Quy một chương 481, thời đại mới chương 481, thời đại mới thái bình hồ tâm đảo đây là một chỗ kỳ lạ địa phương nguyên tưởng rằng chỉ là một to lớn trong hồ có một cái đảo nhỏ mà thôi không nghĩ tới cảnh sát trước mắt xa xa vượt qua giang hà tưởng tượng hồ nước có đảo nhỏ cũng có nhưng mà lại cũng không phải một cái to như vậy trong hồ mấy chục cái tất cả lớn nhỏ đảo nhỏ tọa lạc cao thấp không kém nhiều hơn nữa mỗi một cái đảo nhỏ đều là màu sắc bất đồng thậm chí chúng nó xung quanh hồ nước đều có không giống với nhan sắc người ra mắt lam sắc đảo nhỏ sao lục sắc hồng sắc ở đây toàn bộ có kỳ kỳ quái quái đảo nhỏ xung quanh hồ nước càng là nhan sắc quỷ dị xa xa giang hà cũng có thể cảm giác được mặt trong lần chứa năng lượng đây là thái bình hồ tâm đảo giang hà ánh mắt hít một cái quét hắn nỗ lực bước vào một tầng nhàn nhạt bình chướng đưa hắn cách ly giang hà lúc này mới nhớ tới tạ tư đã từng nói cự ly thái bình hồ tâm đảo mở ra thời gian còn có một cái nguyện mặt trong vô pháp do xét giang hà nhất thời nói vậy là đủ rồi giang tần có chút kết nối thái bình hồ tâm đảo tại chúng ta thế giới cũng không có chỉ có một phổ thông hồ nước xem ra chỉ là thế giới này đặc sản. thật không, giang hà có chút thất vọng. đây chính là trạng thái tựa lại ít mà đột phá trạng thái siêu rắn cơ hội a. tại hắn cái thế giới kia, viện trưởng, hội trưởng, những này thế giới đỉnh cấp đại năng hầu như đều ở đây trạng thái tựa lại ít mà cực hạn, bọn họ cự ly đột phá chỉ có một đường, thế nhưng cũng không cách nào đột phá. nếu như thái bình hồ tâm đạo thật tồn tại, giang hà lắc đầu, nếu cái thế giới kia không có, vậy thật không có. giang hà nhìn trong tay tư liệu, chuẩn bị dùng thời gian một tháng nghiên cứu một chút thái bình hồ tâm đạo, chỉ là ánh mắt vừa đảo qua Thái Bình Hồ Tâm Đảo tư liệu, hắn đông nhiên giật mình, bởi vì cái này mặt trên viết rất rõ ràng, bọn họ đột phá cơ hội đến từ chính điệu Tâm Hỏa Diễm. Nói cách khác, chân chính dẫn đến bọn họ đột phá là điệu Tâm Hỏa Diễm. Căn cứ trước kia kinh nghiệm tổng kết, Thái Bình Hồ Tâm Đảo 77 hòn đảo, hàng năm sẽ ngẫu nhiên tuyển chọn một cái đảo nhỏ bạo phát hỏa diễm, nói trắng ra là đây là 77 tòa núi lửa hoạt động. Núi lửa một khi bạo phát, khủng bố năng lượng ngưng kết sẽ hình thành điệu Tâm Hỏa Diễm. Giang Hà rất quen thuộc, bởi vì cái này đồ chơi nếu như hóa thành ánh trắng nói, chính là ánh trăng kết tinh. Nói như vậy, ba bên đia đảo nhỏ là núi lửa sao? giang hà đột nhiên hỏi. quét giang tần đem tư liệu phát tới. tại bọn họ thế giới chỉ có một to lớn hồ nước trung tâm có một núi lửa hoạt động chính là một cái phổ thông năm a cấp cảnh điểm không có bất cứ gì thường nào. núi lửa bạo phát chẳng bao giờ gặp được thật không một dạng sao? giang hà cao mày không nên a nếu như hắn suy đoán là thật ba chỗ đó mấy năm nay có cái gì không tình huống đặc biệt? giang hà đột nhiên hỏi. đặc thù giang tần nghi hoặc sau đó lắc đầu không có bọn họ có toàn thế giới số liệu nếu quả thật có chuyện nhất định sẽ thấy có thể chỉ là một ít tin đồn. Giang Hạ suy nghĩ một chút, ta muốn sở hữu tin tức, ta tới thử xem. Một vị số liệu chuyên gia đứng dậy, quét, quét. Hàn tại trong máy vi tính nhanh chóng thao tác, toàn cục theo giải toán mở ra, sở hữu liên quan tới kia hòn đảo cái kia hồ nước, thậm chí phương viên trăm dặm số liệu đều bị thu thập, sau đó chỉnh lý thời gian âm cùng loại tin tức, then chốt tử tức thì bị sắp xếp thứ tự, rất nhanh, bọn họ có được một cái mới số liệu. Đó cũng không phải chính thức số liệu, mà là tin đồn số liệu. Nói trắng ra là, không có bất kỳ căn cứ. Khả năng tùy tiện người kia xã giao lưới thượng tuyên bố tin tức đều biết bị thống kê, mà bài danh cao nhất, nhưng là địa chấn. Thái Bình Hồ tâm đảo xung quanh địa chấn tin tức. Quét. Số liệu chuyên gia mở ra địa chấn nhắn hiệu. Mấy trăm năm qua, ước chừng hơn vạn điều địa chấn tin tức. Thì như, 235 năm năm, ta cảm giác được phòng ở giống như tại Hoàng A, cảm giác là địa chấn. Chó má, ta thế nào không cảm giác được? Thật tại Hoàng. Tên lừa đảo. 2380 năm, giống như thật có địa chấn. Mục Hưu cảm giác được. 2390 năm. Kỳ quái thế nào lão hiểu được có điểm địa chấn cảm giác, hỏi mấy cái bằng hữu, đều nói không cảm giác được, tự ta có hảo giác sao? 2398 năm, vân vân các loại, cùng loại tin tức, chỗ nào cũng có. Từ 2333 năm bắt đầu, đến bây giờ, ước chừng hơn vạn điều. Có lúc kỳ, cùng giải quyết lúc xuất hiện rất nhiều điều, thế nhưng đều là không xác định nghi hoặc tin tức, thậm chí chính bọn hắn đều không dám khẳng định. Mà tiêu diệt triệt để giang tần bọn họ chỉnh lý chính thức số liệu, là không có bất kỳ địa chấn tin tức, chỉ có một cái khả năng, số liệu chuyên gia làm sau cùng tổng kết, địa chấn tần suất quá nhỏ, các bậc thậm chí tại một cấp trong vòng. Lời như vậy, căn bản không có thể có thể cảm giác được, mà có vài người tiên tiên linh mẫn, cho nên có thể cảm giác được. Thật không? Giang Hà như có điều suy nghĩ, địa chấn phát sinh thời gian là mấy số. Giang Hà hỏi: "Quét số liệu chuyên gia tiến hành sàng chọn." Sau đó, một màn kinh người xảy ra. Sở hữu xuất hiện địa chấn tin tức, 99% đều xuất hiện ở một ngày, 11월 một 11 ngày. Cùng một ngày. Mọi người chấn kinh rồi, mà Giang Hà tính tính thế giới này thời gian, một tháng sau, lại có thể cũng là 11월 một 11 ngày, nói cách khác, Thái Bình Hồ tâm Đảo lúc bộc phát giữa lại là nhất trí trong mấy mắt, mọi người kích động. Chúng ta thế giới cũng có Thái Bình Hồ Tâm Đạo. Giang Hà ánh mắt sáng choang. Hắn thấy được tra phát tới số liệu, khoa học gia đem hai bên thành lập quân tiến hành rồi giao nhau đối lập, rất nhanh liền được nhất khả năng trấn tướng. 2333 năm, Bạch động Hàng Lâm, địa cầu biến dị. Hai cái thế giới đều bị ảnh hưởng. Trong đó, dị thế giới Thái Bình Hồ Tâm Đảo bởi vì nguyên nhân nào đó bị nổ tung, tạo thành vô số cỡ nhỏ đảo nhỏ, mà bản thế giới vẫn như cũng là một cái to lớn đảo nhỏ. Hàng năm một một mười một ngày, núi lửa hoạt động chỉ biết bạo phát. Thế nhưng bởi vì địa tâm vững chắc, sơn thể cố định, cho nên bản thế giới địa tâm hỏa diễm cũng sẽ không phun trào ra tới, mà là ngạnh sinh sinh nín trở lại, chỉ là đưa tới rất nhỏ địa chấn, cho nên qua nhiều năm như vậy, chẳng bao giờ có người phát hiện. Mà dị thế giới đây, bởi vì lúc đầu hoàn chỉnh hỏa diễm sơn bị nổ tung thành vô số tiểu đạo tự, cho nên hỏa diễm phun trào vô pháp ngăn cản, hàng năm đều biết đúng giờ phun trào ra tới. Về phần tại sao ngẫu nhiên tuyển chọn một cái, căn cứ các khoa học gia suy đoán, rất có thể là hỏa diễm sơn dưới đất kết cấu cũng không có quá lớn biến động, chỉ là đến rồi mặt trên chia làm vô số chỗ rẽ cũng chính là cái này vô số đảo nhỏ. sau đó địa tâm hỏa diễm căn cứ phun trào thời gian, chủ loại, cao thấp, cảnh vật xung quanh, cuối cùng mới có thể đi hướng một cái dễ dàng nhất thông qua đảo nhỏ. cái này mới là đúng. còn chân chính địa tâm hỏa diễm giấu ở dưới đất chỗ sâu nhất. như vậy lời diễn tất cả mọi người kích động. nếu quả thật là lời như vậy, có thể bọn họ thế giới thật có người có thể bước vào trạng thái siêu rắn. giang thần không chút do dự cho tan đổ nó. dựa theo dị thế giới giáng dấp tắt một cái giống nhau như lúc đi ra, sau đó 11 một nguyệt ngày thu địa tâm hỏa diễm mọi người kích động chỉ là giang hà bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề địa tâm hỏa diễm là cùng loại ánh trăng kết tinh các loại ngưng kết vật có người nói địa tâm nội bộ hàng năm đều có thể ngưng kết ra một cái như thế qua nhiều năm như vậy địa tâm hỏa diễm có đúng hay không còn tại quét tất cả mọi người trận to hai mắt ta dựa vào suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là mau gọi viện trưởng bọn họ đi tới coi như là giang tần đều có chút kích động nếu như giang hà suy đoán phủ lời nói thật bọn họ bản thế giới có thể sẽ chân chính tiến nhập trạng thái siêu gián đại bạo phát thời đại cái này là cả thế giới cơ duyên ta trước tu luyện, Giang Hà cho bọn hắn nói, một tháng sau, ta muốn thu bên này địa tâm hỏa diễm, các ngươi trước nghiên cứu bản thế giới thái bình hồ tâm đảo tình huống, sau cùng dưới đất thăm dò sau khi, cho ta một cái bản đồ chi tiết, có thể, một tháng sau cạnh tranh trong, ta có thể bắt đầu khởi động. tốt, Giang Tần gật đầu, rất nhanh, liên tiếp tin tức tuyên bố, toàn bộ thế giới chân kinh rồi. cùng ngày, các khoa học gia nghiên cứu vô số phương pháp, có ở đây không ảnh hưởng núi lửa dưới tình huống, tiến nhập núi lửa ở chỗ sâu trong, các loại cao võ kỳ vũ khí vào chỗ, Giang Tần thậm chí mở một chiếc hàng không mẫu hạng qua đây, cũng may. Cuối cùng cũng không có dùng bạo lực như vậy biện pháp, chỉ là tại đáy hồ mở một cái lỗ, vẹn vẹn một cái cửa động. Bị đè nén không biết bao nhiêu năm hỏa diễm, phun trào. Cũng may, khoa học gia đoàn đội chuẩn bị kỹ càng, thành công dẫn dắt phun trào hòa diễm, từ một bên kia chạy, trực tiếp dẫn vào hải vực bên trong, cũng không có dẫn phát tai nạn. Trình lại một tuần. Hỏa diễm sơn đều ở vào phun trào trạng thái. Một tuần sau, dùng tốc đông kỹ thuật hạ nhiệt độ sau, viện trưởng đám người bước vào, tại núi lửa chỗ sâu nhất, thật phát hiện một đoàn đoàn kỳ lạ hỏa diễm. Kia, yeah, chính là điệu tâm hỏa diễm. Trình lại 36 đám. Hiển nhiên địa tâm hỏa diễm ngưng kết là từ 36 năm trước mới bắt đầu, chẳng qua tính là như vậy cũng đầy đủ tất cả mọi người kích động, thành tựu cao nhất học viện người lãnh đạo, viện trưởng thành thứ nhất ăn con quân người, cùng ngày viện trưởng dung hợp một đóa địa tâm hỏa diễm hoàn thành đột phá, bản đệ nhất thế giới vị trạng thái siêu rắn sinh ra, rất nhanh hội trưởng dung hợp địa tâm hỏa diễm bước vào trạng thái siêu rắn, một cái, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều người bước vào trạng thái siêu rắn, mọi người mừng đến chảy nước mắt, thật bọn họ cắm ở cảnh giới này quá lâu cứ việc giang hà tự tin thực lực của chính mình tuyệt đối cường đại thế nhưng hắn có thể lấy khẳng định nếu như đồng dạng là trạng thái vợ lại ít mạ cực hạn viện trưởng cùng hội trưởng đám người thực lực hơn mình xa bọn họ tại cảnh giới này lưu lại thời gian quá lâu tinh thâm trình độ tuyệt không phải giang hà có thể theo kịp ba ngày thời gian mọi người dung hợp hoàn thành bản thế giới ngạnh sinh sinh sinh ra 36 tên trạng thái siêu rắn cũng liền lúc này bọn họ mới chính thức cảm giác được thế giới lại như vậy lộng lẫy mà kèm theo bọn họ đột phá thời điểm kinh thiên dị tượng khủng bố năng lượng khí tức cuốn sách thiên hạng toàn bộ thế giới tựa hồ lần nữa mở ra tu hành thời đại mấy ngày nay vô số trạng thái rắn cực hạn bước vào trạng thái tựa lại ít mạ tu hành thời đại mới mở ra mà trong khoảng thời gian này giang hà còn lại là bình tĩnh vững chắc bản thân bạo tăng thực lực đồng thời không ngừng thu thập từ bản thế giới phát tới tin tức địa tâm hỏa diễm loại hình địa tâm hỏa diễm chủng loại răng dốc đặc tính làm sao hấp thu có cái gì phải chú ý thậm chí còn có núi lửa thế giới dưới đất bản đồ sở hữu hắn đều có 36 vị trạng thái siêu rắn cực giả toàn thế giới nghiên cứu khoa học đoàn đội giờ khác này giang hà phía sau phụ trợ hắn đội ngũ cũng biến thành không gì sánh được to lớn Toàn bộ Thái Bình Hồ Tâm đảo tình huống, sớm đã thành bị phân tích nhất thanh nhị sở. Đang ở Giang Hà không ngừng nghiên cứu trong, 11 nguyệt 11 ngày, lặng yên tới, bản thế giới sớm đã thành chuẩn bị cho tốt tiếp thu mới tinh địa tâm hòa diễm. Mà dị thế giới, Thái Bình Hồ Tâm đảo bình chứng, dần dần tiêu thất. Trung cực thí luyện. Mở ra. Họ Linh mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 482, thế giới quy tắc. Chương 482, thế giới quy tắc. Giang Hà nguyên bản tại bến bờ. Hắn mắt thấy Thái Bình Hồ Tâm đảo xung quanh bình trường biến hóa, lúc này mới bước vào. Điều khiển năng lượng nghiêm túc cẩn thận bay qua. Đi vào trong nháy mắt trên người lệnh bài tự động tiêu hao còn không có phản ứng kịp hắn đã đến một cái tân thế giới phía sau bờ hồ đã triệt để tiêu thất ân giang hà tâm thần vừa nhảy phía sau nguyên bản bờ hồ vị trí chỗ ở biến thành một mảnh đại dương mênh ông là lúc này ánh mắt có thể đạt được chỗ toàn bộ thế giới đều là hồ nước chỉ cần kia trung tâm nhất có vô số nhan sắc quỷ dị đảo nhỏ cái này chính là thái bình hồ tâm đảo quét giang hà nếm thử trở về bay một đoạn vô dụng vô luận hắn bay rất xa tựa hồ cũng chỉ có không bờ bến đại dương minh ông ta kiểm tra đo lường đến kỳ dị nào đó năng lượng giang Tần nhắc nhở rất có thể là nào đó quy tắc lực lượng hiểu giang hà dừng lại loại này vô nghĩa thăm dò nói như vậy chỉ có thể đi thái bình hồ tâm đảo. nhìn thời gian cự ly điệu tâm hỏa diễn bạo phát còn có 3 tiếng đồng hồ trận này thí luyện sẽ không quá dễ dàng giang tân nhắc nhở ta hôm nay trạng thái tợ lạc ít mạ chín cấp cùng cấp bậc ta có thể quét ngang bất luận kẻ nào giang hà tự tin hắn nói không sai vô luận thế giới này tu luyện giả thực lực rất mạnh bọn họ đều có một cái chỗ thiếu hụt chỗ tại vậy nếu không có tinh diệu đây là trên lệch mà rất không xảo là giang hà có cái thế giới kia mạnh nhất tinh diệu hắn tự tin có thể quét ngang đảo giữa hồ những người này số liệu phân tích hiện tại có tân tiến triển giang Tân hít sâu một hơi chúng ta kiểm tra đo lường đến quy tắc khí tức. tại thế giới này trong không khí tràn ngập quy tắc nhằm vào các ngươi nào đó quy tắc chỉ cần vận dụng nguyên thế giới thủ đoạn nào đó ngươi cũng sẽ bị phát hiện cái gì giang hà hơi biến sắc mặt quy tắc Ta đây lúc đầu giang hà ngẫm lại bản thân lúc mới tới thời gian sớm đã dùng qua vô số lần là căn cứ chúng ta phân tích quy tắc tin tức, người đã sớm bại lộ. Giang Tần nói, thế nhưng không biết vì sao, cái kia Vương Thượng cũng không có tìm tới, có lẽ là hắn không có phát hiện. Thế nhưng chúng ta tuyệt không thể tiếp tục như vậy. Có ý tứ. Giang Hà không hiểu, thế giới quy tắc đều bày ra, tên kia sẽ không có phát hiện. Ngươi xem, ngươi có thể hiểu như vậy. Giang Tần giải thích, cái kia Vương Thượng bố trí vô số quy tắc, mà lúc này chúng ta phân tích quy tắc, chỉ là trong đó một loại, chúng ta tạm thời đem nó mệnh danh là giám sát quy tắc. Ở nơi này quy tắc nổi, ngươi giống như bị giám sát một dạng, nhất cử nhất động cũng sẽ ở máy giám sát thượng Thế nhưng cái kia vương thượng không nhất định tùy thời đều ở đây xem máy giám sát giám sát chỗ bảo an cũng không khả năng 24 giờ máy giám sát không nháy mắt đúng không cho nên ngươi lúc đầu sử dụng thời điểm cái kia vương thượng cũng có khả năng không thấy được giang tần bọn họ chỉ có thể cảm giác hiện thực ngược suy diễn thế nhưng nếu như thiết chí then chốt nhắc nhỏ nói hắn nhất định sẽ chú ý tới giang hà suy nghĩ một chút nếu như là chính hắn nói nhất định sẽ thiết chí cảnh báo đương nhiên giang tần gật đầu thế nhưng cái này có một tiền đề đệ nhất cái kia vương thượng nói trước biết được ngươi muốn tới thứ nhỉ cái kia vương thượng đối với ngươi coi trọng siêu việt tất cả mọi chuyện hiển nhiên cái này là không khả năng căn cứ chúng ta phân tích cái này quy tắc thậm chí không phải vì ngươi chế định mà là vì bạch dạ cùng hầu thiên bọn họ chế định mới đúng ngươi chỉ là trường hợp cho nên ngươi bị phát hiện tỷ lệ chỉ có 50%, cũng chính là một nửa một nửa nếu như trước khi ngươi không có bị phát hiện như thế coi như vận khí tốt nếu như trước ngươi đã bị phát hiện vị kia vương thượng không có tới đó chính là cái thứ nhì khả năng tên kia đang xử lý càng chuyện thật cấp dù sao ngươi đã đi tới thế giới này còn tại hắn trong theo dõi hắn căn bản không cần phải gấp, cho nên dự định làm xong càng chuyện trọng yếu trở lại thu thập ngươi. Giang Tần nhàn nhạt nói. Giang Hà nhất thời có chút không lạnh mà run. nếu quả thật là lời như vậy, cho nên nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể là dùng hấp động tầng thứ tư bắt trước đi ra dị thế giới năng lượng thành tựu cơ sở thủ đoạn. nếu như ngươi nghĩ sử dụng đã từng các loại năng lực, nhất định phải dùng dị thế giới mới năng lượng lần nữa suy diễn. sở hữu ám ảnh kỹ thi triển, nhất định phải lấy dị thế giới năng lượng làm cơ sở. ngươi muốn bảo chứng, ngươi là thế giới này thổ dân, chí ít không thể xuất hiện bất kỳ sai sót. Giang Tần thần tình nghiêm túc. Thế nhưng nếu như vị kia đã từng thấy qua ta, ta không có khả năng tránh thoát. Giang Hà nghĩ đến một điểm, nếu như vương thượng phát hiện hắn cái này ngoại tộc, chỉ là không thời gian xử lý nói, nhất định sẽ trọng điểm đánh dấu, hắn căn bản không đường có thể trốn. Không có việc gì. Một vị giám sát chuyên gia cười nhạt, chúng ta đã căn cứ cái kia quy tắc số liệu ba động bắt trước ra mới nhất ngược số liệu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là dị thế giới một thành viên. Cái này giám sát quy tắc, đối với ngươi vô hiệu. Chỉ cần ngươi không phải là tìm đường chết bản thân bại lộ, không người có thể phát hiện thân phận ngươi. Quét. Giang Hà trước mắt sáng lời không hổ là thế giới cao cấp nhất khoa học gia đoàn đội thậm chí ngay cả trạng thái nở trong thế giới quy tắc đều có thể phân tích nhớ kỹ nhất định không muốn điều khiển dùng không bản thế giới năng lượng giang tần nhắc nhở lần nữa ta minh bạch giang hà gật đầu chỉ có thể vận dụng bắt chước dị thế giới năng lượng sao vậy thật là là có điểm phiên phức. hắn một mực khoác dị thế giới năng lượng áo lót đang sử dụng hát động lực lượng duy nhất thuần túy nhất dị thế giới năng lượng ám ảnh kỹ tựa hồ là lúc đầu giao cho hổ ca cùng tiểu nhu giang hà cười khổ xem ra lần này thái bình hồ tâm đạo thật đúng là không tốt qua tính giang hà lắc đầu không đi đang suy nghĩ những thứ kia lúc này giang hà trước giấu đi tâm lý học chuyên gia bỗng nhiên mở miệng ân giang hà sửng sốt một chút nếu quả thật chỉ là vì điệu tâm hỏa diễm hiển nhiên là làm tiên điệu tâm hỏa diễm mở ra thời điểm mới để cho các ngươi đi vào càng hợp lý mà bây giờ nói trước 3 tiếng đồng hồ hiển nhiên là vì không hiện ra vận may quyết định cùng nhau tình huống cho các ngươi càng nhiều thời gian giao phong cuối cùng người thắng làm vua cái này 3 tiếng đồng hồ rất có thể mới là chém giết nghiêm trọng nhất thời điểm tâm lý học chuyên gia nhắc nhở minh bạch giang hà gật đầu thân ảnh lặng yên ẩn dấu. Ẩn thân không thể dùng, Giang Hà chỉ có thể dùng năng lượng bao bọc thân thể mình, để cho mình khí tức tiêu thất, tìm kiếm chướng ngại vật ngăn che bản thân, nhưng mà, ở nơi này cái trong nháy mắt, Giang Hà dưới chân hồ nước bỗng nhiên tăng gọn, hắn vẫn chưa hoàn toàn ẩn dấu thân ảnh, lại có thể bị đánh đi ra. Đáng chết. Giang Hà thở mắng. Đầy trời hồ nước, hắn thậm chí không nhìn thấy địch nhân thân ảnh. Bên trái 8 giờ phương hướng 5m. Giang tần trầm thanh âm truyền đến. Quét, Giang Hà bỗng nhiên tiến lên. Vậy anh Xung quanh hồ nước bỗng nhiên bạo liệt, giống như là nào đó đáng sợ đồ vật rơi vào. Phương viên ngàn mét hồ nước đều ở đây kịch liệt chấn động. Cái này không biết tên đối thủ, xuất thủ lại có thể kinh khủng như vậy. Thú vị, ngươi lại có thể có thể tránh thoát ta tập kích. Ngươi nọ có chút ngạc nhiên. Giang Hà lúc này mới nhìn mình đối thủ, nhìn qua là một người trẻ tuổi, thế nhưng quỷ mới biết được hắn nhiều ít tuổi. Từ Giang Hà biết được ngũ tinh nghiệm vụ có thể tăng thọ mệnh sau khi đối bên này người tuổi tác đã chẳng phải tín nhiệm. Người này hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, nếu không cha nhắc nhở, chỉ sợ hắn vừa mới đã bị trực tiếp giết chết. Xuất thủ tàn nhẫn, tốc độ nhanh, lưu cho Giang Hà phản ứng thời gian cũng không có. Như vậy địch nhân. Giang Hà ánh mắt hít một cái, không muốn trả lời sao? Ngươi nọ nhún núm bay, ta gọi Lý Ti, không biết ngươi nghe qua không? Lý Ty? Giang Hà đối với danh tự này không có bất kỳ ấn tượng, vì sao giết ta? Ha ha. Lý Ti cười to, huynh đệ, đây chính là Thái Bình Hồ Tâm Đạo thí luyện, địa tâm hỏa diễm chỉ có một, giết người cạnh tranh, không phải là rất bình thường sao? Thật không? Giang Hà cười nhạt, thế nhưng ngươi không nên sớm như vậy xuất thủ. A. Lý Ti cười to hóa thành nghiêm trọng, bọn họ cũng không nói cho ta biết, ngươi là như vậy một cái thú vị đối thủ. Ngươi đã nhìn ra, có lẽ có tư cách biết được trận tướng. Kỳ thực rất đơn giản, ngươi ở đây nham thiết thành làm những chuyện kia, xúc động rất nhiều người lợi ích, cho nên có người muốn ngươi chết. Ân. Dù sao không phải là từng đại học cứu đều giống như nham thiết thành lão ra tử kiếp như vậy thiệt lương. Không phải sao? Lý Ti thanh âm thản nhiên, lần nữa đi tới. Hắn muốn động thủ. Giang Hà Tâm thần khẽ động, mà đúng lúc này, Lý Ti thân ảnh lại có thể biến thành một vũng hồ nước, dung nhập hồ nước, hồ nước lộ ra một tia gợn sóng, sau đó cấp tốc hóa thành bình tĩnh. Mặt hồ, bằng như mặt tiếng. Lý Ti, cứ như vậy trốn đi thế nhưng giang hà rõ ràng có thể cảm giác được một cổ hình như có sở nộ khí tức tại tập trung bản thân lý ti giấu ở mặt hồ dưới tùy thời có khả năng bạo khởi đó là sắc cơ làm sao bây giờ giang hà con người co lại nếu như trọng lực điều khiển có thể sử dụng hắn phân phút dạy người này làm như thế nào người một cái trọng lực phun trào thì có thể làm cho người này quỳ xuống tới hô ba ba thế nhưng hiện tại dị thế giới năng lượng sao giang hà trong cơ thể hắt động điên cuồng vận chuyển giúp đỡ hắn suy diễn chiều số nhưng mà liễm tức thuật suy diễn hoàn thành sở hữu ám ảnh kỹ đều ở đây nhanh chóng suy diễn chỉ cần lúc đầu ám năng lượng có thể sử dụng ám ảnh kỹ hôm nay tại dị thế giới năng lượng hạ một dạng có thể hoàn thành thế nhưng ẩn thân nhiệt năng không gian trọng lực những này hát động bản thân năng lực liền vô pháp sử dụng bởi vì bọn họ vốn có cũng không phải ám ảnh kỹ cái này thì phiền thoái giang hà có chút đau đầu quét liễm tức thuật khởi động giang hà ẩn tàng rồi bản thân khí tức thế nhưng cổ sát cơ kia vẫn như cũ tập trung vào bản thân giang hà có thể cảm giác được dưới chân mặt hồ tùy thời khả năng bạo phát sát cơ lý thi tất nhiên đang nổi lên nào đó cường đại công kích mà bản thân thậm chí căn bản không biết được thế nào tránh đáng chết giang hà trong mắt sát ý hiện lên nếu quả thật đến rồi sinh tử trong lúc nguy cấp vô luận bại lộ hay không hắn chỉ có thể sử dụng hát động lực lượng thế nhưng hắn hy vọng bản thân không biết đi tới một bước kia hồ nước giang hà đang ở phân tích vê dưới chân nơi nào đó một cổ nước ngầm bắt đầu khởi động hồ nước bỗng nhiên bạo khởi tới giang hà trong nháy mắt tránh thoát sau đó mới giật mình kinh ngạc phát hiện kia một chỗ bạo khởi hồ nước trong căn bản không ai mà lúc này lý ti bỗng nhiên từ bản thân dưới chân hồ nước lao ra chết lý ti sát ý nghiêm nghị Họ vỡ mừng sinh nhật tàng thư việt tại. quy một chương 483, chiến đấu phụ trợ hệ thống chương 483, chiến đấu phụ trợ hệ thống người anh một quyền thủy băng lý tim một đấm xuất ra tay toàn bộ mặt hồ tựa hồ cũng trong nháy mắt tan vỡ kia yên lặng hồi lâu năng lượng hướng về giang hà nghiêng mà đến lực lượng kinh khủng làm người ta sợ hãi người anh giang hà chỉ tới kịp tại trước mắt ngưng tụ một cái phòng ngự năng lượng là chắn k tâm chắn trong nháy mắt tan vỡ giang hà bị một quyền đánh bay không sai bị một quyền đánh bay giang hà ánh mắt trợ to hắn vẫn cho là bản thân đối trạng thái tợ lão ít mạ lý giải rất sâu cho tới nay hắn đều là tại trạng thái tợ lão ít mạ cảnh giới quét ngang từ hắn phá sau khi tôi có người là đối thủ mình thế nhưng hiện tại hắn lần thứ nhất biết được cái gì gọi là cảnh giới trên lệnh. vê anh lý thi trong tay năng lượng ngưng kết giang hà rõ ràng thấy lý thi đem mỗi một phần năng lượng đều hoàn mỹ sử dụng không có một chút tiết lộ mỗi một phần mỗi một điểm đều dùng tại lưỡi lao thượng có thể nói hắn đối năng lượng sử dụng hầu như đến rồi cực hạn cái này mới là trạng thái tợ lão ít mạ đỉnh phong mà giang hà đây Hắn đối trạng thái hỗn loạn ít mà năng lượng cũng không có quá lớn nghiên cứu, vô luận là nguyên thế giới năng lượng, còn là thế giới này năng lượng. Bởi vì đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là cái cảnh giới mà thôi. Hắn đột phá trạng thái hỗn loạn ít mà cảnh giới thời gian, thậm chí còn không có lý ti số lẻ dài. Cái này, chính là trên lệnh. Với anh, lại là một quyền. Giang Hạ trái ngược hướng một quyền danh thượng. Mới bắt đầu, nếu như nói Lý Ti đánh lén chiếm ưu thế nói, như vậy hiện tại. Phúc. Giang Hạ thân hình bay rất ra ngoài. Trên lệnh, biển một dạng trên lệnh, đồng dạng năng lượng, đồng dạng cảnh giới thế nhưng hai người chợt vừa giao phong giang hà cũng cảm giác được kia cổ kinh người áp lực giống như là hai cái một một giáp nội công nội công cao thủ một cái dùng thẳng quyền một cái ngược lại là dùng hàng long thập bắt trường cái này căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu đối phương đối năng lượng sử dụng nhắn nhủi tuyệt không phải giang hà có thể so sánh đáng chết giang hà thầm mắng một câu vê anh lý ti lần nữa vào tới giang hà xoa một chút khỏe miệng vết máu cái này đặc biệt sao tính cái gì chiến đấu thế giới này chiến đấu liền là đơn giản như thế thô bạo không có đủ loại tinh diệu, không có khắc chế chỉ có đơn thuần nhất gần gũi chiến đấu tê dại không thể như vậy. Giang Hà trong mắt lóe lên lớp một cái lanh mang. Nếu như nữa cô kỵ trọng trọng nói, hắn biết bị rõ ràng đánh chết. rất tốt, người đã muốn chết. Giang Hà hít sâu một hơi, hắn không dự định ẩn tăng rồi, trong cơ thể hắc động đã bắt đầu điên cuồng xoay tròn, trọng lực khống chế gần lỡ rộ. trăm lần trọng lực dưới, phòng trừng Lý ti trực tiếp liên quỳ. ông, Giang Hà vừa mới chuẩn bị xuất thủ. chờ chờ. Giang Tần đống nhiên mở miệng, không thể động dùng những này, sẽ không dùng ta biết chết ở chỗ này. Giang Hà cười khổ. chờ chờ. Giang Tần ánh mắt ngưng thật, rất nhanh thì tốt lắm. cái gì? Giang Hà tức cười. 3, 2, 1. Giang Tần từng chữ từng chữ nói, sau đó vỗ tay một cái, giải quyết. "Ông." Một cái thanh âm lạnh như băng tại Giang Hà đầu vóc vang lên. Giang Hà đầy đầu dấu chấm hỏi. "Tình huống gì?" "Đinh. Chiến đấu phụ trợ hệ thống mở ra. Hệ thống căn cứ toàn bộ tin tức bắt trước kính tượng phân tích xung quanh địch nhân hành động quỹ tích, lực lượng lưu thừa, thân thể nhược điểm, ẩn dấu vết tích, tức thì phụ trợ." "Cái này cái gì?" Giang Hà kinh ngạc đến ngây người. "Chúng ta đem tiếp thu số liệu tiến hành xử lý, tiến hành ra công nữa phản hồi cho ngươi." Giang Tần nói như vậy đạo Đương nhiên, chúng ta đối với ngươi thế giới số liệu hơi chút tiến hành rồi một chút sửa đổi, ta mượn quốc gia siêu cấp máy tính vũ trụ nhất số đang giúp ngươi phân tích chiến đấu số liệu. Cho nên, lần nữa mở ra quyền hạn, số liệu gây dựng lại, ngươi biết thấy mới nhất số liệu phản hồi hình ảnh. Mới số liệu sao? Giang Hà tâm thần khẽ động, gây dựng lại. Quét trước mắt toàn bộ thế giới thay đổi, mà lúc này, Giang Hà mới biết được tra trong miệng số liệu hơi chút một chút sửa đổi rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Cái này đặc biệt sao là hơi chút một chút sửa đổi? Trước mắt, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Nếu như nói, ban đầu là một cái hoàn thành thế giới hiện thật hiện tại cho giang hà cảm giác liền triệt để biến thành một cái trò chơi thế giới thì như giang hà trước mắt lý ti bạn học hắn hiện tại đang ở hướng về giang hà vào tới ân rất bình thường trừ hắn ra trên đầu hồng sắc huyết điều cùng làm sắc huyết điều đùa ta đây hồng sắc huyết điều là lý ti sinh mệnh đặc thù làm sắc huyết điều là chúng ta kiểm tra đo lường đến lý ti năng lượng tin tức vì càng thêm trực quan biểu hiện bày chúng ta dùng loại này dễ dàng nhất bị ngươi tiếp thu phương thức giang tần tại thế giới kia giải thích ta nhớ được ngươi khi còn bé rất thích đùa trò chơi giang hà đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ lớn hơn nữa cải biến là lý ti trong tay kia gần nhanh tới trên nắm tay có minh sát số liệu chỉ thị công kích cấp bậc lực lượng luy thừa cần phòng ngự luy thừa đồng thời trước mắt còn có một đạo hồng sắc hư ảnh đó là siêu cấp máy tính suy diễn đi ra lý ti một quyền này quỹ tích vận hành căn cứ lý ti phía trước mấy quyền suy diễn đi ra chuẩn xác suất cao tới 98%. có thể nói lý ti nhất cử nhất động thậm chí là tương lai nhất cử nhất động đều ở đây siêu cấp máy tính suy diễn bên trong mà giang hà phạm vi nhìn phải thượng sửng lý ti bên cạnh càng là viết nói mấy câu Căn cứ giả thuyết suy diễn, một quyền này tại cự ly ngơi không 2m thời điểm sẽ đạt tới đỉnh phong chỉ số, mà trong mắt, thân thể hắn gặp phải ngắn cứng còng. Tích tích. Theo Giang Hà vô ý thức nhìn lại, một cái hồng sắc vòng tròn xuất hiện ở lý ti thân thể nơi nào đó, giống như là nói cho Giang Hà, ở đây chính là lý ti nhược điểm. Giang Hà Khe nằm, đây là chiến đấu phụ trợ hệ thống. Trước đây hắn chỉ có hắc động phụ trợ còn chưa tính, hiện tại, toàn bộ thế giới, thậm chí ngay cả cao cấp nhất siêu cấp máy tính vũ trụ nhất số đều lấy ra nữa. Cái này cái này cái này, đây rõ ràng là mở treo được chứ lý ti một quyền đánh tới giang hà vô ý thức tránh thoát thật chỉ là vô ý thức bởi vì lý ti một quyền này quy tích vận hành đều bị phân tích ra được nếu như giang hà còn tránh không khỏi vậy thật quá ngu xuẩn Gì? lý ti có chút kinh ngạc lại có thể tránh thoát ha ha! xem ra còn không tính ngu xuẩn lý ti cười nhạt xuất thủ lần nữa sau đó né tránh né tránh né tránh liên tiếp ba lần công kích giang hà tùy tiện né tránh lý ti sắc mặt biểu tình rốt cuộc trở nên ngưng trọng còn đối với mặt giang hà biểu tình còn lại là càng thêm quái dị Chiến đấu phụ trợ hệ thống không có cho hắn bất kỳ thực chất nâng cao, thế nhưng loại này toàn bộ phương vị phụ trợ, so nâng cao thực lực còn muốn khủng bố. Thật không đơn thuần là những này số liệu, bởi vì cha bọn họ phân tích số liệu vốn chính là lấy Giang Hà làm trung tâm khuyết tán ba động, thu thập tín hiệu, cho nên hiện tại toàn bộ toàn bộ tin tức thế giới đã ở Giang Hà trong mắt. Có thể nói, hiện tại Giang Hà phạm vi nhìn là 360 độ không góc chết. Vô luận bất kỳ quan điểm công kích, hắn đều có thể thấy. Wen, anh lý ti tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn thần ảnh lóe ra, xuất quỷ nhập thần từ một mỗi người không thể tưởng tượng nổi quan điểm công kích giang hà nhưng mà vô luận là nơi nào công kích đều bị tùy tiện ngăn trở làm sao có thể lý Tinh sắc mặt rốt cuộc thay đổi còn đối với mặt giang hà ứng đối càng thêm dễ dàng thật quá dễ dàng phạm vi nhìn phương diện giống như là đùa trò chơi mở thấu thị một dạng chiến đấu phương diện giống như là mở tự động nhắm vào một dạng giang hà thậm chí không cần động não chiến đấu phụ trợ hệ thống chỉ biết tự động phân tích ra từ nơi nào công kích lý thi có khả năng nhất chúng chiêu xác suất thành công nhiều ít mà như vậy động tác tại trong mắt người khác được kêu là làm đó trước Và anh. Lý Ti ngay cả trong hai chiêu, sắc mặt đã hắn giọng rộng. Hắn không biết nguyên nhân gì, trước mắt cái này yếu gã một dạng ra hỏa, bỗng nhiên trở nên đáng sợ như thế. Ánh mắt hắn giống như là nhìn mình tâm lý, khiến Lý Ti có chút sợ hãi. Mà bản thân sở hữu chiêu số, tựa hồ cũng bị xem thấu. Căn bản không khả năng thương tổn được thiếu niên trước mắt. Rút lui. Lý Ti không đốc, mắt thấy tình huống không đúng, không chút dò dự lui lại. Và anh. Lý Ti vào nước. Đây là hắn am hiểu nhất chiêu số. Khí tức bí mật, năng lượng bí mật, hình tượng bí mật, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cùng giang hạ các loại ngăn che không sai biệt lắm thủ đoạn kỳ thực rất cao. thế nhưng, giang hà ngơ ngác nhìn trước mắt, thông qua chiến đấu phụ trợ hệ thống, hắn tùy tiện thấy cái nào đó lam sắc bóng dáng tại dưới hồ nước bơi qua bơi lại, nghiêm túc cẩn thận hướng về xa xa chạy. đó là lý thi. giang hà có chút dại ra, đối, giang tần nhàn nhạt nói, thế giới này tu hành thủ đoạn có thể so với chúng ta ở đây cao hơn ra rất nhiều. thế nhưng nói đến khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bọn họ vẫn còn không khai hóa giai đoạn. nghĩ muốn kiểm tra đo lường bọn họ rất đơn giản, chỉ cần dùng một ít bọn họ căn bản không khả năng phát hiện kỹ thuật liền có thể. thì như, hạt ba động đừng nói lý thi coi như là cái kia cái gì vương thượng khả năng cũng không phát hiện được giang tần tự hào đây chính là khoa học gia đoàn đội thủ bút. cũng là bọn hắn thế giới này tại dị thế giới trước mặt duy nhất cầm cho ra tay đồ vật khoa học kỹ thuật đinh đinh trước mắt yếu ớt hồng quang lóe ra cảnh cáo địch nhân khả năng chạy ra bản thân phạm vi nhìn giang hà khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười đây là chiến đấu phụ trợ hệ thống sao thật là quá sung sướng quét giang hà từ thiên không sát nhập đáy hồ anh lực lượng kinh khủng chuẩn xác anh đến mặt hồ dẫn tới kịch liệt rung động, đáng sợ năng lượng dẫn phát to lớn dung chuyển. Nam vùng ở mặt hồ dưới Lý Ti ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Giang Hà từ trên trời giáng xuống sở hữu công kích, bị Giang Hà đánh lén lên dưới, hắn thậm chí không có bất kỳ chuẩn bị gì. Phúc. Lý Ti máu tươi cuồn cuộn, từ mặt hồ hiện lên, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi khuôn mặt. Cái này làm sao có thể? Hắn luôn luôn hoàn mỹ ẩn tính thủ đoạn, đã từng thế nhưng từ Lang Vân chiến tướng trong tay tránh thoát, chính là một thiếu niên, làm sao có thể phá giải hắn ngăn che? Ngẩng đầu, hắn vô ý thức nhìn về phía mặt trên, chỗ đó thiếu niên kia chính nhàn nhạt nhìn hắn, Lý Ti lần thứ nhất phát hiện. Ánh mắt hắn trong tựa hồ ẩn chứa cái gì đáng sợ đồ vật, tràn đầy dị dạng hào quang. Đó là cái gì? Lý Ti kinh ngạc đến ngây người. Hắn mơ hồ đoán được, thiếu niên kia ánh mắt ẩn chứa nào đó đáng sợ bí mật. Rốt cuộc là cái gì? Hắn vô ý thức suy đoán, hắn tin tưởng, chỉ cần bài trừ cặp mắt kia bí mật, hắn có thể là có thể đánh bại thiếu niên này. Chỉ là, không đợi hắn nghĩ đến cái gì biện pháp. Phúc. Ngược một trận đau nhức. Lý Ti lúc này mới khẳng định, bản thân sở hữu thủ đoạn đối với hắn vô hiệu. Ngươi? Lý Ti mở to hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm thiếu niên trước mắt, ý thức dần dần mê ly. Xuyên thấu qua thiếu niên lạnh lùng ánh mắt, hắn tự hồ thấy được kinh người sự tình, thấy được vô số người ngưng trọng ánh mắt, thấy được một máy đài thần kỳ dụng cụ, thấy được toàn bộ tin tức kính tượng trong bản thân. Đó là... hắn rốt cuộc hiểu rõ chân tướng. Nguyên lai... Like, hắn lại có thể đang cùng toàn bộ thế giới chống lại sao? Phúc... Sau cùng phun ra một ngụm máu tươi, Lý Ti ý thức rốt cuộc tiêu tán, mang theo mạnh mẽ không cam lỏng, rơi vào vĩnh cựu ngủ say. Lý Ti... thử vong... Họ Phở Linh mừng sinh nhật tàng thư một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang vọng Vân Tiêu. Thái Bình Hồ Tâm Đạo, một cái mặt mũi dữ tận trung niên nhân bước trên một người trong đó đảo nhỏ, một cái nguyên bản đã lên đảo người trẻ tuổi, bị sinh sôi xé rách. Trung cực thí luyện, rốt cuộc vạch Trần hắn tàn khốc một mặt. Mà người trung niên nhân kia, càng là bá đạo chiếm đoạt cái kia đảo nhỏ. Xung quanh thấy một màn này, người nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh. Là vương Vũ, đáng chết, người này lại có thể cũng tới. Tê Dại, chỉnh lại 20 lần Thái Bình Hồ Tâm Đạo thí luyện, hắn chưa từng cấp được, vì lông còn muốn mỗi lần đều tham gia. Vô số người gia đầu đổ tung cái này gọi vương vũ tuyệt đối là một đời hôn nhân hắn đã tham gia chỉnh lại 20 lần trung cực thí luyện mỗi một lần hắn đều có tư cách tham gia mỗi một lần hắn cách thắng lợi cuối cùng luôn luôn kém như thế một chút liên tục 20 lần không có một lần đạt được địa tâm hòa diễm mà mỗi một lần chết ở trong tay hắn đối thủ đều vô số kể tránh hàng năm tham gia thí luyện người một nửa đều là chết ở trong tay hắn chứ không cần để ý hắn mọi người nhộn nhịp ẩn ấp bởi vì bọn họ quá rõ cái này gọi vương vũ thủ đoạn tham gia thái bình hồ tâm đạo người mỗi người đều là đối với tay hắn vận khí luôn luôn không tốt nhiều lần Có người rõ ràng thực lực so với hắn yếu, lại lấy được Điệu Tâm Hỏa Diễm, làm sao không khí? Cho nên, cái này vài lần hắn đều là dùng nhất phương thức cực đoan, đi tranh đoạt Điệu Tâm Hỏa Diễm. Đó chính là giết sạch mọi người, áp đảo mọi người bên trên thực lực kinh khủng. Khiến Vương Vũ thành lần này chung cực thí luyện lớn nhất buộc, về phần liên hợp lại đối phó hắn. Tạm thời không nói Vương Vũ căn bản không sợ, người ở đây, thật có thể yên tâm liên hợp sao? Hiển nhiên không phải là. Liên hợp lại, rất có thể giết chết ngươi không phải là Vương Vũ, mà là sau lưng ngươi đồng bạn. giống Vương Vũ gầm lên giận dữ giết chết tên địch nhân thứ nhất sau khi hắn cả người huyết khi đã khó có thể áp chế ánh mắt âm trầm ở trung quanh đảo qua hướng về gần nhất một người lướt đi người nọ vừa nhìn nhất thời kinh mồ hôi lạnh đều xuống điên cuồng chạy trốn cái này căn bản là một hồi đuổi giết một giây hai giây ba giây năm giây giang dắc một tiếng giòn vang cái kia bị vương vũ để mắt tới ra hỏa lại có thể liền chết như vậy xôn xao mọi người một mảnh ồ lên nguyên bản còn chưa tin những người này vội vội vàng vàng ẩn giấu tất cả mọi người lẹn vào hồ nước lẹn vào kia vô số đá ngầm dưới lẻn vào bất kỳ một cái nào khả năng trốn địa phương trên mặt hồ cũng nữa không có bất kỳ người nào hừ vương vũ hừ lạnh một tiếng trước mắt đã không có mục tiêu liên bắt đầu từng cái một lần lượt tìm kiếm lúc này đây tại địa tâm hỏa diễm xuất hiện trước khi hắn muốn giết sạch mọi người mà lúc này xa xôi hồ nước bên bờ giang hà cùng lý ti giao thủ địa phương cử ly thái bình hồ tâm đảo xa nhất thoải mái giang hà tâm thần phấn chấn tuy rằng hấp động lực lượng bị hạn chế thế nhưng có cái này chiến đấu phụ trợ hệ thống hắn năng lực chiến đấu thẳng tắp tăng vọt người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn lý ti chỉ là người thứ nhất chỉ là chờ giang hà ý chí chiến đấu sục sôi chuẩn bị ra thời điểm hiện toàn bộ thái bình hồ tâm Đảo, lại có thể không ai tồn tại vắng vẻ đáng sợ chuyện gì xảy ra giang hà kinh hãi giang tần yên lặng cho hắn tặng vừa mới sinh tại xa xôi chỗ hình ảnh vương vũ một đời hôn nhân giang hà hiển nhiên chú ý tới bọn họ nói chuyện xem ra đây cũng là ta đối thủ lớn nhất hắn xem rõ ràng một cái thực lực cùng lý ti chênh lệch không bao nhiêu ra hỏa tại nơi gia hỏa trong tay căn bản không có chống nổi mười chiêu đã bị trực tiếp xé rách cái này gọi vương vũ sức chiến đấu quá mức khủng bố có thể đánh thắng sao? Giang Hà tỉ mỉ đối lập song phương thực lực. Nếu như chẳng qua là khi trước thực lực nói, hắn đối lập Vương Vũ chỉ có một thành phần thắng. thấp chỉ. nên làm như thế nào? Giang Hà ánh mắt hiếp một cái. có thể có thể liên hệ người khác giết chết Vương Vũ. có người kiến nghị. có thể được. Vương Vũ thực lực quá mạnh mẽ, chỉ có đưa hắn giết chết mới có cơ hội cướp đoạt địa tâm hỏa diễm. so sánh với người khác cũng nghĩ như vậy. thiếu khuyết chỉ là một người cầm đầu. tâm lý học chuyên gia thật sâu chấp nhận. như thế. Giang Hà. mọi người thảo luận vấn đề, chế định các loại liên hợp kế hoạch vừa mới chuẩn bị nói chậm nghe giang hà hỏi chúng ta bí mật hệ thống vương vũ có thể kiểm tra đo lường đến sao không thể giang tân khẳng định kia thì sợ gì giang hà nở nụ cười nếu hắn không thể kiểm tra đo lường vậy cũng không cần cố kỳ hắn đánh không lại chí ít còn có thể chạy không phải sao nếu như liên hợp người khác chống lại vương vũ ta có thể khẳng định vương vũ đã chết sau này kế tiếp chính là ta không nên xem thường tham gia thí luyện người khác bọn họ có thể sức chiến đấu không mạnh thế nhưng tâm kế không có một cái là đơn giản giang hà không biết xem nhẹ bất cứ người nào vậy ngươi tính toán đây sao làm giang tân hỏi giết giang hà khoe miệng lộ ra lạnh leo dáng tươi cười ngươi xem ám sát vương vũ mọi người quá sợ hãi không giang hà lắc đầu ta muốn ám sát người khác nếu vương vũ tuyệt đối thanh tràng ta tự nhiên phải thật tốt phối hợp dù sao người càng thiếu ta càng tốt huy thanh tràng mọi người trợn mắt hốc mồm khe nằm người này quá sinh manh a cái này mọi người chần chờ chúng ta giám sát ba động có thể kiểm tra đo lường đến người khác sao giang hà nhàn nhạt hỏi có thể bọn họ khẳng định đây là tất nhiên bọn họ dùng đều là cái thế giới kia hoàn toàn không hiểu khoa học kỹ thuật thủ đoạn giống như là người dùng vệ tinh kiểm tra đo lường cổ đại binh sĩ bọn họ có thể hạ mới có quỷ như vậy là đủ rồi giang hà khỏe miệng lộ ra mỉm cười thế nhưng mọi người vẫn như cũng đau đầu ám sát người khác độ khó tạm thời không nói giết sau này chỉ cần giang hà một người đối mặt vương vũ quá mức nguy hiểm phương pháp kia thật quá bạo lực có thể được giang tần bỗng nhiên xác nhận hắn thấy nhi tử trong mắt quyết tâm tổ trưởng mọi người kinh hãi tổ trưởng cũng như vậy các người đã quên giang hà nhất cử nhất động đều liên quan tới toàn bộ thế giới địa tâm hỏa diễm ý nghĩa trọng đại Tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, ngay cả Vương Vũ như vậy một đời hồng nhân, đều bị người liên tục 20 lần cướp đi điệu tâm hòa diễm, các ngươi có từng nghĩ tới, tính là Giang Hà bí mật thủ đoạn tốt, có thể bảo đảm nhất định có thể cướp được sao? Giang Tần lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Mọi người trầm mặc. Không có. Không ai dám bảo chứng. Mà một khi tại một lần ngoài ý muốn bị người đoạt đi, đây mới thực sự là phiền phức. Đương nhiên, bọn họ hiểu vì sao Giang Hà muốn làm loại này quyết định. Bọn họ thật không đánh cuộc được. Nữa là có Thái Bình Hồ tâm đạo thế giới dưới đất bản đồ ngươi cho là cái này viện trưởng bọn họ những người này trong khoảng thời gian này đang làm sao những này trạng thái rắn cường giả đều ở đây nghiên cứu thái bình hồ tâm đạo chúng ta có hoàn mỹ nhất bản đồ chúng ta có cường đại nhất chiến đấu phụ trợ hệ thống chúng ta còn có các ngươi toàn bộ thế giới cường đại nhất khoa học gia cùng chuyên gia sợ cái gì giang tần lạnh giọng hỏi ta hiểu được chư vị chuyên gia hiểu ra như thế bắt đầu đi giang tần ánh mắt lạnh thấu xương khiến chúng ta ngăn chặn toàn bộ có thể xuất hiện tỷ lệ sự kiện cùng vương vũ liên thủ đèm cái khác người thanh tràng. sau cùng lại dùng thực lực nói chuyện A. Giang Hà nợ nụ cười. Quả nhiên, còn là cha hiểu hắn tâm tư. Hắn hiện tại đại biểu là cả thế giới, bất kỳ sát xuất sự kiện, hắn đều không đánh cuộc được. Như thế. Săn giết bắt đầu. Siêu. Giang Hà hóa thành một đạo hắc ảnh nhảy vào đáy hồ. Ông. Trước mắt kiểm tra đo lường khởi động mở ra. Vô hình ba động tản ra, lại dần dần trở về. Rất nhanh. Giang Hà liền hiện một cái trốn ở phụ cận người. Hắn nằm vùng ở vô số rong trong, bất động thanh sắc, căn cứ ba động phản hồi hình ảnh, lúc này trong tay nắm bắt một thanh thối Tại một đống đá vụn bên trong ngần nút, một khi có người đến gần, tất nhiên sẽ nên tiếp hắn một kích trí mạng. Có thể đi tới ở đây, không có một cái đơn giản hạng người. Thế nào làm? Giang Hạ dục dịch. Người này thực lực không ở lý tỷ dưới, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vị trí hắn, một vị chiến thuật đại sư liếc mắt xem thấu, hắn tránh vị trí, trung quanh đều là nham thạch, chỉ có trước mặt là có thể thông qua, khiến hắn không cần sau lưng thụ địch, nghĩ cách rất tốt, nhưng là từ về phương diện khác tới nói, phía sau hắn phòng ngự hầu như là số không, nếu như ngươi có thể lặng yên ẩn nút đi vào. Giang Hạ trước mắt sáng ngời. xác thực nếu như có thể lặng yên ẩn nút đi vào hắn nhìn về phía người kia vị trí chỗ ở người nọ địa phương thật giống như một cái nham thạch tạo thành huyện động người nọ canh giữ ở cửa động mà bên ngoài xung quanh tất cả đều là dòng nói thật đi nếu như dưới tình huống bình thường căn bản không khả năng hiện phương diện này là có thể giấu người người này rất thông minh quét chiến đấu phụ trợ hệ thống toàn diện bí mật mở ra vô hình ba động tàn ra giang hà thân ảnh càng là cùng xung quanh biến hóa phù hợp rất nhanh giang hà trở nên hoàn toàn trong suốt không chuẩn xác hơn nói là trở nên cùng hồ nước một cái nhan sắc giang hà lúc đi lại thời gian có khả năng cảm giác được thoáng chỉ hoãn rõ ràng thấy một khối đồ vật đang động mặc dù không biết là cái gì quen thuộc mấy phút sau hắn rốt cuộc hoàn toàn thị trứng hoàn toàn nắm giữ cái này thủ đoạn chỉ cần bảo trí thấp mắt thường căn bản không khả năng hiện bất cứ vấn đề gì ông giang hà lặng yên không một tiếng động hướng về dong đàn bơi đi không có bất kỳ người nào có thể phát hiện tại rong đàn bên ngoài giang hà tính toán một chút đại khái thời gian nắm lên một viên nham thạch nhẹ nhàng nâng lên yên lặng tính toán lúc rơi xuống đất giữa ông hắn lặng yên không một tiếng động bơi đi vào liễm tức thuật toàn diện vận hành hắn thậm chí dán thân thể người nọ tiến nhập trong rõ ràng thấy người nọ âm trầm trốn ở cửa động phía bên phải người bình thường nếu như không biết nơi này có người trực tiếp tiến đến nói phòng chừng sẽ bị trực tiếp giết chết người này thủ đoạn cũng là rất không tầm thường chỉ là ân hắn bỗng nhiên dừng một chút cứ việc không nhìn thấy cái gì nhưng hắn luôn luôn có một loại không ổn trực giác có chuyện gì muốn sinh hắn lòng cảnh giác nổi lên toàn thân căng thẳng tiến nhập trạng thái chiến đấu mà lúc này bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến nham thạch rơi xuống đất thanh âm quả nhiên người đến trong mắt hắn bỗng nhiên thoát ra lợi hại hào hạ quang sở hữu lực chú ý đều đặt ở cửa động trong tay chủy đã xúc thế đãi chuẩn bị giết hướng xông vào người, phúc, ngực đông nhiên đau xót, hắn túi đầu, chỗ đó, một mảnh vết máu, hắn không thể tưởng tượng nổi xoay người, lúc này mới kinh khủng hiện, không biết khi nào, sau lưng mình, lại có thể đứng một người, họ phớt mừng sinh nhật tàng thư vi tại. quy một chương 485, chiến, chương 485, trăm chiến, phúc, tàn ảnh hiện lên, lại là một người chết đi, lướt một cái ưu ảnh hiện lên, giang hà Lạng yên rời đi, tại chiến đấu phụ trợ hệ thống dưới sự trợ giúp, chiến đấu trở nên đơn giản như vậy thu bạo, trạng thái họ là ít ma không mạnh sao, cường thế nhưng nếu như có thể không bị bất luận kẻ nào phát hiện âm thầm xuất thủ nếu như có thể tùy tiện xem thấu địch nhân nhược điểm ở nơi nào giang hà liền có thể rất dễ dàng hoàn thành một kích tất sát mặc cho ngươi có lớn hơn nữa năng lượng cho ngươi có kinh thiên động địa lá bài tẩy, cũng căn bản vô pháp sử dụng giết giang hà liên sát mười người toàn bộ chỗ không có thuận lợi mà đang ở hắn chuẩn bị chém giết kế tiếp thời điểm bỗng nhiên ánh mắt xa xa mà đi lại có thể cùng vương vũ va chạm đến cùng nhau hai người lại có thể gặp nhau nói trước gặp nhau sao giang hà ánh mắt hít một cái lại không có chút nào sợ chỉ là không ngờ là Vương Vũ cứ việc giết ý tận trời, cùng hắn liếc nhau sau khi, lại có thể chủ động sai mở, tiếp tục tìm kiếm người kế tiếp giết. Thú vị. Giang Hạ như có điều suy nghĩ, đều nói Vương Vũ thi sắt nóng nảy, thế nhưng hắn cũng không đốc. Chắc là chú ý tới mình liên sát mấy người, cùng hắn đồng dạng nghĩ cách. Hiện nay đối với hắn còn có chỗ giúp đỡ, cho nên định đem Giang Hạ phóng tới sau cùng thời điểm nữa giết. Đây đối với Vương Vũ mà nói, thật là tối ưu tuyển chọn. Hai người cứ như vậy nhường thân mà qua. Trận, từng tiếng giống giận cùng tiếng thét chói hay vang lên toàn bộ Thái Bình Hồ Tâm đảo trở nên gợn sóng không sợ hãi, năm rồi luôn luôn phi thường náo nhiệt Thái Bình Hồ Tâm đảo, lúc này đây trở nên không gì sánh được tịt mịch. Toàn bộ mặt hồ không ai tồn tại, mỗi người đều cho là mình có thể tránh thoát, chỉ có Vương Vũ giết qua đi thời điểm, khả năng phát hiện kia kinh người bạo phá. Toàn bộ đảo giữa hồ tựa hồ biến thành hai nửa, một nửa là Vương Vũ, phạm là hắn chỗ tại địa phương, tất nhiên kinh thiên động địa, hồ nước dung chuyển, mỗi một lần giết chóc đều biết chuyển đến kinh thiên nổ. Giang Hà đã từng nhiều lần nhìn sang kia một nửa đảo giữa hồ, hầu như tại Vương Vũ bạo lực hạ phá hủy, mấy cái đảo nhỏ đều trở nên tan vỡ chia lịa vương vũ mỗi một lần công kích toàn bộ hồ nước tựa hồ cũng bị tác động cách hơn 10 dặm giang hà cũng có thể cảm giác được kia cổ rung động cái này chính là vương vũ lực lượng mà một nửa kia chính là giang hà cùng vương vũ tương phản giang hà xuất thủ là như vậy vắng vẻ hắn chỗ tại nửa khu vực không có tiếng kêu thảm thiết không có lực lượng ba động không có dãy giụa chỉ có vinh viên yên tĩnh tựa hồ nơi này là an toàn nhất khu vực cảnh sát như vậy mê người thế nhưng trên mặt hồ kia mười mấy cụ sát chết trôi khiến ở đây đột nhiên trở nên không gì sánh được lành, lành. Tại Vương Vũ bên kia, chỉ ít ngươi biết mình thế nào chết, chỉ ít ngươi còn có phản kháng cơ hội, thế nhưng ở chỗ này, không biết lúc nào, ngươi chỉ biết đột nhiên chết đi. Bọn họ chợt phát hiện, lúc này đây, lại có thể tới một cái có thể cùng hung nhân Vương Vũ sánh ngang nhân vật kinh khủng. Mà khi hai người liên thủ thời điểm. anh, Vương Vũ thu tay lại. Hắn chỗ tại nửa hồ nước, đã bị hắn giết sạch sẽ. Rất nhanh, hắn khoan thai bước trên đảo nhỏ. Mà một bên kia, Giang Hà ly khai hồ nước, bình tĩnh bước trên đảo nhỏ, phía sau, một cái thi thể trôi đi lên, đó là hắn vừa hoàn thành thành quả. Người cuối cùng người, chém giết. Đến tận đây, toàn bộ Thái Bình Hồ Tâm Đảo lại có thể bị hai người thanh không. Hai cái khác biệt đảo nhỏ, hai cái khác biệt từng giả, cách không lướt nhau, kinh người chiến ý trên không trùng quanh quẩn, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà giờ khắc này, Thái Bình Hồ Tâm Đảo ở ngoài, quét quét vô số đại năng phá không tới, lại có thể thuần một sắc trạng thái siêu rắn. Siêu, siêu. Vô số người hàng lâm nơi đây. Lao Lý sao ngươi lại tới đây? Ta tâm thần không yên, cảm giác được khả năng đi ra việc lớn, nghi tới nghi lui, gần nhất chỉ có nhi tử ở chỗ này thí luyện, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng vậy, ta nửa đêm thức tỉnh, cảm giác không ổn. mọi người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều cảm giác không ổn, cho nên xuất hiện ở nơi này. nếu như liên hệ tới, với anh, ánh sáng hiện lên, thiên địa trước mắt bị một mảnh hào quang bao phủ, một người chân đạp hào quang phá không tới, chỉ là kia trong ngày thường ôn hòa không gì sánh được hào quang, người này lại nhiều vô tận sát ý. mọi người ngẩng đầu nhìn lên mắt, nhất thời kinh hãi, hắc giáp lại có thể tới. hắc giáp, vương quốc đại năng một trong, chân chính trạng thái siêu gián đỉnh phong cảnh giới, như vậy đại nhân vật, làm sao biết xuất hiện ở nơi này? hắc giáp đại nhân một người nghiêm túc cẩn thận tiến lên, con ta đã chết. Hắc Giáp sát ý bắt đầu khởi động, nhìn về phía Thái Bình Hồ Tâm Đảo, ai biết phát sinh chuyện gì? Mọi người tâm thần run lên, vô luận bọn họ trước khi nghĩ như thế nào, thế nào hoài nghi, kia đều là suy đoán. Thế nhưng hiện tại, theo Hắc Giáp xuất hiện, toàn bộ bi kịch tựa hồ bị chứng thực. Quét, mọi người ánh mắt đều nhìn về Thái Bình Hồ Tâm Đảo, chỗ đó đến cùng phát sinh chuyện gì? Vương Vũ, hắn lại có thể thật dám hạ tay. đã có người đoán được cái gì, tốt một cái một đời hôn nhân, ha ha. Hiển nhiên, bọn họ đã xác nhận là Vương Vũ hạ thủ không nhất định là hắn. Hắc Giáp thần sắc lạnh lùng. Vì sao? Mọi người kinh ngạc. Bởi vì hắn đi vào trước khi ta đã bắt nhà hắn người, Nếu là ta nhi tử bị hắn giết chết, cả nhà của hắn cũng phải trốn cùng. Hắc Giáp lạnh lùng nói. Ta nghĩ hắn không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Thế nhưng ta phải từ trong miệng hắn biết được chân tướng. Nếu như hắn không biết. Ha ha. Hắc Giáp sát ý kinh thiên. Uống gừng. Thiên không lôi điện loá ra. Âu Văn ngưng kết. Người trung quanh không khỏi sợ hãi. Hắc Giáp lực lượng thì đã cường đến loại trình độ này sao? Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Thái Bình Hồ Tâm Đảo. Chỗ đó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái Bình Hồ Tâm Đảo, Đào nhỏ thượng, Giang Hà cùng Vương Vũ xa xa giằng co, thực lực ngươi rất mạnh. Vương Vũ đົງ nhiên mở miệng, "A." Giang Hà lông mày nhướng lên, "Trạng thái phỡn là ít ma động thủ, thông thường đều kinh thiên động địa, lá bài tẩy ra hết mới có khả năng tiêu diệt, thế nhưng ngươi xuất thủ chỉ có một kích." Vương Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn, hắn chỗ tại nửa hồ nước đều bị mau bị bản thân đập bằng, mà Giang Hà bên kia lại có thể không có bất kỳ tổn thương gì, đây mới là khủng bố. "Xem ra ta đụng tới một cái thú vị đối thủ." Vương Vũ nở nụ cười ngươi lúc đó chẳng phải? Giang Hà thản nhiên cười một tiếng, thật là ít mà hắn trong lúc đó chống lại làm sao biết đơn giản, đánh bại dễ dàng, giết người khó. Thế nhưng ngươi mỗi lần đều là đơn giản thô bạo một quyền đánh giết, có thể tránh thoát ngươi một quyền thật tâm không nhiều lắm, tính là may mắn tránh thoát, cũng sẽ bị quyền thứ nhì mang đi. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc, thực lực ngươi xa tại bọn họ bên trên, không sai. Vương Vũ thực lực xa tại bọn họ bên trên, trận này thí luyện từ vừa mới bắt đầu thì không phải là công bình cạnh tranh. Đối với phổ thông tu luyện giả mà nói, tránh thoát Vương Vũ đuổi giết, sau cùng cấp được địa tâm hỏa diễm liền thắng. Mà hàng năm tình huống cũng xác nhận là như vậy. Luôn luôn mấy cái như vậy người bí mật thủ đoạn, là Vương Vũ căn bản vô pháp tìm được, cho nên hàng năm Vương Vũ đều biết thất bại. Thế nhưng năm nay, nhiều một cái giang hạ. Hắn siêu việt toàn bộ thế giới kiểm tra đo lường thủ đoạn, làm cho không người nào có thể che giấu. Sở hữu tự cho là ẩn nấp người, đều bị hắn chém giết. Hai người liên thủ, hoàn thành thanh trạng. người rất mạnh. Thế nhưng có người ngươi không nên giết. Vương Vũ lắc đầu, một vị vương quốc đại năng dặn dò ta bảo vệ con của hắn, đáng tiếc, hắn cách ta quá xa, mới ra tới đã bị ngươi giết chết. Ta biết đem ngươi bắt sống giao cho vị đại nhân kia thật không giang hà không đệ bụng là tới không kịp cứu còn là căn bản không nghĩ cứu hắn Và anh. vương vũ trong mắt bỗng nhiên toát ra mạnh mẽ sắc ý xem ra ta đoán đúng không phải sao giang hà trầm trọng hừ vương vũ cười nhạt xem ra chỉ có thể giết người hát giáp cho rằng khống chế người nhà ta là có thể khiến ta đi vào khuôn khổ quả thực ngây thơ chỉ cần ta đột phá trạng thái siêu rắn thực lực tất nhiên sẽ đại phúc độ tăng trưởng tuy rằng không có khả năng đánh nhau hắc giáp thế nhưng ha hả hắn ta đây người nhà uy hiếp ta, ta chẳng lẽ sẽ không cầm nhà hắn người uy hiếp thực lực của hắn rất mạnh. Thế nhưng, không phải là hắn sở hữu thân nhân đều là trạng thái siêu rắn đỉnh phong. Chỉ cần có thể đột phá. Vương Vũ trong mắt phụt ra ra vô tận hòa diễm, ta sẽ không sợ hắn. Địa tâm hỏa diễm, ta nhất định phải được. Ta Vương Vũ chưa từng có bằng hữu. Nếu như ngươi có thể đem nhường địa tâm hỏa diễm, ta giao ngươi người bạn này. Vương Vũ rất nghiêm túc. Giang Hà có thể khẳng định, hắn nói là thật. Đối loại này tuyệt thế hôn nhân, một khi trở thành bằng hữu, hắn dù cho đã chết đều biết giúp đỡ ngươi. Chỉ là, Giang Hà lắc đầu, xin lỗi, địa tâm hỏa diễm, ta cũng nhất định phải được. Rất tốt. Như thế. Vương Vũ hít sâu một hơi, chiến a, với anh, dưới chân hắn một đạp, đại địa vang tung tóe. Hắn chỗ tại toàn bộ đảo nhỏ, lại có thể trực tiếp đổ nát. Một chân, đạp vỡ một cái đảo nhỏ, với anh, rầm rầm, Hồng quang bắn ra bốn phía. Đó là đảo nhỏ dưới năng lượng. Ông, Vương Vũ hư không một điểm, lực lượng đáng sợ ở trong tay hội tụ, kia hỏa hồng sắc đảo nhỏ dưới lực lượng, lại có thể bị hắn hút ra, hình thành một thanh kinh người hỏa diễm chi kiếm. Quét, kiếm lên. Hắc Ám Thiên không chớp mắt đẩy giấy vô số hào quang, đó là hỏa diễm chi kiếm quang huy. Rơi, Vương Vũ một ngón tay giang hạ. Chém. Vâng anh. Hỏa diễm chi kiếm chém xuống. Toàn bộ thiên địa bị một phân thành hai. Giang hạ con ngươi bỗng nhiên co lại, hắn rõ ràng thấy, kia to lớn hỏa diễm chi kiếm từ trước mắt hạ xuống, tốc độ nhanh làm người giận sôi mà rơi hạ trong nháy mắt. Dĩ nhiên đã đến trước mắt. Không gian di động. Giang hạ sắc mặt đại biến. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy một chương 486, hành hạ đến chết. Chương 486, hành hạ đến chết. Vâng anh. Hỏa quang nổ tung. Giang hạ chỉ cảm thấy trước mắt bị vô tận hồng quang bao phủ. Chưa một giây, chiến đấu phụ trợ hệ thống còn tại phân tích hỏa diễm chi kiếm xuất hiện quy tích, quan điểm, lực lượng lũy thừa tiến hành các loại đoán trước, không nghĩ tới một giây kế tiếp, hỏa diễm chi kiếm sẽ vượt qua mấy chục thước trực tiếp rơi xuống trước mặt mình. Phúc. Một kiếm hạ xuống, Giang Hà trên người lưu lại một đạo máu tươi vết tích. Mặc dù hắn lẫn tránh rất nhanh, mặc dù hắn đã làm nhanh nhất phản ứng, thế nhưng vẫn không có tránh được hỏa diễm chi kiếm công kích, bởi vì quá gần. Hiu, hỏa diễm chi kiếm từ Giang Hà bên cạnh sẽ qua, rơi vào trong hồ nước. Suy suy, vô số hơi nước bốc hơi lên thành âm, toàn bộ hồ nước trong nháy mắt sôi trào. To như vậy một cái thái bình hồ, lại có thể bị nổ mở. Đây rốt cuộc cần chứa thế nào lực lượng? Tí tách, Giang Hà trên người, vết máu tại đi xuống. Hắn phải nửa người bị họa xuất một đạo thật dài lỗ hồng. Nếu không Giang Hà đối không gian lực lượng nhận thức cũng rất sâu, sợ rằng sẽ bị một kiếm này trực tiếp chém giết. Mọi người luôn cho là Vương Vũ ưa thích dùng cận thân cách đấu, rất ít cự ly xa công kích địch nhân, lại bỏ quên, có thể, bọn họ căn bản không có khiến Vương Vũ vận dụng chân chính thực lực tư cách. Cái này, mới là Vương Vũ chân chính lực lượng. Lại có thể tránh thoát sao? Vương Vũ có chút ngoài ý muốn. Giang Hà nhìn về phía hắn, lúc này vương vũ huyền phụ tại không trung dưới chân là tan vỡ đảo nhỏ từng cục mặt hồ trôi tảng đá quanh thân lóe ra nồng nặc hồng quang kinh khủng kia nhiệt lượng làm cho cả hồ nước không ngừng chuyển đến cô lỗ cô lộ thanh âm giống như là thiêu đốt nước sôi, trong tay hắn là kia thanh kinh người hỏa diễm kiếm đinh đinh chiến đấu phụ trợ hệ thống không ngừng lóe ra nhưng là lại vô pháp cho ra cuối cùng số liệu kiểm tra đo lường đúng chỗ đưa lực lượng vô pháp thống kê vô pháp thống kê chiến đấu phụ trợ hệ thống hiện lên tiếng cảnh báo cái này tại tầm thường trạng thái gọi là ít mạ trước mặt gần như với b hệ thống tại vương vũ trước mặt lại có thể mất hiệu lực là bởi vì không gian lực lượng sao? Giang Hà hiểu, chiến đấu phụ trợ hệ thống rất mạnh, cũng không phải vật năng. Chỉ ít, đối với không gian lực lượng, hắn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Chiến đấu phụ trợ hệ thống chỉ là máy tính bắt chước trình tự, hắn bắt trước quỹ tích vận hành, cũng là căn cứ nhất định quy luật suy diễn. Mà đối với không có quy luật chút nào, hoàn toàn bằng vào tâm niệm không gian di động, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Rút lui. Giang Tần không chút do dự tuyên bố lui lại tín hiệu. Giang Hà, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn, lập tức rời đi. Giang Tần cảnh cáo. Minh Bạch. Giang Hà hít sâu một hơi. Thân ảnh ẩn dấu, khí tức ẩn dấu, ba động ẩn dấu, Giang Hà cứ như vậy trực tiếp tiêu thất. Ân. Vương Vũ chân mày cao lại, dự định trốn đi sau đó chờ địa tâm hỏa diễm xuất hiện thời điểm nữa cấp giật sao? Trước hắn mấy chục lần, chính là như vậy bị người đoạt đi. Nhiều lắm lần a. Vương Vũ thấp giọng nỉ non, lần này, ta thế nhưng làm vẹn toàn chuẩn bị. Quét. Vương Vũ trong tay hỏa diễm chi kiếm nỡ rộ quang huy. Rơi. Vương Vũ giơ tay lên, trong tay hỏa diễm chi kiếm quang huy đại thịnh, ngưng tụ vô tận lực lượng, nhưng mà, lúc này, Vương Vũ nhưng là đem nó hung hăng sen vào trong hồ anh toàn bộ hồ nước hầu như tan vỡ Vâng! Vâng! lực lượng đáng sợ trong nháy mắt quay cuồng hỏa diễm chi kiếm cái gì lực lượng kia ẩn chứa nồng nặc hỏa diễm cùng đáng sợ không gian chi lực lực lượng xa xa siêu việt thông thường tợ lại ít mạ trên hắn mà bây giờ cứ như vậy bị ném vào hồ nước trong toàn bộ hồ nước đã sôi trào mà lúc này hỏa diễm chi kiếm quanh thân lại tàn mát ra một vòng nhàn nhạt ánh sáng ông ba động còn sạch sở hữu hồ nước bạo sông dựng lên lúc này hỏa diễm chi kiếm đã rơi vào đáy hồ chỗ sâu nhất mỗi một lần ba động ló ra đều biết mang theo sở hữu hồ nước chào hướng thiên không lại hạ xuống, toàn bộ Thái Bình Hồ Tâm Đảo trong phạm Vi lại có thể toàn bộ bị hồ nước bao trùm, không ngừng bay lên giảm xuống hồ nước, tạo thành như thác nước một dạng màn nước, mà phạm Vi là cả Thái Bình Hồ Tâm Đảo, quét, quét, hồ nước hạ xuống, mang theo nồng nặc nhiệt độ, Giang Hà khí tức còn tại ẩn dấu, thế nhưng thân ảnh đã bị hồ nước cọ rửa đi ra, Giang Hà lau mặt một cái thượng hồ nước, ẩn nấp thủ đoạn rất mạnh, khí tức ngăn che rất mạnh, là, Giang Hà trốn đi, không người có khả năng tìm được, thế nhưng Vương Vũ cũng căn bản ngươi không có ý định tìm, chỉ cần ngươi ở đây Thái Bình Hồ Tâm Đảo. Hắn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, cũng có thể đem ngươi ngạnh sinh sinh nổ ra tới. Không chung, xuất hiện một cái trong suốt thân ảnh, cứ việc thấy không rõ, cứ việc chỉ là một trong suốt vật thể, thế nhưng Vương Vũ biết được, đó chính là hắn đối thủ. Bị phát hiện sao? Giang Hà một tiếng thở dài, quả nhiên, vô luận cái kia thế giới, đều có chân chính cường giả. Cái này Vương Vũ mặc dù không có tinh diệu, thế nhưng nắm giữ đủ loại kỳ lạ chiêu số, có thể so với tinh diệu. Sức chiến đấu trước khi, thậm chí còn tại Giang Hà tiếp xúc sở hữu trạng thái lại ít mạ bên trên. Nguyên bản, chỉ dự định bắt số ngươi. Vương Vũ nhàn nhạt nói hiển nhiên hắn còn nhớ kỹ ngay từ đầu đối giang hà nói chuyện chỉ là ngươi đoán đến rồi ta mục đích cứ việc ta biết được ngươi không biết nói cho hát giáp thế nhưng vương vũ lắc đầu ta chỉ tin tưởng người chết quét xung quanh hồ nước bắt đầu bắt đầu khởi động một cổ nửa trong suốt lực lượng tại vương vũ trong tay ngưng kết lại có thể tạo thành một thanh đặc thù to lớn thủy kiếm một thanh do hồ nước cùng năng lượng ngưng kết mà thành trong suốt kiếm gặp lại a với anh vương vũ chém xuống một kiếm ông chiến đấu phụ trợ hệ thống toàn diện vận hành nó như trước căn cứ trước khi kinh nghiệm cho giang hà các loại đoán trước quy tích tí như căn cứ trước mặt tốc độ, 5 giây sau khi nó sẽ rơi xuống Giang Hà trên người vân vân. Thế nhưng Giang Hà khẳng định, cái này thủy kiếm chắc chắn sẽ không lâu như vậy. Quả nhiên, đang ở Giang Hà tâm niệm lưu truyền thời điểm. Quét, thủy kiếm phút chốc phá không mà đến. Không gian chi lực, vẫn là không gian chi lực. Quét, Giang Hà thân ảnh nói ra. Nhưng mà, cứ việc sớm có chuẩn bị, hắn như trước bị thủy kiếm cỏ đến trên người, mà chính là kia một chút, trên người hắn xuất hiện lần nữa một đạo thật dài vết thương. Một kiếm này lực lượng rất mạnh. Veng, anh. Lúc này đây, Vương Vũ không có lưu lại trong tay thủy kiếm xẹt qua vô số vết tích, từng kiếm một hướng về Giang Hà đến tới, khủng bố ba động cuộn sạch Giang Hà. Giang Hà vô ý thức hỏi hướng cha, nhưng mà không có bất kỳ khôi phục, mà cái khác khoa học gia lại không có bất kỳ biện pháp nào. bọn họ cuối cùng là khoa học gia, không phải là chiến đấu cùng. Phúc, phúc. Mỗi một kiếm hạ xuống, Giang Hà trên người đều nhiều hơn ra một đạo vết thương. trong phút chốc, hắn đã vết thương mệt mỏi. Tiếp tục như vậy, chống đỡ không được bao lâu. Giang Hà cắn răng. thế nhưng thật liền không có cách nào sao? Hắn tu luyện nhiều năm như vậy. Hầu như sở hữu tinh lực đều ở đây tinh diệu, cũng chính là hắc động thượng, đây cũng là sở hữu nguyên thế giới người đặc thủ. Hôm nay hắc động bị hạn chế, Giang Hà đối trạng thái ẩn tợ lại ít mạ bản thân lực lượng biết rất ít. Đối với bọn hắn mà nói, tinh diệu chính là một cái chuyển đổi khí, đem nguyên bản trạng thái ẩn tợ lại ít mạ lực lượng chuyển hóa thành bản thân quen thuộc tinh diệu chi lực, hoặc là hắc động chi lực. Cho nên, vô luận là cái kia cảnh giới, bọn họ đều có thể rất nhanh quen thuộc bản thân lực lượng. Thế nhưng ở chỗ này, làm sở hữu toàn bộ trở về chất phát Giang Hà chỉ có thể dựa hắc động tầng thứ tư năng lượng điều khiển, bắt trước ra trạng thái tợ lại ít lượng con là dị thế giới trạng thái vợ lại ít mạ lực lượng trừ lần đó ra cũng chỉ có đơn giản một chút ám ảnh kỹ hô giang hà hít sâu một hơi từ trong cơ thể những thứ kia đã bắt chước hoàn tất ám ảnh kỹ trong lấy ra một cái hưu lực lượng hiện lên một cái thật dài ám ảnh sông dài xuất hiện đây là giang hà lúc đầu điều khiển quen thuộc nhất một chiều, ám ảnh kiếm khí anh, ám ảnh kiếm khí phá không mà ra cùng không chung chém tới thủy kiếm va chạm đến cùng nhau thủy kiếm bốn phía xuất hiện ngắn ba động sau khi lại trở về bình tĩnh ám ảnh kiếm khí quá yếu ám ảnh ba đã liên tục càng là không được Hắn căn bản không có đến gần cơ hội. Trung Chi, uy lực này. Phúc. Thủy kiếm lần nữa chém tới. Giang Hàng ngực bị to lớn thủy kiếm sẽ qua, lưu lại một đáng sợ vết thương. Máu còn tại chảy xuống. Vành, Vành, Vành. Vương Vũ trong mắt tinh quang hiện lên, trái lại càng đánh càng hăng. Từng kiếm một hạ xuống, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Người bình thường căn bản đỡ không được hắn một kiếm, thế nhưng thiếu niên trước mắt này lại luôn có thể thời khắc nguy cơ tránh thoát. Chẳng qua chính vì vậy, Vương Vũ không có ý định cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thiếu niên này thực lực cực kỳ đáng sợ, một khi bị hắn chạy trốn. Sẽ phi thường thiệt thức vì điệu tâm hỏa diễm vì thắng lợi sau cùng hắn nhất định phải giết thiếu niên này chết đi vâng hồ nước chi kiếm bỗng nhiên nỡ rộ vang huy toàn bộ thời không tựa hồ vào giờ khắc này rơi vào yên lặng không tận cùng hồ nước lực lượng trào hướng vương vũ dĩ nhiên cho xung quanh chế tạo ra một loại thời không đỉnh trệ ảo giác chém vương vũ sau cùng chém xuống một kiếm này tất nhiên muốn giết thiếu niên này làm sao bây giờ giang hà chỉ có thể thúc giục năng lượng tiến hành phòng ngự chỉ là chống đỡ được sao loảng soảng. giang hà thúc giục sở hữu năng lượng hình thành vết ngăn thân hình trật lui dựa vào lực đánh vào không ngừng lui về phía sau tháo dỡ lực lượng lại có thể ngạnh sinh sinh chặt lần này công kích nhưng mà đang ở hắn vừa dừng lại thời điểm trước mắt đã bị ngăn trở thủy kiếm bỗng nhiên nổ tung hóa thành vô số rầm rạp tiểu kiếm k k giang hà trước mắt bình chướng trong nháy mắt văng tung tóe vê anh thủy kiếm nổ tung âm âm bạo phá tiếng vang lên hồ nước che ở toàn bộ hồi lâu hồ nước khôi phục lại bình tĩnh đã chết rồi sao vương vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn hắn không có cảm giác được thiếu niên kia bất kỳ khí tức gì thế nhưng đồng dạng hắn cũng không cảm giác được thiếu niên kia thi thể đây mới là để cho hắn kinh hãi vông đã chết sẽ không có thi thể trốn đi sao vương vũ nhìn về phía toàn bộ thái bình hồ tâm đảo, hồ nước bao trùm sở hữu địa phương trên trời dưới đất bất kỳ một cái nào góc làm sao thiếu niên kia còn sống nhất định sẽ bị hắn phát hiện nhưng mà không có nếu như là người khác tu luyện giả chỉ sợ sớm đã bỏ qua dù sao lấy giang hà thực lực đến xem căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể tránh thoát một chiêu này hẳn phải chết không thể nghi ngờ thế nhưng vương vũ mấy chục năm giết chóc kinh nghiệm nói cho hắn biết nếu như xác nhận một người đã chết nhất định muốn thấy thi thể mặt trên không có phía dưới, càng không có. Ngươi đến cùng ở nơi nào?" Vương Vũ thần sắc nghiêm trọng. "Đương nhiên." Toàn bộ Thái Bình Hồ tâm đảo bắt đầu run. "Đây là?" Vương Vũ sắc mặt đại biến. Họ Farley mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy 1 chương 487, Hấp tinh đại pháp ngươi có sợ không? Chương 487, Hấp tinh đại pháp ngươi có sợ không? Địa tâm hỏa diễm vung trào. "Không, không phải là." Vương Vũ phong tỏa toàn bộ không gian, nỗ lực tìm kiếm giang hà vết tích, vậy mà lúc này, hắn phong tỏa toàn bộ không gian đều bị một cổ lực lượng kinh khủng dao động. Toàn bộ đảo giữa hồ đều ở đây run loại lực lượng này vương vũ khiếp sợ vê anh nơi nào đó không gian bỗng nhiên văng tung tóe không tận cùng lực lượng trong nháy mắt bắn ra vương vũ vô ý thức nhìn lại hắn thấy một đoàn kim sắc hình cầu cực lớn từ đáy hồ hiện lên hướng về bản thân đánh rết mà đến không tốt vương vũ sắc mặt đại biến không gian bình trướng. vương vũ thúc giục tất cả lực lượng trước mắt một cái bình trướng trước mắt ngưng tụ từng cái một hình toi vật trong suốt tạo thành không gian bình trướng. vê anh màu vàng kia hình cầu hạ xuống lại có thể từ vương vũ phía sau thông qua Khủng bố hình cầu cuối cùng rơi xuống hồ nước trong hơn phân nửa hồ nước trong nháy mắt bị khí hóa bốc hơi lên màn nước một dạng mưa to ngừng vương vũ ngược hít một hơi khí lạnh cái này cái quỷ gì thứ này hắn đông nhiên lùn đầu tiên nguyên bản không có khả năng tồn tại địa phương một thân ảnh xuất hiện bất ngờ chính là giang hà ngươi lực lượng vương vũ chấn động đến cùng chuyện gì xảy ra a giang hà chỉ là thản nhiên cười một tiếng hắn không để ý đến vương vũ mà là nhìn về phía trước mặt hắn bình chướng cái này cái gọi là không gian bình chướng lại là một cái là một cái không gian thông đạo hắn nhìn ra được Vương Vũ hiển nhiên không biết không gian lực lượng, thế nhưng, vẹn vẹn bằng vào cố định chiêu số, liền hoàn thành từng cái một đặc thù không gian thủ đoạn. Mà hắn nắm giữ nhất toàn diện không gian điều khiển, lại chỉ biết đơn giản phúc chốc. Nguyên lai còn có thể như vậy. Giang Hạ như có điều suy nghĩ, từ Vương Vũ ở đây hắn học xong nhiều lắm, về phần hắn lực lượng, cha, ta còn có thể duy trì liên tục bao lâu? Giang Hạ hỏi. 10 phút. Giang Tần Thần sắc nghiêm nghị, ta đem trên người ngươi nguyên bản ngăn tre ba động quyết tán, duy trì liên tục đến rồi toàn bộ đạo giữa hồ. Thế nhưng, nhớ kỹ, ngươi chỉ có mười phút thời gian, vượt lên trước mười phút ngăn tre ba động chỉ biết không kiên trì nổi tự động thu nhỏ lại hồi nguyên lai trạng thái nguyên lực lượng nhất định phải lần nữa hạn chế không sai ngăn tre ba động quyết tán giang tần nửa ngày không có thời gian để ý tới giang hà chính là đang nghiên cứu vật này mà cuối cùng tại giang hà bị giết chết sau khi hắn thành công nghiên cứu ra được hôm nay ngăn tre có thể ngăn quyết tán tại quyết tán trong phạm vi giang hà có thể vận dụng toàn bộ sức chiến đấu 10 phút được rồi giang hà khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười lên giang hà thân ảnh chậm rãi bay lên hạ giang hà tay phải hơi hơi đẻ một cái một cổ khủng bố uy áp đông nhiên hàng lâm Vương Vũ nguyên bản còn nhìn Giang Hà thế nào giả thần giả quỷ nhưng mà trong phút chốc cũng cảm giác được một cổ đáng sợ tới cực điểm áp lực cả người hắn cơ hồ bị đánh sập trên mặt đất cũng may trạng thái hỗ là ít mà siêu cường thân thể tố chất khiến hắn gian nan đứng lên lại hầu như không nhúc nhích đường mà thân thể còn tại giảm xuống 10 m 100 mét 300 mét, mét. với anh Vương Vũ rơi vào đáy hồ à, à, à. Vương Vũ gầm lên giận dữ cả người lực lượng tăng gọn mới khó khăn làm chống đỡ ở loại áp lực này đây rốt cuộc là cái gì Vương Vũ khiếp sợ hắn chẳng bao giờ nghĩ tới trước mắt cái này bị hắn tùy ý trà đạp thiếu niên lại có thể có khả năng buộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng thật là đáng sợ đây là trăm lần trọng lực a giang hà một tiếng cười khẽ trà đạp ta rất thoải mái cho ngươi biết một chút về cái gì mới gọi trà đạp đêm tối giang hà giơ tay lên thế giới trước mắt một mảnh h tám trăm ngày giang hà phất tay ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bao phủ thiên địa vương vũ trước mắt một hát sáng ngời trong nháy mắt nhìn không thấy bất kỳ vật gì tại mãnh liệt như vậy tia sáng kích thích hạ, hắn tiến nhập ngắn ngủ đây là thái dương a thế giới này chưa từng thấy qua Thái Dương. Giang Hà nhàn nhạt nói. Mời anh, thiên Hàng mặt nhật. Hắn từ trên trời giáng xuống, đánh vào hồ nước, lấy Vương Vũ làm trung tâm, khủng bố ba động đánh sơ sát. Phốc. Vương Vũ máu tươi cuồn cuộn, còn chưa có chết sao? Giang Hà hơi hơi kinh ngạc, người này năng lực chịu đựng, ta sẽ không chết, ta không cam lòng. A, gầm lên giận dữ, lực lượng kinh khủng lần nữa tăng vọt. Vương Vũ bên cạnh, một cái lung lay sắp đổ đảo nhỏ bị hắn trực tiếp đổ nát, kia đảo nhỏ dưới lực lượng lại có thể lần nữa bị hắn hấp thu. Vương Vũ bị thương nặng thân thể lại có thể nhanh chóng khôi phục. Hút tinh. Giang Hà có chút ngạc nhiên, khen nằm. Thế giới này không có tinh diệu còn có như vậy nghịch thiên đồ vật. Thế nhưng, rất nhanh, hắn liền phát hiện, Vương Vũ tóc không hiểu trở nên có chút tái nhợt, cứ việc còn là hắc sắc. Thế nhưng cái loại này sáng bóng. Nói cách khác, cái này nhìn như treo tạc thiên công pháp, tiêu hao còn là thọ mệnh sao? Giang Hà hiểu rõ. Vô anh, thiên hàng mặt nhật tuy năng bị sinh sôi đánh tan, Vương Vũ mở mắt ra trước, sắc ý tận trời, đây là ngươi bước ta. Vốn có, không biết đi tới bước này, đã như vậy. Vương Vũ lạnh lùng thanh âm đang vang vọng, chết đi. Vô anh. Vương Vũ hai tay xoay quanh. Trong phút chốc, toàn bộ đảo giữa hồ hồ nước bắt đầu rung chuyển, không ngừng xoay tròn, lấy trung tâm đảo nhỏ làm trung tâm, một cổ lực lượng kinh khủng đang không ngừng ngưng tụ, như bão táp. Mà Vương Vũ chính là bão táp hai tâm. Lên. Hắn giơ tay lên. Xung quanh sở hữu hồ nước, sở hữu vòng xoáy một dạng bão táp, trong phút chốc bạo khởi. Tứ nguyên bản mặt hồ to lớn vòng xoáy, biến thành một cái thật lớn vòi rồng bạo. Hồ nước kéo lên hơn trăm thước, không ngừng xoay tròn, lực lượng đáng sợ tại hội tụ. Chết đi. Vương Vũ đánh giết mà đến. Ngưng. Giang Hà thậm chí không có dư thừa động tác. Băng tuyết thế giới. Quét, Khủng bố nhiệt độ thấp trong nháy mắt lan tràn, đáng sợ kia vòi rồng hồ nước bao táp lại có thể tại đây loại nhiệt độ hạ ngưng kết, cứ như vậy huyền phủ tại không trung. Toàn bộ đảo giữa hồ thế giới dừng lại. Đây đất băng tinh. Cái này, Vương Vũ kinh ngạc đến ngây người, lại có thể đóng băng toàn bộ thế giới. Cái này cái gì gặp quỷ lực lượng? Không hiểu, hắn cảm giác được thấu xương lạnh leo. sau đó liền phát hiện một cổ lực lượng theo bản thân dưới chân lan tràn, lại có thể dự định bao trùm đến trên người hắn. Không tốt. Vương Vũ sắc mặt đại biến. Hắn điên cuồng chạy trốn, thế nhưng hôm nay toàn bộ đảo giữa hồ bị phong ấn hắn có thể chạy trốn tới nơi nào k k băng tinh nghiền nát vương vũ cảm giác được thân thể mình đang trở nên cứng ngắc hắn rõ ràng một khi bị đóng băng bạo vương vũ cắn răng nơi này đồng thời cách hắn gần nhất một cái tử sắc đảo nhỏ trong nháy mắt nghiền nát cái tia đảo nhỏ tất cả lực lượng lần nữa dung nhập vương vũ trong cơ thể vương vũ thực lực nữa tăng anh. vương vũ xung quanh tử khí sôi trào giờ khắc này vương vũ quanh thân không nén được tử sắc khí thức mặc dù hắn hấp thu từ sắc đảo nhỏ có cường đại lực lượng thế nhưng bởi vì lực lượng quá mức cường đại hắn lại có thể đang bị cùng chất hóa lúc này vương vũ giống như là một cái hành tàu hỏa diễm sơn có lực lượng kinh khủng a a a vương vũ gầm lên giận dữ k hắn lại có thể lần nữa bể nát một cái đảo nhỏ hai cái hoa anh xung quanh một cái hồng sắc đảo nhỏ đồng dạng nắp ấy hóa thành một cổ dòng thác bị hắn hấp thu đến trong cơ thể nhất thời trong cơ thể tử sắc lực lượng cùng hồng sắc lực lượng bắt đầu giao phong đều cho láo tử an tĩnh vương vũ gầm lên giận dữ máu tươi theo khỏe miệng hắn chạy xuống giang hà rõ ràng thấy hắn tóc đã triệt để biến hóa trắng thậm chí trên mặt hắn nếp nhăn cũng nhiều vài phần nhìn qua già rồi chí ít 30 tuổi cái này chính là hắn nâng cao thực lực đại giới ta sẽ không thua lại không biết chết ở chỗ này ta mới là người thắng lợi sau cùng vương vũ thân hình bảo khởi cho dù là trăm lần trọng lực hạng hắn tốc độ vẫn như cũ nhanh như vậy với anh một đạo kiếm quang giết hướng giang hà ngưng giang hà giơ tay lên trước mắt một cái bình chướng nói ra kiếm quang hiện lên đang đến gần giang hà năm mét địa phương oanh đến bình chướng bên trên trong nháy mắt tiêu thất lại có thể tại giang hà phía sau năm m chỗ xuất hiện vương vũ thân hình nhất thời giải ra không gian bình thường. đây rõ ràng là hắn không gian bình thường. vì sao? Người. vương vũ không thể tin được. rất đơn giản không phải sao? giang hà thản nhiên cười một tiếng. với hắn mà nói, thật rất đơn giản. bởi vì hắn điều khiển không gian lực lượng. chỉ cần cùng không gian có quan hệ đồ vật, hắn thuần thuộc sau khi, đều có thể dễ dàng thi triển, không có bất kỳ hạn chế. làm sao có thể? vương vũ không cam lòng. lúc đầu, vì học tập một chiêu này, hắn hao phí nhiều ít tâm huyết, hắn cải thiện thân thể mình, cải biến rất nhiều, mới có thể thi triển loại này chiêu số. thiếu niên này, ta, không tin, Vương Vũ cắn chữ nói, phong tỏa, với anh, hắn thúc giục không gian phong tỏa, một chiêu này, hắn thi triển qua vô số lần, có thể đứng im toàn bộ thế giới. ông, toàn bộ thế giới lần nữa đứng im, nhưng mà khiến hắn kinh khủng là, Giang Hà vẫn ở chỗ cũ khoan thai nhìn hắn, bước chân tùy tiện, hoàn toàn không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Người. Vương Vũ có điểm tan mỡ. Giang Hạ lắc đầu, đùa gì thế? Một khi hắn lực lượng giải phong, điều khiển bất kỳ không gian lực lượng, làm sao có thể phong tỏa hắn? Ngươi đến cùng là vật gì? Vương Vũ mất khống chế, với anh một thanh đáng sợ kiếm khí ngưng tụ hắn tự thân tan ra với trong kiếm bộc phát ra đáng sợ nhất uy năng một kiếm này hắn muốn chém giang hà hắn bay lên trời rút mánh một kiếm hạ xuống nhưng mà không hiểu hắn cảm giác được bản thân tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng đứng im hắn lại có thể bị đứng im ở tại không trung vương vũ khiếp sợ đây là hắn nhìn về phía thiếu niên kia thấy hắn chỉ là nhàn nhạt phất phất tay không gian phong tỏa lại là hắn không gian phong tỏa đồng dạng chiêu số ở trong tay hắn cùng kia trong tay thiếu niên căn bản không phải một cái cấp bậc quả nhiên hắn ngay từ đầu dự cảm cũng không sai Từ lần thứ nhất thấy thiếu niên này thời điểm, hắn cũng cảm giác được mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Không thì, luôn luôn hung tàn vương Vũ làm sao biết cùng người khác lấy lòng. Thiếu niên này, mới là chân chính khủng bố hung nhân. Chết. Giang Hà phất tay, một đạo hàn quang chém xuống. Đương nhiên, toàn bộ mặt hồ bắt đầu sôi trào. Ân. Giang Hà tâm thần vừa nhảy, sau đó liền phát hiện không gian phong tỏa mất đi hiệu lực. Vương Vũ, Tiêu Thất, họ lên mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy một chương 488, chỉ xích thiên ai. Chương 488, chỉ xích thiên ai. Biến mất. Chạy thoát. Giang Hà lắc đầu, không có khả năng. Vương Vũ tất cả lực lượng hầu như đều bị hắn làm rõ ràng, hôm nay Vương Vũ còn có thể thế nào trốn, trừ phi. Giang Hà ánh mắt nhất thời hít một cái, nhìn về phía đảo giữa hồ. Chỗ đó. anh ba tòa đảo nhỏ tan vỡ. anh lại là ba tòa đảo nhỏ tan vỡ. anh lại là ba tòa đảo nhỏ tan vỡ. Sáu cái nhan sắc khác nhau đảo nhỏ trong nháy mắt băng cách, lực lượng đáng sợ giật tán, sáu loại nhan sắc không hiểu sen lẫn tại một điểm nào đó, kia kỳ lạ sen lẫn chỗ. Một cái lao nhân tại chỗ đó chậm rãi trôi. quét Hắn mở hai mắt ra, đáng sợ ánh mắt đâm rách Vân Tiêu. "Ta không bị thua." Thanh âm giản mua mang theo nồng đậm không cam lòng. Giang Hà không biết lao nhân này, thế nhưng hắn lại nhận thức cái thanh âm này, nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh, lao nhân này lại có thể chính là Vương Vũ. Hắn lại có thể như vậy già rồi, một lần 10 năm phộng mệnh. Vương Vũ thanh âm giản mua phụ không, ta sinh mệnh đã đến phần cuối. Thế nhưng, ta vẫn như cũ không bị thua. "Giết ngươi, ta biết đột phá, ta biết thu được tân sinh mệnh." Vương Vũ ánh mắt như điện. Cái này sẽ là hắn sau cùng cơ hội. Mà lần này, hắn không biết kinh sợ chín tòa đảo nhỏ lực lượng gia trì khiến hắn hôm nay lực lượng nhảy lên tới nào đó không thể tưởng tượng nổi mới độ cao hắn lòng tự tin cũng vô cùng dâng trào chiến gầm lên giận dữ vương vũ nhằm phía giang hà chiến ý ngập trời không gian phong tỏa giang hà trực tiếp thúc dục tân học không gian lực lượng nhưng mà Bang. Bang. Bang. không gian ba lần dung chuyển lại có thể không có phong tỏa ở hắn vương vũ hôm nay lực lượng đã siêu việt giang hà không gian phong tỏa lại có thể vô pháp khóa lại nghĩ muốn hoàn toàn khống chế vương vũ đã không có khả năng quét vương vũ trong nháy mắt đến rồi giang hà trước mặt chết đi hắn giữ tận một quyền hạ xuống một bên chơi đùa đi giang hà phất tay một cái quét quang ảnh lóe ra vương vũ không hiểu xuất hiện ở một địa phương khác nguyên bản đánh phía giang hà một quyền lại có thể đánh giết đến hồ nước trong ân vương vũ mở to hai mắt đây là từ ngươi chỗ đó học được giang hà cười cười ngươi xem ta đều biết suy một ra ba không gian lực lượng hắn nắm giữ càng thêm quen thuộc vốn chỉ là đơn thuần thuấn di thế nhưng hôm nay hắn đã học được không gian bình chướng không gian phong tỏa không gian chuyển di có thể rời đi người khác công kích thậm chí bọn họ bản thể Vương Vũ chỗ đó học được không gian thủ đoạn, cho hắn nhiều lắm dẫn dắt. "Hừ." Vương Vũ một tiếng hừ lạnh, lần nữa đánh tới. Rời. Giang Hà một chữ, Vương Vũ vị trí trong nháy mắt biến ảo. "Bạo." Vương Vũ trong mắt lưu quang lóe ra. Lần nữa nhằm phía Giang Hà thời điểm, xung quanh đã tự bạo một tầng không gian bình trướng, một cổ nhàn nhạt không gian chi lực tản ra, tuy rằng không lực sát thương gì, lại có hiệu ngăn trở Giang Hà đưa hắn chuyển đi rồi. Mà lần này, hắn công kích, chuẩn xác không có lầm rơi xuống Giang Hà trên người. "Chết đi." Vương Vũ mắt thần hoàn nóng. "Vô hiệu sao?" Giang Hà có chút ngoài ý muốn mặc dù đã già rồi không biết nhiều ít tuổi thế nhưng vương vũ vẫn như cũ rất thông minh như thế thuấn di giang Hàn đến thử thuấn di sau đó phát hiện không gian chi lực bị ảnh hưởng hắn ngay cả thuấn di đều không thể nào làm được bởi vì vô luận là chuyện rời vương vũ còn là thuấn di đều cần phải ở bên ngoài trước định một cái tọa độ sau đó đem vương vũ hoặc là chính hắn đưa qua lúc này xung quanh bị vương vũ không gian chi lực bao phủ hắn căn bản vô pháp định vị ngoài giới không gian bình chướng k bị vương vũ trực tiếp nổ nát không gian phong tỏa vê chỉ phong tỏa không một giây đã bị giải phong hắn sở hữu không gian chi lực lúc này vô hiệu giang hà đi mau căn cứ thí nghiệm mọi người gấp nói quá nguy hiểm vương vũ đã nhìn thấu giang hà sở hữu chiêu số lúc này thực lực bạo tăng vương vũ quả thực mở treo một dạng giang hà căn bản không khả năng đánh thắng được hắn đi mau hắn gọi mệnh vốn cũng không có nhiều ít không cần cùng hắn tranh đi thôi mọi người gấp nói chỉ có giang tần chỉ là nhàn nhạt nhìn lúc này đây hắn không có thuốc chạy trốn sao giang hà nhìn trước mắt gần trong gang tấc vương vũ không tuyệt không lực lượng bị hạn chế thời điểm hắn chạy thoát nhiều lắm lần bị hành hạ nhiều lắm lần, vô luận chạy trốn bao nhiêu lần đều biết bị Vương Vũ lôi ra tới hành hạ đến chết. Lúc đó hắn đã nghĩ, nếu như lực lượng khôi phục, hắn nhất định muốn đánh trở về. Mà bây giờ, lực lượng khôi phục khiến hắn lần nữa chạy trốn sao? Hắn không cam lòng a? Giang Hà lạnh lùng nhìn trước mắt Vương Vũ, hai người cự ly rất gần, chỉ có nửa mét. Khoảng cách này, hạ trong nháy mắt Giang Hà liền có thể có thể chết rơi. Mà tính là như vậy, Giang Hà cũng không có bất kỳ động tác gì. Xung quanh tất cả đều là chấn động không gian chi lực. Hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Không gian, hắn hiểu có ít, thậm chí còn không bằng Vương Vũ. Người xem, chỉ ít vương vũ chỉ biết nắt bấy bản thân chiêu số liền có thể ngăn chặn ngăn che giang hà không gian chi lực. Dù cho vương vũ căn bản không biết được loại lực lượng này cụ thể ứng dụng, mà quanh năm suốt tháng tu luyện mới để cho vương vũ có phần này quyết đoán. Đây là giang hà không cách nào so sánh. Bất quá bây giờ hạ tử vương vũ trên người học được nhiều lắm, không gian chuyển di, không gian bình thường, không gian phong tỏa, thế nhưng cái này còn chưa đủ. Lúc này chiêu này đem hoàn chỉnh không gian chiêu số nắt bấy thu được không gian chi lực, ảnh hưởng người khác thi triển không gian lực lượng, hẳn là coi như là không gian ngăn che. Ấn hắn học được mới một chiêu hắn thậm chí không cần giống vương vũ như vậy thi triển chiêu số sau đó nắp ấy hắn chỉ cần bình thường tuyên truyền không gian chi lực liền có thể phong tỏa người khác sử dụng chỉ là hiện tại học được chiêu này vô dụng làm sao ngăn chặn vương vũ mới là vấn đề lớn nhất văn tuyết Nhiên năng tia sáng trọng lực thời gian tượng cũng không kịp chỉ có không gian chi lực mới có khả năng đến giúp hắn thế nhưng không gian chi lực quá gần a giang hà các mày hai người cự ly quá gần loại này cự ly tính là hắn thi triển không gian chi lực cũng không còn kịp rồi a trừ phi hai người cự ly có khả năng xa một ít. Chờ chờ, gần một điểm, xa một ít. Giang Hà như có điều suy nghĩ, lâm vào trầm tư, trong cơ thể hắc động điện cuồn vận chuyển, trước mắt công kích càng ngày càng gần, rất nhiều khoa học gia đã đổi sắc mặt. Tê dại. người này điên rồi. Giang Hà, nguy hiểm, màu xanh a. Căn cứ thí nghiệm một mảnh kinh hô. Trong mắt bọn họ, Vương Vũ nắm tay thậm chí đã rơi xuống Giang Hà trên người. Giang Hà nghe được bọn họ thanh âm, vô ý thức đã qua, à, còn có 10 cm cự ly, cũng không sót ruột, sau đó lại tiếp tục suy tư. 9 cm, 8 cm, 7 cm, 5 cm. Vương Vũ công kích càng ngày càng gần. Giang Hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói như vậy, chỉ cần khiến Vương Vũ cách mình xa một ít không được sao? Hắn điều khiển không chỉ có riêng chỉ là không gian chi lực, mà là chân chính không gian a. Nói như vậy, chỉ cần dùng thích hợp lực lượng thúc dục, cái không gian này chẳng phải là hắn làm chủ. Dù cho bởi vì Vương Vũ ảnh hưởng vô pháp định vị ngoại giới. Tại sao muốn định vị ngoại giới? Trước mắt cái này một khoảng cách, như vậy đủ rồi a. Lên. Giang Hà nhàn nhạt, nhạt một ngón tay. Ông. Hắn và Vương Vũ trong lúc đó cự ly, nhiên vô hạn kéo rồi nguyên bản chỉ có 5 cm cự ly, trong nháy mắt kéo dối không biết rất xa. Giang Hà còn tại tại chỗ không nhúc đích, Vương Vũ còn tại không ngừng xuống tới, không ngừng đi tới. Thế nhưng, giữa hai người cự ly trái lại càng ngày càng xa. Điều đó không có khả năng. Vương Vũ chấn động nhìn cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Hắn rõ ràng đang không ngừng đi tới, làm sao có thể biết cự ly Giang Hà càng ngày càng xa? Thì ra là thế. Giang Hà khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, hắn rút cuộc lĩnh ngộ thấu triệt. Đừng nói 5 cm, tính là một ly thì như thế nào? Chỉ cần có cự li tồn tại hắn là có thể khiến cái này một khoảng cách vô tuyến kéo dối mà trung gian không hiểu nhiều hơn tới thậm chí càng ngày càng xa cự ly chính là không gian mạnh thế giới này sở hữu không gian hắn làm chủ định vị thuần di căn bản không cần hắn chỉ cần đem trước mắt cái này một đoạn ngắn cự ly vô hạn kéo dài vương vũ liền vĩnh viễn không có khả năng công kích được hắn mà lúc này theo hai người cự ly đi xa vương vũ xung quanh kia nhàn nhạt không gian chi lực đã vô pháp ảnh hưởng đến giang hà giang hà sở hữu không gian thủ đoạn lần nữa khôi phục không tốt vương vũ lúc này cũng ý thức được cái gì kết thúc a. Giang Hạ lắc đầu, lúc này đây, hắn sẽ không cho Vương Vũ bất cứ cơ hội nào. Thậm chí, đến gần xung quanh đảo nhỏ cơ hội, quét không gian phong tỏa, Vương Vũ thân thể bị dừng hình ảnh. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, Vương Vũ trong nháy mắt chọc thủng không gian phong tỏa, nghị muốn nhằm phía xung quanh đảo nhỏ, nghị muốn lần nữa hòa tan lực lượng. Hắn trả lại cho mình dự lưu một lần cơ hội, hắn tin tưởng thực lực lần nữa nâng cao, hắn có thể còn có cơ hội. Thế nhưng Giang Hạ sẽ cho hắn cơ hội. Ông không gian chi lực chấn động, Vương Vũ sợ hãi phát hiện bản thân lại có thể bị chủ xuất. Hắn đang ở không trung hắn cách bất kỳ địa phương nào đều rất gần, thế nhưng vô luận hướng phương hướng nào xuống tới, tựa hồ cũng vô pháp đến gần. mặc dù hắn rõ ràng mình quả thật tại đi về phía trước, giờ khắc này hắn rốt cuộc ý thức được cái gì? hắn tuyệt đối không phải là thiếu niên này đối thủ. đừng có giết ta, ta biết được rất nhiều thứ, ta biết được thế giới dưới đất bản đồ. vương vũ điên cuồng cầm rú, ngươi giết ta, chính ngươi cũng không nhất định có thể tìm tới. hôm nay đảo giữa hồ bị phá hủy nhiều như vậy, địa tâm hỏa diễm rất khả năng ra không được, tất nhiên muốn chủ yếu đi xuống tìm kiếm, muốn bản đồ mới có thể. ta có thể dẫn ngươi đi tìm, ngươi không thể giết ta, không thì ngươi vương vũ vì mình tranh thủ điều kiện. Nhưng mà, phốc, sau cùng không gian chi lực hạ xuống, hắn đông nhiên trợn to hai mắt. Đây là? Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Một bó khống chế chi lực ngưng kết viên hồ chạy qua, từ bên cạnh hắn đồng bề mà qua, không có mang tới một tia đau đớn, lại trực tiếp đưa hắn thân thể chia làm hai nửa. Đây là không gian chi lực cắt. Nó có cái rất khí phách tên thứ nguyên chạm. Hắn đã từng cũng học qua một chiêu này, thế nhưng quá khó khăn. Vô luận như thế nào hắn đều không cách nào điều khiển, vô luận hắn đem thân thể cải thiện bao nhiêu lần, đều không cách nào áp dụng cái loại này lực lượng. Mà lúc này Thiếu niên này lại có thể tùy tiện thi triển, càng thảm thương là, hắn là chịu bản thân giận dắt. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Vũ mang theo nồng đậm không cam lòng ngã xuống. Ta. Giang Hà tự giễu cười một tiếng, ngươi không biết mới biết. Phù phù. Vương Vũ ngã xuống đất tử vong. Vị này đã tham gia mấy mươi lần chung cực thí luyện một đời hôn nhân, cuối cùng vẫn ngã xuống ở đây. Giang Hà nhìn về phía toàn bộ Thái Bình Hồ Tâm đảo, bởi vì hai người chiến đấu, nguyên bản mấy chục cái đảo nhỏ đã bị phá hủy hơn phân nửa, chỉ có lẽ loi mấy cái đảo nhỏ ở phía trên bay. Nguyên bản, địa tâm hỏa diễm sẽ ngẫu nhiên tuyển chọn đảo nhỏ phun trào. Thế nhưng hiện tại, xem ra muốn tự mình đi một chuyến. Giang Hà tự lẩm bẩm. Quét. Trước mắt số liệu lóe ra. Toàn bộ đảo giữa hồ ba chiều toàn bộ tin tức bản đồ tại trước mắt lóe ra. Quy 1 chương 489, hoạt động tầng thứ 6. Chương 489, hoạt động tầng thứ 6. Quét. Trước mắt số liệu lóe ra. Toàn bộ đảo giữa hồ ba triệu toàn bộ tin tức bản đồ tại trước mắt lóe ra. Đây là Giang Tần bọn họ nghiên cứu nguyên thế giới Thái Bình hồ tâm đạo cho ra bản đồ, vô luận hai cái thế giới trên mặt hồ có cái gì khác biệt, thế nhưng giữa hồ chỗ sâu nhất, dưới đất hỏa diễm sơn, mới là địa tâm hỏa diễm sinh ra địa phương chỗ đó mới là có thần kỳ lực lượng hoạch tâm địa phương chỗ đó chẳng bao giờ có người giao thì với cho nên hai cái thế giới dưới đất hỏa diễm sơn không có quá lớn xuất nhập đinh toàn bộ tin tức trên bản đồ tiêu xuất địa tâm hỏa diễm khả năng xuất hiện địa phương giang hà theo bản đồ một đường tiến nhập cơ bản không có cái gì quá lớn mới vào rất nhẹ nhàng liền tìm được địa tâm ở chỗ sâu trong không có biện pháp hôm nay toàn bộ đảo giữa hồ chỉ có giang hà một người hắn hoàn toàn không cần lo lắng cái gì mà bây giờ hắn muốn làm chính là ở chỗ này chờ địa tâm hỏa diễm xuất hiện một giờ sau một đoàn yếu hỏa diễm phục ra giang hà mạnh mẽ nắm dung hợp bắt đầu vê anh khủng bố năng lượng bạo liệt trong nháy mắt tràn vào giang hà trong cơ thể lực lượng đáng sợ bắt đầu phóng xạ giang hà có thể cảm giác được rõ ràng kia trạng thái tựa là mạ 99. 99% cũng không cách nào đụng vào bình chướng lúc này rốt cuộc lung lay sắp đổ mượn cái này của bạo lực tới cực điểm lực lượng ẩm ẩm phá vỡ thiên địa trong nháy mắt văng tung tóe một đạo kinh người khí tức quán triệt vân tiêu ông theo điệu tâm hỏa diễm tiêu thất xung quanh bình chướng dần dần tiêu thất chỉ có đảo giữa hồ ở chỗ sâu trong tiêu kinh người khí tức do tại đảo giữa hồ bên ngoài. Những thứ kia đại năng hầu như toàn bộ nhìn sang. Kết thúc. Có người đột phá, người xem hơi thở này, là ai? Không biết. Mọi người từng cái một kinh nghi bất định. Thử. Hắc giáp trong mắt hàn quang loại ra. Với anh. Thủ đoàn vung, một đạo đáng sợ bình chướng phong tỏa toàn bộ đảo giữa hồ. Trong mắt hắn sát ý nghiêm nghị. Bất kể là ai, nếu là Ta Nhi gặp chuyện không may, ha ha. Hắc giáp sát ý nghiêm nghị. Lịch lãm có thể, tranh đoạt có thể, giết Ta Nhi tử, tuyệt đối không được. Hắc giáp thái độ phi thường tươi sáng. Xung quanh người khác lẫn nhau, kỳ thực hàng năm đều có người chết. Thế nhưng mọi người tối đa lén đi báo thủ, giống Hắc Giáp như vậy ngang đến mức tận cùng cũng là hiếm thấy. Đây là thực lực sai biệt, Hắc Giáp Nhi tử đã chết, một cái gần điên cùng siêu cấp đại năng, không ai dám chọc. Chẳng qua, hiện tại bọn họ cũng có thể theo Hắc Giáp đi một chuyến. Ta cũng vậy. Quét. Có một người xuất thủ, thả ra bản thân bình thường. Bọn họ cũng mơ hồ cảm giác được xuất hiện đáng sợ sự tình, trong ngày thường bọn họ căn bản không dám phong tỏa, rất sợ dẫn tới nhiều người tức giận, thế nhưng nếu Hắc Giáp dẫn đầu, bọn họ an tâm trốn được phía sau là được. Bọn họ cũng nghĩ nhìn, nhà mình đệ tử hoặc là hài tử đến cùng có hay không gặp chuyện không may lúc này bọn họ còn không biết toàn bộ đảo giữa hồ chỉ còn lại có giang hà một người vê anh anh từng cái một bình chướng phong tỏa toàn bộ đảo giữa hồ bọn họ tuyệt không sẽ cho cái kia đột phá người bất kỳ chạy trốn cơ hội đảo giữa hồ trung tâm kia tận trời khí tức phụ cận cái kia đảo nhỏ phụ cận mười mấy tên trạng thái siêu rắn cứng, giả đã chờ ở đó chỉ cần người nọ xuất hiện chỉ có một người kết quả bọn họ cần trật tướng mà giờ khác này giang hà còn tại sông tới bên trong bọn họ tới giang tần thông qua số liệu ba động đã xem đến rồi những người đó tồn tại đảo giữa hồ là vương quốc thánh địa thí luyện dưới tình huống bình thường không ai dám phong tỏa thế nhưng bởi vì cái này lần sở hữu thí luyện giả tử vong chân chính chọc giận những người này giang tần khẳng định rất nhiều đại năng ánh mắt kỳ thực đã từ nơi này sẽ qua sau đó biết được chân tướng bọn họ không hiểu giữ vững nào đó trầm mặc cũng chính là cam chịu bọn họ cũng nghĩ biết được ở đây phát sinh chuyện gì có thể nói giang hà lúc này đây hầu như khuấy lật vương quốc tiên có thể ẩn dấu sao giang hà hai mắt sáng sủa có thể giang tần khẳng định bọn họ ẩn giấu kỹ thuật là thế giới này không cách nào phá giải thế nhưng toàn bộ thái bình hồ tâm đảo bị phong tỏa tính là ẩn dấu, cũng ra không được cái này mới là vấn đề thật không giang hà trầm ngâm mà lúc này trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động đột phá đã đến thời khắc mấu chốt dù sao cũng phải có chút biện pháp giang hà nhìn về phía toàn bộ tin tức hình ảnh những thứ kia khủng bố đại năng đều ở đây bên ngoài coi chừng tính là hắn đột phá cũng không khả năng đánh thắng được từ hắn và vương vũ thời điểm hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp thế nhưng đây chẳng qua là bất đắc dĩ biện pháp nếu không vạn bất đắc dĩ giang hà tuyệt đối không nghĩ vận dụng nhất định còn có những biện pháp khác giang hà nhìn về phía giữa hồ nếu không bị hủy ở đây giang tần đám người nhất thời tâm thần vừa nhảy không được vì sao giang hà kỳ quái ở đây có thể sinh ra điệu tâm hỏa diễm nhất định là đến từ điệu tâm ở chỗ sâu trong lực lượng một khi phá hủy ở đây có thể sẽ phát sinh không thể xoay sự tình nếu như là bạo ta nói phương viên vạn dặm mọi người toàn bộ chết người tôi không kịp ly khai chỉ sợ cũng sẽ chết ở chỗ này giang tần giải thích đi không xong a giang hà tiếp nối giang tần đám người xoa một chút mồ hôi lạnh giang hà mỗi lần phương pháp đều cũng có điểm quá mức bạo lực không gian di động đây giang hà còn băn khoăn không được không gian di động không phải là văn năng chỉ ít hiện tại ngoại bộ cũng đã bị phong tỏa giang tân lắc đầu thật không giang hà trầm âm phá hủy điệu tâm không được không gian di động cũng không được liệu cho hắn tuyển chọn tựa hồ cũng không nhiều mà lúc này trạng thái siêu rắn đột phá đã đến giai đoạn cuối cùng giang hà cũng không có thời gian loạt tưởng ngưng tụ tất cả lực lượng có lại đồng nhiên phát động chung kích sau cùng đột phá bắt đầu với anh bình chướng nát giang hà có thể cảm giác được bản thân tựa hồ đến rồi một cái mới tinh thế giới đây là trạng thái siêu rắn hát động vào giờ khắc này lột xác, hắn cho nắm giữ tất cả năng lực toàn diện nâng cao, quang năng, nhiệt năng, trọng lực, năng lượng, không gian vân vân, sở hữu hết thể đều tại tăng vọt, đây là thực lực bạo tăng, mà quan trọng hơn là, Hát động tầng thứ sáu, rốt cuộc xuất hiện, giang hà nhất thời kích động, tầng thứ sáu năng lực sẽ là cái gì? có thể, hắn ly khai cơ hội, ở nơi này trong, Hát động tầng thứ nhất, tia sáng điều khiển, Hát động tầng thứ nhì, nhiệt năng điều khiển, Hát động tầng thứ ba, trọng lực điều khiển, phát động tầng thứ tư, năng lượng điều khiển, phát động tầng thứ năm, không gian điều khiển. Mà bây giờ, Mời anh, một cổ cảm giác kỳ dị ở trong lòng chảy xuôi, Giang Hà trong tay mới tinh lực lượng xuất hiện, hắn nhất thời ngạc nhiên, thần sắc thậm chí đều có chút không biến ảo, lực lượng này, hắn quá quen thuộc. Hắn không có thi triển qua, nhưng là từ một vị trên người đồng bạn, hắn có thể đã biết nhiều lắm lần. Đây là thời gian lực lượng. quét, Giang Hà nhẹ nhàng vung tay lên, lướt một cái đại biểu thời gian lục nhạt ánh sáng màu hoa tại trước mắt lóe ra, toàn bộ thời không tựa hồ vào giờ khắc này ngưng kết, xung quanh hết thảy đều tiến nhập vĩnh hằng đường im. Giang Hà nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh. Thời gian, quả nhiên là thời gian lúc đầu lý đường bởi vì điều khiển thời gian chi tâm mạ của thời mà bây giờ hắn lại nắm giữ chân chính thời gian chi lực nên dùng như thế nào giang hà cố nén trong lòng kích động thời gian chi lực rất mạnh thế nhưng hắn rõ ràng lấy hắn thực lực bây giờ thúc giục cổ lực lượng này đại giới chỉ sợ sẽ không tiểu cho nên hắn nhất định phải rõ ràng cái gì có thể làm cái gì không thể làm là tốt rồi so không gian chi lực giang hà trạng thái ấp tỡ là ít mạ liền được không gian chi lực thế nhưng hắn nhưng căn bản không dám loạn dùng bởi vì không gian chi lực một khi tùy tiện sử dụng rất có thể đưa tới không gian tăng vỡ bị diện chính cái thế giới. Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, cho nên Giang Hà khi lấy được trọng lực điều khiển các loại lực lượng thời điểm, có thể tùy ý sử dụng, tùy ý thử nghiệm, cuối cùng được ra trọng lực phun trào, băng tuyết thế giới loại đáng sợ này lại chiêu. Thế nhưng đạt được không gian chi lực sau, lại chỉ dám sử dụng không gian di động, không khác, bởi vì cái này cái an toàn nhất. Thử nghiệm, không có cách nào thử nghiệm. Loại này cấp bậc lực lượng quá mức khủng bố, một khi thí nghiệm thất bại, dẫn phát phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người là xong đời. Cho nên Giang Hà không dám nếm thử. Một cái cường đại không gian lực lượng ở trong tay hắn cũng chỉ có thể biến thành không gian di động, thẳng đến hắn gặp phải Vương Vũ, từ trong tay hắn học được không gian lính mới đoạn, mới dám bắt chước sử dụng, mới đưa không gian lực lượng biến thành bản thân cường đại nhất vũ khí, thậm chí bắt chước ra thứ nguyên chạm loại này siêu cường lực công kích. mà bây giờ, đột phá trạng thái siêu rắn, hắn lại nắm giữ mới tinh lực lượng, thời gian. Giang Hạ cười khổ, thử nghiệm, hắn căn bản không dám. Thời gian chi lực là cái gì? nếu như dẫn tới nào đó thời gian loạn lưu, Giang Hạ khẳng định tuyệt đối sẽ so không gian loạn lưu muốn thầm nhiều. Cũng may, Giang Hạ cảm ngộ cái này cổ thời gian chi lực, rất nhanh chiếm được an toàn nhất phương pháp sử dụng liền hiện nay mà nói, thời gian chi lực tác dụng tương đương với một cái tăng mạnh bản thời gian chi tâm, ngăn thời gian hồi tố, ngăn thời gian gia tốc, ngăn thời gian tính chỉ, đây là thời gian chi lực cơ sở ứng dụng. ông, xung quanh lóe ra nhàn nhạt lục quang. giang hà khẳng định, người trung quanh không biết hắn đang làm cái gì, bởi vì thời gian đã đứng im. ly khai sao? giang hà nếm thử tuấn di thất bại, bởi vì tính là thời gian tính chỉ, xa xa bình chướng còn tại, kia hơn mười vị đại năng ngưng tụ bình chướng lúc này còn tại. xem ra thật không ra được. giang hà đau đầu, nói như vậy chỉ có thể dùng cái kia biện pháp 3. căn cứ thí nghiệm tất cả mọi người đang vì Giang Hà tìm kiếm phương án giải quyết tại Giang Hà nhìn không thấy địa phương toàn bộ căn cứ thí nghiệm đều ở đây khí thế ngất trời tiến hành tính toán tất cả mọi người mang mang lục lục a tổ lập tức ra một cái phương án giải quyết B tổ suy diễn thời gian chi lực nhìn có cái gì mới mẻ độc đáo thủ đoạn đương nhiên muốn bảo đảm không biết dẫn phát thời gian loạn lưu không thì tất cả mọi người là xong đời tổ Giang Tần đang ở từng cái một tháng bài đương nhiên trợ lý thấp giọng qua đây ghé vào lô thai hắn nói tổ trưởng danh hiệu Nguyệt tiết lộ hoàn thành cái gì giang tần trước mắt sáng trang danh hiệu nguyện đi không có bất kỳ do dự nào giang tần lập tức rời đi ở bên cạnh phòng làm việc hắn nhìn về phía màn sáng chỗ đó cái nào đó tiến độ suy diễn đã đến 100% tình trạng suy diễn hoàn thành hai năm giang tần kích động 20 năm rốt cuộc hoàn thành xa xa màn sáng sau khi máy phân tích trong một cái mảnh vụn lẳng lặng nằm ở nơi đó đó chính là bị nghiên cứu bản thể lúc đầu mặt trang phòng thí nghiệm trong di tích tìm kiếm đi ra duy nhất có thể dùng mảnh vụn cái nào đó chứa đựng thiết bị một bộ phận từ ngày đó bắt đầu nó đã bị phóng tới ở đây suy diễn phân tích hiện tại rốt cuộc hoàn thành mở ra kết quả phân tích giang tần hít sâu một hơi đinh đinh gần mở ra tinh thể đụng nhau đang ở chuẩn bị màn sáng thượng bắn ra mảnh vụn trong phân tích tin tức ân giang tần có chút nghi hoặc gần mở ra chờ chờ nói cách khác cái này mảnh vụn trong chứa đựng chỉ là hát động cùng bạch động đụng nhau trước kiểm tra đo lường tin tức giang tần có chút thất vọng mặc dù hắn vốn là biết được phân tích ra hữu dụng tin tức tỷ lệ cũng không cao đứng dậy nhi tử bên kia còn cần hắn giúp đỡ giang tần xoay người ly khai nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị xuất môn một sát na kia màn sáng thượng một cái tin tức hiện lên giang tần cả người đứng ngẩn ngơ tại tại chỗ cảnh cáo phát hiện tinh thể đụng nhau vết tích cảnh cáo phát hiện không biết thông đạo cảnh cáo hệ thống suy đoán đã từng phát sinh qua tinh thể đụng nhau hành vi lần này tinh thể đụng nhau có thể sẽ bị trước một lần ảnh hưởng phát sinh không biết nhân tố cảnh cáo tin tức thu thập trong tin tức thu thập hoàn tất bắt đầu chia tích cảnh cáo số liệu phân tích hoàn tất lần trước tinh thể va chạm thời gian phân tích hoàn tất tinh thể đụng nhau thời gian ba năm cảnh cáo lần nữa thỉnh cầu phải trang chấp hành tinh thể đụng nhau không đáp lại cam chịu chấp hành tinh thể đụng nhau mở ra Quy một chương 490, trăm thân phận mới chương 490, trăm thân phận mới k đột phá hoàn thành giang hà chậm rãi đi ra đảo giữa hồ người hài ho người nào một vị đại năng kinh hô bọn họ chưa từng thấy qua giang hà những người khác đâu vương vũ ở nơi nào hắc giáp sát ý nghiêm nghị không không đúng rất nhanh có người phản ứng kịp khủng bố năng lực cảm ứng tại đáy hồ thẩm thấu nhất thời sắc mặt đại biến chỗ đó nằm vô số cổ cứng ngắc thi thể. Đây là một, hai, ba. Trời ạ, tất cả mọi người nằm ở ở đây, chết hết. Mọi người sợ ngây người. Bọn họ đã biết vô số lần chung thực thí luyện, thế nhưng chưa từng thấy qua thảm liệt như vậy cục diện, lại có thể chỉ có một người sống. Đây chẳng phải là nói, con ta, đáng chết. Đến cùng sinh chuyện gì? Vô số người hai mắt đỏ rực, tất nhiên là thiếu niên này giết mọi người. đã có người để mắt tới Giang Hà. Đối! nhất định là hắn. Mọi người ánh mắt đỏ, bắt hắn, chỉ biết sinh chuyện gì. Không nên giết người có cá biệt người còn vẫn duy trì lý trí, xem vị trí, cuối cùng là hắn và Vương Vũ chém giết, cũng có thể là Vương Vũ giết người, hắn sau cùng đi ra đoạt Vương Vũ địa tâm hỏa diễm. Hừ, trước bắt lại nói, mọi người nổi giận, hiển nhiên, bọn họ căn bản không quan tâm có đúng hay không Giang Hà giết, coi như là Vương Vũ giết thì như thế nào, Vương Vũ đều chết hết, bọn họ còn có thể lấy roi đánh thi thể không được. Hiện tại, đồ đệ hoặc là con cháu tử vong, để cho bọn họ không gì sánh được tức giận, hiện tại bọn họ cần cho hà giận, mà Giang Hà xuất hiện chính là rất tốt mục tiêu, vô luận có phải là hắn hay không giết, và anh, ánh sáng lưu truyền. Lúc này, Giang Hà trước mặt là một đám hai mắt đỏ khủng bố cường giả. Bọn họ nổi giận bên trong giết hướng Giang Hà, chuyện này, bọn họ cần một cái công đạo. Mà tốt nhất khai báo đang ở Giang Hà trên người. Cho nên, bọn họ chỉ cần bắt Giang Hà, về phần Giang Hà ý kiến, ai quan tâm? Vì ta nhi tử đền mặt tới, chúng ta phái đệ tử cũng là ngươi có thể động. Tiểu tử, đền mạng a. Anh. Vô số lực lượng kinh khủng hạ xuống. Giang Hà xung quanh không gian thậm chí thấy lực lượng dung chuyển sóng gợn, bởi vì quá mức cường đại. Chỉ là, bọn họ không biết Lúc này Giang Hà trong mắt, bọn họ cử động không gì sánh được buồn cười. "Vì ta nhi tử bồi thường mệnh tới." "Tiểu tử bồi thường mệnh a." Mỗi người, mỗi câu nói, đều kéo thật dài âm cuối. sách Giang Hà bĩu môi, lộ ra lạnh lùng dáng tươi cười, nguyên lai thời gian thả chậm sau này là loại cảm giác này sao? Nói chuyện đều trở nên buồn cười. Thời gian chi lực a, quả nhiên cường đại. Nói thật đi, Giang Hà không quá có thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, chẳng qua không sao cả, hắn vốn có cũng không dự định nghe xung quanh không gian bắt đầu ba động hắn đã thấy những thứ kia đại năng công kích hạ xuống cứ việc có chút thông thả nhưng là lại ẩn chứa không gì sánh được lực lượng kinh khủng kết thúc giang hà hít sâu một hơi ông thưa không một điểm không trung xuất hiện một vòng nhàn nhạt sóng gợn giang hà trong miệng phun ra hai chữ hồi bậc hơi anh xung quanh thời gian bắt đầu biến ảo trước mắt hết thể đều đang bay rút lui trước kia giang hà cũng không rõ ràng hồi bậc nguyên lý chỉ có thể cảm giác không hiểu bí hiểm thế nhưng hôm nay điều khiển thời gian chi lực hắn có thể cảm giác được rõ ràng thời gian biến hóa Sở Hữu bị hắn ảnh hưởng đến thời gian đều ở đây rút lui. Sở Hữu cùng Giang Hà đi qua đoạn thời gian này đều ở đây rút lui. Trước mắt, những này cái gọi là đại năng nhộn nhịp lui ra, đảo giữa hồ. Những thứ kia đã bị giết người, chết mà phục sinh, toàn bộ đều ở đây bên nào? Nguyên Lai, like, đây cũng là thời gian sao? Giang Hà thật sâu càng ngộ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thời gian chạy về phía đồng dạng, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng một cổ lực lượng ở trong người ly khai, dần dần chuyển hóa. Thì ra là thế. Giang Hà hiểu ra, cái này tinh diệu lấy ra bản thân sinh mệnh chi lực chuyển hóa thành thời gian chi lực loại này thời gian chuyển hóa quá mức đỉnh tiên cần đại giới mà sinh mệnh lực chính là đại giới bởi vì tinh diệu cực hạng, giang hà chỉ có thể ảnh hưởng bản thân cùng cảnh giới người mà thế giới này trừ cái kia vương thượng những người còn lại tối đa cũng chỉ có trạng thái rắn mà thôi với anh thời gian chi lực quang huy mãnh liệt giang hà trơ mắt nhìn trước mắt một ít đều bị khôi phục thậm chí những thứ kia lão nhỏ sở hữu bị giang hà ảnh hưởng đến đồ vật đều trở về tại chỗ vương vũ sống lý thi cũng sống giang hà thời gian không ngừng rút lui tại hắn có thể quan tâm hạ thời gian hồi tố tựa hồ chậm rất nhiều cuối cùng sở hữu toàn bộ trở về bình thường k thời gian dừng hình ảnh lưu lại ở tại lúc đầu giang hà bản thân thiết trí chứa lượng điểm ở đây giang hà hít sâu một hơi cảm giác được một cổ không hiểu ngất xịu hấp thu nhiều lắm lực lượng sao giang hà thở dài 500 năm trình lại 500 năm phòng mệnh. cứ việc giang hà có thể lợi dụng hồi bậc cải biến mọi người có thể cải biến đảo giữa hồ sở hữu thí lệ giả thậm chí bọn họ phía sau đại năng thế nhưng hồi bậc chỗ tiêu hao sinh mệnh lực quá mức khủng bố giang hà hoàn thành bốn cái ngũ tinh nhiệm vụ đến tám năm phòng bệnh trong nháy mắt đi xuống hơn phân nửa Nếu như một lần nữa, Giang Hà mình cũng được chết. 500 năm. Giang Hà ánh mắt rơi vào trong cơ thể, nhìn về phía Hắc động, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên, Hắc động lực lượng không có biến hóa. Dưới tình huống bình thường, Giang Hà hồi bậc đi qua, sở hữu hết thể đều sẽ khôi phục. Cho dù là Giang Hà diện mạo, trong cơ thể lực lượng, thậm chí y phục cùng thân thể, bất kỳ một điểm đều không biết cải biến. Nhưng mà, Giang Hà trong cơ thể lại có một điểm căn bản sẽ không bị ảnh hưởng đến địa phương, đó chính là Hắc động. Hắc động, căn bản không chịu hồi bậc khống chế. Mà không xảo là, Giang Hà tất cả lực lượng khởi nguồn đều là hát động cho nên dù cho giang hà đột phá dù cho giang hà hồi bậc đến bây giờ hán vẫn là trạng thái rắn 500 năm đáng giá giang hà nợ nụ cười người này cười khúc khích cái gì ai biết được mặc kệ hắn đảo giữa hồ gần mở ra chuẩn bị sẵn sàng ân minh bạch mấy cái đại năng ánh mắt tại giang hà trên người đảo qua cuối cùng vừa nhìn về phía đảo giữa hồ a giang hà cười cười mà giờ khắc này căn cứ thí nghiệm mọi người cũng trận mắt hốc mồm nhìn một màn này hiển nhiên giang hà thời gian hồi tố không có ảnh hưởng đến thế giới này bọn họ chỉ có sợ hai than, loại lực lượng này quá kinh khủng. cái này chính là thời gian chi lực. không, đây chỉ là tiểu bá vương học tập cơ lực lượng. giang hà lắc đầu, thời gian chi lực tất nhiên so cái này càng mạnh. thế nhưng ta cần thời gian đi lĩnh ngộ. chờ ta sau này triệt để nắm giữ thời gian chi lực. giang hà trong mắt ánh sáng đại thịnh. khoa học gia đoàn đội chỉ có chấn động, loại lực lượng này thật không thể tin nổi. một vị khoa học gia nghĩ hoặc kỳ quái, trạng thái rắn cảnh giới, hất động tầng thứ sáu ngươi liền nắm giữ thời gian. như thế sau này đến rồi trạng thái nở trồng cảnh giới, hất động tầng thứ bảy, gặp phải năng lực gì? mọi người lẫn nhau cũng không biết đáp án này là cái gì đúng vậy trạng thái răn cứ như vậy trạng thái nở chồng giang hà hát động tầng thứ bảy rốt cuộc là cái gì hắn cực hạn lại đang nơi nào không ai biết được đảo giữa hồ gần mở ra xin chuẩn bị kỹ lưỡng một cái nhàn nhạt thanh âm bay tới giang hà nhìn trong tay tư cách lệnh bài Ca. vô số người ánh mắt nhất thời xem ra Mẹ con cái này lại có người ngay cả thánh địa đều không đi vào ta bung tha giang hà lắc đầu xoay người rời đi lưu lại dại ra mọi người ân Còn tại nam thiết thành quốc sư bỗng nhiên ý thức được cái gì thân ảnh phiêu giật trong phút chốc đã đến đảo giữa hồ phụ cận nhìn về phía đi trở về giang hà ta bỏ qua giang hà rất lạnh nhạt vì sao thả tư không giải thích được không biết giang hà lắc đầu thế nhưng ta cuối cùng cảm giác đó không phải là ta đường mượn dùng ngoại lực đột phá ta không hy vọng như vậy ta muốn bản thân đột phá giang hà thần sắc kiên định địa tâm hỏa diễm phụ trợ đột phá cùng bản thân đột phá không có gì khác nhau thả tư xoa xoa đầu đối tâm lịch lãm cũng không tương đồng giang hà thân sắc thản nhiên đoạn này đường ta đi được quá nhanh quá thuận sau này tất nhiên sẽ gặp phải nguy cơ cho nên đoạn này đường ta muốn tuyển chọn gian nan nhất một đoạn chỉ có như vậy ta khả năng rèn luyện tâm trí ta khả năng đi xa hơn giang hà ý chí kiên định tạ tư hắn là một đầu dấu chấm hỏi không phục hồi tinh thần lại rèn luyện ngươi đột phá lẽ nào thì không thể rèn luyện cái này cái gì lố thế nhưng đây là mạc lâm quyết định hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào đột phá trạng thái rắn chi tế ta biết trở về tìm ngươi giang hà phất tay một cái xoay người rời đi quốc sư nhìn hắn thân ảnh nghĩ muốn quên ở thế nhưng ngẫm lại những này tu luyện của mang nghĩ cách cuối cùng vẫn không có ngăn hắn địa tâm hỏa diễm đột phá cùng mình đột phá thật có khác nhau sao thế nhưng thế giới này bản thân đột phá quả thực khó như lên trời a tính Tả tư lắc đầu thật sâu nhìn giang hà lướt mắt hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a quét Tả tư ly khai giang hà đã ở một hướng khác tiêu thất nơi nào đó cái nào đó địa phương giang hà lặng yên không một tiếng động thay đổi một thân phận từ nay về sau mặc lâm cái thân phận này liền vĩnh viễn tiêu thất tại thế giới một cái đuổi theo trục một tưởng một hy vọng lấy bản thân một kích chi lực, đột phá trạng thái rắn, trở thành cường giả quyết định thiên tài, cứ như vậy bước lên bản thân đường xá. Quét, quang ảnh lưu truyền. Nơi nào đó, một trung niên nhân xuất hiện, hắn gọi lâm tây trạng thái rắn cảnh giới một cấp, chính là giang hà mới hóa thân. Dọc theo quen thuộc đường xá, giang hà lần nữa trở lại nam thiết thành, lúc này đây vẫn không có người nhận ra hắn, càng không có ai biết trước mắt vị này trạng thái rắn tu lệ giả sẽ là trước khi quét ngang ngũ tinh nhiệm vụ khiếp sợ thiên hạ Mạc lâm. Giang hà trở lại quen thuộc nhiệm vụ mặt bản trước mặt ngũ tinh nhiệm vụ đã không thể nào, bởi vì hắn quét ngang, hầu như không có mấy người bỏ được công khai ngũ tinh nhiệm vụ. Huống chi, trạng thái đỡ là ít mạ vọt tới 99 cấp, cần trí ít 4 cái ngũ tinh nhiệm vụ, trạng thái dán đây. Giang Hà đoán trưởng, không có mấy chục cái, đừng nghĩ bước vào chín chín cấp. Cho nên, lần này hắn đã đổi mới mục tiêu. Lệnh truy nã. Nhiệm vụ mặt bản thượng chân chính nhiệm vụ chủ yếu truy nã. Hắn kế hoạch rất đơn giản, từ yếu đến cường, quét ngang sở hữu lệnh truy nã, dùng những nhiệm vụ kia thưởng cho phong phú tu luyện đơn vị, tới trạng thái dán tầng cao hơn bên, đã có thể vững chắc hắn vừa đột phá cảnh giới, lại bắt đầu nâng cao sức chiến đấu thuận tiện thuần thục thời gian chi lực vận dụng, nhất cử có nhiều. Chỉ là, mở ra lệnh truy nã trang thứ nhất, Giang Hà liền ngây ngẩn cả người. Khe nằm. Quy 1 chương 491, đáng sợ thiên phú. Chương 491, đáng sợ thiên phú. Mục tiêu tính danh, Hầu Thiên. Nhiệm vụ giới thiệu, Bạch Dạ bộ hạ cũ, ý đồ phản bội 26, thấy chi tất sát. Nhiệm vụ cấp bậc, ngũ tinh. Nhiệm vụ thưởng trò, một triệu tu luyện đơn vị. Mục tiêu tính danh, không biết. Nhiệm vụ giới thiệu, đi theo Hầu Thiên cùng nhau, cực độ nguy hiểm. Nhiệm vụ cấp bậc, ngũ tinh. Nhiệm vụ thường cho, 2 triệu tu luyện đơn vị. Giang Hà vẻ mặt một bước. Hầu ca. Hầu ca bị phát hiện. Chờ chờ. Giang Hà lại thấy cái này không biết tựa hồ là cùng Hầu ca cùng nhau. Hơn nữa kinh khủng hơn là, hắn nhiệm vụ thường cho, lại có thể bị Hầu ca nhiều hơn chỉnh lại gấp đôi. 200 vạn tu luyện đơn vị, ngắm lại liền khủng bố được chứ. Sau đó, Giang Hà mở ra không biết cặn kẽ giới thiệu, nhất thời dạy ra. 7-8 tuổi. Tiểu cô nương. Chờ chờ, đây không phải là tên tiểu nha đầu kia sao. Giang Hà nhất thời hiểu rõ. Hầu Thiên cùng Tiểu Nha đầu ý thức đều siêu cấp tương đại, có thể có khả năng cảm ứng được, nếu như cự ly không tính là xa nói, liền có thể nói trước gặp mặt, thế nhưng, nhiều như vậy tu luyện đơn vị truy nã, Giang Hà khẳng định coi như là trạng thái siêu rắn cường giả cũng biết tâm động. Bọn họ, nguy hiểm. Đi. Giang Hà không chút do dự lĩnh truy nã nhiệm vụ. Quét căn thứ nhiệm vụ chỉ thị, Giang Hà trực tiếp vượt qua hư không, hàng lâm mục tiêu điểm. Người anh kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Giang Hà thậm chí không cần tra tìm hai người ở nơi nào, chợt nghe đến xa xa tiếng oanh minh, lực lượng đáng sợ đang không ngừng thả ra, từng đạo một kinh người khí tức bốc lên mười dặm có hơn địa phương chỗ đó hai người bị vây ở chính giữa chính là hầu thiên cùng tiểu la lị Hừ, còn không thúc thủ chịu trói một vị trạng thái siêu rắn đỉnh phong sát ý nghiêm nghị hầu thiên ngươi cho là ngươi chạy thoát một người rõ ràng nhận thức hầu thiên đừng nói nhảm giết bọn họ một người cười nhạt xuất thủ vê anh khủng bố khí tức hàng lâm một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống ầm ầm đẻ xuống hầu thiên hầu thiên ánh mắt tinh quang lái ra, trong tay côn bảng bỗng nhiên xuất hiện bỗng nhiên doanh hạ. vê anh một tiếng kịch liệt rung động toàn bộ núi lớn lại có thể bị hắn trực tiếp nổ nát Buồn cười, Hầu thiên cười lạnh một tiếng, còn nghĩ vụ trận ngoan cố chống lại, một người đạp không ra, quanh thân kim quang xoay quanh, rõ ràng là một vị vương quốc đại năng, chân chính trạng thái siêu rắn đỉnh phong. hắn hơi hơi giơ tay lên, một cổ khủng bố áp lực trong nháy mắt hàng lông, với anh, toàn bộ thiên không biến ảo, hóa thành một con to lớn màu máu bàn tay chụp được, ca, ca, mơ hồ có thể thấy được thiên không văng tung tóe, mọi người hoảng sợ biến sắc, đây là, hắn lực lượng thì đã đến rồi loại tình trạng này sao, mọi người chấn động, mà lúc này công kích kia hạ xuống, giang hà tâm thần vừa nhảy còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy tiểu la lị giơ tay lên một tiếng quát lạnh kia màu máu bàn tay lại có thể bị sinh sôi đánh sơ xác. xôn xao xung quanh một mảnh kinh hô khe nằm giang hà mở lớn ánh mắt hắn không nhìn lầm thật là bị trực tiếp đánh tan lực lượng này tiểu la lị lúc nào mạnh mẽ như vậy giang hà lúc này mới nhớ tới đối với tiểu la lị mà nói ở đây tất cả mọi người là mỹ thực ở đây chính là nàng mỹ thực thiên đường nàng có thể hấp thu bất kỳ ngoại tộc ý thức nâng cao tự mình nàng nguyên bản ý thức sẽ không tại hầu ca dưới thậm chí căn mạnh mà lúc này đã đến trạng thái siêu rắn cực hạn bước tiếp theo rất khả năng liền bước vào trạng thái nở chồng giang hà chấn động Nguyên lai like. tiểu nha đầu này đều như vậy mạnh sao hơn nữa nhìn nàng phản ứng ở chỗ này lâu như vậy đối với nàng nâng cao lớn nhất không phải là ý thức tăng cường mà là nàng đã học xong làm sao sử dụng cái này cổ kinh khủng ý thức nói đơn giản giang hà đám người càng giống như là chiến sĩ bọn họ có thể thả ra các loại đấu khí các loại chiêu số mà tiểu nha đầu phương thức chiến đấu lại càng giống như là ma pháp sư lợi dụng bản thân tinh thần lực thả ra lớn hơn nữa cấm chú cứ việc cận chiến đấu lực rất yếu thế nhưng tiểu nha đầu một khi xuất thủ trường thành giang hà cảm khái hàng vạn hàng nghìn quả nhiên vị tia xuất thủ đại năng lắc đầu đã phát triển đến loại trình độ này sao Chư vị tiếp tục như vậy nữa chúng ta ai cũng giết không được bọn họ nếu như bị người khác tới sợ rằng còn muốn lại bị chia một chén suốt không bằng chúng ta liên thủ nhanh chóng tiêu diệt bọn họ làm sao có người kiến nghị có thể có thể được vậy liên bắt đầu a mọi người rất nhanh đáp ứng bọn họ quyết định liên thủ không quá khéo a hầu thiên sắc mặt rốt cuộc biến hóa hai người sở dĩ sống lâu như vậy cũng là bởi vì những người này đều như toàn bản thân hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng hiện tại những người này liên thủ bọn họ phiền phức cũng tới thượng với vô số đạo khí tức bạo phát hơn 10 vị đại năng trong nháy mắt vào tới giết thiên địa đều biến sắc a giang hà lắc đầu hắn không có tới cũng không tính hôm nay hắn tới còn nghị xuất thủ đi giang hà xa xa một ngón tay ông mấy người công kích rõ ràng hạ xuống rõ ràng đến rồi hầu thiên trước mặt lại mặc danh kỳ diệu cảm giác được vô hạn xa căn bản không tổn thương được bọn họ không gian chỉ xích thiên ai chuyện gì xảy ra mọi người kinh hãi không gian thủ đoạn có người rất nhanh phản ứng kịp có người giúp bọn hắn hừ một người cười lạnh một tiếng chính là không gian thủ đoạn để cho ta tới phá giải kha, hắn lực lượng bắt đầu khởi động trước mắt chỉ xích tiên nhai trong nháy mắt tan vỡ tốt dạng quả nhiên lợi hại mọi người sợ hai than chỉ là còn chưa kịp mừng rỡ bỗng nhiên thiên địa rơi vào một mảnh hắc ám, tất cả mọi người mất đi phạm vi nhìn tại một mảnh tiếng kinh hô trong bọn họ mơ hồ cảm giác được không gian ba động vết tích chờ bọn hắn lần nữa khôi phục phạm vi nhìn thời điểm trước mắt mục tiêu đã tiêu thất đáng chết mọi người sắc mặt đại biến bọn họ hướng cái hướng tia chạy thoát Có người phát hiện không gian truyền tống vết tích, mọi người trong nháy mắt phóng đi. Đây chính là 300 vạn tu luyện đơn vị, ai cũng không nghĩ buông tha. Giang Hà, hầu tiên kinh hỉ. Ca ca, Tiểu La Lệ trực tiếp nhào tới Giang Hà trong lòng. A, Giang Hà đập vỗ đầu nàng, chúng ta trước đem địch nhân bỏ qua. Tốt. Tiểu La Lệ nhu thuận gật đầu. Giang Hà nhìn về phía phía sau những thứ kia đổi theo người, nếu như là hấp giáp những tên kia, khẳng định trước tiên phong tỏa không gian, khiến Giang Hà không đường có thể trốn. Hiện tại sao? Bọn họ không biết Giang Hà tồn tại cũng không biết giang hà thủ đoạn lại tại sao có thể có cơ hội phong tỏa không gian mà đối với giang hà mà nói chỉ cần người mang ra ngoài các ngươi liền không có cơ hội đuổi quét quét quét vô số lần thuấn gì sau khi giang hà bình tĩnh mang theo hầu ca cùng tiểu la lị ly khai về phần những thứ kia đuổi giết hắn người sớm đã thành bị hỗn loạn không gian chi lực lẫn lộn biến thành con ruồi không đầu mà giang hà cũng từ nhỏ la lị cùng hầu ca ở đây biết được chân tướng cùng hắn suy đoán không sai bị lắm hai người ý thức gần sớm gặp phải sau đó hầu ca thân phận bại lộ bị đuổi giết, tiểu la lị thì rút một tay từ trong tay địch nhân học được làm sao điều khiển ý thức, ngoại tộc bị chém giết sau khi ý thức cũng sẽ bị nàng vô ý thức hấp thu, lực lượng không ngừng tăng cường, hiện tại đã đến nào đó khủng bố tình trạng, tốc độ này so với chính mình nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, có thể, Giang Hà nhất thời linh cơ khẽ động, hắn mới vừa bước vào trạng thái siêu rắn, cũng chính vì vậy, hắn biết được trạng thái siêu rắn khủng bố, nghĩ muốn vọt tới trạng thái nở chồng quả thực khó như lên trời, cho dù là hắn, thế nhưng nếu như là Tiểu La Lệ liền không giống nhau, cha, cho hai người bọn hắn cái chế tạo một phần phụ trợ hệ thống, Giang Hà nói có thể cải thiện bọn họ thủ đoạn thành tựu liên tiếp điểm có thể giúp bọn họ giang tần gật đầu vậy là tốt rồi giang hà rất nhanh nói ra bản thân kế hoạch rất đơn giản lấy tiểu la lị làm trụ cột để cho nàng thành tựu vai chính xông tới trạng thái nở chồng có hầu ca giúp đỡ nàng mới là có hy vọng nhất đánh bại vương thượng tốc độ nhanh nhất có thể đánh giá chuyện này cho người nàng so giang hà thích hợp hơn trở thành lần hành động này vai chính a tiểu la lỵ vẻ mặt mờ mịt ta ân giang hà ôn nhu nói ngươi so với ta còn có thiên phú cho nên muốn cho ngươi trở thành mạnh nhất Tiểu la lì đồng ý nàng nhìn tiểu thế nhưng tuyệt đối không đốc đua gì thế cứ việc nhìn bề ngoài chỉ có vài tuổi gián dấp thế nhưng nàng lúc đầu thế nhưng vĩnh dạ nữ vương nàng giết chết vĩnh dạ tôn giả chiếm lấy trở thành vĩnh dạ vương thậm chí về sau tính là người khác phát hiện mánh khỏe cũng không có bất kỳ người nào còn dám phản đối có thể thấy được đúng trở thành mạnh nhất giết chết cái kia vương thượng bọn họ liền có thể trở lại bản thân thế giới rất nhanh hai người thủ đoạn cải tạo hoàn tất giang hà thậm chí vì bọn họ chế định thân phận mới từ giờ trở đi nghiên cứu khoa học đoàn đội chiến đấu phụ trợ hệ thống sẽ vì các ngươi nghiêng Bọn họ sẽ chế định một bộ, cho ngươi nhanh nhất nâng cao chiến đấu hệ thống, mà nâng cao phương diện, cứ tiếp tục chấp hành ta trước khi biện pháp, tiếp thu lệnh truy nã, chém giết. Như vậy, các ngươi không chỉ có không biết bại lộ thân phận, còn có thể đạt được thêm vào thưởng cho, cho các ngươi nhanh hơn nâng cao." Giang Hà kiến nghị. "Về phần cái này mới kế hoạch, Ân, đã bảo làm tiếp La lị dưỡng thành kế hoạch ra. Ân. Tiểu La Lụy nắm bắt hắn góc áo, có chút không nỡ, thật vất vả mới gặp phải, lại muốn tách biệt sao? "Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta liền có thể đi về." Giang Hà cười cười. "Ân." Tiểu La Lụy xoa bóp năm tay, vì mình bơm hơi rất nhanh bọn họ mỗi người đi một ngả tiểu la lụy bắt đầu trạng thái nở chồng sông tới kế hoạch hầu thiên phụ trách nhiệm trở hắn mà giang hà căn cứ bọn họ trước khi tìm hiểu tin tức đi tìm mạch dạng không hối hận sao giang tần nhìn hắn ngươi vốn nên là lần hành động này vai chính vô phương giang hà lắc đầu như vậy rất tốt nàng so với ta còn có thiên phú ta bước vào trạng thái nở chồng không biết phải bao lâu thời gian thống chi vị kia vương thượng đã sớm tới trạng thái nở chồng ta muốn so với hắn càng mạnh không biết bao nhiêu năm thậm chí cả đời không có cơ hội cũng nói không chừng thế nhưng tiểu nha đầu tình huống đặc biệt chỉ cần nàng nâng cao đi xuống thế giới này không người sẽ là nàng đối thủ giang hà nhìn về phía phương xa ta tin tưởng nàng có một chút hắn chưa nói vai chính là tốt như vậy làm sao hiển nhiên không phải là nếu có cơ hội lựa chọn hắn và tiểu nha đầu ai cũng không muốn làm chuyện này cần phải đi giang hà thừa dịp lần này lực lượng giải phong còn có thời gian quét không gian di động giang hà trước mắt xuất hiện ở một cái khác thành thị căn cứ bọn họ tin tức bạch dạng tựa hồ ở chỗ này ông trong cơ thể lực lượng chấn động giang hà rất nhanh cảm giác được kia cổ quen thuộc ba động tìm được rồi Giang Hạ khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười. Quy một chương 492, trăm hoàng hồn. Chương 492, trăm hoàng hồn. Phong thành. vùng ngoại ô. Nơi này là vương quốc nhất dựa vào Bắc Thành Thị. Cứ việc thế giới này 27 có cái gì băng tuyết thời tiết, nơi này vẫn như cũ dị thường lạnh lẽo. Tại vùng ngoại ô thôn trang bên ngoài, một cái có chút năm đầu cũ phòng ở trước mặt, một cái bạch tí thiếu nữ lặng lặng quỳ trước cửa. Cái quỳ này chính là ba ngày. Ba ngày, nàng không có nhúc nhích. Ba ngày, kia đóng chặt cửa phòng cũng không có mở ra. Thiếu nữ cúi đầu, nhìn không thấy dung mạo gió lạnh lạnh rung một ít thôn dân có chút không đành lòng nghĩ muốn đỡ nàng đứng lên thế nhưng nghị nghị cũ trong phòng vị này cuối cùng lắc đầu không có dám đúng tay thiếu nữ này đi phục tuy rằng rất đơn giản thế nhưng chất liệu nhưng cũng không thông thường có một số việc không phải là bọn họ những này bình dân bách tính có tư cách đâm trạm. ba ngày đúng vậy thiếu nữ này còn chưa đi nàng ai a ai biết được lao gia tử đều tá giáp về hương còn có người đi cầu hắn vô dụng a hôm nay đã không phải là nữ vương thời đại là vương thượng thời đại tính là cầu đến lao gia tử ở đây cũng không dùng a các thôn dân nhỏ giọng nghị luận có người nói ở đây lão gia tử đã từng là một vị con lớn thân phận của bố vậy sẽ có rất nhiều người cầu qua đây hỗ trợ bọn họ cũng thường thấy như vậy chẳng diện thế nhưng Tử vương triệu thay đổi sau khi liền không còn có người đến qua không biết thiếu nữ này quỷ ở đây đến cùng vì sao chi cửa phòng bỗng nhiên mở thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu một vị tinh thần chấn thức lão giả đi ra mặc dù hắn có chút cú bước thế nhưng thần thái xa láng tinh thần rất là thịnh vượng sư phụ thiếu nữ thấp giọng nói đứng lên đi lão giả một tiếng thở dài sư phụ có chịu không thiếu nữ nhẹ giọng nói ta không có cách nào giúp ngươi Lão giả lắc đầu, thời đại không giống nhau. Sư phụ, thiếu nữ trầm giọng nói, ta chỉ là hy vọng ta hoàn thành toàn bộ sau khi, ngài có thể đi ra giúp ta trấn trụ chẳng diện, trừ lần đó ra, không cầu gì khác. Ta không biết giúp ngươi. Lao giả khoát khoát tay, ngươi cũng không cần làm những chuyện kia. Vì sao? Thiếu nữ không giải thích được. Thời đại thay đổi, cứ việc có chút khó thích ứng, cứ việc có chút khác biệt, thế nhưng thời đại này sinh hoạt tựa hồ cũng không tệ lắm, mọi người cũng cũng đã quen lên rồi. Lao giả thở dài, quá khứ sự tình, để hắn đi quá a. Tại sao có thể? Thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhiều như vậy cái nhân mạng vậy cũng đi qua lao giả xoay người rời đi trở về đi không riêng gì ta tất cả mọi người không biết sẽ giúp ngươi phụ thân ngươi từng nói qua nếu quả thật có một ngày như vậy ngươi liền làm cái người bình thường a báo thủ không có chút ý nghĩa nào loảng xoảng cửa phòng lần nữa đóng cửa thiếu nữ trong ánh mắt lộ ra hoang mang tại sao có thể như vậy cái này cùng dự đoán căn bản không một dạng a sư phụ nàng những người đó nàng quá rõ bọn họ tính cách kia cố chấp tính cách như thế nào sẽ khuất phục nếu như tại cổ đại bọn họ loại tính cách này đó chính là ngu chung làm sao biết khuất phục nàng thật không rõ đến cùng vì sao mà lúc này quang ảnh loại ra xung quanh từng đạo một lưu quang loại ra một thân ảnh từ trong hư không hàn lâm bất ngờ chính là giang hà hán tới mà vừa đến nơi này giang hà liền thấy màn quỷ dị này tình huống gì bạch dạ vì lông quỷ ở đây bất động đã xảy ra chuyện giang hà trong mắt sát ý nghiêm nghị Người đã đến rồi bạch dạ thanh âm có chút thất lạc ai chọc giận ngươi giang hà sát ý tận trời không có bạch dạ kéo hắn có chút bất đắc dĩ từ vừa mới thất lạc trong phục hồi tinh thần lại chỉ là sự tình theo ta trong kế hoạch có rất lớn xuất nhập. Nói như thế nào? Giang Hà cao mày, là ta sư phụ. Bạch Dạ thấp giọng nói. Giang Hà giờ mới hiểu được. Nguyên lai Bạch Dạ trở lại thế giới này sau khi liên tìm kiếm lúc đầu bộ hạ cũ, thế nhưng kỳ quái là bọn họ đều biểu hiện bảy thời đại đã biến hóa, không biết sẽ giúp bận. Sau cùng Bạch Dạ tìm được rồi bản thân sư phụ, Vì chỉnh lại ba ngày, lại đạt được là một dạng kết quả. Không gặp không rút một tay. Mọi người đều là như vậy, thật thật là quỷ dị. Người cuối cùng biến được. Giang Hà thở dài. Bọn họ đi đã bao nhiêu năm? tính là bạch dạ trở về sớm đã thành thời quá cảnh rời ta biết được bạch dạ thấp giọng nói thế nhưng tính là như vậy chỉ cần có một người nguyện ý hỗ trợ ta đều có thể lý giải thế nhưng lúc đầu bộ hạ cũ để lại gần trăm một cái một cái nguyện ý hỗ trợ người cũng không có cái này rất quái lạ nhất là sư phụ hắn nhưng khi nhìn ta lớn lên bạch dạ rất thất lạc Phù hoàng luôn luôn không thời gian ta tu luyện chính trị rèn luyện hàng ngày sở hữu hết thể đều là sư phụ tay bắt tay dạy. nhưng là bây giờ ngay cả hắn đều không nguyện ý giúp ta thậm chí không muốn nói hơn một câu cái này rất kỳ quái ta có thể khẳng định bọn họ lúc đầu đều là tuyệt đối trung thần lấy ta lúc đầu thực lực đối vương quốc điều khiển bọn họ không thể gạt được ta lúc đầu nếu không ta đã quyết định mệnh lệnh để cho bọn họ đi chỉ sợ bọn họ đều biết hy sinh cho tổ quốc như vậy người sẽ làm phản sao tính là sẽ một cái còn chưa tính sở hữu bạch dạ thật không lý giải ta muốn cầu thật không cao chờ chúng ta tiêu diệt vương thượng lần nữa điều khiển vương quốc thời điểm khiến những đại thần này đi ra chủ trì đại cục liền có thể dù sao chân chính cần ổn định là người tâm bạch dạ rất thất vọng người cuối cùng biến được giang hà chỉ có thể nói như vậy có lẽ a bạch dạ thần sắc cảm đạm giang hà đỡ nàng đứng lên bạch dạ lần này không có miễn cưỡng đứng dậy chân quỷ có chút tê dại giang hà thay nàng xoa xoa hai người đứng dậy chuẩn bị ly khai mà lúc này một cái thiếu nữ hoảng hoảng trương trương trở về đến rồi bạch dạ trước mặt hai người liếc nhau thiếu nữ nhất thời sắc mặt đại biến ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi nhận thức ta bạch dạ nhíu mày không không biết thiếu nữ vội vã lắc đầu đẩy ra cũ phòng ở cửa phòng đi vào chưa nghe nói qua sư phụ có một nữ nhi a bạch dạ ánh mắt hít một cái có lẽ là tiểu thiếp cũng nói không chừng giang hà cười nhạt nàng nhận ra thân phận ngươi có muốn hay không tính bạch dạ lắc đầu nếu là sư phụ người vô phương dọc theo đường đi tuy rằng ta tìm được tất cả mọi người không muốn giúp ta thế nhưng cũng không người sẽ tiết lộ tin tức ta vậy đi thôi ân hai người chuẩn bị ly khai mà ngay tại lúc này giang hà đầu óc một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện hại từ kia có chuyện cái gì giang hà bước chân một hồi cô gái kia rất có vấn đề nhà tâm lý học thanh em chuyển đến cho dù có người nhận ra bạch dạ thân phận tối đa kinh ngạc cùng khiếp sợ thế nhưng người thiếu nữ này ta từ trong mắt nàng thấy được hổ thẹn, cảm kích, dãy rủa vân vân, các loại kỳ quái tâm tình. chuyện này, sợ rằng không chỉ có bạch dạ thân phận đơn giản như vậy. thật không? giang hà híp mắt lại tới, thật chẳng lẽ là lao ra từ này hùng phong do tại tìm cho mình tiểu tiếp. chuyện này, hoặc là còn có cái khác bí mật. làm sao vậy? bạch dạ có chút kỳ quái. chờ chút. giang hà nhìn chăm chằm ly khai thiếu nữ, xem ra chúng ta có mới đầu mối. có thể điều tra sao? có thể. khởi động nghe lén hình thức. ông. không tiếng động ba động đánh sơ xác. đến từ thế giới kia ba động, ở trung quanh loài ra dễ dàng đem phụ cận mỗi người nhất cử nhất động đều hoàn mỹ giám thị. Giang Hà ánh mắt sáng sủa, hắn cũng muốn nhìn thiếu nữ này có thể có cái gì mở ám. Quét ánh sáng lưu truyền. thiếu nữ bước vào bên trong gian phòng hình ảnh bị bắt trước đi ra. Giang Hà mang Bạch Dạ đến rồi một chỗ an toàn, trong tay tia sáng lóe ra, ngạnh sinh sinh đem bên trong gian phòng cảnh sắc bắt trước đi ra, Bạch Dạ nhất thời kinh ngạc há hốc miệng ba. Đây là? Nàng rất nhanh tỉnh ngộ, như vậy không tốt lắm đâu. Yên tâm, chỉ là nhìn có vấn đề hay không. Giang Hà trong mắt ẩn chứa nhàn nhạt sắc cơ, nếu như không thành vấn đề, chúng ta tự nhiên ly khai thế nhưng nếu như mặt sau này có bí mật gì nói a giang hà cười lạnh một tiếng ông bên trong gian phòng toàn bộ tin tức kính tượng bắt trước bạch dạ cũng an tính nhìn lúc này bên trong gian phòng cô gái kia về đến phòng người tính giúp nàng sao lao giả lắc đầu vì sao thiếu nữ không giải thích được có đôi khi tung ra một cái nói dối liền muốn dùng càng nhiều hoàng tới tròn trở về lao giả cười khổ chuyện này ai cũng không thể giúp nàng để nàng như vậy ly khai buông tha báo thủ mới là tốt nhất quá khứ sự tình cũng nên kết thúc ta tuy rằng không biết nàng vì sao sống trở về thế nhưng vừa mới ta từ trong mắt nàng thấy được báo thủ hỏa diễm có thể tưởng tượng nàng mấy năm nay tại sao tới đây vì báo thủ vì khôi phục đã bị diệt vương thất đây là nàng mục tiêu duy nhất không có người có thể cải biến nàng cho nên chỉ có chính nàng nhìn không thấy mục tiêu thời điểm mới có thể chủ động vương tha hiện tại đến rồi nàng vương tha lúc lao giả thở dài vì sao không nói cho nàng chân tướng thiếu nữ tiểu môi nói cho nàng biết cái gì lao giả tự dễ ức, nói cho nàng biết quốc vương kỳ thực không chết nói cho nàng biết nàng cũng không phải chân chính công chúa nói cho nàng biết không cho bộ hạ cũ giúp đỡ nàng là bởi vì quốc vương mệnh lệnh ta là sư phụ nàng a có mấy lời ta thực sự nói không nên lời lão giả có chút thống khổ nhắm hai mắt lại xa xa bạch dạ cùng giang hà đều là bỗng nhiên một cái giật mình cái này có ý tứ cái gì gọi là quốc vương không chết cái gì gọi là không phải chân chính công chúa giang hà tâm thần vừa nhảy bỗng nhiên ý thức được cái này phía sau hoặc là còn có lớn hơn nữa sự tình mà bạch dạ sát mặt từ lúc câu kia không phải chân chính công chúa thời điểm đã biến được tái nhật nàng từ nhỏ tại cung đình lớn lên vì quốc gia hiệu lực cái gì gọi là không phải là thật công chúa, cái gì gọi là vương quốc mệnh lệnh, sư phụ giấu diếm chân tướng, rốt cuộc là cái gì, độ s hạ nhiệt độ hàng thật nhanh, đông thành ngốc so, quy một chương 493, giả chết kế hoạch, chương 493, giả chết kế hoạch, bạch dạ, giang hà có chút bận tâm nàng, lúc này bạch dạ sắc mặt tái nhợt, là khó coi, hiển nhiên bị lao nhân kia nói kinh đến rồi, tiếp tục nghe, bạch dạ cắn răng, ta muốn biết được chân tướng, tốt, giang hà thật sâu nhìn nàng một cái, tiếp tục lái mở nghe lén, cha, ngươi xác định nghe lén sẽ không bị phát hiện. Giang Hà ánh mắt híp một cái, như có điều suy nghĩ nói, cái này không biết là lão nhân này vì đổi Bạch Dạ đi, cố ý nói xong những lời này à? Không biết. Giang Tần tự tin, thế giới này, không người có thể phát hiện nghe lén ba đậu. Vậy là tốt rồi. Giang Hà thần sắc càng phát ra lạnh giá, nhìn về phía xa xa cũ phòng ở. Các ngươi, đến cùng cất giấu thế nào sự tình? Hy vọng Bạch Dạ không có việc gì. Bằng không nói. Giang Hà trong mắt ẩn chứa vô tận sắc ý. K. Toàn bộ tin tức hình ảnh tiếp tục truyền phát tin. Bên trong gian phòng, thiếu nữ cùng lão giả vẫn ở chỗ cũ đối thoại. Tính. Lão giả lắc đầu. Quốc vương đều hướng vị kia thỏa hiệp, nói những này còn có ý nghĩa gì? Đó không phải là thỏa hiệp. Thiếu nữ tức giận, đó là chiến lược tính bảo vệ, đối bảo vệ. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không sợ không tuổi đốt, sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ trở lại cung đình. A, Lão giả tự rêu cười một tiếng. Trở lại cung đình, Quá ngây thơ rồi. Các ngươi lấy cái gì trở lại? Nếu như là Bạch Dạ, hắn có thể tin Bạch Dạ không riêng gì một đời Nữ Vương, càng là tu hành tiềm lực cao nhất thiên tài tuyệt thế, có thể nàng có cơ hội chém giết vị kia vương thượng. Thế nhưng trước mắt vị này, Lão giả chỉ là cười cười. Ngươi có ý tứ? Thiếu nữ ánh mắt trừng lớn, ta nói thật. Ừ, thật. Lão giả cũng không cùng nàng nhiều lời, trở về đi. Ta cho ngươi biết, thiếu nữ theo dõi hắn, ngươi tuyệt đối không cho giúp Đỡ Bạch Dạ. Ta không biết vi phạm quốc vương mệnh lệnh. Lão giả lắc đầu, sau đó dừng một chút, người cuối cùng mệnh lệnh. Tốt. Thiếu nữ lúc này mới yên tâm. Ngài Thiên Tân vạn khổ qua đây, không biết liền vì hoài nghi ta a. Lão giả bỗng nhiên nở nụ cười. Hừ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, Bạch Dạ ở chỗ này quý ba ngày, kẻ ngu đều biết, nếu như không phải là phụ hoàng thay nàng phong tỏa tin tức, nàng đã sớm bại lộ. Phu hoàng lo lắng gặp chuyện không may, cho nên khiến ta tới hỏi một chút. Ha ha. Lao giả lắc đầu cũng không vạch trần nàng. Hắn cùng quốc vương mấy chục năm, quốc vương còn có thể không biết hắn tính cách. Chỉ sợ là trước mắt vị này có chút hoài nghi, rất sợ Bạch Dạ trở về thay thế nàng a. Trở về đi." Lão giả phất tay một cái, công chúa bệ hạ. "Ừ." Thiếu nữ tựa hồ đối với cái chức vị này rất hài lòng, cũng không có chú ý tới Lao giả trong mắt chăm trọc. "Tiện ta đi trước." Thiếu nữ đầu tiên là nhìn thoáng qua, phất tay ly khai. Nơi nào đó, tại bọn họ nhìn không thấy địa phương, Bạch Dạ cùng Giang Hà lặng lặng nhìn. Bạch Dạ một mực bảo trì rất kiên cường, thẳng đến câu kia công chúa bệ hạ cửa ra thời điểm cả người hầu như tan vỡ. Công chúa, Phu hoàng còn có cái khác nữ như sao? Không có. Vậy tại sao? Nàng đỗng nhiên nghĩ đến vừa mới sư phụ nói câu kia không phải chân chính công chúa, chẳng lẽ nói trước mắt người thiếu nữ này mới là chân chính công chúa? Làm sao có thể? Bạch Dạ đầu góc rất loạn. Mà Giang Hà bên này nhưng ở nhanh chóng tổ chức tin tức phân tích. Phu hoàng, công chúa, như thế thiếu nữ này thân phận đã xác định. Từ Lão giả phản ứng cùng tâm tình đến xem, hắn mặc dù đối với quốc vương mệnh lệnh không hơn không kém thi hành thế nhưng vừa ý trước người thiếu nữ này cũng không hữu hảo, thậm chí từ lao giả ánh mắt xem, hắn xem người thiếu nữ này ánh mắt, tựa như xem một cái tiểu nhân đắc chí điêu ngoa nữ. hắn đúng là vẫn còn biết được thiếu nữ này cùng bạch dạ trên lệnh. như thế, có thể có thể từ hắn ở đây biết được chân tướng. Giang Hà rất nhanh thì tìm được điểm mấu chốt, hắn không biết lao nhân này cũng không nhận thức cô gái kia, càng không có thân phận đước thúc, không bị tình cảm tà hữu, càng có thể thấy rõ chân tướng của sự tình. theo dõi cô gái kia, Giang Hà nhìn phía xa dần dần tiêu thất thân ảnh. nàng nếu là đạt được quốc vương mệnh lệnh mà đến, có thể. Nàng biết được quốc vương tin tức, Giang Hà lôi kéo Bạch Dạ lạng yên đi theo. Lúc này Bạch Dạ vẫn còn có chút hoang mang, tùy ý Giang Hà lôi kéo. Đường cũng không xa, tại phụ cận khác một thôn trang, thiếu nữ một đường hừ cười nhỏ, xung quanh một số người, lại có thể đều là do ban đầu bộ hạ cũ. Bọn họ thấy thiếu nữ này, đều là hơi hơi không lưng hành lễ. Thiếu nữ rất là đặc ý. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại đãi ngộ này. Về đến nhà, đẩy ra có chút chất phát sân nhỏ, trong phòng người tựa hồ nghe đến động tính, nhất thời đi ra hoan lên. Phu hoàng, thiếu nữ có chút hưng phấn mở miệng. Bạch Dạ cả người run lên ngần đầu, quả nhiên, một vị sắc mặt uy nghiêm trung niên nhân đi tới, cứ việc năm tháng đã xói mòn hồi lâu, thế nhưng tại đây vị quốc vương trên người cũng không để lại nhiều lắm vết tích, vẫn là hắn, vẫn là lúc đầu vị kia quốc vương, là linh nhi đã trở về, một trận nu hòa giọng nữ chuyển đến, một vị nhìn qua tính cách rất là ôn hòa nữ nhân đi tới, mang trên mặt nhàn nhạt, nhạt vui vẻ, khiến người ta nhìn rất là thoải mái, chính là lúc đầu vương hậu, quốc vương còn tại, vương hậu còn tại, bạch dạ che miệng, nước mắt không tiếng động lưu lại, nàng cho là bọn họ đã sớm chết rồi, làm sao biết, nàng, còn tốt, quốc vương bỗng nhiên mở miệng vẫn khỏe thiếu nữ kỳ kỳ cha cha lao đầu không chịu thấy nàng nàng đã đi nữa đi đi tốt quốc vương một tiếng thở dài trung quy là chúng ta thua thiệt nàng có cái gì thua thiệt thiếu nữ không phục rõ ràng là nàng thiếu ta mới đúng nàng hay ta làm nhiều năm như vậy công chúa và nữ hoàng rõ ràng là nàng thiếu ta mới đúng hải tử không phải là tính như vậy quốc vương sờ sờ nàng đầu vì tránh thoát vương thượng không chế chúng ta giả chết ly khai lại chỉ để lại nàng một người mấy năm nay nàng trọng trách quá nặng Bạch dạ gắt gào che miệng nếu như không phải là giang hà bắt được nàng Nàng hầu như tại chỗ rồi na xuống. Già chết, già chết. Nàng cảm giác mình toàn bộ thế giới đều ở đây tan vỡ. Tí tách, nước mắt một giọt giọt rơi xuống. Giang Hà hơi hơi giơ tay lên, đem chúng nó tiêu thất trên không trung, không có dẫn tới bất kỳ động tĩnh. Chỉ là, lần nữa nhìn về phía cái này cái gọi là quốc vương hoàng hậu cùng công chúa thời điểm, Giang Hà trong mắt đã nhiều lớp một cái sắc ý. Thế nhưng, thiếu nữ không giải thích được, dựa theo phụ hoàng theo như lời, giá chết kế hoạch không phải từ 40 năm trước lại bắt đầu sao? Nếu toàn bộ đã sớm định tốt lắm, nàng vốn chính là quân cờ, có cái gì trọng trách trọng? đầu đường hàng năm chết bình dân phần nhiều là nàng một cái phổ thông máy tính có khả năng hưởng thụ được công chúa đãi ngộ nhiều năm như vậy nên biết đủ bạch dạ ánh mắt bỗng nhiên trở to 40 năm trước quân cờ nàng cảm giác được trước mắt thế giới tại điên đảo giang hà có thể cảm giác được rõ ràng bạch dạ thân thể có chút lạnh nhất thời điều khiển nhiệt năng hơi hơi một cổ nhiệt lưu tràn vào khiến bạch dạ thân thể khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể thế nhưng đây chỉ là biểu hiện mặt hắn rõ ràng lúc này bạch dạ lạnh nhất là tâm bởi vì tính là hắn cái này người ngoài nghe đến mấy cái này lộn xộn lung tung sự tình lúc này đều có chút tạng đều nói hoàng thất hối loạn, trước đây hắn không tin, thế nhưng hiện tại, giả chết kế hoạch. 40 năm trước, thoát khỏi vương thượng công chế, như thế, toàn bộ cũng rất sáng tỏ. Khi đó, Bạch Dạ vừa mới sinh ra. Nói cách khác, chân chính kế hoạch từ một khắc kia cũng đã bắt đầu. Tính. Hoàng hậu liếc một cái, cùng hai tử tranh những này làm gì? Nàng nói Bạch Dạ thiếu nàng, chính là Bạch Dạ thiếu nàng. Làm nhiều năm như vậy công chúa, về sau càng là lên làm nữ vương, chúng ta thiếu nàng đã sớm trả, hiện tại chúng ta thiếu là bản thân nữ nhi ruột thịt còn nợ. Ăn cơm đi. Hoàng hậu hung hăng trừng Quốc vương liếc mắt, bừng lên nóng hầm hập căm nước. Biết rồi. Thiếu nữ có chút không vui vẻ trên mặt khôi phục dáng tươi cười. Đúng vậy, hiện tại nàng mới là công chúa. Hừ, chờ sau này tiêu diệt cái kia cái gì vương thượng, nàng trở lại thời điểm. Mỗi một lần, quang ngắm lại vạn người cùng bái hình ảnh, nàng liền kích động ngủ không yên. Hừ, cái kia cái gì bạch dạ đoạt thân phận nàng, có cái gì gánh nặng trọng. Đứa nhỏ nốc. Hoàng hậu vô đầu một cái, trong mắt đều là cương triều. Người liền quen đến nàng. Quốc vương chừng nàng liếc mắt, nhìn về phía xa xa, không biết suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, bọn họ càng sẽ không biết lúc này cách đó không xa địa phương hai người đang ở lặng lặng nhìn mặt trong phát sinh toàn bộ một nhà ba người tuy rằng cãi nhau rất là ấm áp tựa hồ là bạch dạ xuất hiện mới để cho bọn họ bắt đầu có chút thoáng chênh cãi loại cảm giác này khiến bạch dạ tâm lạnh hơn 40 năm trước kế hoạch thoát khỏi vương thượng chân chính công chúa vô số then chốt từ tại trong đầu lói ra giang hà nắm chặt tay nàng tựa hồ cảm giác được trên tay nhiệt độ bạch dạ ngẩng đầu miễn cương đối giang hà cười cười biểu hiện bày không cần lo lắng nàng không có việc gì cái này giống không có chuyện gì sao giang hà bất đắc dĩ lắc đầu muốn ta đi vào sao giang hà thấp giọng nói đi vào rất nhanh thì có thể đạt được chân tướng hắn tin tưởng thôn trăng này không có bất kỳ người nào có khả năng chống đỡ được hắn không được bạch dạ nhìn bên trong gian phòng vị tiêu giọng nói luôn luôn mang theo bất đắc di quốc vương đã từng là nàng phụ hoàng đối với nàng rất là nghiêm khắc nhưng là nàng cho tới nay mục tiêu vị tiêu luôn luôn mặt mang vui vẻ ôn hòa hoàng hậu là nàng mẫu hậu trong ấn tượng mẫu hậu đối với bất kỳ người nào đều rất ôn hòa bao quát đối với nàng hiện tại nàng đã biết nguyên lai đó là khách khí ở chung hai năm Bạch Dạ thậm chí không biết, nguyên lai nàng biết làm cơm. Nàng bỗng nhiên muốn cười, thế nhưng không biết vì sao, nước mắt cứ như vậy lưu lại đây. Bọn họ mới là một nhà ba người, mà bản thân Chung Quy chỉ là một người ngoài. Dù cho 20 năm sớm chiều ở chung, Bạch Dạ thân thể có chút lạnh, dù cho Giang Hà cho rất nhiều nhiệt năng lượng, hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn, không biết qua bao lâu. Bạch Dạ rốt cuộc động, "Đi thôi." "Tốt." Giang Hà đỡ nàng, trở lại. "Không." Bạch Dạ lắc đầu, thần sắc mê mang đã khôi phục kiên định. Hôm nay thẳng đến tin tức nhiều lắm, để cho nàng hầu như không chịu nổi. Thế nhưng nàng trùng quy chậm tới rồi. Vô luận có hay không hoàng gia huyết mạch, nàng cuối cùng là đã từng nữ vương, cũng là duy nhất một. Trở lại tìm sư phụ, ta muốn biết được chân tướng." Bạch Dạ ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định, sở hữu chân tướng. Quy một chương 494, lừa dối. Chương 494, lừa dối. Đêm khuya. Thế giới này như trước sáng sủa, chỉ là trên trời màu máu quang huy hơi hơi phai nhạt một ít, nhìn qua trái lại càng thêm đáng sợ, không hiểu có chút tâm trầm. Bên trong gian phòng, lão giả nhìn phía xa phương hướng, cuối cùng buồn vô cớ thở dài. Bạch Dạ đứa bé kia, không biết thế nào có mấy lời hắn rất muốn nói, thế nhưng hắn không thể. dù cho quốc vương đã không phải là quốc vương, một đạo mệnh lệnh xuống tới, hắn như trước được nghe. đây là ngu trung, nhưng cũng là hắn nhiều năm như vậy chỗ kiên trì tín ngưỡng. khi vọng ngươi tốt nhất. lão giả lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. đương nhiên, hắn thân thể cứng đờ, đứng ở nơi đó, một đạo lạnh lạnh hàn ý tại hắn trên người đào qua, kia lạnh giá ánh mắt, hầu như muốn đem hắn xem thấu. đáng chết! lão giả tâm thần mãnh liệt vừa nhảy, siêu, tàn ảnh hiện lên, trước mắt thế giới trước mắt đứng im. ngươi tốt. Giang Hà lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Người là ai? Lao giả khiếp sợ. Bạch Dạ Bằng Hưu. Giang Hà nhàn nhạt nói, thay nàng hỏi một chút năm đó sự tình. Ta sẽ không nói, để cho nàng đi thôi. Lao giả khoát khoát tay. Vì sao? Giang Hà rất kỳ quái. Không có vì sao. Lão giả cố chấp nói, có một số việc nàng không nên biết. Sách. Giang Hà giống cười không cười, thật không nói. Có câu ta đã quên nói, tuy rằng ta là Bạch Dạ Bằng hữu thế nhưng Bạch Dạ không dám ra tay là bởi vì nàng lòng mềm yếu. Ta cũng không phải là Bạch Dạ a. Ngươi muốn làm cái gì? lão giả cười nhạt, tính là giết cả nhà của ta, ta cũng sẽ không nói. Lao đầu ngấp đầu lên, cố chấp rất. Đây là cái gọi là trung thần. Được rồi, Giang Hà nhún nhún vai, ngươi thắng, Yên tâm. Ta cũng không có giết ngươi dự định, ta chuẩn bị trở về đầu tìm cái kia cái gì quốc vương, hoàng hậu tính sổ. Sau đó nói là ngươi tiết lộ tin tức. Giang Hà suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói. Ngươi. Lão giả ánh mắt đống nhiên trừng lớn. Giang Hà chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn, lão nhân này không quan tâm tính mệnh, không quan tâm thân nhân, thế nhưng tổng quan tâm quốc vương mệnh, tính là không quan tâm, bản thân danh tiếng cuối cùng yêu quý a thời gian tựa hồ đứng im, Lao đầu gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạ, tựa hồ muốn đem hắn nhớ kỹ. ngươi xác định như vậy có thể được? Giang Hạ có chút nghi hoặc, có thể được. tâm lý học chuyên gia không chút do dự, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thật giết người. loại này ngu trung đại thần là chúng ta một viết hạng mục đối tượng nghiên cứu, phân tích bọn họ tâm lý, quả thực quá dễ dàng. chỉ cần bắt được bọn họ uy hiếp, bọn họ đồng dạng sẽ nói ra tất cả mọi chuyện. toàn bộ tin tức bắt trước trong, lão giả thần sắc đã tử vừa mới bắt đầu tiên định biến được do dự, không sai biệt lắm. kích thích hắn một chút. tâm lý học chuyên gia không chút do dự nói, minh bạch. Giang Hà nhàn nhạt mở miệng, kỳ thực ngươi chỗ ẩn dấu bí mật, chúng ta đã biết được không sai biệt lắm, chỉ bất quá Bạch Dạ không chịu tin tưởng. Qua nhiều năm như vậy, nàng duy nhất tín nhiệm cũng chỉ có ngươi, cho nên ta nghĩ từ trong miệng ngươi biết được chân chính chân tướng nói cho nàng biết. Thì như công chúa thân phận, vì sao chân chính công chúa không phải là Bạch Dạ? Thì như giả chết kế hoạch, vài thập niên trước cái kế hoạch này chấp hành thời điểm càng tin chi tiết. Giang Hà chậm rãi nói, lão giả thần sắc rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu kiên định biến được mặt sám như cho tàn. Ngươi lai like. hắn nghĩ giấu giếm mấy tin tức này, Giang Hà là thật biết được nếu giang hà đã toàn bộ biết được hắn dâu diếm thoáng cái liền biến được không có chút ý nghĩa nào người nghĩ biết được cái gì lao giả bỗng nhiên biến được có chút đổi bại năm đó sự tình giang hà thản nhiên cười một tiếng ta muốn cặn kẽ nhất chân tướng không bằng liền từ giả chết kế hoạch bắt đầu đi giả chết kế hoạch lao giả có chút khổ sở cười cười mà lúc này bạch dạ liền trong bóng đêm tại giang hà ẩn giấu hạ, lẳng lặng nhìn lẳng lặng chờ sư phụ mở miệng giảng thuật kia nhiều năm trước chân tướng của sự tình, kỳ thực không phức tạp gì lao đầu lắc đầu chính là năm đó quốc vương kế vị phát hiện toàn bộ vương quốc bị một cái người thần bí không chế Hoàng gia huyết mạch bị khống chế, chỉ cần là hoàng thất huyết mạch, sẽ không người có thể tránh được hắn khống chế. Bao nhiêu năm rồi, không người có khả năng chống lại. Cho nên, từ một khắc kia trở đi, hắn đang ở chuẩn bị một cái chạy trốn vương thượng khống chế kế hoạch. Mà cái kế hoạch này, chính là giả chết kế hoạch. Kế hoạch kỳ thực rất đơn giản. Giả chết kế hoạch bước đầu tiên, thay mận đổi đảo. Dùng một cái mới ra sinh trẻ nhỏ, thay thế chân chính công chúa, trở thành thế giới này vương. Mà đứa bé này, cũng chính là về sau nữ vương đại nhân, Bạch Dạ. Từ vừa mới bắt đầu, Bạch Dạ chính là một con cờ, một cái thoát khỏi vương thượng quân cờ giả chết kế hoạch bước thứ nhì vương quyền thay đổi quốc vương giả chết vương vị tặng cho bạch dạ người thần bí đối toàn bộ quốc gia không chế vô luận là huyết mạch khống chế còn là gia tộc khống chế hay hoặc là cái gì khống chế sở hữu thủ đoạn đều biết rơi xuống bạch dạ trên người cùng hoàng thất không quan hệ bởi vì bạch dạ cũng không thuộc về hoàng thất theo chân bọn họ cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ cho nên sở hữu thành viên hoàng thất thuận lợi chạy trốn mà vị thần bí nhân kia nguyền rủa vị thần bí nhân kia khống chế cũng chỉ có thể khống chế một người đó chính là bạch dạ mà phía dưới giả chết kế hoạch bất thứ ba bộ hạ cũng phản loạn dẫn phát bạo phát dụ dỗ vị thần bí nhân kia xuất thủ tiến hành giả chết kế hoạch sau cùng thử nghiệm nghiệm chứng thực nghiệm phải chăng chấp hành thành công người thần bí thúc giục người đền rủa cái khác thành viên hoàng thất phải chăng sẽ chịu ảnh hưởng hay không còn sẽ bị khống chế cái này chính là giả chết kế hoạch một khi giả chết kế hoạch ba bước toàn bộ thành công bọn họ liền triệt để thoát khỏi vị thần bí nhân kia khống chế từ nay về sau trở thành một độc lập mà cường đại thần bí gia tộc không hề bị bất luận kẻ nào khống chế không còn là bất luận kẻ nào khôi lỗi mà ở cái này vô số trong kế hoạch cần hy sinh chỉ có một người bạch dạ lao giả có chút thống khổ nhắm mắt lại cái này giang hà bạch dạ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn bọn họ từng có suy đoán nghĩ tới một ít khả năng nhưng là từ không nghĩ tới cái kế hoạch này lại có thể so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thắng thiết kế hoạch một bước cuối cùng lại là muốn bạch dạ chết để chứng minh nguyền rủa thay đổi có thành công hay không cần hy sinh người lại có thể chỉ có bạch dạ một cái cho nên giang hà cười nhạt lúc đầu bước thứ ba thi hành là lao giả một tiếng thở dài người thần bí xuất thủ 12 chiến tướng bạch dạ thần tử hôn diệt k một đạo khủng bố vết dạng quyết tán giang hà nhìn lại đó là bạch dạ dưới chân sàn nhà bằng gỗ bị nạnh sinh sinh đánh văng ra vết dạ cứ việc nàng một mực khống chế được tâm tình mình thế nhưng vẫn như cũ có chút bất ổn thảo nào thảo nào lúc đầu nàng rõ ràng có tư cách cùng vương thượng giao chiến nhưng ngay cả hắn tùy ý một ngón tay đều đứng không vững nguyên lai là bởi vì thân là nữ vương sở thụ đến nguyền rủa sao nàng rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là giả chết kế hoạch nói trắng ra là chính là lợi dụng giả chết đem toàn bộ hoàng thất huyết mạch mấy trăm năm qua thừa nhận khống chế cùng người liền rủa chuyển rời đến trên người nàng hai năm trước kế hoạch thành công một khắc kia hoàng thất liền tự do mà chết chỉ có bạch dạ. vì sao sẽ như vậy. Bạch Dạ siết chặt quả đấm mình. Nàng không sợ khổ, nàng không sợ chết, lần này trở về, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, dẫn dắt Sở Hữu bộ hạ cũ giết đi tới, dù cho cùng vị thần bí nhân kia khai chiến. Thế nhưng, vì sao chân tướng là như thế này? Nếu không hai cái thế giới đặc thù tồn tại, để cho nàng trong lúc vô ý lưu lạc đến cái thế giới kia, nàng chân chính là chết không có chỗ trôn. Đây là nàng chỗ truy đuổi chân tướng sao? Vì sao? Bạch Dạ thần sắc càng thêm lạnh lùng. Lão giả thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn nghe được Bạch Dạ thanh âm, bỗng nhiên nhìn lại nhìn đến kia trong bóng tối nhiều hơn tới một bóng người nàng từng là bản thân đệ tử đắc ý nhất đáng tiếc cái kế hoạch kia thật xin lỗi lão giả đối bạch giả nói đối với cái kế hoạch này hắn có qua nghi vấn từng có phản đối thế nhưng cuối cùng còn là liệu linh thi hành vì toàn bộ hoàng thất tương lai các ngươi là thành công lừa dối tốt một nước cờ tử bạch giả lạnh giọng nhìn bọn họ hoàng thất huyết mạch tự do kia thiên hạ bách tính đây trong thiên hạ hẳn là vương thổ lão giả trong mắt ánh sáng có chút lấp lánh tài cán vì quốc vương hy sinh bọn họ nên vui vẻ mới đúng huống chi đây hết thề cũng chỉ là tạm thời Hoàng thất huyết mạch cuối cùng là thiên hạ mạnh nhất huyết mạch, ngưng tụ thiên hạ cường đại nhất thiên phú tu luyện. Một khi bọn họ thoát khỏi tự do, một khi bọn họ rốt cuộc có thể tự do tu luyện, thiên hạ này chúng ta rất nhanh thì có thể đoạt lại. Rất nhanh. Lão giả ánh mắt có chút cùng nhiệt. Ngươi liền tự tin như vậy? Giang Hà ánh mắt híp một cái. Không phải là tự tin, đây là tất nhiên. Ngươi cũng biết vì sao trạng thái siêu rắn đỉnh phong có mấy cái, trạng thái nở trồng lại chỉ có một, bởi vì quy tắc, bởi vì cái gọi là vương thượng không chế. Mà bây giờ, sở hữu hoàng thất huyết mạch thoát khỏi cái gọi là không chế. Kêu mấy cái trạng thái siêu rắn đỉnh phong, lúc này đã đến đột phá bên mở, đang ở không ngừng đột phá. chờ bọn hắn đột phá ngày đó, chắc chắn trở thành cái này mạnh nhất trên thế giới người. chính là một cái vương thượng có thể ngăn được. thiên hạ này, trung uy thuộc về hoàn thất. nói tu luyện, lão giả ánh mắt đã biến hóa lửa nóng, tựa hồ ở trong mắt bọn hắn, trạng thái siêu rắn đột phá trạng thái nở trồng đều là phân phút sự tình. chỉ là, nếu như đột phá thất bại đây, hắn tựa hồ chẳng bao giờ cân nhắc qua. hắn đã đi rồi. giang hà lắc đầu, ta sau cùng hỏi một việc bạch dạ nhìn cái này đã từng sư phụ nếu ta không phải là hoàng thất huyết mạch như thế ta là ai lúc đầu phụ hoàng a không đúng lúc đầu quốc vương là từ đâu xong ta trở về lao giả trầm mặc chỉ chốc lát ngươi còn nhớ được ngươi khi còn bé cái kia danh hiệu lao giả bỗng nhiên nói quốc vương ban tặng ngươi cái kia danh hiệu trời ban bạch dạ bỗng nhiên nhớ tới cái danh hiệu này ban đầu là bởi vì ta thiên phú tu luyện kinh người như trời ban cho nên hắn mới cho ta cái danh hiệu này không ban tặng cái danh hiệu này là bởi vì ngươi vốn chính là thiên địa ban tặng hải tử lao giả một chữ một cái nói cái gì Bạch Dạ hơi biến sắc mặt. Ép, lại có thể đã quên bắn cự bố." sắt. Quy 1 chương 494, lòng dạ ác độc khả năng đứng ổn. Chương 494, lòng dạ ác độc khả năng đứng ổn. Hồng vô cấu song đồng trong hiện lên lướt một cái cho nguội, trải qua kịch liệt như thế chiến đấu, hắn nguyên mạch năng lực chịu đựng đã đạt được cực hạn, bản mạng kia vô pháp thả ra, trường kiếm lại bị đặt ở kia ma tộc trong thi thể, như vậy hiện tại chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Kỳ thực vây hướng Hồng vô cấu không chỉ một ma tộc, cái khác ma tộc đều bị Liễu mạng dễ vô giới thiên lan chặn, nhưng mất đi đủ để tự ngạo tốc độ, vô pháp di động, thừa nhận đến từ mỗi cái phương hướng công kích. Vô giới thiên lang cũng bất lực, ngắn thời gian, nó chóp mũi đã bị một thanh đại đao chém nước, một con chân trước không cánh mà bay, đầu, cổ khắp nơi đều làm máu chảy đầm đìa miệng vết thương, nó sau cùng có thể làm là hướng hồng vô cấu nga xuống, dùng bản thân thân thể khổng lồ đi bảo vệ hồng vô cấu. Và anh, liên truy chính điện ở vô giới thiên lang lô đỉnh, cơ hồ đem vô giới thiên lang toàn bộ thiên linh cái đều đập vỡ, vô giới thiên lang nước nở một tiếng, thân thể bắt đầu kịch liệt giật giật đứng lên. Đúng lúc này, một đạo tốc độ cực nhanh xoay tròn ánh đao đột nhiên cắt vào, tại ma tộc trong họa xuất một cái nửa cung tròn, ánh đao nơi đi qua, từng cái một ma tộc như bị xét đánh tiếp theo bọn họ ngăn hướng ánh đao vũ khí còn có thân thể bọn họ đều bị xoắn được nát bấy sau một khắc ánh đao hướng ngoài trận bay đi chính rơi vào nguyệt hồ trong tay phát hiện hồng vô cấu đã sống chết không rõ lại thấy kia vô giới thiên lang mình đẩy thương tích thi thể nguyệt hồ trong mắt sát khí đại thịnh gào lên một tiếng dẫn dắt lang kỵ hướng bên này vào tới hắc phi ta ơn bọn người tại lang kỵ bên trong hơn trăm tên lang kỵ song song song tới như cuộn trào mãnh liệt sóng thần tuy rằng cái này sóng thần chỉ có một đạo bão sóng nhưng lực đánh vào là tuyệt vời tại diệp tín bên này đối mặt ma tộc có thể không rơi xuống hạ phòng trừ yến vương ở ngoài chính là lang kỵ Lăng Kỵ coi như là diệp tín đội thân vệ, tự nhiên thu được rất nhiều tu hành tài nguyên, thực lực đều đã đi vào ngưng khí cảnh. Nguyệt Hồ lần nữa phóng xuất ra bản mạng kỹ, trong tay hắn dịch cốt đao hóa thành một đạo xoay tròn ánh đao, cuốn vào trong ma tộc. Ánh đao quét ra một cái tử vong chi lộ, lúc này đây tuy rằng ma tộc có chuẩn bị, nhưng là không có biện pháp ngăn trở xoay tròn ánh đao, chỉ cần hơi chút bị ánh đao chạm đến, ma tộc sẽ gặp giống nổ lên thùng thuốc súng một dạng, nổ tứ phân ngũ liệt. Nếu không có biện pháp ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể hợp lực né tránh, ma tộc trận doanh tùy theo có vẻ có chút hỗn loạn. Nguyệt Hồ sắc mặt trắng bệch, xông tới tốc độ hơi chút chậm chậm hắn không phải là sợ hai chiến đấu mà là nguyên mạch chấn động được quá mức kịch liệt cần thời gian chậm một chút ngay sau đó tiết bạch kỹ xuất lĩnh thiên lang quân đoàn cũng đã chạy tới điền vào vô sinh quân lưu lại chỗ trống tạ ân tử vô giới thiên lang trên lưng bay vút xuống lấy tay rời mở hồng vô cấu kia thất vô giới thiên lang thi thể phát hiện hồng vô cấu còn sống trên mặt hắn lộ ra vẻ vui sau đó dùng lực đem hồng vô cấu kéo đi ra đổi thành người khác vừa tìm được đường sống trong chỗ chết chưa tình hồn hẳn là muốn nghỉ ngơi một hồi khả năng khôi phục bình thường mà hồng vô cấu đã xa trường lao t hắn liền nói tạ nói cũng không có nói đi nhanh hướng phía sau phóng đi tiếp theo từ một tên hộ vệ bên cạnh thi thể nhặt lên vô sinh quân xoáy kỳ dùng lực cơ múa phía sau vô sinh quân binh sĩ thấy xoáy kỳ cấp tốc từ hỗn loạn trở nên ổn định tuy rằng hồng vô cấu không ở bọn họ cũng bắt đầu tự phát tụ tập đến cùng nhau lần nữa tạo thành chiến trận thời khắc chuẩn bị gia nhập chiến đoàn coi trên này diệp tín thấy được vô sinh quân xoáy kỳ tại vũ vậy cũng nhìn thấy thiên lang quân đoàn quân kỳ tại hướng trước thẳng tiến các lộ đại quân đều thành bậc thang về phía sau vừa đánh vừa lui có một thiên lang quân đoàn phía trước tiến thị giác hiệu quả phi thường tươi sáng diệp tín nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm mặc diễn thấp giọng nói hồng Soái thiếu chút nữa liền từ trận mặc diễn kỳ thực ngươi so với ta thích hợp hơn đứng ở vị trí này thượng diệp tín trầm dai nói nhưng ta cuối cùng là khiến lao thập tam hoặc là ngư đạo thay ta chỉ huy biết tại sao không vì sao mặc diễn sửng sốt bởi vì bọn họ so ngươi lòng dạ ác độc diệp tín cười cười người làm soái mục tiêu duy nhất chính là thắng được thắng lợi cái khác đều không quan trọng gì vì cứu một người mà muốn thêm vào nỗ lực ngàn vạn cái sinh mệnh vì đại giới ngươi chính là khở dại nếu như bởi vì ngươi sai lầm quyết định mà chiến bại khiến chúng ta có hết thể đều tiêu tan thành mây khói vậy ngươi càng là tội không thể tha thứ ta chỉ thì không muốn thấy huynh đệ ta bằng hữu cứ như vậy chết mặc diễn lộ ra cười khổ ai ngờ thấy đây diệp tín nhàn nhạt nói tại ta trở thành thống linh thời điểm nguyện vọng lớn nhất là đem các ngươi một cái không ít mang về nhà kết quả thì thế nào mặc diễn nói không ra lời lúc đầu thiên tội doanh có 3.000 nghìn tướng sĩ sau cùng có thể còn sống trở về vẫn chưa tới trăm người nghĩ tại vị trí này thượng đứng vững người muốn thói quen đau lòng diệp tín nói Diệp Tín nói coi như có một loại không hiểu ma lực, mặc diễn quả thực cảm giác được một trận lo lắng đau. Hắn nghĩ tới những thứ kia chết đi huynh đệ. Lúc này hắn đột nhiên minh bạch, ngay cả hắn đều biết đau đến không thở nổi. Khi đó Diệp Tín lại biết cất giấu thế nào thường khổ. Diệp Tín tầm mắt lần nữa trở lại trên chiến trường, hắn sinh ra một loại dự cảm bất thường, hơn nữa loại này dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Tính là ma long sứ không có loại này chiến trận kinh nghiệm, tổng nên chú ý một ít kỹ xảo. Hiện tại chiến đấu, tựa như đầu đường hai cái du côn đang dùng đao nhọn cho nhau thương tổn, ngươi đâm ta một chút, ta cũng đâm ngươi một chút, xem hai trước ngược các lộ quân đoàn giảm quân số tốc độ xa xa vượt qua hắn dự liệu mà ma tộc thương vong độ cũng đồng dạng kinh người ma long sứ đến cùng muốn làm cái gì nguyên bản diệp tín còn nghĩ chờ thêm một hai giờ nhưng bây giờ xem ngay cả nửa giờ cũng chờ không nổi nữa vô sinh quân trận địa trái lại tạm thời ổn định nhất cánh phải ngô thu thâm trường xa quân đã có mười mấy cái nghìn người đại trận bị đánh tan tuy rằng hội binh sẽ lần nữa tạo thành chiến trận hơi sự nghỉ ngơi sau đem lần nữa đầu nhập chiến trường nhưng trường xa quân mệt mỏi đã xương nếu như lại hướng lui về phía sau hơn ngàn mét trục hình sẽ phóng qua hắn còi đại diệp tín đương nhiên biết rõ gia hậu chiêu chỗ tốt nhưng tình thế không khỏi người Một ma tộc như thủy triều xẹt qua nhạn hà, vùi đầu vào chiến trường, áp lực càng lúc càng lớn. Hắn hít một hơi dài, quát dẹp đường, kích trống. Thang Xuân Hải bộ chiến kỳ. Theo liếc hai tiếng trống, tượng trưng Xuân Hải bộ xanh biển chiến kỳ chậm rãi lên tới mấy chục trên bầu trời. Sau một khắc, một đạo màn sáng tại nhạn hà thượng du xuất hiện, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phương tám hướng căng phồng lên. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem vương viên mười mấy dặm không gian toàn bộ bao phủ tại màn sáng dưới, bay vút trong ma tộc thành phiến hướng mặt đất trống rơi. Ma kịch liệt chiến đấu đã ở cực trong thời gian ngắn trở nên dừng lại, trong thiên địa xuất hiện kỳ quái áp lực còn có sức nổi khiến mỗi một cái chiến sĩ động tác đều xuất hiện biến dạng ngay sau đó nhạn hà mặt sông bắt đầu hướng về phía trước dâng cao tại chiến tuyến tả hữu lưỡng đoạn từng người đột nhiên xuất hiện một đạo trường mấy chục mét cao tường nước hơn nữa tường nước còn tại duy trì liên tục tăng cao đảo mắt đã đạt được hơn trăm mét rốt cuộc tường nước tựa hồ chịu không nổi gánh nặng ầm ầm sụt xuống nhưng ngay khi tường nước trở nên nghiền nát một khắc kia có hàng vạn hàng nghìn chỉ to lớn tiến ngư sông phụt ra bọt sóng trong bắn đi ra cuốn về phía ma tộc sau cánh đã xẹt qua nhạn hà ma tộc trong nháy mắt liền rơi vào bị hai mặt giáp công trong khống cảnh tại tiên vương bọn họ không có biện pháp nhanh chóng đột phá diệp tín đại quân phòng tuyến tại hậu phương vô số hải tộc đã từ nhạn hà trong giết đi ra quan trọng hơn là ma tộc sông thế đã bị đột nhiên xuất hiện hải tộc ngăn làm hai đoạn đã không có bay lượn năng lực dậu chừng vài trăm thước nhạn hà chính là ma tộc vô pháp vượt quá danh trời cỡ lớn tiễn ngư chừng bảy tám mét dài tiểu giã tại ba bốn mét tà hữu chúng nó lây cực nhanh tốc độ hướng phía trước xuyên thấu lực sát thương quyết không có thể khinh thường Hùng chi tiễn ngư đối hải tộc mà nói chỉ là một loại pháo hôi loại vũ khí tính là tất cả đều bị chết tinh quang hải tộc cũng không quan tâm bọn họ còn có đại lượng cá buột cộng thêm xuân hải thánh mẫu lực lượng chỉ cần mấy tháng bọn họ còn có thể có đầy đủ quy mô bể cá ma tộc còn chưa có thích ứng trong thiên địa cái loại này kỳ lạ áp lực tiễn ngư đàn đã thấu vào đến bọn họ trong trận huyết hoa tại thành phiến nỡ rộ chẳng qua ma tộc rất nhanh thì đã tỉnh hồn lại hợp lực vung vẩy đến vũ khí công kích hướng bọn họ bắn trụm mà đến bể cá theo sát tại tiễn ngư đàn sau khi là số lấy ngàn tính cự giải như xe tăng thông thường đấu đá lung tung chúng nó cái đầu có bảy tám mét cao thân dài rộng chừng hơn mười thước thậm chí lớn hơn nữa rắn người cường tráng ma tộc cùng chúng nó so sánh với, quả thực chính là một đàn tiểu trùng tử, to lớn, cua kìm nhẹ nhàng vung lên, liền có thể đem xung quanh ma tộc giống rơm rạ thông thường đập bay ra ngoài. Tại cự giải đàn sau khi, lại xuất hiện một mảnh bảy cá, đây là xuân hải bộ phệ cốt ngư, phệ cốt ngư cái đầu tuy rằng không lớn, chỉ ở mười mấy cm tả hữu, nhưng chúng nó là hải tộc cái này, một vòng lần tiến công chủ yếu sát thương thủ đoạn, tiến ngư còn có cự giải đè ở phía trước, là vì đánh loạn ma tộc trận hình, tại trong ma tộc chế tạo khủng hoảng, mà phệ cốt ngư mới là đáng sợ nhất phệ cốt ngư số lượng rất nhiều bầy cá ngưng tụ thành một mảnh đầy trời khắp nơi trên đất sương mù hướng về ma tộc quân đi hải tộc tham chiến triệt để thay đổi chiến cuộc ma tộc vừa mới cái loại này không ai bị nổi kiêu ngạo tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà diệp tín ngồi xuống mấy lộ quân đoàn thấy hải tộc gia nhập chiến đấu đồng thời phát khởi phản công đây là diệp tín trước khi chế định kế hoạch thương nó mười ngón không bằng đoạn nó một ngón tay chỉ cần hải tộc cắt đứt ma tộc thế công các quân đều phải lập tức triển khai phản công không tiếc bất cứ giá nào đem ma tộc đã vùi đầu vào trên chiến trường binh lực toàn bộ đưa, cho ma tộc tinh thần thượng tạo thành bị thương nặng nhân ngư phương thức công kích là đồng quy vô tận, chúng nó nổi lên tại tiền phương gai nhọn chỉ cần đâm chúng ma tộc, liền đại biểu cho chúng nó bản thân cũng đã mất đi năng lượng hoạt động, chắc chắn bị vây đi lên ma tộc giết chết, tự giải cũng dễ dàng đối phó, chúng nó chỗ thiếu hụt rất rõ ràng, tương đối yếu đuối sau thiết trì, nổi lên tại thân thể ở ngoài ánh mắt, còn có thân thể phía sau trên dưới giáp xác khẽ hở, đều biết trở thành ma tộc mục tiêu công kích, hàng trăm ma tộc bất kể sinh tử. Cùng nhau hơi đi tới, luôn luôn biện pháp khiến cự giải mất đi năng lực hành động. Nhưng này chút lấy ước tới tính toán vệ cốt ngư, lại làm cho ma tộc nhìn không thấy bất kỳ sinh cơ, mỗi một cái ma tộc đều phải đối mặt ngàn vạn chỉ vệ cốt ngư căn xé trừ phi bọn họ đạt tới chứng đạo cảnh có uy lực cường đại pháp môn, tài năng ở trong nháy mắt đem xung quanh toàn bộ toàn bộ thanh không bằng không sẽ không biện pháp ngăn trở bể cá Quy một chương 495, trăm thần sơn chương 495, thần sơn ngày đó nói lên chuyện cũ lao đầu giọng nói có chút chấm thấp giang hà cùng bạch dạ thần sắc rất là chăm chú nghĩ muốn nghe một chút hắn nói cái gì đó nhưng mà ở nơi này cái trong nháy mắt một đạo bạch quang từ trước mắt hiện lên Phúc. một cái lạnh giá vật thể trực tiếp xuyên vào đến già đầu góc túi thượng ách lao đầu ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ không thể tưởng tượng nổi chỉ vào người nọ hiện nhiên không thể tin được, bản thân liền chết như vậy. Ai? Bạch Dạ giận dữ, là ta. Hắc Quang bắt đầu khởi động. Lực lượng kinh khủng hàng lâm, cả người phẩm cường tráng đại hán xuất hiện. Đã lâu không gặp. Đại hán mặt mũi dữ tợn, ta nữ vương đại nhân, là ngươi? Triệu Lục. Bạch Dạ quanh thân sát ý sôi trào. Triệu Lục, hiện nay Lăng Vân 12 chiến tướng một trong, năm ấy, chính là cái này ra hỏa theo vương thượng đuổi giết bản thân. Ha ha. Thủ hạ truyền đến tin tức, lão bất tử kia ra hỏa trước cửa có người quỷ, ta liền đoán được có thể là ngươi tấm tắc nếu như an an ổn ổn ở chỗ này lưu lại cả đời thật tốt không phải là phải dính vào cái này sự tình triệu lục nhún như bay ngươi xem chết như vậy rất đáng tiếc không phải sao a được rồi triệu lục vỗ tay một cái người này tựa hầu nghĩ muốn nói cho ngươi biết bí mật gì ai nha cái này nhiều không có ý tứ triệu lục giống cười không cười nếu như sớm biết rằng nói ta nên cho nhiều các ngươi lưu một ít thời gian không phải sao ngươi bạch dạ mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh muốn nói điều gì giang hà bắt lại nàng ai giang hà có chút bất đắc dĩ lắc đầu cần gì chứ đây cũng là ai triệu lục nhiều hứng thú nhìn giang hà nghĩ không ra ngươi sau khi ra ngoài lại còn có thể tìm tới giúp đỡ khiến ta xem một chút ừ trạng thái siêu rắn một cấp sách loại này tiểu tử kia dính vào đến chúng ta loại chuyện này là tới làm con cờ thì sao bạch dạ, ngươi thật là càng hôn càng đi trở về triệu lục căn bản không lưu ý giang hà hắn thực lực gì chính là một cái trạng thái siêu rắn một cấp tiểu tử kia ở trong mắt người bình thường ngươi là nữ vương ngươi đã từng là thế giới này chủ nhân đáng tiếc tại ta trong mắt ngươi chỉ là một khôi lỗi một con cờ mà thôi một cái thương cảm tiểu tử kia triệu lục thương hại nhìn bạch dạ. ngươi biết ta là ai bạch dạ nhìn về phía hắn tự nhiên biết được ha ha trời ban nha ngươi nghĩ biết được ta lại không nói cho ngươi ha ha triệu lục cùng tiếu quân cờ nên có quân cờ giác ngộ nam đó ngươi nếu là từ ta có thể cũng sẽ không lăn lộn hiện tại thảm như vậy từ giang hà liếc một cái hắn nói thế nào cảm giác người này giọng nói không đúng đây Nguyên lai là cái tình địch a không đúng chuẩn xác hơn nói là một truy cầu bạch dạ thất bại lô sát nhi hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội chủ động quỳ xuống cầu ta có thể ta cho ngươi biết chân tướng, triệu lục mang trên mặt quỷ dị khoái ý, bạch dạ không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía giang hà, làm sao bây giờ? đơn giản, giang hà cười cười, ý thức cẩn giấu đến bệnh độc trong, hiện tại, tốt, bạch dạ khẽ gật đầu, ừ, triệu lục ý thức được có chút không ổn, chuẩn bị xuất thủ, tiểu tử kia, ngươi cho là tại ta trước mắt ngươi có thể chạy thoát được? ngươi tiết lộ tin tức đã không ít, giang hà thẳng nhiên cười một tiếng, ông, thủ đoạn dơ lên, một bó ánh sáng lơ lửng, cái này cái gì? triệu lục sắc mặt đại biến, với anh, công kích đáng sợ hạ xuống nhưng mà xung quanh thời gian bắt đầu biến ảo. hồi tưởng giang hà nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ quét chờ hắn cùng bạch dạ mở mắt lần nữa thời điểm đã trở lại trước khi trở lại triệu lục chẳng bao giờ đi tới thời điểm lao đầu còn tại hoàng hồn không chừng nhìn bọn họ ký ức còn tại giang hà nhìn về phía bạch dạ ý thức chuyển đi còn tại bạch dạ cũng có chút kinh ngạc quả nhiên như thế giang hà trong lòng xác định hồi bậc sẽ không ảnh hưởng đến hạt động cho nên lần này hắn nếm thử chính là hồi bậc phải chăng có khả năng ảnh hưởng đến bạch động sự thực chứng minh quả nhiên không được đây là hồi bậc chỗ thiếu hụt cũng là ưu thế bọn họ trở lại quá khứ trở lại trước khi mà lúc này hai người lần nữa nhìn về phía lao đầu trước mắt giả chết kế hoạch lao giả có chút khổ sở cười cười kỳ thực không phức tạp gì lao đầu lắc đầu chính là năm đó quốc vương kế vị phát hiện toàn bộ vương quốc bị một cái người thần bí không chế hoàng gia huyết mạch bị không chế chỉ cần là hoàng thất huyết mạch sẽ không người có thể trốn chờ chờ giang hà cắt đứt hắn ta biết được giả chết kế hoạch cũng biết chất tướng ta chỉ muốn hỏi bạch dạ vì sao kêu trời ban thưởng nàng thân thế cái gì a lao đầu vẻ mặt mờ mịt giả chết kế hoạch lúc đó chẳng phải ngươi khiến ta nói sao? Nói một chút thân phận nàng. Giang Hà ánh mắt hiếp một cái. Bạch Dạ thân phận. Lao đầu dừng một chút, lúc này mới chậm rãi nói. Ngày đó, thiên địa biến sắc. Quốc vương biết được hoàng thất huyết mạch bị khống chế, uy thần sơn dưới khẩn cầu thương thiên. giữa thiên địa ánh sáng ngưng kết, một cái trẻ nhỏ xuất hiện, hài tử kia, chính là Bạch Dạ. Lao giả một chữ một cái nói. Chờ chờ. Giang Hà nghe có điểm mở bức Cái này nội dung vợ kịch có điểm quen thai. cái này đặc biệt meo meo không phải là thạch hầu xuất thế sao? Nếu như cái này nội dung vợ kịch ăn bài tại hầu ca trên người vậy tuyệt đối hợp tình hợp lý a xuất hiện ở bạch dạ trên người liền có chút quỷ gì a cho nên nói bạch dạ lại là thiên địa linh thể bạch dạ một chiếc mờ mịt nàng là thiên địa linh thể vật trời ban thần sơn ban tạo. cái này cái gì lộn xộn lung tung sự tình đầu năm nay vạn vật đều có linh thế nhưng dù sao cũng phải có cái bản thể a cho dù là yêu quái cũng có bản thể a đại thụ tảng đá cái gì đều được a cho dù là bạch tố trinh nàng cũng nhận a thiên địa linh thể cái quỷ gì chẳng lẽ nói trời quang một tiếng xét đánh bạch dạ từ nay về sau sinh ra sao nàng tuyệt đối không tin người ở đây đột ta giang hà nhìn chằm chằm lao đầu trước mắt có cần phải sao lao đầu khổ sở cười một tiếng hôm nay điều kiện này mặt đất hắn căn bản không có cần phải giấu diếm ngày đó thần sơn quang huy mãnh liệt ngưng tụ thiên địa lực lượng ra đời bạch dạ rõ ràng hầu như sở hữu hạch tâm bộ hạ cũ đều biết bạch dạ xuất hiện là thần sơn ban tạo thần sơn giang hà ánh mắt híp một cái đó là cái gì địa phương quỷ quái thần sơn là vương quốc đế đô tấm dựa núi lớn là cả thế giới thần thánh nhất Sơn mạch từ quốc vương thành lập tri thủy liền vĩnh cửu tồn tại chỗ đó nghe nói là thế giới này đầu nguồn có vô thượng lực lượng, cứ việc đều là chuyên thuyết. thế nhưng thần sơn xác thực có thần tích không giả. Lao đầu thở dài nói, thật không. giang hà như có điều suy nghĩ. thần sơn, thế giới chi nguyên, sự tình xem ra so với chính mình nghĩ còn muốn phức tạp. quay đầu lại, cùng chỗ tối bạch dạ liếc nhau, hai người đều cảm giác được có chút vướng tay chân, mà liên quan đến đến tự thân thân thế. bạch dạ trong ánh mắt mở mịt thần sắc càng nhiều. không cần lo lắng, giao cho ta. giang hà biết được nàng hoang mang. ừ, bạch dạ khẽ gật đầu, nói cách khác, muốn tìm được bạch dạ thân thế, chỉ có thể đi thần sơn giang hà nếm thử hỏi là lao đầu hít sâu một hơi thế nhưng chỗ đó phúc lao đầu vẻ mặt vết máu rồi ngã xuống ngoài cửa sổ một cái đại hán xuất hiện triệu lục thanh âm chuyển đến đã lâu không gặp ta nữ vương cút qua một bên đi giang hà khoát khoác tay quét thời quang hồi tố trong phút chốc bọn họ lại nhớ tới nguyên lai địa phương giả chết kế hoạch lao giả có chút khổ sở cười cười kỳ thực không phức tạp gì câm miệng giang hà trực tiếp cắt đứt hắn những này ta đều biết ta hỏi ngươi muốn biết bạch giả thân thế có đúng hay không chỉ có thể đi thần sơn là lão đầu vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, nhưng là vẫn thành thật trả lời. Thế nhưng chỗ đó từ 20 năm trước liền biến thành cấm địa, chỉ có vương thượng một người có thể tiến nhập. Vương thượng, Giang Hà nghe qua nhiều lắm lần tin này, thế giới này duy nhất chỗ thể, một vị duy nhất trạng thái nở trồng. Chẳng qua, nghe đồn chỗ đó cũng là duy nhất một có thể bước vào trạng thái nở trồng địa phương. Có người nói, bởi vì vương thượng quy tắc hạn chế, thường nhân vô pháp đột phá trạng thái nở trồng, chỉ có chỗ đó. Trong truyền thuyết thế giới đầu nguồn, chỉ cần đến rồi chỗ đó, đạt được lực lượng, liền có thể bước vào trạng thái nở trồng. Lão đầu như có như không tiết lộ một ít tin tức nói như vậy những thứ kia trạng thái siêu rắn đỉnh phong vương quốc đại năng hiện tại đều đi thần sơn tìm kiếm sau cùng đột phá nếu hoàng gia huyết mạch đã thoát khỏi khống chế nói vậy chính là bước vào thần sơn lúc A. khó trách ngươi tự tin như vậy bọn họ nhất định có thể đột phá trạng thái nở chồng giang hà cười nhạt làm sao ngươi biết lao đầu sắc mặt đại biến hắn không nhớ rõ mình nói qua bất kỳ cùng loại sự tình ngươi không cần để ý giang hà khoát khoát tay thần sơn trạng thái nở chồng thế giới quy tắc muốn đi một chuyến nơi đó giang hà nhìn về phía bạch dạng ừ bạch dạ thấp giọng đáp Nàng tuyệt không tin mình là cái gì linh thể. Đừng lo lắng, Giang Hà an ủi nàng, có thể, ngươi chính là nguyên bản thế giới cũng nói không chừng, nếu là từ nguyên thế giới trong lúc vô ý rơi xuống thế giới này, nhìn qua lúc đó chẳng phải như là trực tiếp sinh ra sao? Ừ. Bạch Dạ hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Rời khỏi nơi này trước a. Giang Hà lôi kéo tay nàng chuẩn bị ly khai. Phúc. Lao Đầu vẻ mặt là máu rồi ngã xuống, Triệu Lục lại kiêu ngạo xuất hiện. Giang Hà. Bạch Dạ kéo hắn một cái tay, nhìn Lao Đầu. Được rồi. Giang Hà có chút bất đắc dĩ. Lão nhân này dù sao cũng là Bạch Dạ sư phụ, ngược lại cũng lãng phí không được nhiều lắm phòng mệnh. Quét. Thời quang hồi tố. Hai người lần nữa trở lại trước khi thời gian điểm. Giả chết kế hoạch. Lão giả có chút khổ sở cười cười, kỳ thực không phức tạp gì. Câm miệng. Giang Hà một tiếng quát lạnh. Vâng anh. Lưu Quang hiện lên. Giang Hà trực tiếp khởi động không gian lực lượng, phút chốc đi ra ngoài. Lúc này, Nguyên Bản gần vọt tới thôn trang Triệu Lục đống nhiên ngẩng đầu, nhất thời cười nhạt, không gian ba động. Có ý tứ, bây giờ muốn đi, quá muộn. Vâng anh. Ánh sáng lóe ra. Triệu Lục hướng về Giang Hà lướt đi mà lúc này bên trong gian phòng lao đầu vẻ mặt mờ mịt hiển nhiên không phục hồi tinh thần lại tình huống gì rs à, bị người nhắc nhở mới biết được đã quên bắn tiểu bố thật là xấu hổ a trời lạnh sau này thường xuyên quên sự Quy một chương 496, triệu lục chương 496, triệu lục Đổi tới giang hà kiểm tra đo lường đến phía sau lực lượng ba động với anh anh giang hà xung quanh ánh sáng lóe ra thuấn di thuấn di hợp với ba lần thuấn di giang hà vượt qua không biết mấy vạn dặm nhưng mà phía sau nhưng khiến có một cổ lực lượng chăm chú đi theo hắn như giỏi phụ xương Đáng chết. Giang Hà trong mắt lánh mang hiện lên. Cái này gọi triệu lục gia hỏa thực lực thật là đáng sợ. Cứ việc không có không gian lực lượng, vẹn vẹn bằng vào tốc độ, là có thể đuổi kịp hắn, thực lực như vậy. Không hổ là Lăng Vân 12 chiến tướng một trong. Không bỏ rơi được. Giang Hà mắt thấy chạy không thoát, chỉ có thể dừng lại. Tiếp tục như vậy, hắn biết bị tươi sống truy chết. Một cái trạng thái siêu rắn đỉnh phong Lăng Vân chiến tướng, trong cơ thể có lực lượng tuyệt đối nếu so với hắn nhiều hơn. Làm sao bây giờ? Giang Hà cười khổ. Hắn Chỉ có trạng thái siêu rắn sơ cấp, Bạch Dạ tuy rằng thực lực không tầm thường, thế nhưng cũng không có khôi phục. Đối mặt một cái trạng thái siêu rắn đỉnh phong không biết bao nhiêu năm ra hỏa, xem ra chỉ có thể liều mạng. Giang Hà trong mắt Hàn Quang Đại Thịnh, muốn đánh sao? Bạch Dạ tâm thần lĩnh hội, nếu đánh không xong, liền đánh. Giang Hà hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lạnh, ta cũng muốn nhìn, cái gọi là trạng thái siêu rắn đỉnh phong. Lang vân 12 hai chiến tướng, đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Tốt. Bạch Dạ dừng lại ở bên người hắn. Với anh, khí tức cường đại trong nháy mắt ta vọt cứ việc lực lượng không có khôi phục bạch dạ vẫn là trạng thái siêu rắn trung kỳ chí ít 65 cấp thực lực xa xa triệu lục chú ý tới bên này khí thức chậm rãi hạ xuống cha hầu ca bên kia tại chiến đấu sao giang hà trong lòng hỏi không có giang tân lắc đầu bọn họ vừa mới chiến đấu xong đang nghỉ ngơi rất tốt giang hà liếm liếm môi để cho bọn họ trước nghỉ một lát đem sở hữu máy tính phái qua đây phụ trợ ta chiến đấu phụ trợ hệ thống toàn diện mở ra lúc này đây chúng ta gặp phải một cái không dậy nổi đối thủ minh bạch toàn bộ căn cứ thí nghiệm công việc lưu đủ lên ông giang hà trước mắt số liệu lần nữa biến ảo thân phận triệu lục cự ly nơi này nhiều ít mét hạ xuống thời gian rơi xuống đất quan điểm bản thân thực lực khi thế ẩn chứa năng lượng sở hữu số liệu đều ở đây giang hà trong mắt xuất hiện để cho ta tới biết biết hắn giang hà liếm liếm khô sắp môi trạng thái siêu gián đỉnh phong sao vê anh giang hà trong nháy mắt xuất động ông đêm tối hàng lâm màu máu quang huy thế giới tiêu thất thứ nguyên trảm đối mặt vị này đối thủ mạnh mẽ giang hà không chút do dự thúc giục bản thân hôm nay cường đại nhất chiêu số vê anh thời không vào giờ khắc này sẽ rách Thiên địa tan bỡ, thiên tĩnh, Giang Hà che giấu sở hữu thanh âm, ngưng, Giang Hà che giấu sở hữu ba động sở hữu nhiệt độ, khí thức, bất kỳ khả năng bị nhận thấy được lực lượng đều bị hắn phong tỏa. Lúc này thứ nguyên chạm, tại trong đêm tối này biến thành đáng sợ tuyệt sát. Mà lúc này, ừ, Triệu Lục bước chân bỗng nhiên dừng lại. Bạch Dạ phản kích cũng không có ngoài ngoài ý liệu của hắn. Vị này nữ vương đại nhân mặc dù chỉ là con cờ, thế nhưng bản thân sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, tuyệt không thua kém chi mình. Chỉ là hắn không nghĩ tới lúc này đối mặt mình lại là quỷ dị như vậy chiêu số. Cái này cái gì? Trước mắt một mảnh hắc ám. Cái này tại huyết sắc thế giới là chưa bao giờ có. Áo cảnh, Triệu Lục không giải thích được. Thông dụng bản thân cảm ứng trên lệnh, hắn cũng nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Vô luận là hắn nắm giữ loại nào điều tra thủ đoạn, lúc này cũng không có tác dụng. Bình thường, Triệu Lục không chút do dự thúc dục bản thân phòng ngự, chỉ là không biết vì sao, hắn ấy lòng vẫn như cũ bất an. Cảm giác này, hắn ấy lòng bất an càng thêm mãnh liệt, không biết vì sao, cái này trong náy mắt, hắn cảm giác được một cổ đáng sợ nguy cơ đang ở hàng lâm, mặc dù hắn nhìn không thấy, không cảm giác được bất kỳ vật gì thế nhưng đây mới là nguy hiểm nhất, xung quanh ngăn che bảo vệ, không mang đến cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn. mà giờ khác này, nếu là hắn có thể thấy nói, chỉ biết phát hiện, một đạo hầu như xé rách thời không tứ nguyên chạm, chính hướng về hắn chém tới, càng ngày càng gần. thế không thể đỡ. quét. triệu lục đông nhiên nhắm hai mắt lại, hắn nhìn không thấy, trợn tròn mắt cũng không dùng. đồng thời, thính lực, khí tức, sở hữu hết thảy đều bị hắn ngăn che. nếu nhìn không thấy, như thế mở ra cũng không dùng. trong chấp mắt này, triệu lục tất cả lực lượng đều trào hướng một chỗ. cảm giác, đây là một cái kỳ quái hệ thống bởi vì nó rất không chuẩn tuyệt đại đa số dưới tình huống cảm giác cũng không theo lẽ thưởng nhất là đối với bọn họ những này lại năng tới nói thế nhưng hiện tại triệu lục không chút do dự dựa vào chính mình cảm giác hành sự một giây hai giây ba giây trong lòng hắn mặc nghiệm chính là hiện tại vâng, hắn bỗng nhiên một quyền đánh tới đất mặt vâng, trạng thái siêu rắn đỉnh phong lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát lấy triệu lục làm trung tâm như một cổ to lớn mây nấm bay lên trời phương viên trong dặm cơ hồ bị san thành bình địa lực lượng đáng sợ quận sạch xung quanh sở hữu sân mạch mà đang ở lực lượng bạo phát trong nháy mắt giang hà thứ nguyên trảm hạ xuống cùng cổ lực lượng này tiến hành rồi tuyệt đối va chạm vâng vâng thứ nguyên trảm mọi việc đều thuận lợi chính là một tầng lực lượng báo táp căn bản không khả năng ngăn cản nó 10 m 100 m thứ nguyên trảm tùy tiện xé rách triệu lục ngưng tụ báo táp mắt thấy thứ nguyên trảm càng ngày càng gần triệu lục trái lại nở nụ cười bởi vì hắn cảm thấy thứ nguyên trảm tồn tại nguyên lai like. đây là ngươi công kích sao triệu lục nợ nụ cười nếu đã bị ta phát hiện như thế vâng càng càng gần, triệu lục trong nháy mắt bạo phát hiện, lúc này đây là nhằm vào tính điểm đối điểm va chạm vê anh một bó lưu quang tựa hồ phá vỡ thời không trực tiếp rơi xuống thứ nguyên trạm trước mặt vừa yên lặng lực lượng lại một lần nữa bạo phát so sánh với một lần càng thêm vang tung tóe quét quét thứ nguyên trạm vang tung tóe vô số không gian mảnh nhỏ hướng về xung quanh quận sạch phấp phấp toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng hỏng mất cái này chính là không gian lực lượng triệu lục cách rất gần từng cái một không gian mảnh nhỏ từ trên người lao qua lưu lại một đạo đạo đáng sợ vết máu ngưng giang hạ tại trước mắt ngưng tụ không gian bình chướng không gian này mảnh nhỏ vốn là hắn lực lượng Đột tới không gian bình thường trong nháy mắt liền hóa thành hư không. Hồi lâu, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Lấy hai người làm trung tâm phương viên trong rộng, biến thành một cái to lớn hầm động. Vô cùng kinh khủng. Giang Hà ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời có chút tiếc nuối, Triệu Lục bị thương, trên mặt đất đều là hắn vết máu, thế nhưng những thứ kia thương thế nhưng ở nhanh chóng khôi phục. Vẹn vẹn mấy hơi thở, lại có thể hoàn toàn khôi phục. Tốt một cái Triệu Lục. Giang Hà kinh hãi, không hổ là Lăng Vân 12 chiến tướng. Vừa mới, hắn che giấu Triệu Lục sở hữu có thể cảm giác được đồ vật, biến thành thị giác, thính lực, xúc giác các loại sở hữu ý nghĩa thượng người mù không chỉ có như vậy tại chiến đấu phụ trợ hệ thống dưới sự trợ giúp giang hà tính toán triệu lục khả năng làm ra các loại phản ứng đồng thời làm ra nhằm vào thế nhưng tính là loại tình huống này hắn cũng có thể chuẩn xác đoán được thứ nguyên trảm hạ xuống thời gian thời khắc chẳng thứ nguyên trảm công kích loại này ứng biến năng lực quá mức đáng sợ còn đối với mặt triệu lục từ trong bóng tối mở mắt ra trước đối với trước mắt đối thủ này một dạng kiên kỵ tới cực điểm nếu không vừa mới phản ứng mau chỉ sợ hắn trực tiếp liên chết xem ra nữ vương tìm một cái không sai giúp đỡ triệu lục tàn nhẫn cười một tiếng cũng đúng như vậy mới kích thích nha Và anh, tay vừa nhắc đầy trời báo táp gọt lên đây là vừa mới năng lượng phong bạo tại triệu lục báo táp trong hắn tuy rằng nhìn không thấy bất kỳ vật gì thế nhưng có thể cảm giác được báo táp va chạm vào vật gì vậy lưu lại chỗ trống khu vực ở chỗ này sao triệu lục thản nhiên cười một tiếng quét hát cám thiên không khôi phục bình thường thiên không lần nữa một mảnh máu máu giang hà hủy bỏ hát cám nếu bị đối phương phá giải kéo đen đã không có ý nghĩa gì tuy rằng không biết đó là cái gì chiêu số thế nhưng thật rất mạnh triệu lục nhìn giang hà cùng bạch dạ cười cười chính là trạng thái siêu rắn một cấp tiêu chuẩn có khả năng đem ta bức bách đến loại tình trạng này đã rất giỏi rồi chỉ là thành tựu đối thủ dùng thủ đoạn mạnh nhất mới là đối với ngươi tôn kính không phải sao triệu lục trên mặt hiện lên lớp một cái lãnh mang với anh trên bầu trời từng mảnh một màu máu đám mây tại ngưng tụ cái này cái gì giang hà kinh dị mầm đầu hắn đã thúc giục các loại phòng ngự nhưng mà ở nơi này cái trong né mắt với anh một đạo thương không xét đánh hàn lâm giang hà sắc mặt bỗng nhiên đại biến kia vô số màu máu đám mây trong, từng đạo một đáng sợ màu máu tia chớp ngưng tụ đỏ thấm người Đây là. Anh. Hầu như trong đáy mắt kia tia kia chớp đã hạ xuống. Giang Hà ra đầu nổ tung, hắn có thể cảm giác được rõ ràng ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, mỗi một đạo tiệm điện, lực lượng cường độ đều là trạng thái siêu giám 99 cấp, căn bản không phải hắn có thể lấy mảnh hám. Thuần di, không gian ba động hiện lên. Giang Hà cảm giác được rõ ràng một đạo tiệm điện đã tại một bên kia vào chỗ. Đáng chết. Giang Hà trong lòng thầm mắng. Thuần di cần hai cái không gian tiết điểm thành tựu tọa độ, thế nhưng nếu như đối phương xem thấu ngươi vị trí, nói trước chuẩn bị cho tốt công kích tại chỗ đó chờ ngươi nói, chỉ có một con đường chết không thể như vậy. Giang Hà tâm thần khẽ động. Ông thời gian hơi hơi hồi tưởng, không phải là hồi bậc, mà là trong thời gian ngắn thời gian rút lui, tác dụng Giang Hà bản thân. Đồng thời, thời gian chi lực chấn động, Giang Hà gia tốc tự thân thời gian chạy đi, nhất thời tốc độ biến được bay nhanh, thậm chí sắp có chút không bình thường. anh Wen, Wen, tương đạo một màu màu xét đánh hạ xuống. Tại thời gian chi lực phụ trợ hạn, Giang Hà nhanh chóng chạy, mỗi một lần đều hưu kinh vô hiểm tránh thoát cái này đáng sợ tia chớp, nhưng mà, đang ở hắn chuẩn bị tìm kiếm triệu lục nhược điểm trong mấy mắt, lại một đạo thiểm điện hàng lâm giang hà đang chuẩn bị tranh lẽ bỗng nhiên sắc mặt đại biến bởi vì cái này một đạo thiền điện lại có thể bị trước khi mấy trăm đạo tia chớp còn muốn trắng điện. cỏ giang hà sắc mặt đại biến thiên địa trong nháy mắt này bị màu máu tia chớp chiếu sáng trăng màu máu quang huy trong, giang hà thấy triệu lục lạnh leo dáng tươi cười nhất thời minh bạch phía trước những thứ kia thật nhỏ màu máu tia chớp chỉ là mê hoặc bản thân đoạn mở đầu cái này mới là hắn đòn sát thủ vê công kích hạ xuống lúc này đây hắn thật không đường có thể trốn sở hữu phòng ngự trong nháy mắt tăng vỡ đáng sợ tia chớp lực lượng tràn vào giang hà trong cơ thể thân thể cơ năng hầu như trong nháy mắt đình trệ trực tiếp phế bỏ giang hà bị tại chỗ đánh giết quy một chương 497, tới một phát chương 497, tới một phát quét trước mắt một hắc chờ giang hà phản ứng kịp thời điểm đã trở lại gặp phải triệu lục trước khi trước khi ở chỗ này chờ đợi triệu lục thời điểm hắn đã xếp đặt hồi bậc chứa được điểm lúc này tự nhiên trước khi chết đã trở về thế nhưng giang hà nhìn tiêu hao thọ mệnh 10 năm không sai liền ngắn ngủi này mấy phút hắn liền tiêu hao ước chừng 10 năm vào mệnh xem ra thọ mệnh tiêu hao cùng thực lực đối phương cũng có quan hệ rất lớn tia tia chớp giang hà có chút một bực quá âm hiểm hắn lợi dụng gia tốc mặc kệ chạy triệu lục phát hiện vấn đề trực tiếp đưa hắn đánh giết một lần nữa giang hà cắn răng triệu lục rất nhanh chạy tới hai người lại là một hồi đại chiến một dạng tiết ấu đến rồi tia chớp ở đây giang hà sớm có chuẩn bị ý đồ chạy trốn nhưng mà với anh giang hà như cũng không có chạy ra tia chớp phạm vi thực lực chênh lệch quá xa không thể chơi như vậy a giang hà vô lực nhả rãnh Lúc đầu hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ thưởng cho thọ mệnh chẳng qua 800 năm, Thái Bình hồ tâm đạo một lần hồi bậc liền tiêu hao 500 năm, lưu lại thọ mệnh thật tâm không nhiều lắm. Một lần 10 năm, phòng trứng hắn rất nhanh thì sẽ bị đùa trời chết ta. Thế nhưng, đối mặt như vậy một cái cương địch, hắn còn có thể làm sao làm? Ngươi có thể nếm thử thiết chí không gian điểm." Giang Tần bỗng nhiên nói. "Không gian điểm?" Giang Hà nghi hoặc, hắn thật chưa nghe nói qua thứ này. Kỳ thực tương tự với trong tiểu thuyết không gian truyền tống trận. Giang Tần giải thích, chúng ta trước khi nghiên cứu không gian hệ thống thời điểm, liền phát hiện vật này ngươi nói trước thiết trí một cái không gian truyền tống tin tiêu đem tọa độ nói trước chế định tốt như vậy liền có thể tùy thời thuần hướng gì không biết nữa chịu ảnh hưởng chí ít sẽ không bị quá yếu định vị thật không giang hà như có điều suy nghĩ quét trong tay không gian chi lực ngưng kết một cái cỡ nhỏ tọa độ định vị khí xuất hiện giang hà tiện tay vứt xuống khắp nòng nách triệu lục lần nữa đánh tới chiến đấu trước sau như một đến rồi kia trang kiện tia chấp hàng lâm thời điểm giang hà trong ném mắt liền xuất hiện ở không gian tin tiêu vị trí chỗ ở trốn ra được giang hà đại hỉ. ừ triệu lục trong mắt sát ý hiện lên lại có thể có thể trốn tới hắn lực lượng tản bộ toàn bộ không gian không gian lực lượng bị quá nhiễu căn bản không khả năng bình thường định vị người này thế nào chạy đi với anh lại một đạo tiểm điện hàng lâm giang hà bị trực tiếp đánh chết giang hà lúc này mới nhớ tới bản thân tựa hồ chỉ định vị một cái truyền tống tin tiêu ông trong tay vô số ánh sáng ngưng kết giang hà chế tạo mấy chục cái truyền tống tin tiêu nhét vào xung quanh phương viên mười dặm các nơi rất nhanh triệu lục đánh tới chỉ là lúc này đây làm đáng sợ tia kia chớp hạ xuống hắn đối mặt là không chỗ nào không có mặt giang hà mỗi một lần kia chớp giang hà đều có thể dễ dàng hiện lên xuất hiện ở một địa phương khác, phạm vi công kích, ngươi có thể có bao lớn phạm vi? Có những này truyền tống tin tiêu, Giang Hà tạm thời liền đứng ở chỗ bất bại. Quét, quét, Thiên không từng đạo một tia chớp hạ xuống, Giang Hà xuất quỷ nhập thần, tại đầy trời lôi điện trong lóe ra, nhưng không có một cái tia chớp có thể bắn trúng hắn. Người này rốt cuộc là ai? Triệu Lục rung động trong lòng, chẳng qua, hắn dù sao không phải là người bình thường, rất nhanh phát hiện một vài vấn đề, hắn tuy rằng có thể truyền tống, thế nhưng mỗi một lần giống như đều là cố định địa phương. Nói như vậy, Triệu Lục trong mắt lóe ra không hiểu ánh sáng. Sau đó hai phần chung trên trăm đạo thiểm điện đồng thời xuất hiện mỗi một đạo thiểm điện đối ứng một cái truyền tống tin tiêu điểm dừng chân giang hà khởi động truyền tống sau khi cũng cảm giác không ổn muốn rời đi thời điểm càng là bi thảm phát hiện hầu như sở hữu truyền tống tin tiêu đều bị theo dõi sau đó và anh, giang hà lại một lần nữa tử vong dựa vào giang hà nhịn không được bạo một câu thô tụ hôm nay hắn chết số lần so với sinh đến bây giờ cậu lại đều nhiều hơn cái này căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ được chứ truyền tống tin tiêu tuy rằng nhìn như vô địch thế nhưng triệu lục không đốc nhiều lần sau này hắn tất nhiên sẽ phát hiện một ít quy luật sau đó nhằm vào tính xuất thủ làm sao bây giờ giang hà ánh mắt híp một cái tọa độ định vị giang hà trầm tư chỉ chốc lát bỗng nhiên tâm động có thể có thể cho truyền tống tin tiêu động về phần thế nào động giang hà trước mắt bỗng nhiên sáng ngời hai người mỗi lần chiến đấu địa phương thượng đều có vô số hòn đá bị đánh tan mỗi một lần ba động chỉ là chấn động sóng đều biết khiến những này hòn đá bay loạn đã như vậy nói nếu như đem truyền tống tin tiêu định vị tại trên tảng đá đây sau đó bản thân lúc chiến đấu thoáng dùng trọng lực ảnh hưởng bọn họ nói xôn sao sở hữu hòn đá cũng sẽ ở mặt đất không quy luật vận động. Như vậy, căn bản không ai biết được những này phổ thông hòn đá trong tận chứa truyền tống tin tiêu. càng không có ai biết Giang Hà mỗi lần truyền tống căn cứ chính là những này tin tiêu, chỉ cần thiết trí tốt, không có người có thể phát hiện dị thường. Quét triệu lục lần nữa tới rồi, đại chiến mở ra. Mà lần này Giang Hà vận động là thật biến được không quy luật. Một trăm cái tin tiêu lập tức giải rác ở trung quanh vô số hòn đá trong mỗi một lần kia chớp hạ xuống mang đến sóng xung kích động, còn có thể khiến những này hòn đá biến hóa vị trí. Giang Hà lần này là chân chính xuất quỷ nhập thần, Triệu Lục không hiểu ra sao, căn bản không phát hiện được bất kỳ truyền thống quy luật. Hắn có không bị không gian quái nhiễu thủ đoạn sao? Triệu Lục chỉ có thể như vậy suy đoán. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đây cũng là Giang Hà chiến đấu dài nhất một lần. Lúc này đây, Triệu Lục lực lượng tiêu hao to lớn, lại như cũ không có bắt được Giang Hà. Trường kỳ không gian quái nhiễu cùng tia chớp hàng lâm tiêu hao hắn đại lượng năng lượng, mà hắn ý thức đến, nếu như vậy đi xuống, cuối cùng chỉ có thể là năng lượng hao hết. Triệu Lục ngừng, hai người lần nữa đối diện, vô tận tia lửa phủ ra, rất tốt. Triệu Lục sát tâm đại thịnh nếu như thế như thế có thể ngươi có tư cách biết một chút về cái gì gọi là lôi đình luyện ngục với anh lấy triệu lục làm trung tâm đáng sợ lôi đình trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn lúc này đây phạm vi thật là phương viên trăm dặm thiên địa một mảnh huyết hồng sở hữu tin tiêu trong phút chốc bị phá hủy tính là không phá hủy cũng không dùng loại này siêu cấp phạm vi công kích hạ giang hà vô luận đến rồi cái tia tin tiêu châu đó đều giống nhau với anh trước mắt chỉ có vô tận hồng sắc giang hà cười nhạt cực lớn quy mô tia chớp vừa cười tia chớp quy mô mở rộng tới lớn như vậy thương tổn còn dư lại nhiều ít không gian bình chướng phòng ngự giang hà thúc giục phòng ngự sau đó với anh tia chớp đảo qua giang hà trước mắt một khắc lại có thể lại trở về gặp phải triệu lục trước khi giang tần khoa học gia. thật là ngày chó cái này đã chết Tê dạy triệu lục tiết chớp tính là mở rộng vô số lần lại có thể cũng có cái loại này vi lực làm sao có thể giang hà giải ra hắn lần này đối mặt rốt cuộc là một cái cấp bậc gì ra hỏa tuy rằng hắn biết được trạng thái siêu rắn đỉnh phong tất nhiên rất cường đại thế nhưng không đến mức cường đại đến loại tình trạng này a. đây không phải là bắt nạt người sao Thời quá đáng a, không khoa học a. Giang Hà vô lực nhả nhễnh, mà lúc này, Triệu Lục đến đây, Giang Hà không tin tà một lần nữa, sau đó, anh, trước mắt một hắc, lại nhớ tới gặp phải Triệu Lục trước khi, hắn lại chết. Giang Hà, cái này còn đánh đấm. Triệu Lục có chi ít phương viên trăm phạm vi công kích, Giang Hà căn bản không khả năng chạy trốn tới hắn phạm vi ở ngoài, mà một khi hắn công kích hàng lâm, và anh trực tiếp chết. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc, đánh như thế nào? huống chi, tối trọng yếu là, Giang Hà đến bây giờ mới thôi làm cũng chỉ có trốn, chỉ có phòng ngự hắn thậm chí không có bất kỳ quá mạnh mẽ phản kích thủ đoạn duy nhất một trí cường công kích thứ nguyên trạng triệu lục cũng có thể dễ dàng tránh thoát đi vậy làm sao đánh giang hà đau đầu lợi hại thời gian chi lực rất mạnh thế nhưng giang hà đối với nó lĩnh ngộ có ít bằng không nói hắn tin tưởng chỉ cần dùng thời gian chi lực là có thể đem hàng này sinh sôi chắc chết một cái thời gian gia tốc thêm đến chết đáng tiếc hiện tại hắn còn không có học được về phần cái khác giống như đối với hắn căn bản vô dụng trọng lực vô dụng a trước hắn đã đến thử Triệu Lục năng lượng rất mạnh, chỉ cần trong cơ thể năng lượng vận chuyển, trọng lực hiệu quả cũng sẽ bị trung hòa. Căn bản vô pháp thương tổn hắn. Băng tuyết thế giới, trọng lực phun trào, hắn toàn bộ đã nếm thử, thế nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Mỗi một lần đều cùng đêm tối hàng lâm một dạng, Triệu Lục đều có thể nghĩ đến biện pháp phá giải. Dù sao hắn đối mặt không phải là yếu gà, mà là chân chính ý nghĩa thượng trạng thái siêu rắn cứng giả. Kinh nghiệm chiến đấu, đồng dạng không kém. Cha, có biện pháp nào? Giang Hà hỏi hướng căn cứ thí nghiệm. Nhưng mà mọi người cũng chỉ là cung cấp một ít thủ đoạn nhỏ, kết quả cuối cùng, trừ kéo dài thời gian ở ngoài giống như cũng không có gì chứng dụng. Không khác, Triệu Lục quá mạnh mẽ. Hoặc là, Giang Hà bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Dạ. Tuy rằng Bạch Dạ lực lượng không có khôi phục, thế nhưng, Sóng Nhi, Giang Hà đi tới hôn một cái. "Giang Hà." Bạch Dạ trừng hắn liếc mắt, lúc này, còn nghĩ đến cái này. "Ông." Một cổ từ trường chấn động ra. Sau đó, không có sau đó. Hôm nay bọn họ cấp bậc này, loại này thấp phạm vi từ trường phản ứng, tựa hồ không có gì chứng dụng. Lúc đầu đánh chết cái kia mây tiến sĩ si cái gì, khi đó mới trạng thái lỏng, Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, chỉ ít đối diện Triệu Lục thấy bản thân thân bạch dạ tại chỗ liền sù lông. Hiệu quả có yếu. Giang Hà nhìn bạch dạ, thế nào tăng mạnh? Thân thể hai người tiếp xúc sẽ dẫn phát hắc động cùng bạch động từ trường phản ứng, trừ hôn môi ở ngoài. Ừ. Tới một phát. Giang Hà suy nghĩ một chút, sau đó quyết đoán buông tha cái ý nghĩ này, chứ không nói có hiệu quả hay không, phòng trừng hắn nói đi ra sẽ bị bạch dạ trực tiếp đánh chết. Vậy làm sao bây giờ? Giang Hà đau đầu lợi hại. Mà lúc này, Giang Tần nhiên mở miệng, đem hình ảnh thả về, thả về đến Triệu Lục thi triển lôi đình luyện ngục, đại quy mô tia chớp thả ra trong ngáy mắt là rất nhanh hình ảnh thả về đến một khắc kia. phóng to nữa phóng to Giang Tần thần sắc nghiêm nghị ta muốn nhìn hắn biểu tình tốt hình ảnh lần nữa biến hóa triệu lục không biểu tình gì mặc dù là chậm thả từ lôi đỉnh luyện ngục thi triển đến kết thúc hắn biểu tình đều không có gì thay đổi thế nhưng thi triển hoàn tất thời điểm sắc mặt hắn nhưng là hơi hơi có chút tái nhợt cứ việc rất yếu ớt thế nhưng cái loại cảm giác này quét Giang Tần đem cái này một đoạn ngắn xuất hiện ở Giang Hà đầu góc trong phóng làm số liệu chuyển tống qua đây làm Giang Hà thấy cái này rất nhỏ một chút khác biệt thời điểm nhất thời trước mắt sáng lợi thì ra là thế. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Quy một chương 498, như vậy vô địch. Chương 498, như vậy vô địch. Ha ha. Giang Hà mừng rỡ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Loại phản ứng này, hắn quá quen thuộc, đây là năng lượng tiêu hao quá độ điểm báo. Hắn còn nói sao, Triệu Lục người này có điểm cường quá ngoại hạng, vô luận là đơn thể công kích, còn là quần thể AOE, mọi thứ tinh thông, hơn nữa lực công kích cường đáng sợ. Còn có thể một mực không gian quái nhiễu, không để cho mình chạy trốn. Người này hầu như toàn năng a. Chỉ là, thật có người toàn năng sao? Hắn không tin thế nhưng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì mà bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ triệu lục xác thực có những thủ đoạn này rất mạnh rất kinh người nhất là sau cùng lôi đình luyện ngục, đơn giản là cường đại thái quá không người có thể địch có rất ít người có khả năng chống nổi đi thế nhưng giang hà lúc này rốt cuộc phát hiện vấn đề đó chính là triệu lục năng lượng tiêu hao rất lớn cũng là giang hà nợ nụ cười hắn sớm nên nhìn ra có khả năng ủng hộ hàng này cường đến lịch thiên tiền đề tự nhiên là năng lượng khủng bố tiêu hao chỉ bất quá trạng thái siêu rắn có rất ít năng lượng hao hết tình huống không có biện pháp trạng thái siêu rắn năng lượng áp suất đáng sợ số lượng khủng bố người bình thường căn bản không khả năng dùng xong mà triệu lục chính là một cái ngoại lệ không hề nghi ngờ hắn tuyển chọn là chính xác nếu như là giang hà nhất định cũng biết như vậy tuyển chọn cùng với bày đặt trong cơ thể rộng lượng năng lượng mỗi lần đều chưa dùng hết còn không bằng đổi lấy càng mạnh thủ đoạn tiêu hao gấp bội dù cho công kích nâng cao 50%, thậm chí là 30%, thực lực đều biết có to lớn nâng cao có thể triệu lục thì có loại này đặc thù công pháp cái này chính là triệu lục cường hãng căn bản ha <cười> giang hà bỗng nhiên nở nụ cười Hắn nếu không phải biết được còn chưa tính, nếu bị hắn biết được. Triệu Lục, ta tới cùng ngươi hảo hảo đùa a." Giang Hà thản nhiên cười một tiếng. anh hắn lần nữa bị đánh giết, trở lại gặp phải Triệu Lục trước khi. mà lần này, Giang Hà không gì sánh được tự tin. Đêm tối, quét thiên địa một mảnh hắc ám. Đây là Giang Hà lần thứ nhất liền khiến cho dùng thủ đoạn, hắn đã từng thấy qua Triệu Lục làm sao ứng đối, cũng biết loại thủ đoạn này đối với Triệu Lục tới nói không có tác dụng quá lớn. Quả nhiên, rất nhanh, Triệu Lục trực tiếp dùng thúc dục năng lượng phong bạo quần quật nổi lên, xung quanh nhất cử nhất động, đều ở đây Triệu Lục trong không chế thế nhưng không quan hệ hắn muốn chính là cái này hiệu quả mà cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên bước thứ nhỉ 500 lần trọng lực với anh đáng sợ trọng lực hạ xuống từ Giang Hà để thăng tới trạng thái siêu rắn sau khi trọng lực điều khiển đến rồi 500 lần cái này khủng bố cấp bậc dưới tình huống bình thường đủ để đem địch nhân áp vô pháp lúc đích K. Giang Hà thấy triệu lục thân hình hầu như đổ nát ông lướt một cái năng lượng phóng tung qua Từng vòng ánh sáng tại triệu lục xung quanh hiện lên đây là năng lượng tầng bảo vệ tại khủng bố trọng lực dưới ảnh hưởng năng lượng tầng bảo vệ nhấc lên từng tầng một rung động có thể rõ ràng thấy năng lượng lưu chuyển giang hà trọng lực hiệu quả bị trực tiếp gạt bỏ triệu lục thần sắc như thường hắn cũng không có bị ảnh hưởng trọng lực vô hiệu bước thứ ba băng tuyết thế giới quét gió lạnh tấu xương đáng sợ nhiệt độ siêu thấp hàng lâm băng tuyết thế giới xuất hiện lần nữa triệu lục thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc kết xương hầu như ngưng kết mà đang ở cái này trong nháy mắt một cổ năng lượng chạy sôi mà qua hắn nhiệt độ cơ thể cấp tốc khôi phục bình thường từng vòng lam sắc quang huy hiện lên đem triệu lục hoàn mỹ bảo vệ đây là cách ôn tầng triệu lục ngạnh sinh sinh dùng năng lượng ngưng tụ ra một cái cách ôn tầng tới tách ra băng tuyết thế giới cứ việc giang hà trước khi đã thấy qua một lần thế nhưng lại một lần nữa thấy vẫn như cũ cảm giác được sợ hãi than không hổ là triệu lục kinh nghiệm chiến đấu quả thật phong phú cái này tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh chỉ là đây mới là bắt đầu bước thứ tư là laser ngưng tụ không trung thiên hàng mạt nhật xuất hiện chỉ bất quá cũng không có bất kỳ nhiệt độ cùng tia sáng tiết lộ sở hữu năng lượng đều bị ngưng kết giang hà cũng nghĩ biết được làm ẩn chứa siêu nhiệt lượng tia sáng ngưng tụ đến mức tận cùng hình thành laser lại biết có thế nào lực lượng, mà ở kia vô tận trong bóng tối, laser hàng lâm, với anh, đáng sợ laser hiện lên, mà mục tiêu rõ ràng là triệu lục hai mắt, quét, triệu lục hầu như trước tiên phản ứng kịp, xung quanh vận chuyển năng lượng phong bạo, hắn trước tiên liền cảm ứng được cái này cổ laser ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhất là làm trước mắt có lớp một cái tia sáng thời điểm, trong bóng tối xuất hiện tia sáng là chuyện tốt sao? Không, triệu lục quyết đoán nhắm hai mắt lại, loại này khủng bố laser dưới, hắn hai mắt rất có thể mỏ rơi, ông, triệu lục đỉnh đầu, một tầng nhàn nhạt năng lượng ngưng kết hình thành một cái mới tầng bảo vệ lúc này đây là cắt đứt tia sáng hiển nhiên không đơn giản giang hà sẽ cắt đứt tia sáng triệu lục đồng dạng cũng biết quả nhiên giang hà sợ hai than cái này gọi triệu lục quá mạnh mẽ hắn sở hữu lại chiêu đều biết bị triệu lục ngăn trở cứ việc trước khi đã có qua một lần giao phong thế nhưng giang hà vẫn như cũ đối với hắn hay thay đổi biểu hiện bệnh khiếp sợ người này thực lực quá mạnh mẽ chỉ là còn chưa đủ bước thứ năm năng lượng điều khiển ngươi cho là chỉ có người biết năng lượng phong bạo giang hà cười nhạt năng lượng điều khiển trong nháy mắt bạo liệt giang hà rộng lượng năng lượng trực tiếp vứt xuống triệu phong trước mặt đây là năng lượng điều khiển lực lượng hắn chỉ có một mục đích đảo loạn triệu lục xung quanh sở hữu năng lượng quét quét giang hà năng lượng điên cuồng vận chuyển triệu lục xung quanh các loại chiêu số không ngừng loại ra không ổn định hiển nhiên bị giang hà ảnh hưởng đến thế nhưng rất nhanh tại triệu lục cứng rắn dưới sự khống chế sở hữu tầng bảo vệ khôi phục bình thường quét sở hữu tầng bảo vệ xung quanh lại tăng thêm một tầng mới năng lượng thể nó chỉ có một tác dụng vững chắc tại giang hà năng lượng phong bạo tròng bảo trì tự thân kết cấu ổn định Liên cái này một cái chiêu số giang hà năng lượng phong bạo trong nháy mắt biến được vô dụng cứ việc như gió lạnh mụn dạng không ngừng thổi qua đi nhưng mà triệu lục vẫn như cũ bình tĩnh thật mạnh tính là căn cứ thí nghiệm mọi người cũng không khỏi không sợ hay than thực lực như vậy thật đáng sợ còn chưa đủ sao giang hà ánh mắt hiếp một cái rất tốt triệu lục không nghĩ tới ngươi năng lượng kết cấu lại có thể như vậy vững chắc giang hà nhàn nhạt thanh âm trực tiếp chuyển tới triệu lục trong hai, đây là giang hà tận lực chuyển đi ta sẽ không tin ngươi thật có thể ổn định sở hữu kết cấu nhân danh ta thời gian lưu chuyển Giang Hà một tiếng quát lạnh, trong thanh âm hắn tràn đầy khiêu khích, mà hầu như trong mắt, Triệu Lục liền nhạy cảm cảm thấy khác biệt. Năng lượng kết cấu bị ảnh hưởng. Nguyên bản Giang Hà năng lượng phong bạo, chỉ là nhiễu loạn cùng cái nhiễu, hắn chỉ cần một cái vững chắc kết cấu thể, dùng trong cơ thể năng lượng trung hòa rơi, cũng sẽ không được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng hiện tại, cảm giác này, tựa hồ có nhiều chỗ năng lượng tốc độ tốc độ chạy quá nhanh, có nhiều chỗ năng lượng tiêu hao lại quá chậm. Thời gian, Triệu Phong vang lên đối phương nói chuyện, nhất thời hiểu ra, đây là thời gian lực lượng, một cái tầng bảo vệ một bên năng lượng tốc độ chạy quá nhanh, một bên năng lượng tốc độ chạy quá chậm, gặp phải kết quả gì? tan vỡ. hô. triệu lục hít sâu một hơi, hắn cảm thấy đối thủ đáng sợ. từ hắn mới ra hiện đến bây giờ, thậm chí địch nhân cũng không thấy, cũng cảm giác được không tận cùng sát ý. một vòng bộ một vòng, từng tầng một hàng lâm. các loại kỳ quái sát chiêu. đêm tối. trọng lực. băng hàn. laser. vân vân. hắn tin tưởng, chỉ cần bây giờ có thể lượng tầng bảo vệ tan vỡ, bị đối phương đánh bại, hắn chỉ có một con đường chết. cái loại này loại đáng sợ thủ đoạn, hắn căn bản tránh không xong. người này cực kỳ đáng sợ. Triệu Lục cho Giang Hà dán một cái nhãn hiệu, thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần chống nổi đối phương công kích, đợi được hắn phản kích thời điểm. Hừ, Triệu Lục một tiếng hừ lạnh, Ngưng. Trong cơ thể năng lượng trên trúc, hắn thúc dục trong cơ thể lực lượng, mạnh mẽ ổn định hiện tại kết cấu, nguyên bản lung lay sắp đổ các loại tầng bảo vệ, đông nhiên biến được cứng như bàn thạch. Hán, bình yên vô sự. Làm sao có thể? Ngươi, Triệu Lục nghe được thanh âm đối phương, ngươi làm sao có thể chống đỡ được thời gian chi lực? Đây chính là thời gian lực lượng, là ta từ trong di tích học được siêu cường tri thức. Ha ha, Triệu Lục chỉ là cười nhạt thời gian chi lực, chẳng qua là da lông mà thôi. chẳng qua, xác thực, nếu là người bình thường sợ rằng bị như vậy ảnh hưởng, phòng ngự đã sớm hỏng mất, đáng tiếc, hắn triệu lục thân kinh bách chiến, kinh nghiệm sao mà phong phú. hắn đối năng lượng thuần thục cùng điều khiển, cũng tuyệt không phải người khác có thể so sánh với, rất nhẹ nhàng để lại ở đối phương phá hư. không, không biết, đối phương giống giận, lao tử cũng không tin ngươi có thể ngăn ở. khí cấp bại phôi, triệu lục khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, như thế, mau không kiên trì nổi A liên tiếp thi triển đại chiêu, cái này thời gian chi lực, chắc là đối phương sau cùng lá bài tẩy A Triệu Lục cảm giác được đối diện gia tăng thời gian chi lực, chỉ là, ngưng, hắn lần nữa thúc giục lực lượng, năng lượng kết cấu lần nữa vững chắc, giải quyết, làm sao có thể? Triệu Lục lần nữa nghe được đối phương kinh hô, a, Triệu Lục thần sắc thản nhiên, hắn không chút nào bởi vì đối phương khiếp sợ mà động dùng, mà là như trước chậm rãi vận hành bản thân phòng ngự, đề phòng đối phương thủ đoạn, thời gian chi lực đều sử dụng, đối phương còn có cái gì lá bài tẩy? Quả nhiên, hắn cẩn thận đề phòng mấy phút, đối phương không còn có bất kỳ phản ứng nào, mơ hồ trong hắn thậm chí cảm giác được đối phương năng lượng bắt đầu bất ổn, có nhiều chỗ năng lượng biến được rất lớn, có nhiều chỗ năng lượng biến được rất yếu, lung lay sắp đổ, người rút cũng không được. triệu lục thản nhiên, hắn biết được, hắn thắng lợi, sắp tới, nhưng mà, một phút đồng hồ, hai phần chung, 3 phút, 10 phút, đối phương năng lượng cứ việc phi thường không ổn định, thế nhưng, như trước còn tại, những thứ kia kỳ kỳ quái quái cổ quái chiêu số, vẫn ở chỗ cũ ảnh hưởng bản thân, chuyện gì xảy ra, còn không có kết thúc. triệu lục sắc mặt bỗng nhiên biến được có chút khó coi, đang muốn đối phương là không phải là không nhanh được thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là? Mời anh? đầu góc nổ vang." "Không tốt." Triệu Lục sắc mặt đại biến. Hắn rốt cuộc ý thức được vấn đề ở chỗ nào? Quy một chương 499, phá cuộc. Chương 499, phá cuộc. Ý thức được sao? Giang Hà nhìn Triệu Lục sắc mặt đại biến, nhất thời lộ ra dáng tươi cười. "Chỉ là, quá muộn a." "Là, quá muộn." Từ Triệu Lục vừa qua khỏi lúc tới thời gian, Giang Hà cũng đã bắt đầu bố cục. Triệu Lục rất mạnh, hầu như vô địch, bất kỳ thủ đoạn nào hắn đều có thể phá giải, thế nhưng, bởi vì Giang Hà bạo lực xuất thủ, hắn thậm chí chưa kịp tự hỏi tiền căn hậu quả, giang hà đối với hắn quá quen thuộc, không có biện pháp, bị giết nhiều lần như vậy, thế nhưng triệu lục căn bản không nhận thức giang hà, cái này chính là vấn đề, người rất mạnh, rất tốt, thế nhưng người có nhiều ít năng lượng có thể dùng, đêm tối, triệu lục dùng năng lượng phong bạo chặn, trọng lực, triệu lục dùng tầng bảo vệ chặn, băng tuyết thế giới, triệu lục dùng cách ôn tầng chặn, laser, triệu lục dùng cách quang tầm chặn, năng lượng và nhiều, triệu lục tăng cường mỗi một cái tầng bảo vệ năng lượng không chế, mạnh mẽ ổn định năng lượng kết cấu, thời gian chi lực. Triệu Lục lần nữa gia tăng năng lượng, ổn định mỗi một cái tầng bảo vệ. Chỉnh lại 6 lần. Mỗi một lần, Giang Hà công kích, Triệu Lục đều có thể hoàn mỹ phá giải, thế nhưng, Giang Hà sở hữu công kích đều là duy trì liên tục tình a. Mỗi một cái đều là. Cho nên, Triệu Lục từ đầu tới đuôi, đều vẫn duy trì cực lớn công suất năng lượng phát ra. Mà Giang Hà như có như không nói mấy câu, càng làm cho hắn cho rằng Giang Hà mau không kiên trì nổi. Cho nên, đây là lá bài tẩy quyết đấu. Không, đây chỉ là năng lượng tiêu hao. 6 tầng bảo vệ, ngươi cho là là ngươi là ai? A, không đúng còn có một thẳng duy trì liên tục không gian quá nhiễu đây mới thực là bảy tầng duy trì liên tục năng lượng phát ra triệu lục năng lượng có khả năng dùng húng chi phương diện này rất nhiều chiêu số căn bản tiêu hao không được giang hà nhiều ít năng lượng tỉ như đêm tối tỉ như trọng lực cái gì đối giang hà mà nói tiêu hao thật rất ít thế nhưng đối với triệu lục mà nói khi hắn ý thức được vấn đề thời điểm trong cơ thể năng lượng thừa lại đã không nhiều lắm Chỉ ít thi triển cái loại này phạm vi cực lớn lôi đình luyện ngục đã không đủ không tốt triệu lục sắc mặt đại biến hắn rốt cuộc ý thức được vấn đề nhưng mà bi ai là Lúc này hắn đã rơi vào nào đó vòng lần quân, căn bản không khả năng bỏ chạy bản thân công kích. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là giảm thiểu năng lượng tiêu hao. Đối phương chỉ có trạng thái siêu rắn một cấp, luận năng lượng cường độ cùng năng lượng số lượng, căn bản so ra kém bản thân, cho nên hắn muốn tận khả năng giảm thiểu năng lượng, trước hao tổn chết đối phương. Quét! Hắn không chút do dự thu hồi không gian quái nhiễu. Cái này nguyên bản với hắn mà nói, căn bản không có bất cứ vấn đề gì không gian quái nhiễu, lúc này ở phía trước 6 tầng đáng sợ năng lượng tiêu hao hạng đã biến thành gánh nặng. Nếu đối thủ căn bản không có thi triển không gian thủ đoạn, hắn cũng không cần phải lãng phí. Không chi Hắn thi triển không gian quá nhiễu, lớn nhất mục đích chính là phòng ngừa đối phương chạy trốn. Dù sao từ trước khi truy tung đến xem, đối phương cực kỳ am hiểu không gian tu gì. Về phần hiện tại, hắn đã không lo lắng nhiều như vậy. Tính là chạy hắn cũng không quan tâm, cho nên hắn quyết đoán triệt tiêu không gian quá nhiễu. Thế giới này rất thần kỳ, bởi vì không có tinh diệu tồn tại, rất nhiều người điều khiển chiêu thức cũng không phải một cái hệ thống, tỉ như, thượng một chiêu là hỏa diễm đốt trời, tiếp theo chiêu liền biến thành băng tuyết thế giới. Mà không gian chi lực cùng thời gian chi lực loại vật này, càng là hiếm thấy, rất nhiều người nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ nắm giữ một cái, rất bình thường cho nên giang hà loại này lộn xộn lung tung thủ đoạn không có dẫn tới bất kỳ hoài nghi đương nhiên triệu lục cũng căn bản không khả năng nghĩ đến giang hà điều khiển không gian thủ đoạn tuyệt không phải chỉ có không gian thuấn di một cái không gian quá yếu chi tiêu giang hà nợ nụ cười rốt cuộc hắn sở hữu toàn bộ mục đích chính là khiến triệu lục hủy bỏ không gian quá nhiễu. thuấn di chạy trốn sao tuyệt không giang hà trong mắt hàn quang hiện lên hắn hiện tại duy nhất chiếm ưu thế chỉ là đánh triệu lục một trở tay không kịp khiến hắn bất chi bất giác rơi vào năng lượng tiêu hao vòng lần quẩn nếu như chờ triệu lục trở lại chậm rãi ngẫm nghĩ phản ứng kịp tiếp theo hắn sẽ không cho giang hà bất cứ cơ hội nào tiếp theo đối phương không biết trở lên làm mà thời điểm giang hà chỉ có bị đối phương đùa chơi chết phần cho nên tuyệt không thể trốn giang hà liếm liếm khô sắc môi liều mạng hô thở phao một hơi thở giang hà chậm rãi trồi không trung hắn không có đắc ý bởi vì đến bây giờ mới thôi triệu lục cũng không có chạy trốn nói cách khác dù cho năng lượng tiêu hao khổng lồ như vậy triệu lục cũng tin tưởng hắn có thể chém giết bản thân triệu lục tất nhiên cũng có lá bài tẩy không có thi triển tất nhiên còn có thủ đoạn như thế giang hà ánh mắt như điện để ngươi thi triển không đi ra ông giang hà trong tay ánh sáng ngưng kết quét xa xa hai cái không gian môn xuất hiện xa xa đối ứng ừ triệu lục nhạy cảm cảm giác được không đúng thế nhưng hắn chỉ có thể cảm giác được hai luồng lửa nóng năng lượng căn bản vô pháp phán đoán đây là vật gì chỉ có thể càng thêm đề phòng quét giang hà lần nữa ngưng kết bốn đạo sáu đạo tám đạo rất nhanh tám cái không gian môn xuất hiện ở triệu lục tám cái phương hướng đem sở hữu vị trí khóa kín mà lúc này giang hà mới chính thức xuất thủ khủng bố năng lượng bạo phát lần nguyên chém giang hà ánh mắt như điện trong tay một đạo đáng sợ ánh sáng chém qua với anh lực lượng kinh khủng sỏ xuyên qua vân tiêu quét không có bất kỳ do dự nào triệu lục nghiêng người hiện lên đây là thư nguyên trạng tệ đoan nó rất mạnh thậm chí có thể chém đứt không gian không gì sánh được sắc bén thế nhưng vấn đề lớn nhất chính là ngưng kết thừa hài gian quá dài hơn nữa tốc độ quá chậm có thể bị đối phương tranh thoát triệu lục tuy rằng không biết đây là vật gì thế nhưng bằng vào bản thân phong phú kinh nghiệm chiến đấu vẫn như cũng làm ra chính xác nhất lựa chọn chỉ là đúng như này sao thứ nguyên chạm rơi vào một người trong đó không gian môn lại có thể từ một không gian khác xuất hiện lần nữa đối với triệu lục chém giết mà đến triệu lục sắc mặt nhất thời đại biến không sai cái này tám đạo không gian môn nhắm ngay chính là triệu lục vô luận phương hướng nào vô luận từ đâu tới đây cuối cùng đều biết đánh phía triệu lục đáng chết triệu lục rốt cuộc ý thức được không ổn ngược hít một hơi khí lạnh không gian đối phương thủ đoạn chân chính lại là không gian gặp quỷ điều khiển nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thủ đoạn lại có thể chỉ là phụ trợ sao đây rốt cuộc là một cái thế nào yêu nghiệt hắn không gì sánh được hối hận sớm biết rằng hắn tuyệt không sẽ hủy bỏ không gian quái nhiễu nhưng là bây giờ đối phương không gian môn đã hình thành nếu như lúc này nữa không gian quái nhiễu triệu lục nhìn một chút trong cơ thể mình lực lượng sắc mặt lại khó coi vài phần duy trì 6 tầng bảo vệ đã rất cực khổ không gian quái nhiễu không phải là văn năng tính là không gian quái nhiễu cũng không thể ảnh hưởng đối phương đã hoàn thành không gian môn không gian quái nhiễu chỉ có thể ảnh hưởng đối phương không gian định vị lúc này nếu như thi triển không gian quái nhiễu chỉ có thể làm cho mình vốn cũng không nhiều năng lượng lần nữa khủng bố tiêu hao đáng chết triệu lục cắn răng trước tiêu diệt không gian môn nữa không gian quấy nhiều hắn nếu như còn không được vậy cũng chỉ có thể chạy trốn quét mấy đạo tia chấp nương kết vê anh vê tia chấp hạ xuống nhưng mà khiến người kinh dị là tia chấp lại có thể rơi vào khoảng không vê anh ngạnh sinh sinh vanh tới đất trên mặt giang hà khỏe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười tuy rằng nếu không gian lực lượng đã có thể sử dụng hắn còn sẽ làm tia chấp công kích được không gian môn quả thực buồn cười. triệu lục sắc mặt khó coi không gian quá nhiễu hắn không chút do dự thúc dục không gian quái nhiễu hắn có thể cảm giác được trong cơ thể năng lượng nhanh chóng giảm xuống. Và anh, tia chớp hạ xuống." Ông, một tầng không gian bình thường tại không gian môn thượng xuất hiện, tia chớp hạ xuống, xuất hiện vô số vết dạng, cuối cùng nát, sau đó có một đạo không gian bình thường xuất hiện, liên tiếp 3 lần. Ba cái không gian bình thường nứt nát, thế nhưng không gian môn nhưng không có được đến quá lớn ảnh hưởng. Người không biết cho rằng, ta ngay cả không gian môn phòng ngự đều không làm a. Giang Hạ giống cười không cười, không gian phòng ngự bình thường, cũng không cần định vị a. Bị lừa Triệu Lục trong lòng chợt lạnh. Lúc này, hắn phát hiện trong cơ thể năng lượng lại có thể lần nữa bạo hàng rất nhiều tiêu chấp lực lượng vốn là tiêu hao to lớn hắn lại mở ra không gian bình chướng a a a triệu lục hầu như tan vỡ hắn chiến đấu vô số lần từ chưa từng gặp qua như vậy phiền muộn cục diện cho dù là hắn gặp phải nguy hiểm nhất cục diện một lần kia hắn cơ hồ là cựu tử nhất sinh cũng chưa từng như vậy phiền muộn loại này biệt khuất cảm giác cũng may hắn cuối cùng là một đời thiên tiêu hít sâu một hơi triệu lục tỉnh táo lại làm chính xác nhất quyết định trốn thừa dịp trong cơ thể còn có hai thành năng lượng trốn vây ánh sáng nổ tung Triệu Lục trong nháy mắt chạy trốn. Với anh, hắn trực tiếp lên không rời đi. Trong nháy mắt chạy trăm mét tự li, nhưng mà khiến hắn kinh cục là theo hắn di động, sở hữu công kích thủ đoạn trọng lực, băng tuyết thế giới, laser, sở hữu toàn bộ lại có thể theo hắn di động, chúng nó lại có thể đang động. Làm sao có thể? Triệu Lục kinh hô. Lúc này, nếu như hắn có thể thấy, nếu như hắn dám để cho bản thân năng lượng bao tát đại phúc độ ra bên ngoài mở rộng, hướng về xa hơn chỗ phóng to, hắn chỉ biết phát hiện một cái kinh người sự tình Dưới chân. Toàn này phương viên ngàn mét mặt đất, bị Giang hà dùng 500 lần trọng lực sinh sôi rút lên, biến thành di động sân thượng. Sở Hữu toàn bộ, đều ở đây theo đi. Động, không phải là công kích. Di động, là cả mặt đất. Thế nhưng Triệu Lục căn bản không biết được, tại năng lượng nguy cơ thời điểm, hắn liền thu lui năng lượng phong bạo cảm ứng phạm vi, co lại đến 1000 mét trong phạm vi. Cho nên, bên ngoài sự tỉnh, hắn căn bản không biết được. Chuyện gì xảy ra? Triệu Lục sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hắn chạy trốn chi ít ngàn mét, thế nhưng đối diện Sở Hữu công kích thủ đoạn lại có tại. Trọng lực có tại. Hắn cảm giác được, nếu như hắn hủy bỏ trọng lực tầng bảo vệ tuyệt đối sẽ bị tươi sống đặt ở mặt đất không thể nhúc đích. băng hàn còn tại hắn cảm giác được nếu như hắn hủy bỏ cách ôn tầng tuyệt đối sẽ bị đông lại mà cái khác cũng còn tại đến cùng chuyện gì xảy ra triệu lục ra đầu nổ tung chỉ cảm thấy cả người lạnh giá căn bản không biết được phát sinh chuyện gì hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát mà lúc này không gian môn còn tại chung quanh hắn tám cái môn thứ nguyên chạm đang không ngừng xuất hiện cũng may thứ này từ sau khi xuất hiện triệu lục vẫn có điều chú ý chỉ cần hơi thêm né tránh căn bản vô pháp thương tổn hắn chân chính khiến hắn lưu ý là là trong cơ thể năng lượng còn tại bảo hàng. Không gian quá ý nhiều hắn đã hủy bỏ, thế nhưng năng lượng giảm xuống vẫn là hắn vô pháp thừa nhận. 18%, 16%, 14%. Làm sao bây giờ? Triệu Lục mặt như giấy trắng, mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuống. Quy một chương 500, khoa học ra thật đáng sợ meo meo. Chương 500, khoa học ra thật đáng sợ meo meo. Thương cú dưới, một cái chợt vật bóng người không ngừng chạy trốn, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, đứng ở vương quốc đỉnh hắn biết đến rồi hôm nay bước này, trong cơ thể năng lượng giảm xuống chí băng điểm thời điểm, hắn rốt cuộc dừng bước lại, bởi vì hắn thật không chịu nổi trong lòng hắn tràn ngập hắn giận trong mắt tràn ngập nhiều lắm không cam lòng hắn là thật không cam lòng hắn nắm giữ rất nhiều lá bài tẩy hắn có rất nhiều cường đại chiêu số không có thi triển hắn tự tin nếu như có nữa một lần cơ hội hắn có thể lấy tại 10 giây đồng hồ đánh gục tên trước mắt này thế nhưng tại sao có kết quả này vì sao triệu lục một tiếng mì non hắn đã từng gặp được vô số lần nguy cơ đều tùy tiện hóa giải bởi vì hắn nắm giữ cường đại lá bài tẩy đủ để cho hắn tại mỗi lần nguy cơ thời điểm xoay cả mỗi một cái lá bài tẩy đều biết cho hắn tăng một phần phần thắng thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có bất cứ cơ hội nào năng lượng hao hết triệu lục cười thảm một tiếng cương đại trở lại chiêu số cũng muốn năng lượng không phải là thật là thảm thương trước mắt hắn như trước nhìn không thấy bất kỳ vật gì chỉ là không có phần cuối hạ cám kèm theo năng lượng hao hết hắn thậm chí ngay cả thông qua năng lượng phong bạo kiểm tra đo lường đối phương đều nhìn không thấy hắn thật thành người mù Và anh. trọng lực tạo nên tác dụng triệu lục gắt gao bị đặt ở mặt đất không ngừng rua, khả năng miễn cưỡng đứng lên nhưng mà quét băng hàn hàn lâm triệu lục thân thể tại lấy rất nhanh tốc độ kết xương biến được càng ngày càng cứng ngắc càng ngày càng khó lấy được khiển. suy laser hàng lâm tia thiên hàng mặt nhật châu ngưng tụ đáng sợ laser oanh đến triệu lục trên người chuyển đến suy suy đáng sợ thanh âm hầu như sở hữu chiêu số hắn đều không cách nào tránh thoát mà lúc này quét thứ nguyên trạm thổi qua triệu lục ánh mắt tràn ngập kinh khủng phù phù hắn vinh cửu ngã xuống giang hà rõ ràng thấy ánh mắt hắn tính to lớn dù cho chết hắn cũng không thể tin được bản thân cuối cùng sẽ chết tại một cái trạng thái siêu rắn một cấp tiểu từ kia trong tay làm sao có thể thắng căn cứ thí nghiệm mọi người hưng phấn quá cực khổ một trận chiến này đánh không gì sánh được giang khổ phía sau là sở hữu khoa học gia điên cùng tính toán cùng suy diễn nếu không bọn họ đang không ngừng cải thiện cùng sửa chữa chiến đấu phụ trợ hệ thống giang hà đã sớm chết rồi thắng giang hà có chút hề vài nở nụ cười vạn hạnh triệu lục nhìn không thấy hắn không thì nói vừa mới lúc chiến đấu triệu lục chỉ biết thấy tuy rằng hắn lực lượng trượt rất nhanh thế nhưng giang hà mồ hôi lạnh trên trán đã ở một mực xuất hiện hắn năng lượng đồng dạng đã tiêu hao hết nếu như triệu lục kiên trì nữa một phút đồng hồ giang hà cũng không dám tưởng tượng thì như thế nào không hổ là vương quốc đỉnh phong cường giả Giang Hà sợ hãi than, "Triệu Lục, trạng thái siêu rắn đỉnh phong. Dù cho bởi vì hồi bậc nhâm vào, vô pháp thi triển ra nhiều lắm thủ đoạn, vẫn như cũ cường đến loại tình trạng này." Giang Hà khẳng định, trong thời gian ngắn, hắn tuyệt đối không muốn sẽ cùng những cường giả khác giao chiến. 20 lần hồi bậc. Giang Hà nhìn thọ mệnh tiêu hao. Một lần 10 năm, 20 lần, chính là 200 năm. Hắn vốn có đạt được thọ mệnh cũng bất quá 800 năm, đảo giữa hồ một lần tiêu hao 500 năm, ở đây lần nữa tiêu hao 200 năm, lưu lại thọ mệnh chẳng qua 100 năm. 100 năm, có thể sử dụng vài lần. Về phần mình thọ mệnh, hắn là đánh chết không biết động quá nguy hiểm, còn tốt không? Bạch Dạ đỡ lấy hắn, không có việc gì. Giang Hạ cười cười, nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn nhìn Bạch Dạ, trái lại có chút bận tâm, ngươi lực lượng đã khôi phục. Bạch Dạ cảm giác có chút cổ quái, lần trước giống như không biết vì sao liền khôi phục, thế nhưng thân thể khôi phục, lực lượng cũng chỉ có trạng thái tựa là ít mà đỉnh phong. Quét, Bạch Dạ trong tay lướt một cái lực lượng phóng tung qua, không biết vì sao nàng lực lượng liền cắm ở ở đây, vô luận nàng hấp thu nhiều ít lực lượng đều không biết có một phần tăng trưởng. Sở hữu hấp thu lực lượng đều giống như là tiến nhập một cái động không đáy, thế nhưng vấn đề là nàng tinh diệu cũng không phải hát động ngược lại là vô hạn phóng xạ bạch động a đây là vấn đề nàng đã từng là ở đây nữ vương nàng đã từng cũng là trạng thái siêu rắn định phong nguyên nhân gì giang hà giúp nàng nhìn một chút không phát hiện vấn đề gì không biết bạch dạ lắc đầu tổng cảm giác có chút kỳ lạ kỳ lạ giang hà kinh ngạc đối bạch dạ chăm chú suy nghĩ một chút giống như là vừa mới ngươi bị triệu lục giết chết thời điểm ta nghĩ đến ngươi thật đã chết đương nhiên dưới sự kích động trong cơ thể một cổ lực lượng hiện lên ta có thể cảm giác được nếu như thúc giục cổ lực lượng kia triệu lục nhất định sẽ bị miễu sát thế nhưng thân thể nhưng ở ngăn cản cổ lực lượng kia xuất hiện đương nhiên không được một giây trong máy mắt ngươi liền thời gian hồi bập cho nên ta cũng không dùng giang hà ánh mắt trừng lớn khe nằm dây triệu lục nguyên lai bạch dạ có thể đạt tới không đến nước này hiện tại thế nào giang hà ánh mắt hơi sáng bạch dạ hơi hơi nếm thử quanh thân lướt một cái nhàn nhạt bạch quang hiện lên ông bạch quang hơi sáng giang hà tâm thần mãnh liệt vừa nhảy trong chớp nhoáng này hắn đột nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ nguy cơ từ bạch dạ trên người xuất hiện cái loại cảm giác này tựa hồ toàn bộ thế giới gần tan vỡ mau để cho nàng dừng lại Giang tần một tiếng kinh hô. Cũng trong lúc đó, Lê Minh Quốc trong hư không, một con to lớn ánh mắt lần nữa mở, đáng sợ uy áp bắt đầu khuếch tán, tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng phạm vi nhìn, nó lạnh lùng ánh mắt tựa hồ muốn xem xuyên toàn bộ. Lại nữa rồi sao? Cô gái áo đen nhìn về phía hư không. Quét. Nàng nhẹ nhàng phất tay. Kia cổ không hiểu ba động bị ẩn dấu. Chỉ là, lúc này đây, kia to lớn ánh mắt lại nhìn thật lâu, cuối cùng không có phát hiện bất kỳ vật gì, lúc này mới ly khai, thế nhưng ánh mắt kia, nhiều một tia nghi hoặc, mau không dối gạt được. Cô gái áo đen một tiếng thở dài, người quan sát đã bắt đầu hoài nghi bạch lăng Ngươi xuất hiện là phúc hay họa có thể địa cầu duy nhất sinh cơ đang ở trên người ngươi nàng ánh mắt yếu đớt nhìn về phía hư không kia con ngươi bên trong ảnh ngược ra một bóng người bất ngờ chính là bạch dạ bạch dạ bạch lăng mà giờ khắc này dị thế giới bạch dạ đang ở cảm độ cổ lực lượng kia đông nhiên bị gọi đỉnh làm sao vậy nàng có chút nghi hoặc người trong cuộc các ngươi có thể không cảm giác được giang tần thần sắc nghiêm túc thế nhưng chúng ta một mực giám sát dị thế giới không gian thế nhưng đang ở vừa mới toàn bộ dị thế giới tựa hồ gặp phải cái gì đáng sợ đả đá kích lung lay sắp đổ tùy thời khả năng tăng vỡ bạch dạ bên trong cơ thể ngươi cổ lực lượng kia thế giới này căn bản không chịu nổi cái gì bạch dạ kinh ngạc đến ngay người không chịu nổi là không chịu nổi giang tần cười khổ hiện tại ngươi biết vì sao không dùng được ca không phải là thân thể ngươi ngăn cả ngươi mà là ngươi tiềm thức biết được nó căn bản vô pháp sử dụng có một chút ta một mực không có cho các ngươi nói thế nhưng hiện tại giang tần hít sâu một hơi có thể các ngươi phải biết cái gì giang hà cùng bạch dạ đồng thời nhìn sang dị thế giới các ngươi chỗ tại thế giới này có thể ta đã phát hiện chân tướng phát hiện thế giới này tồn tại nguyên nhân. Giang Tần thần sắc nghiêm nghị, Giang Hà cùng Bạch Dạ ánh mắt đông nhiên trợ to. Thế giới chấn tướng? Đối. Giang Tần dừng lại một chút, căn cứ thí nghiệm có một khối đến từ mặt trăng mạnh vụ chúng ta một mực nghiên cứu, đó là lúc đầu hấp động cùng Bạch động va chạm lưu lại mạnh vụt, toàn bộ căn cứ phân tích chỉnh lại 20 năm, rốt cuộc phân tích ra mặt trong một chút hữu dụng đồ vật. Giang Hà đại khái nói một lần kết quả phân tích, tinh thể độ nhau, 2333 năm. Bạch Dạ có chút không hiểu nhiều, mấy thứ này cùng thế giới này có quan hệ gì? Chẳng lẽ là? Giang Hà tâm thần lại mãnh liệt vừa nhảy, Không sai. Giang Tần thần sắc nghiêm nghị, ngươi còn nhớ được, tinh thể đụng nhau khả năng xuất hiện kết quả. Tại hạt động cùng bạch động trong đụng chạm, có rất lớn có thể sẽ vật chất trút bụi. Thế nhưng còn có một phần khả năng sẽ trực tiếp đụng ra một cái tử thế giới. Mà lúc này cái này dị thế giới, rất có thể là lần thứ nhất tinh thể va chạm kết quả. Hí. Giang Hàn ngược hít một hơi khí lạnh. Tử thế giới? Thế giới này, lại là 2333 năm, lần thứ nhất tinh thể va chạm đụng đi ra. Đương nhiên, rất nhiều giải thích không thông sự tình biến được thông tấu, vì sao? Thế giới này hảo hảo khoa học kỹ thuật cây bỗng nhiên liền sai lệch, vì sao? trên cái thế giới này cùng cái thế giới kia giống nhau như lúc bởi vì cái này căn bản là một cái tử thế giới chỉ là 2333 năm nhân loại thật có cái này thủ đoạn hoàn thành tinh thể đụng nhau giang hà bỗng nhiên nghĩ đến một người viên hạo là hắn giang hà hiểu lúc đầu viên hạo tiền bối chết ở thực nghiệm trong chúng ta cho rằng chỉ là phổ thông thực nghiệm xem ra hắn đồng dạng tiến hành rồi hát động cùng bạch động tinh thể và chạm giang tần cười khổ cho nên mới có cái này dị thế giới giang hà bạch dạng sự tính rất đơn giản nguyên nhân cũng rất đơn giản thế nhưng giang hà cùng bạch dạ cũng tiêu hóa thật lâu tê dại khoa học ra thật là đáng sợ không nghĩ qua là liền hủy diệt một cái thế giới không nghĩ qua là liền sáng tạo một cái thế giới nói cách khác bọn họ hiện tại sở hữu nguy cơ đều là đến từ chính viên hạo thực nghiệm rơi cũng không phải giang tần lắc đầu thần sắc nghiêm nghị biết được sau chuyện này ta đi lật viên hạo tiền bối lúc đầu lưu lại ghi chép viên hạo thân phận đặc thù cho nên ngay cả chết đi nhiều năm trừ trong phòng thí nghiệm hủy diệt những thứ kia vật sở hữu vẫn như cũng bị hoàn chỉnh bảo lưu tỉ như hắn cá nhân ghi chép mặt trên tin tức không nhiều lắm còn có một chút tọa độ tham số. Thế nhưng căn cứ căn cứ thí nghiệm suy đoán, bạch động xuất hiện, rất có thể không phải là ngẫu nhiên." Giang Tần chậm rãi nói. Hắn tận lực nói rất chậm, cho Giang Hà cùng bạch dạ tiêu hóa thời gian, thế nhưng làm những lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, Giang Hà vẫn như cũ bị kinh hãi. "Không phải là ngẫu nhiên." Quy một chương 501, nợ chồng kinh biến. Chương 501, nợ chồng kinh biến. Chờ chờ, Giang Hà đầu óc có điểm loạn. Lượng tin tức quá lớn, hắn cần chậm một chút. Hắn hơi chút cả sửa lại một chút hiện nay tin tức, từ thời gian tuyến thượng tới nói, có thể hiểu như vậy, 33 năm bởi vì nguyên nhân nào đó, Bạch động Hàng Lâm địa cầu, khoa học gia viên Hạo phát hiện sau khi nghiên cứu hấp động va chạm, sau cùng phát sinh xung đột kịch liệt, trực tiếp đụng ra một cái tử thế giới. Cũng chính là hiện tại cái gọi là dị thế giới. Sau đó viên Hạo treo, hấp động đụng không có, Bạch động nhưng không có tiêu thất, hai cái thế giới cứ như vậy bình ổn phát triển, chờ đến 20 năm trước, Giang Hà mẹ lần nữa nghiên cứu hấp động va chạm. Chỉ là, lần này kết quả càng khác người, Bạch động cùng Bạch Dạ ý thức dung hợp, hấp động cùng Giang Hà ý thức dung hợp, lại có thể đến rồi hai người trong cơ thể, cũng đã thành hiện tại Bạch Dạ cùng Giang Hà. Tại sao khi nha chính là dị thế giới hàng lâm giang hà bọn họ phản xâm lấn như vậy đại bộ phận không thông thuận sự tình đều giải thích rõ thế nhưng còn có một chút vấn đề tỉ như bạch động đến cùng vì sao xuất hiện ở địa cầu còn có giang hà bọn họ đạt được mới nhất nghi hoặc bạch dạ rốt cuộc là tình huống gì bạch dạ thân thể tuổi tác 20 tuổi linh hồn tuổi tác không biết là chỉ có thể đánh lên không biết nhãn hiệu cứ việc nhận được tin tức là 40 năm trước bạch dạ ý thức tại thế giới này sinh ra thế nhưng khi đó bạch dạ thật là bạch dạ sao giang hà rất hoài nghi như thế hiện tại chỉ có hai vấn đề cần giải quyết rồi. đệ nhất, bạch dạ thân thế. thứ hai, trách rơi vương thượng. giải quyết dị thế giới nguy cơ. xem ra chúng ta thật muốn đi xem đi thần sơn. giang hà nhàn nhạt nói. bạch dạ thân thế cùng vương thượng vị trí đều ở đây thần sơn, chỗ đó bọn họ phải đi. chỉ là tại trước khi đi thực lực bọn hắn. giang hà trạng thái siêu rắn một cấp. bạch dạ trạng thái hỗ trợ lão nhị mã chín cấp. nên tìm hầu ca bọn họ. giang hà tâm thần khẽ nhúc đích. thời gian dài như vậy, bọn họ có thể đã đến trạng thái nở chồng hầu thiên trạng thái siêu rắn chín cấp. tiểu la lụy. Trạng thái siêu rắn mươi chín cấp. Hai người thực lực đều cường hãn đến cùng bố, trải qua thời gian dài như vậy, cũng đã đột phá đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới a. Nếu như vậy nói, có thể cùng vương thượng có thể đánh một trận. Chúng ta đi tìm bọn họ." Giang Hà nhìn về phía Bạch Dạ. "Ừ." Bạch Dạ khẽ gật đầu. "Cha, giúp ta liên hệ Hầu ca." Giang Hà trong lòng mặc niệm, ta muốn liên hệ bọn họ. Nhưng mà, không ngờ là toàn bộ căn cứ thí nghiệm đều một mảnh trầm mặc. "Ừ." Giang Hà sửng sốt một chút. "Cha." Giang Hà lần nữa gọi một chút, vẫn không có đáp lại. Giang Hà bỗng nhiên cảm giác không ổn mà hắn không biết là lúc này toàn bộ căn cứ thí nghiệm đã lẫn lộn tất cả mọi người sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm màn sáng thượng hình ảnh chuyện gì xảy ra có cái gì đại năng xuất thủ là cái kia vương thượng chuyện gì xảy ra mọi người ngơ ngác nhìn màn sáng giang tần đám người vội vã chạy tới cũng chỉ thấy như vậy một cái hình ảnh nơi nào đó hoang dã chi địa hầu tử đang bị mấy cái trạng thái siêu rắn đỉnh phong vây công cái này vốn có cũng không có cái gì trong khoảng thời gian này vì đột phá hắn và tiểu la lị liên thủ giết chết được mấy cái trạng thái siêu rắn đình phong mà đạt được ý thức thể cơ bản đều bị tiểu la lị thôn phệ. Điên cuồng đột phá, nguyên bản thực lực thông thường tiểu La Lệ, đột phá so hầu tử còn nhanh. Cứ việc chỉ là ý thức trạng thái phương diện, thế nhưng hiện tại, hầu tử bị thương nặng. Tiểu La Lệ, không có. Bị giết. Giang Tần rung động. Hắn có thể là biết được tiểu La Lệ cùng Nhi tử quan hệ, cô bé này cũng là vĩnh dạ nữ vương, quan hệ hai quốc gia vận mệnh. quyết không xảy ra chuyện gì. Không. Mấy cái khoa học gia lắp bắp nói, nàng. Nàng biến mất. Tiêu Thất. Giang Tần nghi hoặc. Tiêu Thất, cái này đặc biệt sao cái gì quỷ dị dùng từ? Hình ảnh cho ta đều đi ra. Giang Tần thần sắc nghiêm túc. Trước khi hình ảnh phương pháp ghi hình bị điều đi ra, chỗ đó, hầu ca vốn có cùng tiểu la lị cùng một chỗ, vô luận mấy cái trạng thái siêu rắn vây công, bọn họ căn bản không sợ. Tiểu la lị cường đại ý thức trạng thái trực tiếp áp chế thực lực bọn hắn, hầu ca thì phụ trách bảo vệ tiểu la lị, chỉ cần bị chém giết một người, tiểu la lị hấp thu hắn năng lượng, là có thể nâng cao rất nhiều. Mà tiểu la lị hiện tại cảnh giới, trạng thái siêu rắn 99 cấp 99%, với anh, nàng hấp thu người cuối cùng ý thức năng lượng, đột phá, ánh sáng bắt đầu khởi động. Sau đó, nàng biến mất, biến mất. Giang Tần ngơ ngác nhìn. Hắn rốt cuộc biết bọn họ nói ý gì, cái này? Cha, Giang Hà khẩn cấp tiếng hô vang lên. "Hồi lâu." Hắn rốt cuộc đến rồi căn cứ thí nghiệm đáp lại. "Ừ." Là Giang Tần thanh âm. "Hô." Giang Hà thở vào một hơi thở. "Thu chết, hắn cho rằng căn cứ thí nghiệm bên kia đã xảy ra chuyện đây. Hôm nay hắn đang ở dị giới, bên kia gặp chuyện không may, hắn thật là một điểm bận đều không thể rút. Làm sao vậy?" Giang Hà kỳ quái nói. "Hầu thiên bên kia đã xảy ra chuyện." Giang Tần giọng nói ngưng trọng. "Chuyện gì xảy ra?" Giang Hà hơi biến sắc mặt. "Không kịp nói, ta cho ngươi địa chỉ." người trước đem Hầu Thiên cứu được. Giang Tần gửi đi một cái tọa độ. Minh Bạch. Giang Hà thu được. Quét. Hắn cùng Bạch Dạ hai người chạy tới, chỗ đó, Hầu Thiên đang bị vây công, cả người máu tươi, hắn rất mạnh, thế nhưng đối thủ của hắn là mấy trạng thái siêu rắn đỉnh phong. Chúng ta đánh không lại. Thế nhưng, Giang Hà ánh mắt híp một cái, cùng Triệu Lục khác biệt, mấy tên này không biết chúng ta tồn tại, cho nên, đêm tối kỹ năng khởi động, chúng ta trực tiếp hoàn thành không gian truyền tống. Ừ. Bạch Dạ khẽ gật đầu. Quét. Sát trời trong nháy mắt Đang ở chiến đấu vài người bỗng nhiên cảnh giác, phòng ngự đứng lên, chỉ là Chờ đêm tối tiêu thất thời điểm, trước mắt Hầu Thiên vẫn như cũ không ở, không trùng, lưu lại nhàn nhạt không gian ba động vết tích. Đáng chết. Hắn bị người cứu đi. Mấy người tức giận, lại lại không thể làm gì. Nếu như sớm biết rằng Hầu Tử có giúp đỡ, bọn họ tuyệt đối sẽ khởi động không gian quay nhiễu. Đáng trách. Đừng làm cho ta nữa bắt được hắn. Mà lúc này, Giang Hạ nhưng là dị thường dễ dàng đem Hầu Ca mang ra ngoài, loại này cấp bậc đối thủ hắn đánh không lại, thế nhưng đánh lén thêm chạy trốn nói, vẫn là không có vấn đề. Chỉ là, lúc này, hắn lại có nghi hoặc, gì? Tiểu nha đầu đây? hầu tử sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi nàng đã xảy ra chuyện giang hà trong mắt sát ý phục ra nàng hầu thiên cũng không biết nên như thế nào biểu đạt nàng biến mất giang tần tiếp lời đầu một tiếng thở dài cái gì giang hà giải ra tiêu thất đối tiêu thất giang tần cười khổ nếu như không phải là tận mắt đến ta cũng không thể tin được thế nhưng tính chính ngươi nhìn một cái đi quét giang tần đem phương pháp ghi hình gửi đi qua đây nghiên cứu khoa học căn cứ phụ trách phụ trợ mấy người bọn hắn cơ bản đều là toàn bộ hành trình toàn bộ tin tức bắt trước tự nhiên đều có lưu trữ sau đó Giang Hà liền thấy Tiểu La Lụy tiêu thất một màn kia, không có bất kỳ triệu chứng nào, không có bất cứ địch nhân nào, chính là trong máy mắt một đạo kim quang hiện lên, cứ như vậy không có. Chuyện gì xảy ra? Giang Hà cùng Bạch Dạ đều kinh hãi. Tiểu La Lụy cấp bậc gì? Trạng thái siêu rắn đỉnh phong, đột phá trạng thái nở chồng. Cấp bậc này, trừ cái kia vương thượng ở ngoài, hầu như tại thế giới này quét ngang, làm sao có thể bị gạt bỏ? Chẳng lẽ là vương thượng xuất thủ? Giang Hà sắc mặt khó coi. Thế nhưng, cái kia vương thượng thật đã cường đến loại tình trạng này, đáng chết. Giang Hà gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu La Lệ tiêu thất trong đáy mắt, rất nhanh phát hiện quen thuộc ba động, đó là không gian ba động vết tích. Phương pháp ghi hình không phải là văn năng, nó chỉ có thể cho Giang Hà ghi lại hình ảnh, nhưng không cách nào ghi lại những thứ kia khí tức thần bí, nhất là đã qua thật lâu khí tức. Chúng ta trở về một chuyến." Giang Hà thần sắc lạnh lùng. "Rất nhanh. Bọn họ trở lại thời điểm, những người đó đã biến mất." Giang Hà đứng ở tiểu nha đầu mất tích địa phương, yên lặng cảm thụ ở đây không gian quy tích, kia quen thuộc ba động, quen thuộc mùi vị. Đây là? Giang Hà bỗng nhiên sắc mặt đại biến. "Xuyên qua, lại là xuyên qua." Tiểu La Lụy trên người sau cùng không gian ba động, lại là xuyên qua, mà vị trí là bản thế giới Đáng chết. Giang Hà Tâm thần chợt vừa nhảy, nói cách khác, Tiểu La Lụy đột phá trong ngay mắt, bị trực tiếp chuyển tống đến nguyên lai thế giới. Giao cho ta. Giang Tần khẽ gật đầu. Dị thế giới sự tình bọn họ không thể giúp quá lớn bận, thế nhưng thế giới hiện thật. Quét, quét. Vệ tinh bắt đầu dùng, nghiên cứu khoa học căn cứ sở hữu giám sát bắt đầu dùng. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện nơi nào đó bắt dị thường hình ảnh. chỗ đó, một cái cô gái áo đen trôi hư không, lặng lặng nhìn. Tiểu La Lệ thân ảnh liền xuất hiện ở cách đó không xa, sau đó, tinh không mắt thật to tại thiên không xuất hiện. Mấy mắt, khủng bố năng lượng bắt đầu khởi động, tiểu La Lệ thân ảnh dần dần tiêu thất. Nàng bị mang đi. "Xôn xao." Mọi người sắc mặt cũng thay đổi. "Tình huống gì? Cô gái áo đen kia là ai? Trên trời con kia ánh mắt đáng sợ vậy là cái gì đồ chơi? Trên địa cầu, lúc nào có kinh khủng như vậy địch nhân rồi?" Đột phá trạng thái nở trồng tiểu nha đầu, đều tùy ý nàng tùy ý khống chế, người này thực lực. Mọi người sắc mặt cũng thay đổi. "Chỗ đó." Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không ai biết được vẹn vẹn vệ tinh ghi lại một chút này nội dung liền sợ ngây người mọi người bọn họ vốn cho là hiện tại chỉ cần tiêu diệt dị thế giới toàn bộ vấn đề tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng thế nhưng cái này không hiểu xuất hiện hắc ý nhân cùng ánh mắt bọn họ là ai thế giới này đến cùng ẩn chứa nhiều ít bí mật giang hà nắm chặt xong quyền gắt gao nắm máu giữ lại tiểu nha đầu dưỡng thành kế hoạch là hắn nói ra toàn bộ kế hoạch cũng là nàng yêu cầu chấp hành nhưng là bây giờ tiểu nha đầu lại biến mất Với anh giang hà một quyền hung hăng tới đất mặt đất dung núi chuyển đáng chết giang hà gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng trong hình ảnh cô gái áo đen Tinh không mắt thật to giang hà sát ý lại thịnh nhưng mà bỗng nhiên hắn chú ý tới trong hình một cái không giống tầm thường địa phương ánh mắt bỗng nhiên chừng lớn cha cho ta dừng hình ảnh ba giây trước một tránh tránh đi cho ta minh bạch tiếp theo tránh tiếp theo tránh chờ chờ chính là chỗ này giang hà ánh mắt ngưng tụ mọi người ánh mắt cũng vô ý thức nhìn sang chỗ đó tiểu la lì tiêu thất địa phương một cái tràn ngập hát sắc khuynh hướng cảm xúc kỳ lạ điệu từ ngắn bài xuất hiện mặt trên chỉ có một quỷ dị chữ cấm đây là Trong truyền thuyết lệnh cấm. Quy một chương 502, Thần Sơn chi lộ. Chương 502, Thần Sơn chi lộ. Lệnh cấm. Mọi người sắc mặt đại biến. Trong truyền thuyết, một mực có lệnh cấm tồn tại, từ mấy trăm năm trước cho tới bây giờ, có mấy cái thần bí tông môn tiêu thất, đều lưu lại một quỷ dị lệnh bài. Lệnh cấm. Chỉ là, trong truyền thuyết chính là truyền thuyết. Hôm nay dị thế giới Hàn Lâm, mọi người đã sớm quên mất cái gọi là lệnh cấm. Nhưng mà, hiện tại, lệnh cấm xuất hiện, nhưng là trực tiếp mang đi một cái trạng thái nợ chồng. Làm sao có thể? Mọi người cảm giác được miệng khô lưỡi khô. Đây chính là trạng thái nợ chồng Lệnh cấm vừa ra, trực tiếp mang đi. Đó là là cái vật kia. Giang Hà tâm thần chấn động mãnh liệt. Lệnh cấm. Hắn đồng dạng nhận thức. Lúc đầu thi vào trường cao đẳng thời điểm, cùng hắn đối địch cái kia tông môn, Không Ảnh Tông, chính là lăng không bước hơi lên, lưu lại như vậy một cái lệnh cấm. Hắn rõ ràng nhớ được, lúc đó ngô địch vắng vẻ ngồi ở chỗ kia mượn rượu tiêu sầu, hắn rõ ràng nhớ được, lúc đó nhân quả hải dương trông được đến kia toàn bộ. Nhân quả hải dương trên thế giới. Không Ảnh Tông phía sau, dính dáng ra vô số nhân quả. Thậm chí, một cái kinh người cường giả. Hắn nhớ được lúc đó bản thân chỉ là vô ý thức xem xét lên mắt đã bị người nọ phát giác nếu không ý thức thoát được mau chỉ sợ hắn sớm đã chết ở nơi đó không ảnh tông lệnh cấm nhân quả hải dương cô gái áo đen tinh không cự nhãn mắt to giang hà nắm tay vượt bót càng chặn. các ngươi trước khi đến cùng có quan hệ gì tiểu nha đầu đến cùng bị mang tới nơi nào giang hà hít sâu một hơi loại này thời khắc hắn tư duy lại có thể trước đó chưa từng có rõ ràng với anh hát động điên cùng vận chuyển toàn bộ hắc động đều ở đây phụ trợ bản thân suy diễn hắn biết được cho tới nay bao phủ thế giới này lớn nhất bí ẩn có thể liền muốn rời ra, cha, thu thập sở hữu lệnh cấm, ta muốn biết được giữa bọn họ phải chăng có quan hệ liên, giang hà thần sắc lạnh lùng, minh bạch, giang tần khẽ gật đầu, giao pho xong, giang hà xoay người, nhìn hầu ca cùng bạch dạ, đống nhiên cười một tiếng, như thế, phía dưới chúng ta phải đi thần sơn a, giang hà nhàn nhạt nói, thần sơn, bạch dạ sửng sốt một chút, lắc đầu, an ủi, thân thế vấn đề không nóng nảy, tìm được trước tiểu nha đầu mới là quan trọng, không, giang hà nhìn về phía xa xa, vấn đề này đáp án đều ở đây thần sơn, là vương thượng sao? Hầu tử sát ý đại thịnh, hắn không có bảo vệ tốt tiểu la lụy lúc này trong lòng hổ thẹn không nớt. Không. Giang Hà lắc đầu, hắn còn không có cái này năng lực. Vậy chúng ta đi làm cái gì? Hai người nghi hoặc. A. Giang Hà cười rất vui vẻ. Còn nhớ rõ, sư phụ ngươi nói chuyện nhiều sao? Bọn họ giả chết kế hoạch chấp hành cuối cùng mục đích chính là vì lật đổ vương thượng thống trị, bọn họ hôm nay âm thầm đã giải phong huyết mạch người lền rùa, lúc này đang ở chuẩn bị xông tới trạng thái nợ chồng. Có thể, chúng ta có thể giúp bọn hắn một chút. Ta rất muốn biết được, lệnh cấm gây ra, đến cùng là bởi vì cái gì? Hoặc là là bởi vì đột phá trạng thái nở chồng nếu như vậy nói chúng ta giúp bọn hắn một chút thì như thế nào có thể chúng ta có thể được đến mình muốn đáp án ha ha. giang hà đáng cười thế nhưng trong mắt hắn lại lóe ra đáng sợ lênh mang những người đó hầu ca bỗng nhiên nhìn về phía bạch dạ nếu như hắn nhớ không lầm nói những thứ kia trạng thái siêu rắn đỉnh phòng chuẩn bị đột phá đám người kia hầu như đều là hoàng thân quốc thích thậm chí là nhìn bạch dạ lớn lên hắn tự nhiên không sao cả thế nhưng bạch dạ đương nhiên muốn đi bạch dạ cười cười nếu là ta trưởng bối muốn đột phá thành cự văn bối làm sao có thể không hỗ trợ đây chỉ là nàng dáng tươi cười cũng có chút không giống tầm thường từ biết được giả chết kế hoạch bắt đầu hết thể đều thay đổi nhất là lúc đầu đối với mình vượt tân cần vượt quan tâm người lúc này nhìn dĩ nhiên là càng phát ra trái tim băng giá giang hà nhìn về phía nàng hai người ánh mắt đụt vào đồng nhiên nhìn nhau cười một tiếng đúng vậy thành tựu van bối giúp đỡ trưởng bối đột phá không phải là bình thường nhất sao. như thế lên đường đi quét ba đạo nhân ảnh tiêu thất thần sơn bảy đạo thân ảnh ở trong núi xuyên qua màu máu ánh sáng nhạt hiện lên lộ ra từng cái bao hàm tang thương khuôn mặt ở đây mỗi người đại khái đều ở đây 40-50 năm tuổi tả hữu tuổi tác hơi lớn thế nhưng tinh thần đều dị thường sung mãn thậm chí có thể dùng phấn khởi để hình dung mà mỗi người cảnh giới bất ngờ đều là trạng thái siêu rắn 99 cấp 99%. mươi chín anh anh từng đạo một xét đánh bỗng nhiên hạ xuống mấy người hưu kinh vô hiểm tránh thoát đây là thần sơn hung hiểm nguyên bản 12 người đi tới hôm nay còn dư lại 7 người a hét thảm một tiếng từng đạo một hát sắc ma ảnh hiện lên đi chậm nhất một người bất ngờ đã bị cuốn quanh là ngũ mọi người kinh hồ đi mau lão ngũ cắn răng ta ngăn được bọn họ đi a đáng chết mọi người sau cùng nhìn hắn một cái quyết đoán ly khai đi a hét thảm một tiếng tiếng ở sau lưng vang lên mọi người tay hơi hơi có chút run rẩy lại một cá nhân đã chết thần sơn trong nguy cơ không chỗ nào không có mặt thế nhưng đáng sợ nhất là bọn họ căn bản không có thể vận dụng bản thân năng lượng chỉ có thể giả vờ một người bình thường bởi vì thần sơn cấm chế cùng quy tắc ở đây quy tắc chỉ cần thả ra bất kỳ năng lượng cũng sẽ bị khu trục chỉ cần thả ra bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ bị phát hiện mà một khi bị vương thượng phát hiện, bọn họ chỉ có một con đường chết, vô luận bọn họ rất mạnh, tại vương thượng trước mặt, bọn họ cũng chỉ là một cái yếu gà. trạng thái siêu rắn, trạng thái nở chồng, kia căn bản là hai cái thế giới trên lệnh. lao ngũ đã chết, bọn họ cũng không có lưu lại ôn chuyện, vì đi tới ở đây, bọn họ hy sinh quá nhiều người, thế nhưng bọn họ tin tưởng vững chắc, bản thân biết đi tới sau cùng, chỉ cần có chí ít ba người đi tới sau cùng, bọn họ liền còn có hy vọng, chúng ta nhất định có thể thông qua. giả chết kế hoạch bốn năm, bọn chúng ta quá lâu, nhất định có thể thành công chỉ cần đến rồi đỉnh núi chỗ đó quy tắc vô pháp hình thành chúng ta có thể tùy tiện đột phá bước vào trạng thái nở trồng đến lúc đó tính là vương thượng cũng không sợ bọn họ thần sắc kiên định đi bước một đi tới đông nhiên loảng xoảng một cái to lớn hòn đá nện xuống một người né tránh không kịp bị tươi sống đập chết mọi người nhất thời tay run một cái lại chết một người hơn nữa là đáng buồn nhất chết kiểu này bị tươi sống đập chết đường đường trạng thái siêu rắn đỉnh phong bởi vì không dám cũng không thể vận dụng bản thân lực lượng bị từ đỉnh núi hạ xuống cự thạch trực tiếp đập thành thịt vụn thật là thảm thương mà bây giờ bọn họ vẹn vẹn chỉ còn lại có 5 người đi mọi người không đành lòng nhìn nữa bọn họ lần nữa hành tẩu dọc theo đường đi nguy cơ trùng trùng chờ đến giữa sườn núi thời điểm bất ngờ đã còn lại ba người bọn họ chỉ còn lại có ba người mạnh nhất ba người kiên trì chúng ta nhất định có thể mọi người cắn răng nhưng mà đúng lúc này với anh khủng bố đất đá trôi hạ xuống ba người nhất thời biến sắc loại vật này thật chỉ là xem vật khí có vài người thậm chí người bình thường đều có thể bình yên vô sự đi lên đỉnh núi bọn họ trước khi tới mấy năm nay đã thỉnh rất nhiều người bình thường đã làm khảo nghiệm, cuối cùng thông qua đỉnh núi tỷ lệ vì 5%, một cái cũng không tính bản cao suất. Thế nhưng, đây chẳng qua là đối với người bình thường a. Bọn họ những người tu luyện này, chỉ ít sẽ cao một chút ta. Bọn họ là nghĩ như vậy. Nhưng mà, giờ khắc này, tại loại công kích này trước mặt, bọn họ mới phát hiện, mình và người bình thường không có gì hai dạng. Nguyên lai, like, 5% thật là 5%. Với ngươi là người bình thường hay là tu luyện người không có bất cứ quan hệ gì. Xong, bọn họ thống khổ nhắm mắt lại. Nhưng mà, kia đất đá trôi lại thật lâu không có rơi xuống liền tại bọn họ kinh nghi bất định thời điểm, mở mắt thấy sở hữu đất đá trôi phiêu phủ ở bên cạnh mình. đây là bọn họ tâm thần vừa nhảy, có khả năng tại thần sơn thi triển lực lượng là vương thượng. mấy người sắc mặt đại biến, chỉ là bọn họ xoay qua nhìn sang thời điểm, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. chỗ đó không có vương thượng, chỉ có ba người, mà trong đó hai người bọn họ càng là biết rõ. bạch dạ Hầu thiên các ngươi ba người trận to hai mắt nhị thúc bạch dạ kinh hô các ngươi làm sao biết ở đây? ngươi không phải là đã chết rồi sao? nhị thúc kinh ngạc đến ngây người tìm được đường sống trong chỗ chết. Bạch Dạ thở dài, vì giết chết vương thượng, ta khổ tu 20 năm, rốt cuộc đi tới mức hiện nay, hầu tiên càng là gần đột phá trạng thái nở chồng, ta còn tìm được rồi một cái có đặc thù lực lượng, có thể ở trên người sử dụng yếu ớt năng lượng đặc thù tu luyện giả phù hoàng thủ, ta nhất định muốn báo. Nhị thúc vài người nhất thời đầu góc lộn xộn lung tung. Hầu tiên gần đột phá có thể lý giải, Bạch Dạ tìm được đường sống trong chỗ chết cũng có thể lý giải, thế nhưng người thiếu niên kia, lại có thể có thể ở chỗ này sử dụng yếu ớt năng lượng. Lại còn có như vậy đặc thù lực lượng. Bọn họ nhất thời khiếp sợ. Nếu như biết sớm như vậy, đáng chết trong lòng bọn họ đại hận đúng vậy ta cũng vậy ngoài ý muốn mới phát hiện hắn tồn tại bạch dạ cảm khái hàng vạn hàng nghìn được rồi nhị thúc các ngươi cũng phải cần đột phá a, có muốn hay không cùng nhau nhị thúc mấy người nhất thời đáp ứng mà liên quan tới bạch dạ nói vi phụ hoàng báo thủ bọn họ lại có thể không nói thêm gì hiển nhiên tính là bạch dạ cứu bọn họ bọn họ cũng không có bất kỳ giải thích nào dự định bên cạnh lao tam tựa hồ có chút do dự muốn nói cái gì không có nói ra tam thúc làm sao vậy bạch dạ nhìn về phía hắn nàng muốn cho tam thúc một cái cơ hội trong ấn tượng khi còn bé, tam thúc đối với mình là tốt nhất. ta, tính, tam thúc bỗng nhiên cười cười, nghĩ không ra sẽ bị ngươi cứu được, có chút xấu hổ à? không nghĩ tới lúc đầu tiểu bạch dạ đã phát triển đến loại trình độ này. đúng vậy, bạch dạ ngọt ngào cười một tiếng. phía sau, là vô tận lạnh lùng. giang hà ở một bên nhìn, hắn thân phận bây giờ chỉ là bạch dạ thủ hạ, cho nên hắn bất động thanh sắc, yên lặng nhìn kỹ cái này cái gọi là thân tình. với anh, một cái bóng đen thổi qua, lan, giang hà vung tay, bóng đen nhất thời xô tan, nhị thúc mấy người sợ hãi than giang hà bày ra lực lượng chỉ có trạng thái tợ lạ ít mạ thế nhưng chính là cái này trạng thái tợ lại ít mạ lực lượng liền có thể tùy tiện giết chết ở đây sở hữu huy hiếp bởi vì quá dễ dàng nếu không lực lượng bị hạn chế bọn họ phòng chừng cũng có thể một bước lên trời a tiểu tử này mấy người lẫn nhau thông qua tâm niệm giao lưu bạch dạ xem ra không biết trần tướng nàng chỉ là vì khiến hầu tử đột phá mới đi đến nơi đây tính là đột phá cũng chỉ có hầu tử một người đôi như thế đột phá hoàn tất chúng ta muốn đem thiếu niên này cướp đoạt đi không sai đến lúc đó bốn người chúng ta đều trở thành trạng thái nở chồng đánh trước gấp hầu tử, cho ngươi vô pháp đánh trả, sau đó mang theo thiếu niên này đi, có khả năng tại Thuần Sơn trong sử dụng lực lượng thiếu niên. Chỉ cần đạt được hắn, tương lai mấy năm chúng ta có thể có thể có càng nhiều cường giả bước vào trạng thái nửa trồng, chống lại Vương Thượng. Thiếu niên này sẽ là chúng ta hy vọng. Minh Bạch. Ba người âm thầm giao lưu, rất nhanh đã quyết định. Chỉ là, bọn họ không biết là, bọn họ giao lưu, thông qua địa cầu khoa học gia phân tích, đã lấy phụ đề hình thức xuất hiện ở toàn bộ tin tức bắt trước màn sáng thượng. Mọi người đều thấy được. các người. Ha ha. Quy một chương 503, Vương Thượng nguy thân năm trăm vương thượng Hiền thân thần sơn tại giang hà dưới sự trợ giúp mọi người dễ dàng leo lên đỉnh núi dọc theo đường đi sở hữu nguy hiểm đều bị hóa giải điều này cũng làm cho nhị thúc đám người có chút hối hận nếu như sớm có thể gặp phải giang hà không quan hệ một hồi dẫn hắn đi sau này mọi người chúng ta đều có thể đột phá trạng thái nở chống đối mặc dù không có cứu lao ngũ bọn họ nhưng là lại cho chúng ta một cái mới tinh tương lai bạch dạ làm sao bây giờ hiện tại nàng đối với chúng ta rất khách khí là bởi vì không biết trần tướng một khi bị nàng biết được ai Ba người trong lòng âm thầm thảo luận, nhất thời một tiếng thở dài. Nếu không, dễ ra. Tam thúc hơi có chút do dự, dù sao cũng là nhìn dài hải tử, đã chết cũng tốt, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ sau này cùng nàng rằng co? Nhị thúc cười nhạt. Ai? Tam thúc cuối cùng vẫn đồng ý. Ba người biểu hiện ra không có bất kỳ thần sắc ba động, thậm chí một mực mặt mang dáng tươi cười, cùng Bạch Dạ lại nhảy việc nhà. Nếu không bọn họ tâm niệm cảm ứng đã bị phá giải, ai có thể biết được, bọn họ chân chính tâm tư. Bạch Dạ lẳng lặng nhìn. Tâm. Rất lạnh. Vô anh. Thiên không một đạo sét đánh đỗn nhiên hạ xuống. Mọi người thân ảnh hơi hơi dừng lại xung quanh đang sợ năng lượng bỗng nhiên của tới, kia cho tới nay giảng buộc bọn họ đột phá lực lượng rốt cuộc biến mất, kia cái gọi là thế giới quy tắc cũng rốt cuộc tiêu thất, không có hạn chế, không có giảng buộc. Ha ha ha! Bạch Dạ nhị thúc đám người một tiếng cùng thiếu. Vô anh, năng lượng hàng lâm, đột phá, đáng sợ quang huy bắt đầu ngưng tụ. Giang Hà đám người chỉ là lạnh lùng nhìn, nếu như theo chân bọn họ suy đoán phù hợp nói, vô anh, Bạch Dạ bỗng nhiên một trận hoảng hốt, suýt nữa ngã sấp xuống. Trước mắt hình ảnh biến được hư vô, toàn bộ thế giới bắt đầu vẩn mèo, phạm vi nhìn vô hạn mở rộng, không hiểu kéo cao, từ kia xa xôi trên cao. Bạch Dạ rõ ràng thấy, toàn bộ thần sơn, tựa hồ như là một cái nhân ảnh, mà người kia, bất ngờ chính là chính nàng. Mơ hồ trong, nàng nhìn thấy một bóng người. Ông, trước mắt cách đó không xa, một cái mặt kiến xuất hiện. Mặt trong, rõ ràng là một cái khác bản thân. Chỉ bất quá, nàng xem bản thân ánh mắt như vậy xa lạ. Người là ai? Bạch Dạ tâm thần chấn động mãnh liệt. Ta là ngươi. Nhàn nhạt thanh âm hiện lên, nàng nhiều hứng thú nhìn Bạch Dạ, hoặc là, ngươi có thể gọi ta Bạch Lăng. Bạch Lăng. Bạch Dạ có chút nghi hoặc. Ta là ngươi. Ngươi cũng là ta. Bạch Lăng thần sắc như thường, bỗng nhiên mở miệng nói, "Ngủ say mấy trăm năm, lực lượng rốt cuộc khôi phục một ít, có thể là thời điểm rời đi." Bạch Dạ trong đầu bốc lên cái dấu hỏi. "Mấy trăm năm? Lực lượng khôi phục? Cái này đều cái quỷ gì?" Nàng chính muốn hỏi một chút, bỗng nhiên thiên địa lay động, Sở Hữu kính tượng chớp mắt tiêu thất, nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn một chút xung quanh, tựa hồ không có người chú ý tới ở đây dị thường. Là không có phát hiện, còn là nói, vừa mới hình ảnh, nhưng thật ra là phát sinh ở Bạch Dạ đấy lòng đây. "Ảo giác, hoặc là chân thật." Bạch Dạ mê vổng, mau đột phá. Giang Hà bỗng nhiên mở miệng, Bạch Dạ nhìn về phía thiên không, chỗ đó, nàng nhị thuốc chờ mấy người đã đến rồi thời khắc mấu chốt. Chuẩn bị. Bạch Dạ tâm thần yên tĩnh. Nếu như bọn họ đột phá, ta lập tức khởi động đêm tối ly khai. Giang Hà ánh mắt như điện. Hầu Ca đột phá không nóng nảy, Giang Hà hôm nay có thể tùy ý bước vào thần sơn. Hắn trọng lực khống chế chờ rất nhiều lực lượng cũng không chịu thế giới này thần sơn hạn chế, cho nên dễ dàng, chỉ cần xác định đột phá trạng thái nở chồng không vấn đề chút nào, tự nhiên có thể tùy thời trở về giúp đỡ Hầu Ca đột phá. Thế nhưng nếu có vấn đề nói. Vô Lực lượng đáng sợ ngưng tụ. Quan Huy Hàn Lâm ba người rốt cuộc đột phá ha ha ha ha lao tử đột phá ta cảm thấy quy tắc khí tức hoàng thất chúng ta rốt cuộc đã trở về ba người mừng rỡ khổ tu nhiều năm rốt cuộc bước vào trạng thái nở chồng bọn họ làm sao không hưng phấn bạch dạ ta tốt chất nữ rất cảm tạ ngươi nhị thuốc cùng thiếu hắn thấy hầu tử cũng không có đột phá trạng thái nở chồng thì càng thêm không chút kiếm kỵ vì cảm tạ ngươi để nhị thuốc cho ngươi một cái toàn thời a vê anh lực lượng đáng sợ hàn lâm hán xuất thủ ai bạch dạ chỉ là thở dài một tiếng quả nhiên vô luận nàng tại hoàng thất bao nhiêu năm không có huyết mạch cuối cùng là người ngoài vê anh trạng thái nở trồng lực lượng bạo phát kia hầu như quét ngang thiên không lực lượng hạ xuống giang hà chỉ là lặng lặng nhìn trong lòng yên lặng đến ngược chờ cái kia lực lượng gần rơi xuống giang hà trên người thời điểm ông một bó ánh sáng đưa hắn bao phủ chuyện gì xảy ra tam thúc sắc mặt đại biến quét như một đạo truyền tống trận Quang huy hiện lên tam thúc đã qua tiêu thất chuyện gì xảy ra còn lại hai người kinh hãi các ngươi dùng cái gì quỷ kế chỉ là bọn họ còn không có làm ra cái gì động tác đã nhìn thấy hai đạo quan huy hạ xuống làm quan huy hiện lên Bọn họ mang theo vô tận kinh khủng biến mất, mà loại ba động này, Giang Hà hơi hơi cảm nộ. đây là không gian ba động. Cha, vệ tinh tập trung. Giang Hà cười lạnh một tiếng, minh bạch. Giang Tần thuyên chuyển vệ tinh, quả nhiên rất nhanh bắt được tam thúc mấy người bọn hắn vết tích, vài người không hiểu xuất hiện ở địa cầu nơi nào đó, sau đó, tinh không cự nhãn lần nữa mở, ba người tiêu thất. Trên mặt đất, lưu lại ba cái lệnh cấm. Toàn bộ, cùng Giang Hà dự liệu độc nhất vô nhị, đột phá trạng thái nở chồng, tựa hồ va chạm vào thế giới này quy tắc, sau đó bị chuyển tống đến thế giới hiện thật. nữa sau đó, sẽ bị tinh không tự nhãn mang đi ta vốn cho là đây chỉ là vương thượng chế định quy tắc thế nhưng hiện tại xem ra cũng không phải vương thượng có thể không có tư cách chế định thế giới hiện thật quy tắc bộ này quy trình cũng phải cần thế giới hiện thật phối hợp như thế đến cùng là bởi vì cái gì giang hà có chút nghi hoặc chờ chờ nếu trạng thái nở chồng vô pháp đột phá vương thượng bản thân đây hắn vậy là cái gì cảnh giới giang hà giang tần bỗng nhiên mở miệng ta phát hiện một vài vấn đề ngươi tốt nhất chú ý một chút cái gì từ vừa mới bắt đầu các ngươi xung quanh một mực có một chút nhàn nhạt ba động cùng tu luyện giả ba động khác biệt càng giống như là một loại đặc thù hạt ba động theo chúng ta chỗ chọn dùng kỹ thuật trên lệch không bao nhiêu thế nhưng ra mật đẳng cấp phi thường cao ta không cách nào phá giải ngay từ đầu ta tưởng bởi vì trạng thái nở chồng đột phá thời điểm lực lượng thế nhưng hiện tại bọn họ biến mất những thứ kia lực lượng còn tại các ngươi xung quanh cái này có vấn đề giang tần thần sắc nghiêm túc hạt ba động giang hà đám người trong lòng khiếp sợ còn có người đang quan sát bọn họ quét ba người trong lòng lòng cảnh giác lên trong cơ thể lực lượng toàn diện vận hành nhưng mà bọn họ nhìn về phía xung quanh nhưng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào cái loại này ba động chẳng lẽ là trạng thái nở chồng ba động ba người kinh dị không thôi hừ giang hà một tiếng hừ lạnh hơi anh một quyền đánh phía mặt đất lực lượng kinh khủng hướng về xung quanh kéo dài quản ngươi là ai trực tiếp nổ ra tới là được lực lượng đáng sợ ba động hướng về xung quanh cuộn sạch một nghìn m không người hai nghìn m không người ba nghìn m ông một đạo bình chướng thủy tiện ngăn trở giang hà công kích ai giang hà gầm lên giận dữ ha hả nghĩ không ra các ngươi thật có thể phát hiện ta tồn tại cười lạnh một tiếng trong hư không, một người phá không mà đến. vương thượng, bạch dạ mắt sáng như đuốc. đã lâu không gặp, chư vị. một bóng người xuất hiện, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. tuy rằng giang hà chưa từng thấy qua hắn, thế nhưng chung quanh hắn trôi lực lượng cùng khí tức quỷ dị kia, đã bại lộ thân phận của hắn. vương thượng, quả nhiên là hắn. mà giờ khắc này, căn cứ thí nghiệm mọi người nhưng là sợ ngây người, bọn họ chưa từng thấy qua vương thượng, nhưng là lại nhận thức người trước mắt, không chỉ có nhận thức, thậm chí có thể là phi thường quen thuộc. thế nào lại là hắn? giang tần sắc mặt đại biến, trong máy mắt sở hữu toàn bộ tựa hồ cũng bị sâu chua lỗi, lấn. lớn, ba năm, trở lại thế giới, giang hà, giang hà, giang tần vội vội vàng vàng quát, hắn là, đích đích, máy tính phản hồi tiếng cảnh báo, giang tần nhìn lại, lúc này mới phát hiện tại vương thượng xuất hiện thời điểm, bọn họ thông tin đã bị chặt đứt. hiện tại bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, đáng chết, giang tần siết chặt nắm tay, giang hà, phía dưới liền nhìn ngươi, thần sơn đỉnh, cũng là, có ngươi ở đây, tự nhiên có thể tùy tiện nhìn đâu ta, vương thượng nhìn về phía bát dạng, chỉ là lần này ta sẽ không bị ngươi đánh bại Bạch dạ không hiểu ra sao ở đây thế giới quy tắc không phải là ngươi định giang hà bỗng nhiên mở miệng tự nhiên vương thượng cười nhạt từ thật lâu trước khi bắt đầu ở đây thì có một cái đáng sợ thế giới quy tắc đột phá trạng thái nở trồng tất nhiên sẽ tiêu thất ta không biết bọn họ tiêu thất đi nơi nào thế nhưng từ đó về sau sẽ không có nhìn thấy qua bọn họ tồn tại cho nên tạm thời cho rằng bọn họ đã chết ta cho nên ngươi liền xâm lấn chúng ta thế giới giang hà dở khóc dở cười là ta hoài nghi thế giới này căn bản vô pháp thừa nhận trạng thái nở trồng lực lượng cho nên Bước vào trạng thái nở chồng chính là tử vong thời điểm, muốn trở thành chân chính cường giả, nhất định phải trở lại nguyên bản thế giới. Ta nỗ lực nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được trở lại cái thế giới kia cơ hội." Vương thượng lạnh lùng nói. "A." Giang Hà nhìn ánh mắt của hắn, bỗng nhiên có chút thương cảm. "Trở lại nguyên bản thế giới sao?" "Ai, Vương thượng vẫn muốn trở lại cái thế giới kia, ngươi cũng biết, tính là đến rồi cái thế giới kia, cũng không cách nào đột phá trạng thái nở chồng. Nguyên bản thế giới này người, cũng là đến rồi cái thế giới kia, mới có thể bị tinh không tự nhãn mang đi." Tuy rằng hắn không biết kia tinh không cự nhãn đến cùng cái gì đồ chơi thế nhưng không hề nghi ngờ vương thượng nghĩ muốn trở lại thế giới hiện thật chỉ là khoảng cách tử vong tiến hơn một bước thảm thương đáng tiếc cho nên ngươi cũng không phải trạng thái nợ chồng giang hà nhìn hắn dĩ nhiên không phải vương thượng cười nhạt kia thật sự là quá tốt giang hà cười cười quét ba người xuất thủ trong nháy mắt vây vương thượng hầu tử càng là ánh mắt lạnh lạnh vương thượng lại có thể không phải là trạng thái nợ chồng vậy hắn xuất hiện ở nơi này chẳng phải là muốn chết giang hà cũng có tự tin chỉ cần ngươi không phải là trạng thái nợ chồng sẽ không vấn đề tính là đánh không lại hắn liền có thể mang theo bọn họ chạy đi các ngươi không có cơ hội vương thượng bỗng nhiên nở nụ cười tuy rằng ta đánh không lại các ngươi thế nhưng ha hả vương thượng cười lạnh một tiếng xung quanh lực lượng bắt đầu bắt đầu khởi động toàn bộ thần sơn đỉnh bỗng nhiên bắt đầu run giang hà đám người sắc mặt khẽ biến ngươi biết ta tại sao muốn cùng các ngươi ở chỗ này nói nhảm sao bởi vì ta đang ngợi chờ nó có hiệu lực thời gian hoàng thất những thứ ngu xuẩn kia kế hoạch gì thật cho là ta không biết ha ha ta biết hết đạo bọn ta chính là hiện tại ta chế tạo một cái không gian truyền thống máy cần đại lượng năng lượng Thế giới này năng lượng căn bản không khả năng thúc dục, chỉ có những thứ ngu xuẩn kia đột phá thời điểm sinh ra trạng thái nở trọng lực lượng mới đủ đủ. Ha ha ha. Vương thượng cùng thiếu. Wen, anh. anh, Thần sơn rung động, đất rung núi chuyển. Một cái cự đại không gian truyền tống máy hiện thân, kia lại có thể không phải là trận pháp, mà là một cái cơ khí. Một cái tràn đầy kim loại khuynh hướng cảm xúc công nghệ cao cơ khí. Cái này, mọi người sợ ngây người, thậm chí bao quát căn cứ thí nghiệm mọi người. Quy một chương 504, nếu là nhân vật phản diện bộ kia hủy diệt thế giới đương nhiên a. Chương 504 nếu là nhân vật phản diện bột kia hủy diệt thế giới đương nhiên a truyền tống dụng cụ giang hà chấn động ở đây tại sao có thể có truyền tống dụng cụ phải biết rằng loại vật này cần tu luyện cùng khoa học kỹ thuật tập hợp coi như là cha hắn cũng không nhất định có thể hoàn chỉnh loại này cấp bậc đồ vật không thì nói bọn họ đã sớm có thể xâm lấn thế giới này không giống hiện tại chỉ có thể truyền tống một ít số liệu người này rốt cuộc là ai giang hà sợ hãi không nớt nhưng mà rất nhanh hắn liền nghĩ đến một người chỉ có hắn chỉ có hắn có thể hoàn thành loại này không gian kỹ thuật với anh giang hà đầu góc nổ vang Sở hữu tin tức vào giờ khắc này liên hệ tới, Nguyên lai, like. Người chính là Vương Thượng. Với anh, Thần Sơn đổ nát, mà không gian truyền tống nghi thượng mặt năng lượng tiến độ điều trong nháy mắt tăng vọt tới đầy cách, năng lượng bỏ thêm vào hoàn tất, truyền tống mở ra, quét, một đạo vòng sáng đem giang hà đám người cũng bao vây trong đó. Không gian, truyền tống, theo ta cùng nhau trở về đi. Vương Thượng cười to, muốn chết. Hầu tử gầm lên giận dữ, cây gậy trong tay liền chuẩn bị đánh ra. Hắn hôm nay thực lực mạnh, tuyệt không tại Vương Thượng dưới, nếu là toàn lực xuất thủ, tuyệt đối có thể đánh vỡ vách ngăn. Không muốn. Giang Hà ngăn cản hắn. Ai? Đây chỉ là không gian truyền tống trận. Nếu như ta không đoán sai nói. Giang Hà thở dài, cùng hắn đi một lần thì như thế nào? Tốt. Hầu tử cuối cùng bỏ vũ khí xuống. Với anh. Quỷ dị ánh sáng sỏ xuyên qua vân tiêu. Giang Hà đám người trong nháy mắt tiêu thất. Đáng chết. Giang Tần sắc mặt đại biến. Mau, định vị bọn họ tọa độ. Hoa Trung khu không có. Minh Đại khu không có. Vệ tinh đảo qua, thế nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Đáng chết. Giang Tần ánh mắt băng hàn. Đinh, kiểm tra đo lường đến không gian ba động Hoa Trung khu nơi nào đó từng đạo một ánh sáng ngưng tụ, hiển nhiên là cái không gian kia truyền thống máy đưa bọn họ dẫn theo trở về. rất nhanh, chúng nó liền lại ở chỗ này xuất hiện. muốn không nên công kích. có người đề nghị, đây chính là tiêu diệt hắn cơ hội tốt nhất. tại hắn ly khai cái thế giới kia, hàng lâm thế giới này trước khi trực tiếp nổ nát không gian tiết điểm, hắn chỉ biết vĩnh viễn phiêu phủ ở không gian loạn lưu trong. chỉ là có thể tiêu diệt sao? Giang Tần rốt cuộc biết hắn tại sao muốn bắt cóc Giang Hà đám người cùng nhau xuyên qua. nếu như Giang Tần bọn họ nỗ lực công kích, Giang Hà cùng Bạch Dạ cũng biết chết. Hung chi thân phận của hắn thật có thể tiêu diệt sao? bắt sống giang tần hít sâu một hơi nếu trở lại chúng ta thế giới liền do không được hắn làm chủ khiến sở hữu trạng thái siêu rắn chuẩn bị chuẩn bị chiến tranh a tổ mang theo năng lượng hấp thu máy cần phải đem phương viên chăm dặm năng lượng hấp thu sạch sẽ không lưu cho hắn một điểm Bệ tổ chuẩn bị tiếp ứng bọn họ lắp ráp chuẩn bị tốt vũ khí cao năng khi tất yếu thời gian giang tần giọng nói nghiêm trọng thân phận của hắn các ngươi rõ ràng chúng ta muốn tận khả năng bắt sống dù sao có quá nhiều vấn đề muốn hỏi hắn minh bạch sở hữu người thần sắc nghiêm trọng quét căn cứ thí nghiệm mọi người toàn diện xuất động mà lúc này viện trường. Hội trưởng đám người cũng thu được tin tức, Giang Hà đám người rốt cuộc đã trở về, không chỉ có trở về, còn mang về một cái thực lực khủng bố đối thủ. Mà bọn họ, chỉ có 10 phút thời gian chuẩn bị. Tiểu tử này, xuyên qua cũng không để cho người bất lo. Viện trưởng cười khổ. Xuất phát. Giờ khắc này, tất cả mọi người xuất động. Ban đầu ở thế giới hiện thật đột phá hơn 30 cái trạng thái siêu rắn toàn diện xuất động, căn cứ thí nghiệm sở hữu khoa học gia, các loại thần kỳ dụng cụ. Hoa trung khu, Giang Hà đám người gần Hàng Lâm địa phương đã bị triệt để thanh công. Đinh, đinh. Thời gian tại ngược tính giờ, mọi người lo lắng cùng đợi. Mười giây tám giây năm giây tới giang tần trần bồ nói ông kia hư hào không gian tiết điểm bỗng nhiên biến được chân thật bốn đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện bất ngờ chính là vương thượng cùng giang hà đám người đã trở về ta rốt cuộc đã trở về vương thượng cười to một tiếng ha ha ha ha ha, ha. Lão tử đã trở về hắn lên tiếng cùng tiếu thậm chí cười ra nước mắt lực lượng kinh khủng kèm theo hắn khí tức chấn động quét viện trường đem giang hà đám người kéo đi qua hiện tại bất ngờ biến thành mọi người đối mặt vương thượng cục diện mà dù cho như vậy hắn vẫn ở chỗ cũ cười tại cùng tiếu quả nhiên là ngươi giang hà một tiếng thở dài từ trung quanh người phản ứng từ vương thượng phản ứng hắn làm sao còn không đoán ra được trước mắt cái này cái gọi là vương thượng bất ngờ chính là viên hạo cũng chỉ có hắn tài năng ở cái thế giới kia làm ra loại này to lớn không gian truyền tố máy cũng chỉ có hắn toàn bộ mới nói được không 33 năm đụng nhau ra một cái tự thế giới sau khi hắn cũng không có tiêu thất mà là cùng đi cái thế giới kia bởi vì tiên thiên ưu thế hắn trở thành chỗ đó thần minh thông thường tồn tại thẳng đến cái thế giới kia xảy ra vấn đề hắn mới chuẩn bị trở về tới mới có về sau cái này mọi chuyện tiền bối nên kết thúc. Giang Tần nhìn hắn, là tiền bối, sở hữu khoa học gia đều nên gọi hắn một tiếng tiền bối. 33 năm là có thể xuyên qua dị thế giới, hôm nay lại xuyên qua trở về, cái này truyền kỳ bản từng trải, không người có thể địch. Tuy rằng hắn lúc đầu xâm lấn thế giới này có chút đáng trách, thế nhưng nói trắng ra là hắn cuối cùng là người địa cầu. Chỉ cần hắn nghĩ có thể, hắn vẫn là thế giới này khoa học gia. Tiền bối, kết thúc ca. Giang Tần lần nữa vừa mở miệng, nhưng mà Viên Hạo cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía thiên không. Ngươi biết không? Ta đã từng nghiên cứu qua một vài vấn đề. Thậm chí, ta tại cái thế giới kia, kia buồn chán mấy trăm năm thời gian, đều ở đây nghiên cứu. Cái thế giới kia tuy rằng vấn đề rất nhiều, thế nhưng lớn nhất chỗ tốt chính là có thể tăng thọ mệnh, cho nên ta mấy trăm năm thời gian đều ở đây nghiên cứu khoa học. Ta nghĩ qua một vấn đề, khoa học kỹ thuật cùng tu luyện, cái kia quan trọng hơn. Tu luyện tuy rằng có thể nâng cao thực lực cá nhân, thậm chí một người hủy một tòa thành thị, thế nhưng khoa học kỹ thuật nhưng có thể chế tạo ra phi thuyền ngao du tinh tế. Ta đã từng nghĩ tới vô số lần, thế nhưng, thẳng đến có một ngày, ta phát hiện một cái lực lượng mới, sau đó mới hiểu được, khoa học kỹ thuật cùng tu luyện, đều là chó. Thì tại chỗ đó ta phát hiện thế giới bổn nguyên hạt năng lượng viên hạo tự lẩm bẩm như nói mê giang hà đám người lướt nhau hai mặt nhìn nhau thế giới bổn nguyên hạt năng lượng cái này nói cũng là đối. dù sao thế giới sở hữu vật chất đều là các loại hạt cấu thành phân tử nguyên tử hạt gác khinh tử nở trồng cùng với càng nhỏ bé hạt tạo thành mà sở hữu những này hạt sản sinh năng lượng chính là hạt năng lượng thế nhưng cái này cùng thế giới bổn nguyên có quan hệ gì điều khiển hạt đùa gì thế đồ chơi kia là nhân loại có thể khống chế sao Hạt đụng nhau còn có thể hủy diệt thế giới đây, ai có thể hoàn thành? Cũng liền khi đó, ta hiểu được điều khiển hạt năng lượng liền có một số gần như thần minh lực lượng. Viên Hạo ánh mắt cùng nhiệt, ta khổ tu mấy trăm năm, rốt cuộc tìm được một tia cơ hội, làm sao khả năng điều khiển hạt năng lượng? Mà bây giờ chính là ta thành thần lúc. Viên Hạo điên cùng nói, hắn điên rồi. Mọi người lẫn nhau không gì sánh được khẳng định. Nghiên cứu khoa học mấy trăm năm, không người nói chuyện, Viên Hạo tất nhiên là phong ma. Chuẩn bị hiệu thủ. Giang Tần cùng người khác thử một cái ánh mắt, loại tình huống này, xem ra hắn không biết thỏa hiệp. Và anh, trong tay một đoàn năng lượng hiện lên, đó là viên hạo trạng thái siêu rắn đỉnh phong lực lượng ngưng kết. Động thủ, Giang Tần quyết đoán hạ lệnh. ở đây có vô số đỉnh cấp khoa học gia, còn có mấy chục cái trạng thái siêu rắn, thậm chí hầu tử loại này trạng thái siêu rắn đỉnh phong, bọn họ căn bản không sợ viên hạo. với anh, từng bó một vũ khí cao năng đem viên hạo sỏ xuyên qua. nhưng mà, không ngờ là viên hạo không có phản kích, thậm chí cũng không có phòng ngự, sở hữu công kích từ trên người hắn nhập vào cơ thể mà qua. huyết dịch cứ như vậy chảy xuống. người, mọi người khiếp sợ. a, viên hạo cười cười xem ra các ngươi vẫn chưa hiểu cũng là làm sao có thể trông cậy vào các ngươi mình bạch đây Và anh, viên hạo trong cơ thể kia lực lượng đáng sợ lần nữa ngưng kết nhưng mà dù cho cổ lực lượng kia bành trướng đến viên hạo đã thổ huyết hắn vẫn không có thả ra thẳng đến cổ lực lượng kia đến rồi nào đó cực hạn sau khi viên hạo đông nhiên quát to một tiếng Và anh quang huy ngưng tụ hắn muốn đột phá bước vào trạng thái nở trồng sao giang hà nhìn sang trong lòng thấp giọng nói viên hạo ngươi lẽ nào thật không biết thế giới này đột phá cũng biết tiêu thất sao Và anh trạng thái nở trồng lực lượng hiện lên Mọi người lẳng lặng làm nhìn, bọn họ biết được, tại Viên Hạo đột phá trong náy mắt, kia Quang Huy chỉ biết hàng lâm, đưa hắn mang đi, quả nhiên đang ở Viên Hạo vừa đột phá thời điểm, trên bầu trời, một con to lớn ánh mắt đột nhiên mở, rõ ràng là đã từng xuất hiện qua vô số lần tinh không tự nhãn. Ông, ánh mắt đáng sợ ngưng mắt nhìn mà qua. Mọi người cả người lạnh lẽo, như bị địa ngục trong ác ma đảo qua. Nhưng mà, Viên Hạo một tiếng cùng tiếu, thức tỉnh mọi người. Ha ha ha, rốt cuộc đã tới. Ngưu Xuân Gia hỏa đám, các ngươi cho là ta cái gì cũng không biết, không, ta cái gì đều biết, hiện tại chính là khiến các ngươi chứng kiến ta thành thần thời khác. Viên Hạo cười to, Phúc. hắn một quyền đánh vào bộ ngực mình, mà lúc này, mọi người mới phát hiện, trong cơ thể hắn, hắn nơi bùng tim, bất ngờ sớm đã không phải là tầm thường thân thể, mà là tràn ngập máy móc và lộ, mặt trong tuôn phóng từng cái một cỡ nhỏ hạt đụng nhau khí, trải rộng trong cơ thể hắn mỗi một cái khí quan. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Người này, cỡ nhỏ hạt đụng nhau khí, cái này là không khả năng thành công một cái thất bại phẩm. Mặc dù là khoa học phát triển đến loại tình trạng này, mặc dù là không gian tuấn di đều có thể, thế nhưng nó vẫn như cũ vô pháp khởi động. Thế nhưng nếu như mượn trạng thái nở chống đột phá lực lượng mượn thật đáng chết ánh mắt mang ta đi lực lượng ta có thể khởi động nó khiến nó nở rộ nó chân chính lực lượng viên hạo nhai răng cười cứ việc chỉ có một cái trước mắt thế nhưng vậy là đủ rồi đích đích đích đích sở hữu cỡ nhỏ hạt đụng nhau khí năng lượng bỏ thêm vào hoàn tất người điên rồi giang tần tức giận người biết hủy diệt toàn bộ thế giới hủy diệt thế giới viên hạo công tiếu không biết ta muốn hủy diệt là viên tinh cầu này ta đã từng tại địa tâm thấy qua điều khiển hạt lực lượng ha ha ha ta muốn phá hủy viên tinh cầu này hủy diệt toàn bộ thế giới đi đạt được chân chính lực lượng Ra, gần thành thần. viên hạo cười to. với anh. đáng sợ quang huy trong nháy mắt của sạch. thiên địa. một mảnh tái nhuận. dos buổi tối cản hỏa xe. liền nói trước phát hắc hắc. quy một chương năm trăm linh năm. đột phá. hất động tầng thứ bảy. chương năm trăm linh năm. đột phá. hất động tầng thứ bảy. cái người điên này. mọi người sắc mặt tạm đạo. bọn họ nghĩ tới vô số khả năng. viên hạo làm sao điên cuồng nghĩ muốn khống chế thế giới. nhưng là từ không nghĩ tới. hắn điên cuồng kế hoạch bước đầu tiên. lại là hủy diệt tinh cầu này. hắn là thật điên rồi. ông. đáng sợ kia kim sắc ánh mắt đảo qua kia nguyên bản chuẩn bị mang đi viên hạo lực lượng đáng sợ bị viên hạo mượn tới khởi động hạt đụng nhau khí trong nháy mắt một cổ vượt thiên địa toàn bộ lực lượng bạo đó là hạt đụng nhau lực lượng vê anh hầu như trong nháy mắt bị cổ lực lượng này trước hết va chạm chính là con kia to lớn tinh không chi nhãn k k kia vượt toàn bộ lực lượng trong nháy mắt ta vỡ trong hư không tất cả mọi người rõ ràng thấy con kia to lớn tinh không chi nhãn lưu lại một tia vết máu tiêu thất mà ngay sau đó tất cả lực lượng bắt đầu nghị xung quanh kéo dài xong mọi người sắc mặt tái nhợt, trốn buồn cười loại lực lượng này hạ mọi người không đường có thể trốn địa cầu xong giang tần cười khổ loại lực lượng này hạ viên tinh cầu này cũng không cách nào tránh được một kiếp này tê dại giang hà chỉ có thể nhả danh câu này có thể nói cái gì kéo qua bạch dạ tay hai người lẫn nhau tâm lý lại có thể không có như thế sợ nếu toàn bộ thế giới đều phải hủy diệt còn có cái gì đáng sợ trong lòng hắn không sợ chỉ là liền chết như vậy hắn cũng không cam lòng thật không có bất kỳ biện pháp nào sao giang hà ánh mắt không tự chủ mị thượng năng lượng có thể quét giang hà phía sau hắc động hiện lên Hắn đã từng dùng hắc động ngăn chặn quá nhiều lần Lý Đường đàm Hoa nhất hiện, hắn muốn thử xem, hắc động đến cùng có thể hay không hấp thu viên này từ đụng nhau khí năng lượng. Đương nhiên, trước lúc này, thời gian thêm, ông Giang Hà thời gian bỗng nhiên so người khác nhanh vô số lần. Loại cảm giác này, giống như là toàn bộ thế giới bỗng nhiên chậm lại, Giang Hà rất ưa thích loại cảm giác này, bản thân nhanh như tập phòng, mà xung quanh hết thảy đều giống ốc sen một dạng. Hạt va chạm quang huy chậm rãi thả ra. Giang Hà đem hắc động ngưng tụ ở trước người, thần sắc nghị, động hấp thu năng lượng vấn đề lớn nhất chính là sợ duy nhất qua cực hạn. Mà bây giờ, thời gian nhanh hơn cũng liền biến tướng tương đương với đem hạt va chạm năng lượng đầy dây độ chậm lại, lời như vậy, hẳn là có thể thừa nhận rồi a. anh, hạt quang huy nỗ rộ. hạt năng lượng cùng hấp động va chạm, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Giang Hà chợt nghe đến âm thanh kỳ quái, nhìn kỹ, nhất thời hết hồn. Trong nháy mắt, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hấp động năng lượng lại có thể đầy Không sai. Liền cái này trong nháy mắt, tại thời gian chậm lại đến loại tình trạng này trong nháy mắt, hấp động cùng hạt quang huy một cái va chạm, liền trực tiếp đủ số. Từ trạng thái rắn một cấp, trực tiếp tiêu thăng đến trạng thái rắn 99 cấp 99%. Mà vừa mới nghe được thanh âm, là Hắc động chịu không nổi gánh nặng, đáng chết. Giang Hà trong nháy mắt thu Hắc động, sắc mặt khó coi. Trước mắt, Hạt Quang Huy như trước nỡ rộ, càng đáng sợ hơn là, Hắc động hấp thu đầy năng lượng, cũng không có đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, kinh khủng, kia Quang Huy, tựa hồ không có bất kỳ giảm thiểu nào mở dạng. Đây là hạt đụng nhau. Nó trong nháy mắt này nỡ rộ Quang Huy, đủ để phá hủy toàn bộ thế giới. Viên Hạo, là thật muốn phá hủy thế giới này. Giang Hà nhìn về phía Viên Hạo, lúc này Viên Hạo giống như điên cuồng, thế nhưng kia điên cuồng trong ánh mắt, lại cất giấu dị dạng khó khéo. Như vậy người, làm sao biết tự sát? Chắc chắn sẽ không. Thế nhưng hủy diệt địa cầu, hắn không thì tương đương với tự sát sao? Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn chân chính mục đích, vậy là cái gì? Hạt năng lượng. Hắn cái gọi là hạt năng lượng, thật tồn tại sao? Trước mắt hạt quang huy căn bản không tính, chỉ có chân chính có khả năng không chế hạt mới tính hạt năng lượng a. Loại này thông qua ngoại lực mạnh mẽ và chạm tự sát thức tập kích tính cá điều. Viên Hạo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giang Hà trong mắt hắn, chỉ có thấy được hứng phấn. Tính. Giang Hà bỗng nhiên nở nụ cười. Nói đây hết thảy có ý nghĩa gì? vô luận viên hạ mục đích là cái gì bọn họ đều trốn không thoát trước mắt cứ việc thời gian chậm đến rồi cực hạ viên tiêu tử quang huy vẫn như cũ đến rồi giang hà đám người trước mặt hạ trong nhánh mắt tất cả mọi người sẽ bị phá hủy không có bất kỳ huyền niệm gì ngay cả hắc động cũng không đỡ nổi một cái trước mắt trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể ngăn ở nó bạo lực lượng không gian phấn gì. chạy trốn không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì hạt quang huy nỡ rộ độ bất ngờ so không gian còn nhanh hơn đây căn bản không phải là bọn họ thời đại này xuất hiện đồ vật thế giới này xong viên tinh cầu này xong Không chung. Giang Hà ngẩng đầu nhìn về phía chỗ đó. Chỗ đó nguyên bản có một con tinh không cự nhãn, nó có đáng sợ năng lượng, thế nhưng đang cùng hạt đụng nhau trong nấy mắt, nó cũng sẽ bị bị thương nặng. Tinh không cự nhãn là cái gì? Nó có lực lượng nếu có khả năng tiếp xúc hạt đụng nhau, vậy cũng có thể ngăn cản a? Giang Hà đống nhiên nghĩ đến cái gì? Hầu ca, đột phá. Giang Hà gầm lên giận dữ. Minh Bạch, Hầu Thiên trong tay tiết đổng đống nhiên kém xuống mặt đất. Với anh. Tại Giang Hà thời gian thêm trong phạm vi, chung quanh hắn lực lượng bỗng nhiên tăng vọt, trạng thái nở chồng quang huy hàn lâm bốn phía phong vân chấn động, lại đều không cách nào đến gần. hầu thiên đột phá lực lượng, lại có thể bị hạt đụng nhau khí sinh sôi tách ra. thế nhưng, không quan hệ, những này vốn cũng không phải là trọng điểm. Và anh, trong hư không, tia tinh không cự nhãn rốt cuộc lần nữa mở. mục tiêu, hầu thiên. giống, hầu thiên giống giận. đột phá, đột phá. tinh không cự nhãn nỡ rộ quang huy, ngay cả đột phá trạng thái nở chồng hầu thiên cũng có thể cảm giác được kia cổ kinh khủng. cái này tinh không cự nhãn, quả nhiên cũng không phải thời đại này đủ vật. kim quang nỡ rộ, kia tinh không cự nhãn ầm ầm hạ xuống, lại muốn tại hạt quang huy trong mạnh mẽ mang đi hầu tiên ông màu vàng kia quan huy bỗng nhiên biến được linh động không sai linh động giang hà ánh mắt chợt to nguyên tưởng rằng cái này cự nhãn lực lượng chỉ là trực tiếp đem người mang đi nhưng là từ không nghĩ tới nó lại có thể cũng biết kẹo trái quẹo phải tận lực vòng qua hạt quan huy nhằm phía hầu tiên lúc này giang hà nơi nào vẫn không rõ tê dại người này lại có thể muốn tránh ra hạt quan huy mang đi hầu ca cỏ nào có loại chuyện tốt này hầu ca giang hà gầm lên giận dữ minh bạch hầu tiên chợt quát ông thân ảnh động Hắn lại có thể né tránh đến hạt quang huy sau khi kia quấn nửa ngày, mắt thấy liền muốn đến hầu thiên trước mặt kim sắc quang huy, lại một lần nữa hung hăng và chạm đến hạt quang huy bên trên. Với anh, thiên địa rung động, hạt quang huy lại có thể quả thật yếu bất một phần, mà trong hư không, kia to lớn tinh không tự nhãn, lần nữa chạy ra một kia vết máu, nó bị thương, hữu dụng, giang hà đại hỉ. Với anh, tự thân thời gian thêm chạy đến cực hạn, xung quanh thời gian chậm lại chạy đến cực hạn, giang hà trong cơ thể năng lượng như nước sông tiểu điên cuồng trôi qua thế nhưng giang hà căn bản không quan tâm mắt thấy trong cơ thể năng lượng gần khúc kiệt giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười như thế đột phá a với anh xung quanh dị dạng quang huy đột nhiên bước lên giang hà đột phá cái này nguyên bản căn bản không khả năng sự tỉnh lúc này xuất hiện giang hà vừa mới vừa bước vào trạng thái rắn không lâu sau thậm chí cũng còn không vững chắc tại một cấp cảnh giới lúc này liền một đường đội bay xông tới đến 99 cấp mà bây giờ càng là trực tiếp muốn bước vào trạng thái nở chồng quá nhanh cảnh giới đều không vững chắc làm sao đột phá thế nhưng lúc này giang hà cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có kia tinh không cự nhãn có thể ngăn chặn hạt quang huy lúc này không đột phá còn đợi khi nào về phần vững chắc đó là đồ chơi gì lúc này tình trạng như vậy nguy cơ chỉ có hai cái kết quả sống và chết Với anh kinh người khi tức phóng lên cao giang hà tin tưởng nếu là cái này tinh không cự nham xuất hiện lần nữa đem hạt quang huy suy yếu có thể bọn họ còn có một đường sinh cơ nhưng mà làm người ta kinh ngạc là kia tinh không cự nhãn không có xuất hiện không có tới giang hà nhìn thiên không vẻ mặt ngày chó biểu tình tê dại a vì lông không đến hiện nhiên vừa mới hai lần bị thương nặng khiến nó kinh sợ nó không dám tới cỏ giang hà nhịn không được bạo một câu thô tục tinh không cự nhãn không hiện ra bọn họ dựa vào cái gì ngăn chặn cái này kinh khủng hạt quang huy ông giang hà đột phá trong chấp nhóm này trong hác động vô số lực lượng thả ra xung quanh toàn bộ tựa hồ đứng im đây là thời không lực lượng cũng chỉ có tại giang hà đột phá trong nháy mắt mới có thể nhưng mà dù cho giang hà có loại lực lượng này hắn cũng vô pháp ngăn cản hạt quang huy thả ra đây là bị ai. ông ông trong cơ thể lực lượng kinh người hiện lên dị dạng quang huy có lại giang hà có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể lực lượng thành bao nhiêu thức kéo lên thực lực của hắn lần nữa tăng cường một cổ mới tinh lực lượng đột nhiên hiện lên đó là hát động tầng thứ bảy tới giang hà tâm thần rung động hát động trước 6 tầng đã đến nào đó cực hạn thậm chí tầng thứ năm không gian tầng thứ sáu thời gian đã hàm cái sở hữu tầng thứ bảy còn có thể là cái gì giang hà đã từng nghĩ tới vô số lần thế nhưng vẫn như cũ vô pháp suy đoán mà bây giờ nó xuất hiện và anh một đoàn ý thức tại đầu góc nổ tung hát động tầng thứ bảy lực lượng toàn diện xuất hiện Giang Hà tâm thần lĩnh hội, trong nháy mắt ánh mắt chừng lớn, Nguyên Lai lại là cái hấp động này tầng thứ bảy, lực hút, Hát động chân chính ý nghĩa thượng lực lượng nồng cốt, không phải là trọng lực mà là lực hút. Với anh, Giang Hà theo tay vung lên, thiên địa biến động, xung quanh núi, thủy, người thậm chí hết thảy đều biến được vặn mèo. Đây là lực hút lực lượng, lực hút vượt toàn bộ bên trên. Nếu như đối mặt một cái đồng cấp bậc địch nhân, Giang Hà tin tưởng, lực hút xuất hiện, có thể làm cho hắn tùy tiện hoàn ngược đối phương, không chỉ có như vậy, coi như là vượt qua một cái cảnh giới, hắn cũng không sợ chút nào. Thế nhưng. Đối thủ của hắn căn bản không phải người được chứ? Với anh. Hạt Quang Huy nõi rộ. Ngưng. Giang Hà hư không một ngón tay. Lực hút thả ra. Tại cùng bố lực hút dưới tác dụng. Sở hữu Hạt Quang Huy co lại. Nguyên bản thẳng tắp phóng tới Hạt Quang Huy, lại có thể biến thành đinh ốc chạm, vặn vẹo vào tới. Giang Hà thậm chí không chế được Hạt Quang Huy vòng qua bọn họ, đánh phía địa phương khác. Coi như là Hạt Quang Huy cũng không cách nào thương tổn hắn. Cái này chính là lực hút. Tuy rằng Giang Hà cũng không quá hiểu lực hút cụ thể vận dụng, thế nhưng liền hiện nay mới thôi, phòng ngự hầu như vô địch. Chỉ là, Giang Hà nhìn vô hạn hiện lên Hạt Quang Huy viên hạo kiếp nổ không biết nhiều ít cái cỡ nhỏ hạt đụng nhau khí trong đó bạo năng lượng xa xa quá giang hà phạm vi hiểu biết tính là giang hà dẫn đi một bộ phận thế nhưng ông giang hà đem xung quanh mấy người bảo vệ ở trong đó nhưng mà hạt quang huy hướng về xa xa lan tràn đỉnh núi phá hủy dòng sông phá hủy rừng rậm phá hủy khủng bố hạt quang huy trực tiếp đem nó gặp được toàn bộ trong bụi mà những này vẫn chỉ là bắt đầu mọi người dưới chân thổ điệu đống nhiên văng tung tóe viên điện tử quang huy lại có thể vô hạn xuống phía dưới phóng đi cái vị trí kia bất ngờ chính là địa tâm ở chỗ sâu trong không tốt mọi người sắc mặt đại biến địa tâm đối với Hạt quang huy tới nói hướng trước về phía sau thả ra cùng hướng về phía trước xuống phía dưới thả ra có khác nhau sao không có vô luận phương hướng nào không có bất kỳ năng lượng có khả năng chống đỡ được nó nó không kiêng nệ gì cả Quy một chương 506, tuyệt vọng chương 506, tuyệt vọng đáng chết giang hà thầm mắng một tiếng lực hút lên giang hà điên cuồng trong cơ thể trạng thái nở trồng lực lượng lực hút lần nữa hiện lên kia nguyên bản nhằm phía mặt đất lực lượng lại có thể bị nảnh sinh sinh xoay đánh phía thiên không đối đánh phía thiên không chỉ có như vậy mới có thể giữ được địa cầu chỉ có như vậy mới có thể cứu vớt mọi người phốc giang hà miệng phun máu tươi dù cho tại thời gian gia tốc hạ mạnh mẽ xoay nhiều như vậy hạt quang huy hắn vẫn như cũ có chút chịu không nổi gánh nặng Lực hút sát thực tương đại thế nhưng đây chính là hạt quang huy a hơn nữa còn là rộng lượng hạt quang huy giang hà mọi người chấn động nhìn một màn này nguyên tưởng rằng hẳn phải chết kết cục lại có thể bị giang hà một người ngẩng sinh sinh xoay lúc này giang hà giống như là một cái hành tẩu chuyển hương khí đem sở hữu hạt quang huy hấp dẫn đến trước mặt hắn sau đó toàn bộ nhằm phía thiên không, chỉ có chỗ đó mới có thể bảo vệ địa cầu chỉ là hắn còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian gia tốc thời gian giảm tốc độ lực hút cho dù là vừa đột phá trạng thái nở trồng lực lượng bạo tăng giang hà cũng có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng tại lấy một loại tốc độ kinh khủng điên cuồng tiêu hao chín mươi tám mỗi trong nháy mắt đã đi xuống hàng một phần quá nhanh mà giờ khắc này Viên hạo vẫn là một cái to lớn hạt phát quang khí không người dám đến gần giang hà muốn dùng lực hốt cùng trọng lực trực tiếp đem cái này bước vứt xuống ngoài không gian đi thế nhưng tiếc nối là lực hốt cùng trọng lực đều không cách nào mạnh mẽ xuyên thấu qua hạt phát quang khí tác dụng đến viên hạo trên người như thế hồi bậc giang hà vẹn vẹn cái ý niệm này mới ra hiện cũng cảm giác được thân thể biến được hư vô hắn đột nhiên cảnh giác nếu như hồi bậc hắn nhất định sẽ chết đây cũng không phải là trận đánh lúc trước những thứ kia trạng thái siêu gián định nhân lúc này hồi bậc trong phạm vi thế nhưng đem cái kia đáng chết tinh không tự nhãn cũng bao hàm ở bên trong vật kia tuyệt không phải hắn có thể lấy hồi bậc a a a a giang hà giống giận 35%. 34%. hắn thật mau không chịu nổi giang hà người chung quanh chỉ có thể lo lắng xuông cho dù là hậu tiên. mặc dù hắn đã đột phá thành vì trạng thái nở chồng thế nhưng loại này cấp bậc lực lượng giao phòng cùng hạt quang huy chống lại cũng cũng không phải hắn có thể lấy nhúng tay mà giang hà dù cho không có đối với ứng lực lượng vẫn như cũng dùng lực hút mạnh mẽ nhúng tay đến loại này trong chiến đấu thế nhưng thân thể hắn làm sao bây giờ mọi người nóng lòng 10% 9% 8%. giang hà lực lượng trong nháy mắt đến rồi cảnh giới tuyến trở xuống rất nhanh thì không được không chịu nổi sao giang hà trước mắt đã có chút mơ hồ mồ hôi như mưa hạ. mơ hồ trong hắn tựa hồ thấy được xung quanh sở hữu quan tâm người khác lo lắng khuôn mặt không thể như vậy ta còn có thể nữa chống đỡ một hồi giang hà hít sâu một hơi hát động cho ta xuất hiện đi với anh giang hà trước mắt một trận kịch liệt nổ vang hát động xuất hiện lần nữa chỉ là mới vừa lên lần không giống mới lúc này đây xuất hiện hát động nhưng là trạng thái nở trồng thực lực hát động có vượt qua xa trạng thái siêu răn thực lực hấp thu giang hà gầm lên giận dữ vê anh vê anh anh động điên cuồng vận chuyển giang hà xung quanh năng lượng hút vào trong cơ thể lần trước giang hà nhớ rõ cũng chỉ có một cái trước mắt chỉ có không một giây thế nhưng lần này một giây hai giây ba giây hạt quang huy năng lượng như trước khủng bố có thể rõ ràng thấy Hấp động hấp thu tốc độ nhưng có chút không đủ giang hà chỉ có thể dùng lực hút lần nữa chuyên rồi rời bốn giây năm giây vê anh động lần nữa đủ số đây Giang Hà không chút do dự đem hấp động thu. Trong cơ thể lực lượng khôi phục 100%. Đây là không ngừng sông tới cùng đột phá tính của lực lượng, Giang Hà từ đó từ trạng thái một cấp sông tới đến trạng thái nở mươi 99 cấp, như cũ tích lũy khủng bố năng lượng. Thế nhưng, chính vì vậy, lúc này Giang Hà thân thể, thậm chí cả người hắn khí tức đều ở vào một cái một hồi không ổn định trạng thái. Đột phá. Giang Hà cũng thật tò mò, trạng thái nở trồng sau khi đột phá rốt cuộc là cái gì? Truyền thuyết kia trong, kia không người biết chi cảnh giới cao. Thế nhưng, hắn không thể bởi vì hắn mới từ trạng thái tợ lạ ít mạ cảnh giới xông tới đến trạng thái siêu rắn lại từ trạng thái siêu rắn một cấp một đường tăng vọt 99 cấp mạnh mẽ sau khi đột phá lại xông tới đến trạng thái nở trồng chín cấp hắn nguyên bản liền phi thường bất ổn cố cảnh giới lúc này ở vào một cái lung lay sắp đổ trạng thái tùy thời khả năng bạo tạc một khi gặp chuyện không may hát động bạo tạc hậu quả gì giang hà nghĩ cũng không dám nghĩ húng chi ở chỗ này căn bản vô pháp đột phá giang Hạ cảm giác được rõ ràng trạng thái nở trồng đỉnh phong sau khi chỗ đó xuất hiện là một loại chân chính bình cảnh Không phải là ý thức hoặc là tâm tính thượng bình cạnh, cái gì một cái linh ngộ, đầu góc một trận, trực tiếp đã đột phá. Lúc này đây, là một loại kỳ quái vật lý bình cạnh. Hán, căn bản vô pháp đột phá. Đó là cái gì? Giang Hà không biết, hắn hiện tại cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là triệt để đem trước mắt hạt quang huy gạt bỏ. Nhưng mà, vô luận thực lực của hắn rất mạnh, đối mặt loại vật này. Loại này muốn phá hủy toàn bộ tinh cầu đồ vật, như cũ có chút không còn chút sức lực nào. Và anh, và anh, và anh. 90%, 80%, 70% Trong cơ thể lực lượng vẫn ở chỗ cũ bảo giảm, mà lần này có thể không ai có thể cứu hắn. Hát động đến rồi cực hạn, hắn lực lượng cũng đến rồi cực hạn, mà hắn đã là toàn bộ tinh cầu người mạnh nhất, thế giới này ai còn có thể cứu vớt. Xong, Giang Hà lần thứ nhất tâm ý nguội lạnh. Nguyên lai, like. đây là trở thành thế giới đệ nhất nhân cảm giác. Hắn khổ tu nhiều năm, hôm nay rốt cuộc trở thành vượt qua hai cái thế giới đệ nhất nhân, thậm chí vượt qua hầu tiên. Vượt qua mọi người. Thế nhưng trở thành đệ nhất nhân cảm giác chính là, một khi gặp phải nguy cơ, chỉ có thể bản thân khiêng. Mà nếu như ngay cả ngươi đều khiêng không ngừng, không người có thể giúp ngươi. ngươi vĩnh viễn là lẽ loi một người. a giang hà tự rêu cười một tiếng. thế giới đệ nhất nhân vật nếu như ngay cả hắn đều nhịn không được, địa cầu liền xong đời a. 20% mươi phần giang hà trong cơ thể lực lượng lần nữa giảm xuống đến điểm đóng băng. mà lần này hắn là thật không có bất kỳ biện pháp nào. tại nơi loại khủng bố hạt quang huy hạ hắn thật chống giữ rất lâu rồi. hắn đã từng nghĩ tới chỉ bảo vệ mình người, chỉ bảo vệ bọn họ mấy người này. hắn tin tưởng tính là hạt quang huy tại khủng bố nếu như chỉ vận dụng lực hút đem trước mắt những này thế giới cao cấp nhất khoa học ra cùng tu luyện giả bảo vệ vẫn là có thể. thế nhưng lại có ý nghĩa gì? Hạt quang huy mục đích là phá hủy toàn bộ tinh cầu, làm hạt quang huy kéo dài tới địa tâm ở chỗ sâu trong. Vang! sở hữu toàn bộ kết thúc, không có người có thể tại đây loại trong nguy cấp còn sống sót. mặt trăng, đùa giỡn! làm tính bắt đầu đến bây giờ phát sinh thời gian không được một phút đồng hồ, ngươi còn có thời gian chạy đến trên phi thuyền, sau đó chậm gì gì dùng hỏa tiễn đẩy đưa đi mặt trăng. Hùng chi, địa cầu một khi xong đời, kia lực lượng kinh khủng, mặt trăng đầu làm trong đó. Nói không chừng cũng biết trực tiếp ngã xuống. Lúc này đây, thật không có bất kỳ biện pháp nào. 5%. Giang Hà nhìn một chút trong cơ thể lực lượng. Kết thúc. Một tiếng thở dài. Giang Hà nhìn về phía Viên Hạo. Lúc này, Viên Hạo xung quanh như trước bị Hạt Quang Huy xoay quanh, chỉ là hạn chế tạo hạt đụng nhau khí thời điểm, hiển nhiên dùng phương thức nào đó bảo vệ bản thân, khiến Hạt Quang Huy không có trước đem hắn phá hủy. Hai người liếm nhau, Giang Hà từ Viên Hạo trong ánh mắt, thấy được điên cuồng cùng hưng phấn. Ha ha ha ha, ngươi tính là mạnh hơn nữa thì như thế nào? Lao tử thời lại tới, ta cuối cùng đem thành thần. Viên Hạo ánh mắt của nhiệt, 3%, 2%, 1%, ai? Giang Hà cười khổ, thân thể hắn run lợi hại, mồ hôi như mưa hạ, cái này vốn cũng không phải là hắn có thể lấy nhúng tay chiến đấu, mạnh mẽ chống được hiện tại đã đến cực hạn, tại lực lượng triệt để tiêu hao hoàn tất, hắn hầu như thả không ra bất kỳ lực hút trong đáy mắt, Giang Hà cảm giác được nồng nặc mê muội, hắn thật không chịu nổi. một ngụm máu tươi phun ra. Giang Hà trong cơ thể tất cả lực lượng khô kiệt. Thời gian khôi phục bình thường. Hạt Quang Huy khôi phục bình thường. Tiên Nguyên Bản nhìn chậm gì gì hạt Quang Huy, đột nhiên biến được siêu nhanh. Hầu như trong nháy mắt đã đem hiện trường mọi người bao trùm, đáng sợ năng lượng đập vào mặt. Kết thúc. Hầu như mọi người nhắm mắt lại. Nhưng mà, ở nơi này cái trong nháy mắt, xung quanh toàn bộ tựa hồ đứng im. Không gian dừng lại. Thời gian tính chỉ. Xung quanh Sở Hữu toàn bộ tựa hồ cũng vào giờ khắc này đứng im. Chuyện gì xảy ra? Mọi người bỗng nhiên thức tỉnh. Từ viên hạo quanh thân thả ra kinh khủng kia hạt quang huy cũng vào giờ khắc này ngưng kết, sở hữu hạt quang điểm cũng ngừng, cứ việc thả ra cái này làm người ta sợ hãi lực lượng, thế nhưng lúc này trôi nội không trùng, quang huy nỡ rộ, lại như đom đóm thông thường, đem xung quanh một ít chỗ tối làm đẹp. Như vậy mỹ lệ, chuyện gì xảy ra? Viên Hạo kinh khủng nhìn một màn này, rõ ràng hắn muốn thắng A, rõ ràng hắn muốn thành thần A. Cứ việc những này yếu gà cho là mình muốn tự sát, thế nhưng hắn lại rõ ràng bản thân gần thành thần, thế nhưng vì sao hết thảy đều ở phía sau đình chỉ? Có người nhung tay, không có khả năng, loại này cấp bậc lực lượng, làm sao có thể có người nhúng tay? Không có khả năng, không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay. Viên Hạo điên cuồng, mà lúc này yếu ớt bóng dáng tội qua, mọi người bỗng nhiên nhìn lại, chỗ đó, một cái cô gái áo đen xuất hiện. Quy một chương năm làm người ta kinh khủng tồn tại. Chương 507, làm người ta kinh khủng tồn tại. Nàng giai rất phổ thông. Tại nhân loại hàng vạn hàng nghìn nữ tính trong, nàng chỉ có thể tính bình thường nhất chẳng qua khuôn mặt, nhưng không biết vì sao, làm mọi người thấy nàng thời điểm, cũng có thể cảm giác được một loại kỳ lạ tim đập nhanh. Đó không phải là cái gì tình a yêu a các loại đồ vật, mà là một loại rất cảm giác kỳ dị. Lúc này, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, xung quanh hết thể đều đứng im. Ai? Một tiếng thở dài. Nàng bình thản ánh mắt nhìn về phía viên Hạo, không có sát ý, chỉ có nhàn nhạt bất đắc dĩ, cần gì chứ? Cô gái áo đen vẹn vẹn chỉ là dừng lại hạt quang huy thả ra, xung quanh toàn bộ tựa hồ cũng còn có thể vận chuyển. Giang Hà, Viên Hạo, tất cả mọi người năng động. Ngươi là ai? Viên Hạo ánh mắt hung tàn, ngươi làm sao có thể khống chế hạt Quang Huy? A, được rồi. Ngươi có cùng Giang Hà một dạng lực lượng a, khiến ta đoán một chút. Thời gian tính chỉ. Ha ha. Viên Hạo cùng thiếu, có cái dám dùng. Tính là ngươi đem hết thể đều đứng im, thế nhưng luôn luôn năng lượng hao hết một khắc kia, mà cái kia trong mắt, địa cầu vẫn đang sẽ bị ta phá hủy. Không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản ta, tính là ngươi cũng không được. Lão tư cũng muốn nhìn, ngươi có thể chống đỡ thời gian tĩnh chỉ bao lâu? Viên Hạo cùng ngạo, hắn suy nghĩ minh bạch, có thể có được loại lực lượng này, chỉ có thể là thời gian tĩnh chỉ. Cô gái áo đen này, ngạnh sinh sinh dùng thời gian tĩnh chỉ đem hạt quang huy dừng lại, thế nhưng, thì tính sao? Giang Hà thời gian chậm tốc đều tiêu hao như vậy khủng bố. Ha ha, Viên Hạo lắc đầu, chăm chọc nhìn trước mắt cô gái áo đen. Hắn không biết nàng là ai, thế nhưng, như toan ngăn cản bản thân, thật là quá ngây thơ rồi. Cẩn thận chút. Giang Hà nhắc nhở nàng. Vô phương. Cô gái áo đen nhìn Giang Hà liếc mắt, ánh mắt rất hòa không ai có thể ngăn cản lão tử thành thần viên hạo như trước kêu gào trên thực tế từ hắn mới ra hiện hắn mục tiêu cũng rất minh xác thành thần hắn cái gọi là thành thần thế nhưng tất cả mọi người cho là hắn điên rồi đáng ra không cô gái áo đen nhàn nhạt nhìn hắn vì trở thành thiên thể chiến sĩ hủy diệt bản thân gia viên đáng ra không cô gái áo đen hỏi lần nữa viên hạo con ngươi bông nhiên co lại thiên thể chiến sĩ đó là cái gì quỷ đó là cái gì viên hạo trong lòng kiếp sợ người không biết sao cô gái áo đen bình tĩnh giải thích ngươi cũng biết như thế nào tinh diệu Tinh là chỉ tinh thần vật vật, vũ trụ to lớn, tinh thần vô số, tại nhân loại trong mắt, những thứ kia thả ra cùng phản xạ quang huy sáng sủa tinh thần, được gọi là rượu. Tinh rượu một từ, từ bắt đầu thì có không giống tầm thường ý nghĩa. Thế nhưng tại chúng ta trong mắt, chỉ có có ý thức tinh thần mới có thể xưng là rượu. Mọi người nghe không hiểu ra sao? Nhân loại, chúng ta, cô gái áo đen này, chẳng lẽ không đúng nhân loại? Mọi người tâm thần nghiêm nghị, giả thần giả quỷ, viên hạo không tin chút nào. Ha ha, gạt người, ai không biết ta? Hắn lúc đầu lúc đó chẳng phải ngụy trang thành vua thượng? cố ý giả vờ bản thân là trạng thái nợ chồng sau đó lừa dối người khác đột phá sao nữ nhân này nói chuyện hắn làm một câu không tin từ thấy nữ nhân này bắt đầu hắn cũng cảm giác được cái loại này mặc danh kỳ diệu tim đập nhanh loại cảm giác này nữ nhân này tuyệt đối có chuyện mê hoặc áo cảnh nếu quả thật nghe nàng theo như lời đó mới là ngu xuẩn hắn hôm nay vô số hạt quan huy phụ thân xung quanh bất luận kẻ nào đều không cách nào thương tổn hắn nghĩ muốn thương tổn hắn trước qua hạt quan huy một cửa hải kia cho nên ngay cả thời gian tĩnh chỉ cũng cầm hắn không có cách thế nhưng chỉ có một loại khả năng sẽ thất bại đó chính là ảo cảnh đó chính là tâm lý thế công cho nên hắn tâm như bàn thạch vô luận nữ nhân này nói cái gì hắn là một câu nói không tin kéo dài thời gian hắn vui vẻ thấy kỳ thành ngược lại thời gian tĩnh chỉ tiêu hao chỉ là nữ nhân này năng lượng hắn tin tưởng chỉ cần mình bảo trì bản tâm hắn kế hoạch không người có thể ngăn người rất thông minh cô gái áo đen không đệ bụng thế gian này chỉ có một loại tồn tại có thể điều khiển hạt năng lượng đó chính là rượu chỉ có, có ý thức tinh thần mới có thể từ từ điều khiển hạt năng lượng hình thành bản thân lĩnh vực mà cái này một loại cường đại tồn tại được gọi là thiên thể chiến sĩ mọi người tâm thần vừa nhảy thiên thể chiến sĩ nói trắng ra là cũng chính là thiên thể hóa thân chiến sĩ khả năng sao giang hà có chút chấn động ngươi có thể tưởng tượng đến vũ trụ tinh thần đều biến thành chiến sĩ sao vô nghĩa viên hạo vĩ môi ngươi bây giờ là căn cứ ta mục tiêu chế tác được ảo cảnh a cũng là trong hiện thực ngươi làm sao có thể thời gian dài như vậy thời gian tính chỉ ở đây tất nhiên là ảo cảnh ngươi chế tạo ta ảo cảnh tại chế tạo ra một cái đại bối cảnh muốn cho ta bung tha khiến ta đoán một chút lúc này trong hiện thực ta, ừ, chắc còn ở thả ra hạt quang huy. vì không cho ta hoài nghi, ngươi ngay cả giang hà bọn họ tất cả mọi người kéo vào ảo cảnh. hiện thực một giây đồng hồ, ảo cảnh một năm cũng có thể. cho nên ngươi bây giờ mới có thời gian, từ từ nói phục ta, khiến ta chủ động buông tha. chỉ cần ta chủ động buông tha, sau đó ngươi phối hợp giang hà, đem sở hữu hạt quang huy trực tiếp anh đến thiên không, liền hóa giải lần này tai nạn. không thể không nói, ngươi rất thông minh. thế nhưng, ha ha, viên hạo chẳng đáng, cô nương, đây đều là ta đùa còn lại. Và anh, mọi người tâm thần chấn động mấy liệt thì ra là thế bọn họ nguyên bản còn kỳ quái tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng nguyên lai like. thật thông tuệ cô nương ngay cả bọn họ đều nghĩ không được loại này thời khắc nguy cơ còn có biện pháp như thế nếu như thành công nói có thể thật có thể hóa giải lần này tai nạn chỉ là đáng tiếc bị viên hạo khám phá tinh thần ý thức thiên thể chiến sĩ viên hạo cười to đều đặc biệt sao đi gặp quỷ a không cần gì có ý thức tinh thần lao tử một người cũng có thể thu được hạt năng lượng trở thành thần minh thế giới này không có thần minh cô gái áo đen thản nhiên lắc đầu trở thành thiên thể chiến sĩ chỉ có ba loại cách a viên hạo giống cười không cười ngươi tiếp tục đan cho ta xem đệ nhất có ý thức tinh thần tự chủ trở thành thiên thể chiến sĩ thứ hai chuyển thừa tinh thần gần ngã xuống có thể đem bản thân lực lượng chuyển thừa cho những sinh linh khác vô luận là tinh thần còn là sinh mệnh bị ngươi thừa kế phải nhận được người thừa kế kinh nghiệm cuối cùng có một ngày sẽ điều khiển hạt năng lượng chế tạo bản thân lĩnh vực trở thành một tên chân chính thiên thể chiến sĩ thứ ba nói đến đây cô gái áo đen ánh mắt đống nhiên nở rộ lanh màng cất đoạn mạnh mẽ chém giết cùng phá hủy thiên thể chiến sĩ tại nó tử vong trong nháy mắt mạnh mẽ cướp đoạt nó trong cơ thể hạt năng lượng xây dựng lĩnh vực trở thành thiên thể chiến sĩ cũng chính là ngươi bây giờ sử dụng biện pháp vê anh giang hà đám người đầu góc nổ vang hạt năng lượng thiên thể chiến sĩ lại có thể thật có loại này lịch thiên tồn tại không hiểu bọn họ lại có thể thật có chút ý tưởng không thể không nói cô gái áo đen này lập ảo cảnh như vậy hoàn chỉnh chỉ có như vậy mới có thể giấu giếm được viên hạo Người rất thông minh cô gái áo đen lặp lại lần nữa có khả năng nục nhãn phàm thay liền nghiên cứu ra làm sao trở thành thiên thể chiến sĩ biện pháp chỉ là ngươi trung quy không có thực lực giết chết một gã chân chính thiên thể chiến sĩ ba ba ba viên hạo lại có thể bắt đầu vỗ tay đặc sắc đặc sắc không hổ là hảo cảnh đại sư xem ra trở thành một tên đỉnh cấp hảo cảnh đại sư không chỉ cần có thực lực cường đại còn muốn cần phải có một loại sẽ lập cố sự thiên phú tấm tắc kết cấu như vậy hoàn thiện bối cảnh hoàn mỹ như vậy không sai thiếu chút nữa ta liền bị lửa viên hạo trào phúng mọi người nhịn không được một tiếng thở dài hảo cảnh sợ nhất là cái gì chính là đối phương tử vừa mới bắt đầu, liền căn bản không tin. Như vậy, vô luận ngươi cố sự nữa hoàn mỹ, vô luận ngươi nội dung vở kịch tại khúc chết, chỉ cần đối phương không tin, ngươi liền không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng, ngươi cố sự có một lỗ thủng. Viên Hạo lắc đầu cười nói, giả thiết ngươi nói đều đối, vậy là ngươi cái gì? Ta đoán một chút, đến từ vũ trụ cường giả. Nhân loại thế giới cũng không có ngươi loại này cấp bậc cường giả. Ngươi xem, Viên Hạo chỉ chỉ xung quanh, có khả năng đứng im hạt năng lượng, còn khống chế lâu như vậy. Đây là nhân loại thế giới có thể làm được. Ta hiện tại cũng là trạng thái chồng, ta cũng làm không được người đã muốn chơi ta chơi với ngươi viên hạo cười nói tại ngươi cố sự chồng ngươi là ai ta ý nữ nhân bỗng nhiên lắc đầu ngươi nỗ lực cướp đoạt ta lực lượng lại có thể không biết ta là ai quét viên hạo tâm thần bỗng nhiên run lên tia châm chọc ánh mắt bỗng nhiên biến được nghiêm trọng ngươi là viên hạo chấn động cướp đoạt nàng lực lượng xung quanh mọi người khiếp sợ ngươi là địa cầu ý thức viên hạo một chữ một cái nhìn nàng sắc mặt đã có chút biến hóa không sai cô gái áo đen nhàn nhạt nhìn hắn cảm tạ bạch động xuất hiện, 33 năm bạch động hàn lâm khủng bố phóng xạ lực lượng sỏ xuyên qua địa cầu, chịu nó ảnh hưởng, ta dần dần có ý thức, điều khiển hạt năng lượng, quen thuộc lĩnh vực, cuối cùng trở thành một tên thiên thể chiến sĩ, cứ việc rất yếu. khí, mọi người chung quanh ngược hít một hơi khí lạnh. thành, bối cảnh cũng đúng lên. làm sao có thể? địa cầu ý thức, ngươi lại có thể sinh ra ý thức? không, địa cầu duy nhất thần mình, chắc là ta mới đúng. viên hạo tức giận gào thét giết đảo. nhưng mà, vẹn vẹn gào thét gầm thét ba giây, viên hạo chợt cười to, ngươi là không phải là cho là ta sẽ như vậy? ha ha ha ma ơi không được không giả bộ được cười chết ta còn địa cầu ý thức cười chết nếu như ngươi nói ngươi là viên kia đáng chết tinh không cự nhãn ta còn tin tưởng viên hạo cười không dừng được mà đúng lúc này đột nhiên giang tần trên cổ tay máy truyền tin vang lên tổ trưởng không tốt đã xảy ra chuyện Quy một chương 508, trăm linh hòa trùng chương 508, trăm linh hòa trùng cái gì giang tần tâm thần vừa nhảy Chói hai máy truyền tin thanh âm thức tỉnh mọi người cái này máy truyền tin tất cả mọi người trận to hai mắt nói tốt thời không đứng im đây người đứng im xung quanh để cho bọn họ có thể sống động còn chưa tính thế nhưng liên thông tin máy tín hiệu đều có thể tìm đến cái này cái này cái này lẽ nào ngươi thật cường đại đến loại tình trạng này nếu như ngươi thật cường đại đến có thể tùy ý không chế hạt năng lượng không phải là chia phút cũng có thể diệt viên hạo còn dùng được đến nói nhảm lâu như vậy hiển nhiên cô gái áo đen dùng ảo cảnh suy diễn một đoạn như vậy nội dung vợ kịch là vì càng rất thật thế nhưng thật chơi đùa à? ai viện trưởng bọn họ cười khổ khoa học ra bọn họ không hiểu thế nhưng bọn họ người tu hành có thể quá rõ ha ha ha ha viên hạo cười to ngươi còn có thể trang bao lâu chỉ là cô gái áo đen lúc này còn chưa mở miệng mọi người đã bị giang tần máy truyền tin trong nói sự tình kinh trụ quét màn sáng bắn ra giang tần trợ lý lo lắng thanh em xuất hiện tổ trưởng không tốt đã xảy ra chuyện chuyện gì giang tần giọng nói trầm ổn bên ngoài bên ngoài ngoài không gian xuất hiện bất minh phi hành vật trợ lý dập đầu nói lắp bà nói cái gì giang tần ánh mắt trừng lớn là thật trợ lý đã khôi phục lại chúng ta không gian kỹ thuật sau khi thành công một mực xung quanh quyết tán vốn có hôm nay hết thể đều hoàn hảo thế nhưng vừa mới không biết nguyên nhân gì tầng khí quyển bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện hỗn loạn không gian ba động tuy rằng rất nhanh tiêu thất nhưng là vẫn bị chúng ta thấy được vốn có chỉ có một lần chúng ta căn bản vô pháp phân tích thế nhưng rất nhanh chỗ đó lại xuất hiện một lần không gian ba động bị chúng ta bắt được hai lần kết hợp mà trải qua chúng ta phân tích cùng ngược suy diễn đối phương không gian ẩn dấu ba động bị phá giải trợ lý nói đến đây nuốt một chút nước bọn cố nén giật mình sau đó chúng ta có được như vậy một cái hình ảnh quét màn sáng bắn ra một cái hình ảnh thưa không tầng khí quyển bên ngoài kia quần quận vô ngần trong tinh tế một chiếc kỳ lạ không gian chiến hạm chính trôi nổi tại chỗ đó bị gì là cái này không gian chiến hạm cũng không phải cái gì kim loại sắc ngoài nhìn qua càng giống như là một loại trường điều hình sinh vật cả chiếc thuyền không gian chiến hạm lúc này nhìn qua như là một con ngủ đồng tinh không cự thú lộ ra khủng bố huy nghiêm mà nó sắc ngoài như nào đó không biết sinh vật ra cứ việc xấu xí thế nhưng như vậy giải đây không phải là không gian chiến hạm mà là trong truyền thuyết sinh vật chiến hạm sinh vật chiến hạm tại nào đó hình thể to lớn hơn nữa cường hãn tinh không cự thú trong cơ thể sáng lập ra không gian lợi dụng tâm linh hoặc là cảm ứng điều khiển tinh không cự thú Coi như là nhân loại khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn loại vật này cũng vẹn vẹn tồn tại ở tư tưởng bên trong mà bây giờ bọn họ tầng khí quyển liền xuất hiện một cái bông nhiên kia sinh vật chiến hạm tựa hồ nhận thấy được cái gì chúng ta bị phát hiện trợ lý tiếng kinh hô chuyển đến vê anh sinh vật chiến hạm phía trước một bó kim quang lỡ rộ kia nguyên bản màu đen nhánh xấu xí si ra trong đông nhiên xuất hiện một đôi to lớn kim sắc ánh mắt nó thật sâu nhìn thoáng qua địa cầu phương hướng sau đó lại có thể xoay người rời đi mà màu vàng kia ánh mắt tồn tại địa phương từng đạo một đỏ tươi vết máu thuận thế chảy xuống đó là mọi người chấn động là tinh không tự nhãn giang hà liếc mắt liền nhận ra nó bị thương hắn bỗng nhiên hiểu giang hà tâm thần khẽ nhúc đích tinh không tự nhãn hai lần xuất hiện đều bị hạt quang huy tổn thương chính vì vậy sinh vật chiến hạm ba động mới bị địa cầu đơn sơ không gian kỹ thuật bắt được tinh không tự nhãn lần thứ ba không có xuất hiện cũng nói nó tồn tại là người vì có thể điều khiển nó sợ nó sợ hạt quang huy viên hạ mục tiêu hiển nhiên là phá hủy toàn bộ tinh cầu bọn họ nếu như tiếp tục ở đây trong sẽ bị lan đến cho nên bọn họ không chút do dự trốn chờ chờ. giang hà bỗng nhiên hơi biến sắc mặt nếu như sinh vật chiến hạm là sự thật nói kia cô gái áo đen này theo như lời bọn họ trốn màn sáng một chỗ khác trợ lý cũng là trận mắt hốt mồm Đuổi kịp truy tung chú ý bọn họ động tĩnh căn cứ thí nghiệm một trận gà bay chó sủa mà lúc này trợ lý tiếp tục nói được rồi tổ trưởng cái kia cái gì lệnh công chúng ta nghiên cứu hoàn thành thứ này cũng không phải chúng ta thấy hình thái ý thức chỉ bất quá bởi vì ở địa cầu cho nên nó biến thành ở đây hình thái ý thức thứ này bộ mặt thật sự quét hắn lại cho thả mấy chương ảnh chụp trong hình là một đoàn đoàn vụ nông nông năng lượng đây là một loại kỳ quái năng lượng cũng không tính cường, giống như chỉ là vì phân biệt cùng đánh dấu. Chúng ta nghiên cứu sau khi phát hiện thứ này chủ yếu công năng cùng phòng thí nghiệm sinh vật nhãn hiệu mở dạng, giống như không có gì kỳ quái công năng. Trợ lý hiển nhiên có chút không giải thích được, loại này kỳ lạ đồ vật lại có thể không có kỳ quái công năng. Nhưng mà Giang Tần cùng Giang Hà nghe được câu này thời điểm nhưng là sắc mặt đại biến, sinh vật nhãn hiệu. Đây chẳng phải là nói, thứ này tồn tại chính là vì đánh dấu. Đánh dấu cái gì? Đánh dấu đã từng mang đi nhân số. Tại sao muốn đánh dấu? Mà sau này cố sự, ngẫm lại để lòng người kinh. Hiện trường, chớp mắt vẫn vẻ tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa ngay cả viên hạo lúc này tựa hồ cũng ý thức được cái gì mãnh liệt nuốt một chút nước bọn rốt cuộc xuất hiện sao cô gái áo đen ánh mắt yếu ớt nhìn về phía sinh vật chiến hạo đều là giả đều là hảo cảnh đúng không viên hạo có chút khổ sở nhìn nàng không cam lòng nói cái gì thiên thể chiến sĩ sinh vật gì chiến hạo tất cả đều là ngươi lấy ra lửa dối ta đúng hay không ngươi cứ nói đi cô gái áo đen khẽ lắc đầu ta đã từng cho ngươi qua người cơ hội đáng tiếc ông nàng nhẹ nhàng nâng tay xung quanh hạt quang huy lại có thể bắt đầu di động mỗi một viên đều mang đồng nạc quang huy trên không trung đồng bền di động cuối cùng toàn bộ rơi xuống cô gái áo đen trước mặt tán nàng nhẹ nhàng điểm một cái sở hữu hạt quang huy chớp mắt tiêu tán làm sao có thể viên hạo thất hồn là phách thật lại là thật nữ nhân này lại có thể thật là làm sao có thể địa cầu làm sao biết sinh ra ý thức viên hạo tê liệt ngã xuống trên mặt đất con kia đang chết ánh mắt lại có thể ngoại tinh văn minh ha ha ha ha ha ngoại tinh văn minh lại có thể thật có ngoại tinh văn minh tồn tại không khẳng định đều là giả Viên Hạo đống nhiên tung đứng lên, "Nếu như ngươi thật có loại lực lượng này, đã sớm giết ta, lưu ta xong rồi cái gì? Ngươi rõ ràng là nghĩ muốn tự ta buông tha." Viên Hạo ánh mắt như điện, "Thảm thương." Cô gái áo đen chỉ là thương hại nhìn hắn, "Sinh ra ý thức tới nay, ta thấy qua vô số người tử vong, sinh lão bệnh tử, vốn là nhân loại thái độ bình thường, ta vì sao phải đánh vỡ cái này cân bằng? Nếu không ngươi muốn phá hủy viên tinh cầu này, ta cũng sẽ không ra tay. Sở dĩ lưu ngươi, ngươi ở đây phương diện khoa học khả năng không ai bằng. Như ngươi toàn tâm toàn ý, có thể nhân loại mới có cơ hội chống lại bọn họ. Thế nhưng hiện tại cô gái áo đen lắc đầu tản á xôn xao nàng nhẹ nhàng vung tay lên viên hạo thân thể bắt đầu tiêu tán là thật tiêu tán hắn nỗ lực điều khiển hạt mà hôm nay thân thể hắn tựa như vô số hạt mực dạng phân tán dần dần tiêu thất viên hạo thanh âm hoảng sợ hiện lên cuối cùng lại tiêu thất với không viên hạo đã chết trực tiếp bị hạt hóa triệt để chôn vùi. nhân vật phản diện bốc treo theo lý thuyết giang hà bọn họ hẳn là rất vui vẻ nhưng mà hiện trường mọi người tâm tình lại không có một chút dễ dàng trái lại càng thêm ngưng trọng viên hạo đã chết thế nhưng cái này nhiều hơn giải quyết tình tựa hồ càng đáng sợ hơn Địa cầu hóa thân, đáng sợ kia sinh vật chiến hạm, cùng với thần bí kia nhắn hiệu. Thế giới phía sau tựa hồ cất dấu càng thêm bí mật to lớn. Kia lệ cấm. Giang Hà nhìn về phía trước mắt vị này cô gái áo đen. Hắn rốt cuộc biết kia cái gọi là kỳ lạ tim đập nhanh từ đâu mà đến. Nguyên lai, like. nàng chính là địa cầu. Đó là nhắn hiệu. Cô gái áo đen nhìn về phía Giang Hà ánh mắt rất là nhu hòa, hiển nhiên, tính là nàng không núng tay vào không có nghĩa là nàng không biết, Giang Hà làm toàn bộ, nàng đều rất rõ ràng. Thiên thể chiến sĩ tu luyện cần năng lượng, mà vũ trụ giữa năng lượng quá mức loang lổ lộn xộn, cho nên chỉ có sinh linh hấp thu sau khi chuyển hóa đi ra tinh thuần năng lượng mới là bọn họ cần nhất cho nên một khi phát hiện không biết nhỏ yếu văn minh bọn họ chỉ biết thả ra phóng xạ năng lượng đem cái văn minh này biến thành bọn họ môi trường nuôi cấy địa quần quần không ngừng vì bọn họ cung cấp hỏa trùng Hỏa trùng tiêu chuẩn thấp nhất là trạng thái nở trồng cho nên một khi có trạng thái nở trồng xuất hiện cũng sẽ bị bọn họ mang đi một cái trạng thái nở trồng hỏa trùng ở trong mắt bọn hắn chính là một cái đơn vị năng lượng trừ lần đó ra còn có một loại khác cô gái áo đen bỗng nhiên nhìn về phía giang hà một khi bị hắn phát hiện có người có thể quần quẩn không ngừng thôn vệ năng lượng cũng sẽ bị trực tiếp mang đi nội bộ bồi dưỡng thành là cao cấp hòa trùng cao cấp hòa trùng sẽ không bị đoạn rút sạch năng lượng lại lần nữa thôn vệ thẳng đến thiên phú vứt đi triệt để hỏng rơi Vô anh giang hà kinh ngạc đến ngây người cao cấp hòa trùng trực tiếp mang đi vô ảnh tông chính là như vậy bị mang đi sao hắn đột nhiên nhớ tới một cái đáng sợ sự tình, lúc đầu hắn háp động xuất hiện thời khắc trên bầu trời tinh không cự nhãn xuất hiện hắn sợ hai trốn được hầu tử dưới thân tránh được nhất tiếp thế nhưng hiện tại xem ra nếu như cô gái áo đen theo như lời sự tình là thật, kia tinh không cự nhãn, ta giúp ngươi cản lại. Hắc y nữ nhân biết được Giang Hà đang suy nghĩ gì, hắn mang đi trạng thái nở chồng, ta không thể ngăn cản, thế nhưng muốn mang đi các ngươi những này có cơ hội thoát khỏi gông cùng xiềng xích thiên tài, ta là tuyệt đối không cho phép. hầu tử tồn tại, vừa lúc mê hoặc nó, ta dùng điểm giấu giếm kỹ xảo, khiến hắn sản sinh ảo giác, cứ như vậy bỏ lỡ ngươi. chỉ là cũng không phải lúc nào đều có thể thành công. cô gái áo đen lắc đầu. lúc đó Giang Hà tâm thần rung động, làm tinh không cự nhãn là muốn mang đi bản thân sao? kia nhãn hiệu. Giang Tần mở miệng hỏi, cô gái áo đen trầm mặc thiếu nữ, rồi mới lên tiếng, nhãn hiệu, chẳng qua là thống kê hỏa chủng số lượng cùng chất lượng một loại phương thức, chỉ có nhãn hiệu tồn tại, vô luận là ở đâu trong, bọn họ chỉ cần một cái quét hình, đều có thể tùy tiện biết được, địa cầu đã từng sinh ra qua nhiều ít hỏa trùng, hỏa trùng chủng, chủng loại, loại hình, cao cấp hỏa trùng có mấy cái, có hay không tiềm lực trở thành cao cấp hơn khác môi trường nuôi ở địa vân vân. Quy một chương 509, trăm mục tiêu, sinh vật chiến hạo Chương năm mục tiêu, sinh vật chiến hạm. Anh, mọi người đầu góc nổ vang, hạt giống cao cấp hòa trùng bọn họ lại có thể chỉ là tiêu hao phẩm nguyên lai like. cái này mới là đúng bọn họ tân tân khổ khổ tu luyện đột phá lại có thể chỉ là trong mắt người khác tu luyện tài nguyên quả thực thảm thương vì sao biết như vậy mọi người hầu như tan vỡ trần tướng tàn khốc như vậy ngươi nếu là địa cầu ý thức vì sao không bảo vệ chúng ta một người bỗng nhiên nhìn về phía cô gái áo đen nếu như đều là thật ta cô gái áo đen tự dễ cười một tiếng có thể tại các ngươi trong mắt ta rất cường đại thế nhưng nếu như ta bạo lộ ra đồng dạng chỉ là mặc cho người xâm lược phần phải biết rằng trở thành thiên địa chiến sĩ loại thứ ba phương thức là cấp đoạn cùng loại ta thực lực như vậy không mạnh thiên thể chiến sĩ thế nhưng quá nhiều người thấy thèm cái gì mọi người trong lòng băng hàn ngay cả trong mắt bọn họ cường đại đến không bờ bến địa cầu ý thức cũng chỉ là pháo hôi sao cái này nếu quả thật là như vậy nhân loại còn có hy vọng gì trần tướng như vậy khiến người ta tuyệt vọng giang hà mở mịt nhìn về phía thiên không cứ việc kia sinh vật chiến hạm đã chạy trốn thế nhưng nó chỉ là e ngại hạt quang huy dẫn tới địa cầu tự bạo một khi nó phát hiện ở đây hạt quang huy đã bị xóa đi nhân loại liền muốn diệt vong cô gái áo đen hiển nhiên có tiêu diệt kia sinh vật chiến hạm thực lực nàng không thể sao mọi người vô ý thức nhìn về phía nàng ta đối tinh tế không hiểu nhiều chỉ có chưa từng ý trong chặn lại chỉ chữ phiến ngự trong biết được chúng ta chỗ tại tinh hệ thuộc về một vị thiên thể chiến sĩ quản hạt lĩnh vực chỉ cần ta thi triển lĩnh vực chi lực tất nhiên sẽ bị đối phương phát hiện nếu như bị hắn phát hiện nói chúng ta mới là chân chính không có bất kỳ sinh cơ vậy phải làm thế nào giang hà nhìn về phía thiên không bỗng nhiên đột phát kỳ tưởng nếu như bọn họ đem đồ chơi kia trách xuống tới đây ta không biết nhân loại có thể đi thật xa ta không biết mình có thể sống bao lâu thế nhưng chỉ ít hiện tại cô gái áo đen đỗng nhiên mở miệng sắc ý nghiêm nghị chúng ta còn có hy vọng ta không thể ra tay thế nhưng các ngươi có thể kia sinh vật chiến hạm đã biết được một sự tình cho nên nhất định phải gì nó chỉ cần diệt sinh vật chiến hạm liền còn có thời gian các ngươi có thể trực tiếp tiêu diệt nó hoặc là đem nó đánh xuống chỉ có đến rồi địa cầu lĩnh vực trong phạm vi toàn bộ giao cho ta Và anh mọi người tâm thần khẽ run đánh xuống cái kia sinh vật chiến hạm nhân loại hiện nay khoa học kỹ thuật thật có thể làm được sao thiên thể chiến sĩ rất mạnh thế nhưng những này phổ thông nhân viên công tác cũng không tính cường đại. Cô gái áo đen nói bổ sung, mọi người chớ mặc, bọn họ cần thời gian tiêu hóa. Từ viên hạo đến hạt năng lượng, từ cô gái áo đen đến sinh vật chiến hạng, món này sự kiện trùng kích tính quá mạnh mẽ, bọn họ cần thời gian tiếp thu những này. Ông, Giang Hà đầu góc tư duy tiếp tục vận chuyển. Tại hắc động phụ trợ hạ, hắn so người khác suy tư nhanh hơn. Nếu như ngài nói sự tình là thật, như thế, ta có mấy vấn đề cần hỏi một chút. Giang Hà cân nhắc một chút bản thân giọng nói, nói, cô gái áo đen khẽ gật đầu. Nếu bọn họ muốn đem chúng ta bồi dưỡng thành vì hỏa chủ năng lượng, vì sao có làm mang đi một người? mà có là mang đi toàn bộ tông môn lệnh cấm mỗi lần xuất hiện có đôi khi là một người bị mang đi mà là ai nhưng là toàn bộ tông môn bị mang đi đây là cái gì nguyên nhân cái này cô gái áo đen sửng sốt nửa ngày chật nàng cười khổ một tiếng ta đây còn thật không biết thật không giang hà có chút tiếng mới Đồng nhiên Kia xa viễn tinh không trung nguyên bản đã rời đi sinh vật chiến hạm lại có thể tại trở về bay nó đã trở về mọi người kinh hô xem ra là phát hiện hạt quang huy đã không có giang tần cười lạnh một tiếng làm sao bây giờ mọi người liếc nhau rất nhanh có quyết đoán còn có thể làm sao làm tê dại giang tần một tiếng nghe giang cười lão tử đánh nhau xuống lục đánh nhau máy bay thật đúng không đánh nhau không gian chiến hạm nhất là loại sinh vật này chiến hạm giang hà cha chú ý tiết tháo a này địa cầu toàn diện chuẩn bị chiến tranh sinh vật chiến hạm vừa mới chạy qua xa trở về cần 3 phút đồng hồ chúng ta cũng chỉ có 3 phút đồng hồ chế định kế hoạch giang tần trầm một nói ở đây trên cơ bản tụ tập toàn bộ thế giới mạnh nhất tu luyện giả cùng khoa học gia bọn họ nhất định phải tại ba phút bên trong thảo luận ra một cái có thể chấp hành kế hoạch giang hà chú ý tới bạch dạ thân thể có chút không khỏe không có sao chứ giang hà có chút bận tâm trên thực tế kể từ khi biết bản thân thân phận bắt đầu bạch dạ cũng có chút hoảng hốt không biết vì sao luôn luôn vô cớ ngây người cũng không biết là thân thể xảy ra trạng muốn còn là tâm lý phương diện dù sao nhiều năm như vậy truy cầu cùng chấp nhất lại chỉ là một buồn cười lời nói dối nàng làm sao không có chịu không có việc gì bạch dạ sắc mặt vẫn còn có chút tái nhuận bệnh trạng trắng. cái này gọi là không có việc gì giang hà liếc một cái người đi dù a cô gái áo đen thật sâu nhìn hắn một cái nhu hòa nói Hôm nay thực lực ngươi mạnh nhất, nhân loại cần ngươi. Bạch Dạ liền giao cho ta tới chiếu cố a. Tốt. Giang Hà nhìn nàng và Bạch Dạ liếc mắt, lúc này mới rời đi. Ông. Cô gái áo đen nhẹ nhàng đỡ lấy Bạch Dạ, tay phải giơ lên. Với anh. Một cổ cường đại hạt năng lượng đống nhiên đánh vào Bạch Dạ trong cơ thể. Nếu như là người bình thường, cho dù là Giang Hà, hoặc là trên địa cầu bất cứ người nào, thừa nhận loại này năng lượng đều chỉ có một con đường chết. Bởi vì quá mạnh mẽ. Nhưng mà cổ năng lượng kia tiến nhập Bạch Dạ trong cơ thể, Bạch Dạ sắc mặt lại có thể dễ nhìn rất nhiều. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên biến được hồng nhuận có ánh sáng chạch cách đó không xa giang tần đám người đang ở thảo luận giang hà đi qua thời điểm đại khái kế hoạch đã hoàn thành sinh vật chiến hạ nguyên bản tồn tại địa phương để lại không gian điểm chúng ta có thể lợi dụng cái không gian này điểm đem các ngươi trong nháy mắt truyền tống đi qua thế nhưng nhớ kỹ chúng ta chỉ có một lần cơ hội hoặc là sinh hoặc là chết giang tần thần sắc nghiêm trọng một lần cơ hội sở hữu trạng thái siêu rắn nhất định phải bước vào sinh vật chiến hạm bên trong về phần bên trong là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng mà các ngươi nhiệm vụ chính là phá hủy sinh vật chiến hạm về phần phá hủy phương pháp không ai biết được toàn bộ chỉ có thể nhìn chính các ngươi nhiệm vụ này rất ngang đường mục tiêu địch nhân không xác định phá hủy phương thức không xác định rất có thể bọn họ xuất hiện ở sinh vật bên trong chiến hạm bộ đối mặt là từng cái một khủng bố siêu cường địch nhân cũng có khả năng sinh vật chiến hạm căn bản không có biện pháp phá hủy thế nhưng không ai đối nhiệm vụ đưa ra nghi vấn bởi vì đây đã là địa cầu có khả năng làm sao cùng chuyện thế nào truyền thống giang hà hỏi hắn nhớ được nhân loại không gian kỹ thuật tựa hồ không tới loại tình trạng này nghiên cứu khoa học mặt đã thành công giang tần nói chúng ta đã có khả năng đem một cái chỗ nhỏ truyền tống đến địa cầu bất kỳ tình trạng, thử nghiệm thành công, thế nhưng bởi vì cần năng lượng quá mức khổng lồ, nếu như truyền tống một người, thậm chí một cường giả tiêu hao năng lượng phi thường to lớn, chúng ta có thể từng nhóm lần truyền tống, như vậy không được. Giang Hạ không chút do dự cự tuyệt, chúng ta ưu thế duy nhất chính là đánh bất ngờ, chỉ có thừa dịp đối phương không biết thực lực chúng ta, trong nháy mắt xuất hiện, mới có khả năng chiếm ưu thế. từng cái một truyền tống nói, kết quả cuối cùng nhất định là hồ lô hoa cứu ra ra, một cái đều cũng chưa về. nếu quả thật không có bất kỳ biện pháp nào, kia truyền tống ta một cái là đủ rồi. Giang Hà nữ khí kiên định. Hắn hôm nay thực lực gì? Trạng thái nở trồng đỉnh phong, nếu như đối phương không có gì gặp quỷ siêu cấp chiến sĩ, hẳn là ngăn không được hắn. Ách, Giang Tần xoa xoa đầu, đây là vấn đề, ngươi lực lượng quá mạnh mẽ, tính là không gian truyền tống, khả năng cũng không cách nào đem ngươi đưa qua. Nếu như vẹn vẹn chỉ là truyền tống 10 cái tiếng người, truyền tống bọn họ xác suất thành công đại khái tại 90%, nếu như cộng thêm ngươi, xác suất thành công chỉ có 5. Giang Hà, cái này lạc hậu không gian kỹ thuật a. Không có việc gì, giao cho chúng ta a." Viện trưởng an ủi. Giang Hà nhìn về phía Thiên không, tê dại Vô pháp truyền tống liền không thể đi. Khôi hải, chẳng qua là ngoài không gian mà thôi. Giang Hà liếm liếm cô sắc môi, trước đây hắn căn bản nghị cũng không dám nghĩ, thế nhưng hắn hiện tại thực lực gì? Trạng thái nở trồng. Trên lý thuyết, hắn thậm chí có thể làm gãy nhiều ở đây thế giới quy tắc. Thực lực như vậy, hắn muốn thượng tiên, ai có thể ngăn được? duy nhất phiền phức chính là muốn tranh thoát điều tra. Đinh, Đinh, thời gian cảnh báo, sau cùng một phút đồng hồ. Truyền tống chuẩn bị. Một lần truyền tống mười người, xác suất thành công chín tiêu hao căn cứ thí nghiệm sở hữu năng lượng. Giang Tần thần sắc bình tĩnh tiêu hao căn cứ thí nghiệm sở hữu năng lượng đây là một cái khủng bố khái niệm bởi vì trong khoảng thời gian này vì phụ trợ giang hà căn cứ thí nghiệm hầu như hấp thu toàn quốc chín thành năng lượng mà bây giờ toàn quốc sở hữu năng lượng trừ bị lại có thể vẹn vẹn chỉ có thể truyền tống là một trạng thái siêu rắn tự tiên. được rồi giang hà buông tay chủ động rút khỏi mà lúc này thời gian tiến nhập ngược tính giờ tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú vào không gian truyền tống lúc này đây bọn họ không còn là truyền tống đến địa cầu mà là ngoài không gian hơn nữa còn là người sống đây là nhân loại lĩnh vực thượng chưa từng có sự tình Mọi người khẩn trương không được. 10 giây, 9 giây, 8 giây, màn sáng trong, một cái khác hình ảnh là trực tiếp sinh vật chiến hạm trở về quá trình, hắn cách mới bắt đầu chạy trốn địa điểm càng ngày càng gần, hiển nhiên, nó rất nhanh thì sẽ trở về tại chỗ. 6 giây, 5 giây, 4 giây, chuẩn bị. Giang Tần trong mắt bỗng nhiên nỡ rộ tinh quang, chuyển. Người anh. Trên địa cầu, vô số quang huy nỡ rộ. Viện trưởng nhóm mấy người này thân ảnh đột nhiên biến mất, trên bầu trời kia sinh vật chiến hạm từ ngoài, nhiên xuất hiện từng tầng một không gian vết ngăn, hiện lên vô số kỳ lạ sóng gọn. Mười người xuất hiện ở sinh vật chiến hạm phía ngoài nhất, bị chặn. Mọi người sắc mặt khó coi. Nguyên kế hoạch là căn cứ sinh vật chiến hạm không gian tiết điểm, trực tiếp truyền tống đến sinh vật bên trong chiến hạm bộ. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới đối phương không gian chiến hạm lại còn có không gian phòng ngự kỹ thuật. Cái này ngoại tinh văn minh, dù cho tùy tiện một cái kỹ thuật, đều không phải là nhân loại có thể siêu việt. Xong. mọi người mặt sám như cho tàn, chiến liên tiếp tàu chiến cũng không vào vào. Kế hoạch thế nào chấp hành? Mà lúc này, ai cũng không có chú ý tới, lướt một cái ủ ảnh hiện lên, tiến nhập chiến hạm bên trong. Quy một chương 510 Phi Thăng, chương 510, Tiên Giới. Phi Thăng, sinh vật chiến hạm. Cứ việc bên ngoài nhìn qua dị thường khổng lồ, thế nhưng nội bộ không gian cũng không lớn. Dương ra máy móc động lực cùng điều khiển thiết trí chiếm cứ chín thành chín không gian, lưu lại không gian đại khái cũng chỉ có 100 trăm thước vuông cao thấp, từng cái một màn sáng huyền phụ tại không trung. Bất ngờ tất cả đều là địa cầu hình ảnh. Giang Hà nghiêm túc cẩn thận nhìn, hắn rất khẩn trương. Lúc này đây, cùng trước kia bất kỳ nhiệm vụ đều khác biệt, hắn không có bất kỳ nắm chắc nào. Một cái sai lầm, rất khả năng khiến trên địa cầu tất cả mọi người ngủm. Hắn áp lực lớn quá mức. Loại hình người giang hà thấy mặt trong vài người tạo hình nhất thời có chút kinh ngạc nguyên tưởng rằng ngoại tinh sinh vật chiến hạ mặt trong gặp phải một ít xúc tu quái cái gì không nghĩ tới lại có thể cùng nhân loại tương tự độ cao như thế chứ ám tử sát ra có trung tâm có một viên bảo thạch ở ngoài giống như cùng nhân loại không có gì khác nhau ngoại tinh nhân sao giang hà nghiêm túc cẩn thận chôn đến hôm nay bước vào trạng thái nở chồng đình phong toàn diện ngăn che khởi động không ai có thể phát hiện hắn tồn tại hắn yên lặng người quan sát mấy cái này ngoại tinh nhân viên công tác tuy rằng không quá lý giải bọn họ lực lượng hệ thống thế nhưng nếu như dựa theo địa cầu tiêu chuẩn đó chính là trạng thái nở chồng Trạng thái nở chồng 30 cấp, trạng thái nở chồng 50 cấp, trạng thái nở chồng 15 cấp, trạng thái nở chồng 80 cấp, đều là trạng thái nở chồng, nói như vậy. Giang Hà trước mắt vi lượng. Lúc này bọn họ màn sáng thượng, xuất hiện từng tầng một gần sóng, sau đó viện trưởng đám người thân ảnh đã bị phát hiện, hiển nhiên, truyền thống khởi động thất bại. Ha ha ha. Mấy cái ngoại tinh nhân cùng tiếu. trong mắt bọn họ không che giấu được trầm trọng, hiển nhiên căn bản không có đem mấy người này không coi vào đâu, có thể, bọn họ sớm đã thành thói quen như vậy chẳng cảnh. Chính là hiện tại. Giang Hà trong mắt lánh mang hiện lên. Ông Thời gian chậm lại. Khởi động. Quét. Toàn bộ sinh vật chiến hạm nội, bao hàm mấy người này ở bên trong cái này một phần nhỏ không gian, bị Giang Hà trực tiếp bao trùm. Tự động đột phá trạng thái nở chồng sau khi, hắn đối thời gian khống chế cũng từ từ nâng cao, thời gian chậm lại biên độ, đại phúc độ tăng. Toàn bộ sinh vật chiến hạm nội bộ tiến nhập động tác chậm trạng thái. Còn đối với bản thân, thời gian gia tốc. Và anh, Giang Hà xung quanh thời gian bạo tăng mấy lần. Một cái thời gian chậm lại, một cái thời gian gia tốc, tại sinh vật chiến hạm bên trong, Giang Hà tốc độ đã nhanh tới nào đó không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Thậm chí Căn bản vô pháp bị bắt bắt, chỉ ít, mấy cái này đồng cấp bậc trạng thái nở trồng căn bản không khả năng thấy. Giải quyết. Giang Hà nhịn xuống mương rỡ. Lúc này, tại hắn thời gian dưới trạng thái, hắn có thể cảm giác được, toàn bộ sinh vật chiến hạm nội, toàn bộ tựa hồ tiến nhập đứng im. Và anh. Giang Hà một quyền oanh đến một người trước mặt. Chỉ là, tại một sát na kia, Giang Hà ngừng lại. Cái này bốn cái ngoại tinh nhân thực lực không mạnh, xem ra bọn họ chủ yếu dựa vào cái này sinh vật chiến hạm, giết bọn họ rất dễ dàng, thế nhưng, giết sau khi đây, Giang Hà không xác định sẽ phát sinh cái gì, nhất là thấy bọn họ trên trán lóe ra quỷ dị bảo thạch giang hà cuối cùng không có xuất thủ xem trước một chút bọn người kia là vật gì giang hà bắt đầu điều tra lúc này bốn cái ngoại tinh nhân hình thể khác nhau từ một m tám từ hai m hai nhìn qua khá lớn chỉ hai trai hai gái một m tám cái kia chắc là nữ tính mặc dù bọn hắn màu da kỳ lạ thế nhưng phối hợp cái chán kỳ lạ bảo thạch lại có thể khiến người ta cảm giác được một loại mạc danh kỳ diệu phù hợp thiên thiên sao giang hà như có điều suy nghĩ quét giang hà xốc lên bọn họ y phục vừa nhìn ừ có ngực xem ra là động vật có vú ừ có ít xem ra sinh sôi nảy nở phương thức cũng cùng loại nói như vậy loại này ngoại tinh sinh vật cùng nhân loại hầu như không khác nhau quá nhiều về phần cái khác giang hà bắt đầu tra tìm bên trong chiến hạm có tư liệu phàm là hắn tiếp xúc đồ vật có thể khống chế khiến hắn bình thường hóa giang hà rất nhanh tìm được một khoản phiên dịch nhất kiệm đây thật ra là những này ngoại tinh nhân vì quan sát nhân loại dùng để nghe trộm nhân loại sau đó ngược phiên dịch nhất tiện phân tích phá giải giang hà thay nội hát động điên cuồng vận chuyển Và anh cuối cùng hệ thống hoàn mỹ phá giải giang hà trước mắt những thứ kia xem không hiểu ký hiệu tổng số theo trong phút chốc khôi phục bình thường nguyên bản ghi chú các loại quỷ dị ký hiệu địa phương, nơi này nhìn qua cùng thông thường phòng thí nghiệm không có khác nhau quá nhiều, Giang Hạ ánh mắt thuận thế xuống, đột nhiên dừng lại. Chỗ đó, chỗ đó, trên đó viết tựa hồ là công tác nhật ký. Giang Hạ đi tới, mặt trên điều thứ nhất, liền viết là: Bị Lam Tinh 124 thổ dân phát hiện, gần chấp hành a kế hoạch, mạnh mẽ gạt bỏ biết được chân tướng Lam Tinh người, duy trì Lam Tinh bồi dưỡng căn cứ vận chuyển. Quả nhiên, Giang Hạ sát ý đại thịnh. Lam Tinh 124, bởi vì Lam sắt Tinh cầu, 124 là có ý gì? Là bởi vì Lam sắt Tinh cầu nhiều lắm cho nên căn bản lười đặt tên, mà là trực tiếp dùng phương thức này đánh dấu sao. Bồi dưỡng căn cứ sao? Ha ha, Giang Hà cười nhạt, tiếp tục đi xuống trở mình đi, cơ bản đều là mỗi một lần phát hiện có người đột phá trạng thái nở trồng thời điểm báo cáo, Giang Hà nhìn thật dày công tác nhật ký, trực tiếp một chút mới bắt đầu trang thứ nhất. Cũng chính là cái này, công tác nhật ký thành lập thời điểm tình trạng, không nghĩ tới, xuất hiện, lại là khác một cái tinh cầu. Minh tinh lịch sáu năm năm, phát hiện không biết văn minh tinh cầu Hồng Tinh 217. Minh tinh lịch sáu năm, khởi động hỏa chủng bồi dưỡng kế hoạch, phóng ra phóng xạ vũ khí. Hồng Tinh thổ dân bị biến đến dị, chính thức bước vào tu luyện thời đại. Minh Tinh lịch 87665, phát hiện một viên cao cấp hỏa trùng. Minh Tinh lịch 87695, phát hiện một viên phổ thông hỏa trùng. Minh Tinh lịch 8775 năm, phát hiện một viên phổ thông hỏa trùng. Cùng loại nhật ký tin tức không ngừng xuất hiện, cơ bản đều là phát hiện phổ thông hỏa trùng cùng cao cấp hỏa trùng tin tức, chỉ bất quá cao cấp hỏa trùng tỷ lệ phi thường thấp mà thôi. Giang Hà tiếp tục đi xuống trở mình đi, đống nhiên dừng lại. Minh Tinh lịch 8820 năm. Nguyên nhân viên công tác xin từ chức, chuyển lên công tác nhật ký cùng phân tích tình hình cụ thể và tỉ mỉ, công tác giao tiếp báo cáo, con số cụ thể thỉnh kế tiếp. Cương vị giao tiếp. Giang Hà vô cùng kinh ngạc. Kế tiếp. Quét. Một cái mới tinh bản văn số liệu xuất hiện ở màn sáng trong. Hồng tinh 217 trước mặt trạng thái thống kê. Hỏa trùng bồi dưỡng căn cứ tiền kỳ tiền lợi hầu như là số không. từ phóng ra phóng xạ vũ khí bắt đầu, mục tiêu tinh cầu từ bồi dưỡng sơ cấp dần dần bước vào bồi dưỡng trung kỳ, bồi dưỡng hậu kỳ, cuối cùng tiến nhập bồi dưỡng đại viên mãn, hỏa trùng quần quận không ngừng, trở thành đế quốc chân chính cỡ lớn hỏa trùng căn cứ hiện tại Hồng Tinh 217 chính thức bước vào bồi dưỡng chu kỳ theo tu luyện hoàn cảnh biến hóa tốt hỏa chủng từ từ xuất hiện xin chú ý thu không nên xuất hiện công tác sơ hở gặp phải cao cấp hỏa trùng nhất định muốn mang đi một viên hoàn mỹ cao cấp hỏa chủng, thậm chí có thể sánh ngang một cái trụ sở bọn họ có vô hạn sử dụng số lần phi thường hiếm thấy nhớ được công việc này nhân viên rất rõ ràng cho thấy muốn chỉ điểm một chút hậu bối tại hắn công tác trong báo cáo xuất hiện rất nhiều rằng giải cũng để cho Giang Hà đối cái gọi là bồi dưỡng phương thức có một cái hoàn toàn giải nói trắng ra là chính là thông qua phóng xạ khiến một cái tinh cầu tiến nhập trạng thái tu luyện sau đó để cho bọn họ nỗ lực tu luyện hấp thu năng lượng cuối cùng bước vào trạng thái nở trồng mà trạng thái nở trồng chính là hòa trùng một cái trạng thái nở trồng đại biểu năng lượng đơn vị là đáng chết giang hà cả người sát ý bắt đầu khởi động hắn hận không thể hiện tại sẽ giết mấy tên này đây chính là một cái tinh cầu sinh mệnh a hồng tinh 217 còn như vậy địa cầu đây giang hà tiếp tục xem tiếp công tác nhật ký chẳng bao giờ gián đoạn hồng tinh hai bồi dưỡng trạng thái tựa hồ rất tốt trung gian cũng gặp phải bị phát hiện tình huống thế nhưng bị bọn họ tùy tiện đánh gục cuối cùng Hồng Tinh 217 trạng thái thật tốt cuối cùng bước vào bồi dưỡng đại viên mãn giai đoạn hầu như mỗi ngày đều có người đột phá trạng thái lợi trọng mà công tác nhật ký nội dung càng làm cho Giang Hà hết hồn Minh Tinh Lịch 957 năm năm Hồng Tinh 217 bồi dưỡng kế hoạch chính thức viên mãn bình quân mỗi ngày sinh ra hỏa trùng số lượng bí ba phù hợp căn cứ viên mãn tiêu chuẩn Hồng Tinh 217 căn cứ đệ trình trung cực xét duyệt Minh Tinh Lịch 957 năm năm theo đột phá nhân số không ngừng tăng nhanh Hồng Tinh 217 đã có người hoài nghi chúng ta tồn tại mở ra bồi dưỡng căn cứ trung cực kế hoạch mệnh lệnh chấp hành, chấp hành số liệu như sau, phía dưới là một phần cặn kẽ trung cực chấp hành bản văn. Giang Hà nhìn lướt qua, nhất thời khiếp sợ, sẽ thấy nên tinh cầu vì không khoa kỹ văn minh, bởi vậy trung cực khảo hạch ván khuôn tuyển chọn bì độ kiếp phi thăng. Cụ thể như sau, mua tài liệu chứa cỏ, giá cả một tinh tệ, trải vãi đại lượng chứa cỏ tại hồng tinh hai khí tầng, chứa cỏ cùng hồng tinh hai trăm bảy sản sinh quang ảnh hiệu quả, chế tạo ra duy mỹ mê viễn biểu hiện giả dối, khiến nhân viên công tác lấy tiên nhân hạ phàm thân phận xuất hiện, chế tạo ra một số người phi thăng biểu hiện giả dối, nâng cao sinh vật chiến hạm truyền tống hiệu quả. Truyền thống hiệu quả cấp bậc nâng cao vì phi thăng truyền thống truyền thống thời khắc âm nhạc và hảo tưởng cùng xuất hiện chế tạo ra phi thăng biểu hiện giả dối kế hoạch thời gian 3 năm mục đích khiến hồng tinh 217 mọi người tin tưởng bọn họ đạt được cái gọi là độ kiếp kỳ sẽ bước vào tiên giới tiên giới là tốt đẹp nhất địa phương hoàn thiện tiên giới bối cảnh cố sự tại tinh cầu thiết trí một ít truyền thừa di tích đánh dấu vì tiên giới có chút đại nhân vật truyền thừa tăng tín phục độ lấy này quần quần không ngừng cung cấp hỏa trùng quy một chương năm phóng xạ khởi nguyên chương năm phóng xạ khởi nguyên tiên giới độ kiếp Giang Hà sợ ngây người. Cái này mẹ đấy chính là cái gọi là trung cực kế hoạch. Giang Hà ngẫm lại liền một thân mồ hôi lạnh, bởi vì nếu như kế hoạch chấp hành thành công, rất có thể, mọi người thật biết vì phi thăng tiên giới, mà quần quận không ngừng tu luyện, không ngừng nỗ lực, mà không biết, khi bọn hắn bước vào cái gọi là tiên giới một khắc kia, chính là tử vong thời điểm. Kế hoạch thành công không? Giang Hà nhanh chóng đi xuống trở mình, rất nhanh thấy một cái. Minh tinh lịch 9578 năm, kế hoạch thành công, trung cực khảo hạch thông qua. Minh tinh lịch 9578 năm, Hồng Tinh 217 chính thức bước vào viên mãn giai đoạn trở thành vĩnh cửu sẽ sinh ra hỏa chủng viên mãn bồi dưỡng căn cứ hồng tinh 217 nhiệm vụ hạng mục chính thức hoàn thành khí giang hà thấy ở đây ngược hít một hơi khí lạnh quả nhiên thành công hắn có thể tưởng tượng nếu như một cái tinh cầu tất cả mọi người lấy tu tiên vì mục tiêu mà mỗi lần phi thăng đều có các loại thiên tượng kỳ dị nói rất có thể vĩnh hằng giấu giếm nơi ở có người đây là đáng sợ nhất mọi người cả đời đều sống ở giả tưởng trên thế giới mà bọn họ đâu giang hà bỗng nhiên nghĩ đến kế hoạch chấp hành bước đầu tiên xét thấy nên tinh cầu vì không khoa kỹ văn mình bởi vậy trung cực khảo hạch ván khuôn tuyển chọn vì độ kiếp phi thăng ván khuôn nói cách khác còn có căn cứ khoa kỹ văn minh khác biệt ván khuôn giang hà xoa xoa đầu sẽ là cái gì đột phá trạng thái nở chồng bước vào song song không gian giang hà tin tưởng mấy thứ này độ khó cũng không lớn chỉ cần làm việc xong thiện rất dễ dàng là có thể nghĩ ra một cái tương tự với phi thăng loại này vĩnh hằng lớn âm mưu đồ vật như thế địa cầu giang hà cảm giác được một trận mồ hôi lạnh nếu không cô gái áo đen kia tồn tại bọn họ lúc đó chẳng phải một người trong đó còn cờ quét giang hà tiếp tục nhìn xuống đi bởi vì nếu như hắn đoán không lầm kế tiếp chính là địa cầu quả nhiên công tác nhật ký đi xuống xuất hiện rõ ràng là làm tinh 124 tin tức chỉ là cùng giang hạ dữ liệu không giống với phía trên này xuất hiện tin tức lại có thể dùng hồng sắc cảnh cáo ký hiệu tiêu chuẩn hiển nhiên xuất hiện một ít tình trạng minh tinh lịch 9583 năm tiếp thu được dị thường tin tức nào đó hoang vu tinh tế người quan sát ngã xuống tiếp thu thượng cấp mệnh lệnh chúng ta đi trước thăm dò minh tinh lịch 9583 năm chúng ta đến mục tiêu tinh cầu làm tinh 124 phụ cận phát hiện hải cốt chiến hạm phát hiện người quan sát nguyên nhân tử vong trải qua kiểm tra đo lường vì phóng xạ vũ khí phóng ra trong quá trình ngoài ý nói trước kích nổ dẫn đến chiến hạm bị phá hủy hệ vì nhân viên công tác cho rằng sai lầm minh tinh lịch năm do chúng ta chính thức tiếp quản làm tinh 124 minh tinh lịch năm cứ việc phóng xạ vũ khí phóng ra sai lầm không có hàng lâm tại làm tinh 124 mà là xuất hiện ở nó vệ tinh trên tinh cầu thế nhưng phóng xạ trạng thái như trước hài lòng làm tinh 124 chính thức bước vào bồi dưỡng sơ kỳ giai đoạn người quan sát hệ thống bắt đầu vận chuyển hỏa thăm dò hình thức khởi động Giang Hà thấy ở đây, hơi hơi dừng lại. Hắn nguyên tưởng rằng là chiếc chiến hạm này phát hiện địa cầu, hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải là. Là khác một chiếc thuyền chiến hạm phát hiện địa cầu, chỉ bất quá, chuẩn bị bồi dưỡng căn cứ thời điểm xuất hiện một ít sai lầm, cho nên mới đến rồi trong tay bọn họ. Phóng xạ vũ khí phóng ra thất bại sao? Thế nhưng, phóng xạ vũ khí không phải là bạch động. Giang Hà không hiểu nghĩ tới bản dạng. Thật là ngoài ý muốn. Chờ chờ. Hắn nhớ được lúc đầu cô gái áo đen nói qua, cảm tạ 33 năm bạch động hàng lâm, để cho nàng ra đời ý thức. Thế nhưng chính là một cái không cấp bạch động, thật có thể khiến địa cầu sinh ra ý thức. Nếu quả thật là lời như vậy, chỉ sợ bọn họ sớm đã dùng phương thức này chế tác thiên thể chiến sĩ. Phương diện này, hoặc là còn khác biệt vấn đề. Bạch động, ý thức. Giang Hà lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống đi. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền tìm được khác một điều công tác nhật ký. Minh tinh lịch 958 năm năm, sinh vật chiến hạm hải cốt phân tích hoàn tất, bộ phận số liệu bị phân tích, công tác nhật ký bắt đầu kết nối, trở xuống là tử vong chiến hạm công tác nhật ký nội dung. Phía dưới là một cái đỏ vòng. Dung Hồng sắc cảnh cáo tuyến đem mấy ngày nay trí bao vây. Minh Tinh Lịch 958, 2 năm trải qua 3 năm tìm kiếm cùng thăm dò, chúng ta tại cái nào đó hoàng vũ tinh hệ phát hiện một viên làm sắc sinh mệnh tinh cầu, đem mệnh danh là làm tinh 124. căn cứ kiểm tra đo lường nên tinh cầu ở vào không khai hóa nửa khoa học kỹ thuật giai đoạn. Xin bồi dưỡng căn cứ dưỡng thành. Minh Tinh Lịch 958, 2 năm xin thành công, kế hoạch chuẩn bị trong. Minh Tinh Lịch 958, 2 năm tài liệu mua sắm trong, phóng xạ vũ khí mua sắm trong. Minh Tinh Lịch 958, 3 năm bởi tài chính thiếu sót, mua phóng xạ vũ khí tài chính không đầy đủ, trải qua thực nghiệm chứng thực không cấp bậc động có cùng phóng xạ vũ khí một dạng đặc tính mua không cấp bậc động tiến nhập sau cùng chuẩn bị giai đoạn minh tinh lịch chín năm gần phóng ra phóng xạ vũ khí đinh hệ thống tự động công tác nhật ký cảnh cáo sai lầm đinh hệ thống tự động công tác nhật ký cảnh cáo phóng xạ quá lượng phóng xạ quá lượng cảnh cáo phóng xạ cấp bậc xuất hiện vị trí sai lầm phía sau là liên tiếp cảnh cáo tin tức giang hà nhìn một chút ước chừng ba trang đều là phóng xạ quá lượng cảnh cáo tin tức mà cấp bậc là không biết Giang Hà tin tưởng, bọn họ nếu đã đối thoại động phân cấp bậc, chắc chắn sẽ không vô pháp phân biệt bạch động phóng xạ cấp bậc. Như thế, chỉ có thể là kiểm tra đo lường thiết bị xảy ra vấn đề, hoặc là bạch động phóng xạ cấp bậc xa xa vượt quá bọn họ ngoài tưởng tượng mới xảy ra vấn đề. Quả nhiên, phía sau xuất hiện một cái mới tinh công tác nhật ký, Minh Tinh Lịch năm sinh vật chiến hạng nguyên nhân cái chết xác định bởi nhân viên công tác mua sắm không ổn định phóng xạ vũ khí không cấp bạch động dẫn đến, bạch động phóng xạ cấp bậc vô pháp kiểm tra đo lường, rất có thể là kiểm tra nghi khí bị lan đến xuất hiện hư hào Minh Tinh Lịch năm Phái ra tiểu đội đi làm tinh 124 vệ tinh Thượng phóng xạ nguyên tiến hành kiểm tra đo lường, xác nhận vì không cấp hoạt động, phóng xạ cấp bậc, tiêu chuẩn. Xác nhận công tác nhật ký trong phóng xạ cấp bậc vô pháp kiểm tra đo lường, vì nên sinh vật chiến hạm kiểm xác nghi khí hư hao. Nguyên nhân cái chết xác nhận. Hiện nay phóng xạ nguyên trạng thái, ổn định. Giang Hà nhìn điều này điều công tác nhật ký. Cứ việc lúc cách lâu đời, hắn như trước có thể cảm giác được trong đó rộng lớn mạnh mẽ, sau đó mặt công tác nhật ký, hắn cơ bản cũng đoán được, chắc là địa cầu xử lý tin tức. Quả nhiên, Giang Hà nhìn xuống đi, phía sau trên cơ bản đều là lục tục hỏa trùng phát hiện tin tức. Từ 33 năm đến bây giờ, mỗi một cái tin tức, mỗi một cái trạng thái nở trồng, chỉ là từ công tác nhật ký đó có thể thấy được, địa cầu hiện nay cũng mới vừa bước vào cái gọi là bồi dưỡng trung kỳ, bước vào trạng thái nở trồng người lắc đắc không có mấy. Ngược lại là cái gọi là cao cấp hỏa trùng số lần xuất hiện tương đối nhiều. Mà mỗi một cái cao cấp hỏa trùng đều bị trực tiếp mang đi, đưa về bọn họ quốc gia. Minh tinh lịch 9600 năm phát hiện cao cấp hỏa trùng. Minh tinh lịch 960 năm phát hiện cao cấp hỏa trùng. Minh tinh lịch 9610 năm phát hiện phổ thông hỏa trùng minh tinh lịch 961 năm năm, phát hiện cao cấp hỏa trùng. Có thể thấy, hỏa trùng xuất hiện xác suất rất thấp, mà trong đó, chỉ có một người thiên phú dị bẩm, dĩ nhiên bước chân vào trạng thái nội chồng, thế nhưng rất nhanh bị trực tiếp cướp đoạt đi. Mà ở ở đây, Giang Hà phát hiện một vấn đề khác chiếm được giải thích, mà nguyên nhân khiến người ta dở khóc dở cười. Hắn đã từng nghiên cứu qua, tại trong lịch sử, xuất hiện vô số lần lệnh cấm trong, có chút là một người, có chút là tông môn, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Mà bây giờ, thông qua công tác nhật ký, hắn thấy được, có đôi khi mang đi cá nhân có đôi khi tông môn tiêu thất nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhân viên điều khiển khác biệt có người sẽ chăm chú định vị toạ độ mang đi mục tiêu nhân vật mà có còn lại là trực tiếp thu bạo trực tiếp phạm vi lớn nhắm vào, nhân cơ hội mang đi mục tiêu nhân vật phụ cận mọi người sau đó lấy nô lệ thân phận buôn bán kiếm lấy một ít màu xám thu nhập vô ảnh tông tiêu thất đại khái cũng là như vậy bị người mang đi buôn bán thành màu xám thu nhập một bộ phận k giang hạ song quyền nắm chặt màu xám thu nhập ha ha người nhiều như vậy mệnh ở trong mắt bọn hắn chỉ là màu xám thu nhập giang hạ sát ý tận trời một phần công tác nhật ký để hắn hiểu tất cả mọi chuyện cứ việc chân tướng như vậy làm người ta tức giận Giang Hà mạnh mẽ để cho mình ổn định lại tiếp tục tìm kiếm phần này chiến hạm càng tin tức càng kẽ rất nhanh hắn đang ở nhân viên công tác giao tiếp trong báo cáo tìm được rồi chiến hạm sử dụng phương thức chiến hạm tư liệu rất nhiều căn cứ tư liệu ghi chép quen thuộc cùng sử dụng chiến hạm chỉ ít cần 10 năm đáng tiếc Giang Hà không cần với anh động điên cùng vận chuyển Giang Hà đem sở hữu số liệu ghi nhớ trong đầu bắt đầu phân tích chỉ chốc lát công phu hắn đã đem sở hữu số liệu thông hiệu đạo lý hoàn mỹ dung hợp sinh vật chiến hạm Hắn đã học được làm sao sử dụng, nhưng mà đây chỉ là chủ của nhất. Sinh vật chiến hạm có bản thân đặc thù chứng thực. Nếu như Giang Hà cứ như vậy giết bọn họ, sợ rằng kia xa xôi nơi nào đó sẽ trực tiếp tiếp thu được một ít tín hiệu. Trước không nóng này, Giang Hà nhịn xuống bản thân sắc ý, tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, Giang Hà tìm được một cái lẻ vật phổ thông thiết bị, sau đó bắt đầu thông qua hệ thống siêu tầm tư liệu, dầm dạm số liệu hiện lên. Giang Hà triệt để kinh ngạc đến ngây người. Giờ khắc này hắn mới coi như là chân chính biết thế giới này. Quy một chương năm Thần Vũ Văn Minh. Chương năm Thần Vũ Văn Minh thần vũ văn minh không sai đây là một cái nhất cấp văn minh căn cứ tư liệu biểu hiện nhất cấp văn minh phạm vi to lớn quả thực không thể tưởng tượng địa cầu thái dương thậm chí là hệ ngân hà vị trí chỗ ở chỉ là thần vũ văn minh man hoàng một góc thuộc về không mở bên bờ lĩnh vực bọn họ đang ở không ngừng mở lấy thỏa mãn năng lượng nhu cầu cung cấp hàng năm đều có vô số không bình xét cấp bậc cấp thấp văn minh bị hiện hàng năm đều có vô số tinh cầu bị phóng xạ thành bồi dưỡng căn cứ đây mới là trần truồng hiện thực tàn khốc hiện thực trong ấn tượng tại bọn họ vô số khoa học viễn tưởng suy diễn trong cũng từng giả thiết qua xa xôi vũ trụ ở chỗ sâu trong có một cái khổng lồ văn minh quản lý toàn bộ vũ trụ nó là sở hữu văn minh liên tiếp điểm nó sẽ bảo vệ nhỏ yếu văn minh không bị xâm hại nhưng mà hiện thực nhưng là lớn lao trầm trọng đây là vũ trụ đương nhiên cũng không phải sở hữu địa phương đều biết như vậy thần vũ văn minh quá lớn lớn đến rất nhiều chuyện nó không có khả năng toàn bộ quản lý cho nên cơ bản đều là đem khu vực chia cho người khác đi quản lý mà ở đây người khác là chỉ thiên thể chiến sĩ thiên thể chiến sĩ là một cái đặc thù tồn tại Bọn họ cường đại làm người ta khó có thể nhìn thẳng, bọn họ có thể điều khiển hạt năng lượng, bọn họ có thể tùy tiện phá hủy tinh cầu, bọn họ mới là vũ trụ giọng chính. Vũ trụ trong, loại người sinh mệnh mới có nhiều ít, thế nhưng tinh thần vô số. Cái này vô số tinh thần trong, chỉ cần một phân nức vạn sinh ra ý thức, mấy cái chữ này cũng là phi thường khổng lồ. Mà ở thần vũ văn minh sở quản hạt vô số tinh hệ trong, thiên thể chiến sĩ, tổng cộng 7800 người. Địa cầu chỗ tại hệ ngân hà, liên về một người trong đó thiên thể chiến sĩ sở quản lý. Tinh hệ, thiên thể chiến sĩ, Giang Hà trong mắt lóe lên lánh mang. Giang Hà tiếp tục nhìn xuống. Lúc này mới hiện, Thần Vũ Văn Minh tuy rằng tinh hệ vô số, thế nhưng tuyệt đại đa số tinh hệ tài nguyên đều so sánh thiếu thốn. Chân chính có tư nguyên tinh hệ, hầu như đều ở đây lấy Thần Vũ Văn Minh hạch tầm tinh hệ bao hàm ở bên trong 3000 tinh hệ trong, chỗ đó chính là Thần Vũ Văn Minh nhất khu vực nòng cốt. Chỗ đó được gọi là thánh địa. Chỉ ít, Giang Hà từ phiên dịch nguyễn kiện trong đạt được chắc là cái từ ngữ này. Thánh địa. Thần Vũ Văn Minh cốt loi nhất 3000 tinh hệ ở vào nơi này, đó là tài nguyên phong phú nhất tinh hệ, chỉ có thực lực cường đại thiên thể chiến sĩ mới có tư cách trở thành chỗ đó chủ nhân mà còn lại thiên thể chiến sĩ đều là lần lượt ra bên ngoài xếp đặt thực lực càng yếu thiên thể chiến sĩ vượt dựa vào bên ngoài cho nên nói cái này thánh địa chính là cái gọi là ba vòng nội mà thánh địa ở ngoài địa phương chính là bốn vòng năm vòng thậm chí năm vòng có hơn giang hạ như có điều suy nghĩ cái này kỳ thực rất dễ hiểu thực lực mạnh người có tư cách có rất tốt lãnh địa mà thực lực tương đối kém người cũng chỉ có thể tại bốn vòng cùng năm vòng nội chọn mà vừa tấn chức thiên thể chiến sĩ chỉ có thể ở năm vòng bên ngoài lựa chọn mà ở đây năm vòng bên ngoài chỉ chính là hoang vu tinh hệ thì như hệ ngân hà giang hà chú ý tới một cái tin tức một ngàn năm trước mới được vì thiên thể chiến sĩ lâm mãnh hắn sở quản lý khu vực chính là hệ ngân hà tại thần vũ văn minh định nghĩa trong một cái phi thường hoang vắng chán trường lĩnh vực chỉ ít cho tới bây giờ một ngàn năm thời gian bọn họ gặp phải văn minh chỉ có tám cái tám cái giang hà ngây dại hệ ngân hà bọn họ hầu như đều có thể quan sát được mấy năm nay mỗi ngày đều có chuyên môn hạng mục tổ đi quan sát chẳng bao giờ hiện có sinh mệnh tồn tại qua mà bây giờ bọn họ lại có thể ở chỗ này phát hiện tám cái giang hà vô ý thức điều xuất xứ vị tám cái mới hiện văn minh sau đó hiện những này văn minh hầu như đều có tiên thiên bình chướng bảo vệ một chủng loại tựa như với tầng khí quyển địa cầu đồ vật chỉ bất quá bọn họ tầng khí quyển đưa bọn họ bảo vệ cẩn thận trừ phi tự mình tiến nhập bằng không bên ngoài thấy cùng mặt trong hoàn toàn khác nhau thảo nào giang hà thở dài có loại này tầng khí quyền bảo vệ bọn họ căn bản cái gì đều nhìn không thấy quả nhiên thần vũ văn minh thủ đoạn tuyệt không phải bọn họ có khả năng bằng được thần vũ văn minh trong một khi tấn chức trở thành thiên thể chiến sĩ thu được tán thành chỉ biết phân phối lãnh địa tuy rằng đã phân ra mấy nghìn tinh hệ thế nhưng thần vũ văn minh kia không mở bên bờ lĩnh vực như cũ lớn quá mức mà thiên thể chiến sĩ thu được lãnh địa sau khi có sẽ chuyển trở thành bản thân nhà mà có còn lại là hoàn toàn đem chỗ đó biến thành bản thân tài nguyên cấp đặc điểm hiện nhiên vị này lâm anh chính là người sau hắn trở thành thiên thể chiến sĩ sau thuê tham dò tiểu đội không ngừng mở hệ ngân hà tìm kiếm văn minh tinh cầu sau đó không ngừng biến thành bồi dưỡng tài nguyên đến bây giờ hắn hầu như cái gì đều không cần làm hàng năm đều có thể từ hệ ngân hà thu được sắp tới hơn vạn đơn vị hỏa chủ năng lượng chớ nói chi là giá trị sang quý cao cấp hỏa trùng lâm anh giang hà nhớ kỹ người kia phía sau tư liệu còn có rất nhiều giang hà đại khái đảo qua ý tứ kỳ thực chỉ có một đó chính là trở thành thiên địa chiến sĩ là có thể đạt được lãnh địa mà không cùng thiên thể chiến sĩ vì khác biệt tài nguyên vì khác biệt lãnh địa cũng đang tiến hành chém giết bởi vì thánh địa ở ngoài căn bản là việc không ai quản lý khu vực về phần thánh địa thì không phải là lưới thượng có khả năng thấy tài liệu nói cách khác nếu như trở thành thiên địa chiến sĩ sau đó trách rơi lâm ánh địa cầu là có thể đoạt tới giang hà trước mắt sáng trang hắn tự nhiên là không cơ hội này thế nhưng cô gái áo đen kia lấy nàng thực lực nếu như cùng cái này lâm mánh chống lại nói tỷ số thắng bao nhiêu. Nàng lúc đầu nói nếu như bị hiện, có thể sẽ bị giết hết, lại là mấy cái ý tứ. Giang Hạ không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn biết được, cái này là bọn hắn duy nhất hy vọng. Trách rơi lâm ánh. đoạt địa cầu, quét, quét. Rất nhanh, tư liệu toàn bộ trở mình hết, lưới thượng có thể xem, sinh vật chiến hạm nội có sở hữu tư liệu toàn bộ nhìn xong, Giang Hạ nhất thời có chút kinh dị, đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện dị thế giới tồn tại. Lúc đầu 33 năm viên hạo va đập đi ra cái này dị thế giới, bọn họ chẳng bao giờ chú ý tới. Điều này sao có thể? Giang Hạ kinh ngạc rất nhiều người thế nhưng tại dị thế giới bị cướp đi a chờ chờ giang hà bỗng nhiên vang lên lúc đầu cướp đi tình huống một khi có người đột phá trạng thái nở chồng trước tiên cũng sẽ bị truyền tống đến thế giới hiện thật hắn lúc đó còn kỳ quái qua vô số lần hiện tại rốt cuộc hiểu rõ cô gái áo đen đang bảo vệ dị thế giới nàng để cho địch nhân bỏ quên thế giới này tồn tại dù cho thế giới này đã từng nỗ lực hàng lâm dù sao chỉ cần không có trạng thái nở chồng tại dị thế giới xuất hiện bọn họ lại không thể có thể hiện thì ra là thế giang hà xoa xoa đầu rất nhiều kỳ quái sự tình lại giải thích rõ như thế chỉ có một vấn đề, tiểu nha đầu đến cùng ở nơi nào? Giang Hà ánh mắt lạnh giá. Theo lý thuyết, tiểu nha đầu bị mang đi không bao lâu, chắc còn ở sinh vật chiến hạm thượng, thế nhưng cái này sinh vật chiến hạm cũng không lớn, Giang Hà tìm kiếm sở hữu địa phương, không có. Hắn tra xét sở hữu tư liệu, cũng không có tin tức tương quan. Căn bản không biết được những người đó đến cùng giấu tới chỗ nào, hoặc là bị đưa đến nơi nào, đến cùng ở nơi nào. Giang Hà nỗ lực tại lưới thượng tuần tra tài liệu tương quan. Nhưng mà, vừa lúc đó, hắn cảm giác được một cổ không hiểu vận luật hiện lên, bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn về phía phía sau, chỗ đó nguyên bản bốn cái ngoại tinh nhân vị trí chỗ ở từng vòng lục sắc quang huy loại ra lại có thể tại trung hòa thời gian lực lượng mà lực lượng khởi nguồn rõ ràng là bọn họ cái chán kỳ lạ bảo thạch không tốt giang hà hơi biến sắc mặt hắn chẳng bao giờ nghĩ tới những này ngoại tinh nhân phản ứng lại có thể nhanh như vậy là thật nhanh đề thăng tới trạng thái nở trồng giang hà đối thời gian không chế quả thực quá tưởng tượng nhất là như vậy trong phạm vi nhỏ tại chậm lại xung quanh thời gian cùng tăng bản thân thời gian chạy dưới trạng thái hắn thế giới cơ hồ là đứng im hơn nữa bản thân hắn ở vào ẩn hình trạng thái những người này tuyệt không sẽ hiền hắn mỗi một vật hắn hầu như xem qua chỉ biết phóng tới tại chỗ thế nhưng tính là như vậy bọn họ như trước cảm thấy mà thời gian chỉ có một giây là từ giang hà bước vào sinh vật chiến hạm chân chính thời gian chỉ đi một giây đồng hồ ông bảo thạch ánh sáng quyết tán xung quanh thời gian chi lực nhanh chóng tiêu thất giang hà hầu như vô địch bí mật lúc này rốt cuộc mất đi hiệu lực tại nơi kỳ lạ ánh sáng dưới ảnh hưởng giang hà thanh âm dần dần hiện lộ ra người nào mấy cái ngoại tinh nhân sắc mặt đại biến làm tinh thổ dân bọn họ nhìn giang hà ra rất nhanh ý thức được cái gì đáng chết giết 3. Một cái ngoại tinh nhân không chút do dự nhấn cao nhất cảnh giới cái nút. Đích đích. Toàn bộ sinh vật chiến hạm nội hồng quang loại ra. Mà lúc này, hệ ngân hạ, nào đó hư không ở chỗ sâu trong. Một cái to lớn hình tròn quang ảnh đang ở không ngừng loại ra, không ngừng xoay tròn, mang theo kỳ lạ mà lại mỹ lệ tia sáng, tối sầm lại sáng ngời, như hô hấp tiểu có tiết tấu. Xung quanh tràn đầy vô số vật khí, kèm theo tia sáng loại ra, khủng bố năng lượng tựa hồ đang không ngừng co lại quyết tán. Đồng nhiên, tia vần khí trong quang ảnh sáng choang một đạo đáng sợ ý thức xuất hiện phóng xạ hướng hệ ngân hà mũi khắp nóng ngách, làm tinh 124 gặp phải nguy cơ còn lại người quan sát đi trợ giúp quy một chương 513, mấy vị đại gia mời vào bên trong chương 513, mấy vị đại gia mời vào bên trong không tốt bị phát hiện giang hà tâm thần mãnh liệt vừa nhảy Và anh mấy cái ngoại tinh nhân cứ việc thật lâu không có chiến đấu phản ứng có chút trì độn, thế nhưng vẫn như cũ buộc phát ra kinh người sức chiến đấu khủng bố sát ý bạo phát giết ông mọi người bảo thạch nỡ rộ quan huy giang hà sắc mặt đại biến vừa mới người kêu bảo thạch quang huy ngạnh sinh sinh gạt bỏ hắn thời gian lực lượng có thể thấy được cái này bảo thạch lực lượng mạnh nếu như bị bọn họ toàn bộ thi triển ngưng giang hà trọng lực thúc giục với anh Khủng bố trọng lực đè xuống mấy cái ngoại tinh nhân trong nháy mắt bị hung hăng đập phải mặt đất thế nhưng ngay sau đó một đạo bảo thạch quang huy lên trọng lực trọng dụng lại có thể tại cấp tốc suy giảm thật là mạnh mẽ bảo thạch lực lượng giang hà kinh hãi nếu như vậy đi xuống hắn sở hữu chiêu số cũng không có hiệu giết giang hà quyết đoán hạ sát thủ đêm tối băng tuyết thế giới thiên hàng mặt nhật không gian phong tỏa thứ nguyễn trạm, không tận cùng quang huy hạ xuống, giang hà sở hữu công kích tại trong nháy mắt hoàn thành, hắn tranh thủ chính là cái này thời gian, bảo thạch lực lượng xác thực cường đại, thế nhưng trong nháy mắt sức bật hiển nhiên không được, làm quang huy tiêu thất, làm đêm tối xuất hiện trước mắt, trong đó ba cái ngoại tinh nhân ngơ ngác trợn tròn mắt tầm ẩm rồi ngã xuống, người anh, bảo thạch rơi xuống đất, ba cái ngoại tinh nhân, tử vong, người, còn lại người nọ kinh hãi, nghĩ chết còn là muốn sống, giang hà ánh mắt lạnh lẽo, dùng bọn họ nôn nói, đừng có giết ta, ngoại tinh nhân kinh khủng nói cho ta biết hỏa chủng đưa tới chỗ nào giang hà lạnh lùng hỏi chỗ đó ngoại tinh nhân một ngón tay bên cạnh cái nào đó dụng cụ rất nhanh khai báo sự thực nguyên lai like. sở hữu hỏa chủng đều biết bị thông qua truyền thống dụng cụ đưa đến một địa phương khác tại chỗ đó tiến hành buôn bán hoặc là đưa cho thiên thể chiến sĩ người khác không người có thể quyết định giang hà nếm thử mở ra truyền thống dụng cụ thế nhưng mặt trên lại lóe ra kinh người cảnh cao tiếng hiện nhiên bên kia đã đóng kín truyền thống thông đạo chuyện gì xảy ra giang hà lạnh giọng hỏi vừa mới có người xoa bóp báo nguy máy bọn họ đã đã biết ở đây sự tình kia ngoại tinh nhân hoàng sợ nói đã biết giang hà như mày Tiểu la lị cũng không ở nơi này sao trong lòng hắn nín nổi giận trong bụng truyền tống khí vô pháp sử dụng nguyên tưởng rằng có thể an tính giết chết đối phương không nghĩ tới thực lực đối phương lại có thể cường đại như vậy vẹn vẹn không được một giây thời gian liền phát hiện dị thường tuy rằng hắn đúng lúc phản ứng kịp đem mọi người giết chết thế nhưng là ngoại tinh nhân nuốt một chút nước bọn vậy ngươi cũng không cái gì dùng giang hà nhàn nhạt nói đừng giết ta ngoại tinh nhân khóc không ra nước mắt đại ca ta có thể dẫn ngươi đi chỗ đó thật ta chỉ là thực tập sinh a ta mới mới vừa lên nổi một năm mà thôi thực tập sinh giang hà nhất thời ngạc nhiên đúng đúng ngoại tinh nhân giã tỏi một dạng gật đầu vẻ mặt tan vỡ nghe nói ở đây chất béo nhiều hơn nữa còn là dưỡng lao chức nghiệp đãi ngộ tốt ngày nghỉ nhiều còn có thể bảo hiểm vừa không có nguy hiểm người nhà liền tìm thật nhiều tiền nhờ quan hệ đem ta đưa vào sớm biết rằng nguy hiểm như vậy ta tuyệt đối đừng tới giang hà dưỡng lao chức nghiệp ngẫm lại cũng quả thực như vậy nếu như không bị phát hiện nói có thể có thể an ổn qua cả đời a giang hà cả người tản ra lây ý. ý ngoại tinh nhân bị lại càng hoảng sợ lại co lên đầu như thế bằng hữu ngươi hẳn là mau tới đi giang hà nhìn về phía không bờ bến vũ trụ hắn rõ ràng một khi thần vũ văn minh địch nhân à không đúng không cần thần vũ văn minh vẹn vẹn chỉ là hệ ngân hà người thống lĩnh lâm manh thủ hạ qua đây bọn họ nhất định phải chết cái này căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu bọn họ không có bất kỳ phản kháng chỗ trống cùng với nói địch nhân chiến hạm đang không ngừng đến gần không bằng nói là địa cầu tử vong ngược tính giờ liên quan đến, đến loại này cấp bậc chiến tranh bọn họ chỉ có chịu phần dựa theo lam tinh một thời gian giữ lời hẳn là còn có ba cái giờ Ngoại tinh nhân đại nghĩa Lâm nhiên nói, "Đại ca, yên tâm, ta nhất định giúp ngươi ngăn trở bọn họ." Người quan sát xáo lộ ta rất giải, cho nên, "Đừng có giết ta, ta có được không?" "Thật không?" Giang Hà ánh mắt híp một cái, "Chứng minh ngươi giá trị, không thì tinh cầu ngã xuống, ngươi tuyệt đối thứ nhất chết." "Minh bạch." Ngoại tinh nhân cuồng gật đầu. "Rất tốt. Như thế, trước lái trở về a." Giang Hà nhìn về phía chiến hạm ở ngoài, mà lúc này, sinh vật chiến hạm ở ngoài, viện trưởng đám người kỳ thực vừa mới vừa đến ở đây mấy, Giang tần đám người tiêu hao địa cầu đại lượng năng lượng muốn cho bọn họ chuyển tống đến sinh vật chiến hạm bên trong nhưng mà không nghĩ tới bọn họ lại bị sinh vật chiến hạm phía ngoài nhất bình chướng ngạnh sinh sinh chặn lại một khắc kia tất cả mọi người tâm lạnh. vê mở hắn viện trưởng đám người giống giận minh bạch mọi người biết được đây là bọn hắn duy nhất hy vọng vê anh hầu như tất cả lực lượng đánh phía sinh vật chiến hạm lực nhưng mà trong mắt bọn họ hầu như vô địch lực lượng lại vẹn vẹn chỉ là tại sinh vật chiến hạm phía ngoài nhất lưu lại một nhàn nhạt, nhạt vết thương mà càng thảm thương là cái này vết thương đang chậm rãi khôi phục loại sinh vật này chế tác đặc thù chiến hạm khôi phục năng lực đơn giản là kinh người đáng sợ xong mọi người tuyệt vọng mà lúc này sinh vật chiến hạm bên trên lướt một cái kỳ lạ quang huy phong tung qua ba động quận sạch toàn cầu sinh vật chiến hạm bỗng nhiên chuyển động phương hướng nhắm ngay bọn họ xong mọi người sau lưng lại người bọn họ biết được đối mặt loại này cấp bậc chiến hạm bọn họ không hề ngăn chặn lực lượng mà giờ khác này địa cầu mọi người thấy như vậy một màn đều là siết chặt nắm tay thật không hề hy vọng sao cho dù là trên địa cầu mọi người cho dù là tinh anh nhất đoàn đội đối mặt sinh vật chiến hạm cũng không có chống lại lực lượng sao mọi người nhìn không được tuyệt vọng chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài liên tại bọn họ cho rằng sinh vật chiến hạm sẽ trực tiếp đánh giết viện trưởng đám người thời điểm kia sinh vật chiến hạm bên trên một đạo yếu ớt lục quang hiện lên lại có thể khai ra một cái kỳ lạ tiểu môn mà để cho người kinh dị là kia tiểu môn bên trong một cái quen thuộc bóng người đi ra bất ngờ chính là giang hà mà sau lưng của hắn một cái ngoại tinh nhân giống chó sủ một dạng không lưng bồi thiếu cái này mọi người bỗng nhiên mở to hai mắt khe nằm mọi người sợ ngây người cái này mẹ đấy tình huống gì người giết xong vào đi giang hà nhàn nhạt nói a viện trưởng đám người vẻ mặt ngậm bước đi đến giết giết xong khe nằm đi vào sinh vật chiến hạng, bọn họ quả nhiên nhìn thấy chết ba cái ngoại tinh nhân mà để cho người kinh cùng là mấy người này ngay cả đã chết đầu lâu kia chỗ kia bảo thạch bên trong vẫn như cũ lóe ra làm cho người kinh hãi lực lượng cái này ba cái ngoại tinh nhân thực lực xa tại bọn họ bên trên mà tính là như vậy cũng bị giang hà tùy tiện chém giết còn có cái kia sống mấy vị đại gia mời ngài vào ngoại tinh nhân cung kính nói viện trưởng đám người nghe được liên tiếp huyên nói nhưng là từ ngoại tinh nhân cung kính thái độ đó có thể thấy được Điều này hiển nhiên là ở cung nên bọn họ. Cái này, Giang Hà đã đến trình độ này sao? Mọi người chấn động. Đã từng cái kia chỉ có trạng thái lỏng tiểu tử kia, hôm nay đã qua gần như vô địch. Trở về đi. Giang Hà sớm đã thành quen thuộc sinh vật chiến hạm thao túng. Và anh. Tinh quang hiện lên. Hầu như trước mắt, nồng nặc không gian ba động chấn động, sinh vật chiến hạm đã qua xuất hiện ở địa cầu bên trên. Xung quanh một đám khoa học gia cũng là dại ra nhìn một màn này. Cái này, trước không nên giật mình. Ta có cả chuyện trọng yếu nói cho các ngươi biết. Giang Hà hít sâu một hơi, nói liên quan tới thần vũ văn minh sự tình, mọi người trầm mặc thần vũ văn minh đối cho nên chúng ta phải nghĩ ra một cái biện pháp chống lại gần đến trợ giúp mọi người trầm mặc biện pháp làm sao có thể có biện pháp đây chính là một cái siêu cấp văn minh chí ít đối với địa cầu tới nói đó là tuyệt đối siêu cấp văn minh giang hà cũng biết theo chân bọn họ nói không có gì tác dụng ánh mắt của hắn tối đa rơi xuống cô gái áo đen trên người hắn rõ ràng nếu như nhân loại thật muốn muốn được cứu vớt có thể chỉ có nàng có biện pháp ta sẽ không xuất thủ cô gái áo đen nhìn về phía tinh không lâm anh nếu đã quan tâm việc này ta sẽ không thể xuất thủ Ngươi không ra tay, nhân loại sẽ diệt vong." Giang Hà nhìn nàng, "Cùng ta có quan hệ gì đâu?" Cô gái áo đen thản nhiên nói. Quy một chương 514, bảo trọng. Chương 514, bảo trọng. "Cái gì?" Giang Hà bỗng nhiên ngần đầu, nhìn trước mắt cô gái áo đen. "Vậy ngươi trước khi vì sao xuất thủ?" Giang Hà gắt gao nhìn chằm chằm nàng. "Bởi vì các ngươi thương tổn tới địa cầu, hơn nữa, đây chẳng qua là tiện tay sự tình, thế nhưng lần này không giống mới, lúc này đây, ta như xuất thủ, sẽ trực tiếp chết." Cô gái áo đen trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, "Địa cầu không phải là chỉ có nhân loại." Ta thấy chứng nhiều lắm giống loài sinh ra cùng hủy diệt. Cứ việc ta có ý thức không lâu sau. Thế nhưng những thứ kia lịch sử sông dài trong ta có ký ức như cũ tồn tại, nhân loại chỉ là lịch sử sông dài trong một phần nhỏ, sinh sinh tử tử, vốn là chuyện thường. Quét! Cô gái áo đen thanh âm nhàn nhạt bay tới, thân ảnh càng lúc càng lớn. Nàng, rời đi. Mọi người tâm thần rung động. Bọn họ nghĩ tới vô số khả năng, chẳng bao giờ nghĩ tới địa cầu ý thức lại có thể căn bản không quan tâm bọn họ. Cũng là, đối với địa cầu ý thức mà nói, nhân loại sao mà nhỏ bé a? Bọn họ lại có thể bị địa cầu từ bỏ bị bản thân tinh cầu từ bỏ. Quả thật thảm thương. Hiển nhiên, đối có vô số năm ký ức địa cầu mà nói, nhân loại thật là quá mức nhỏ bé, tại thiên thể chiến sĩ trong mắt, nhân loại loại sinh mạng này thật là hèn mọn thương cảm. Ai quy định địa cầu nhất định muốn bảo vệ nhân loại? Có thể, chỉ là nhân loại vô ý thức cho rằng mà thôi. Cái này mới là hiện thực, tàn khốc hiện thực. Nhân loại, xong. Các vị khoa học gia tuyệt vọng. Nhân loại lớn nhất bị ai? Chớ quá với bị bản thân tinh cầu vứt bỏ, đương nhiên, có thể cũng không phải vứt bỏ. Tính là lúc này đây bọn họ chiến bại, tựa hồ cũng sẽ không diệt vong. Nhân loại sẽ không quên giang Tần bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này chúng ta lúc này đây chiến bại nhiều nhất là bị người quan sát tiêu diệt sau đó bọn họ sẽ tiếp tục giám sát địa cầu tiếp tục bồi dưỡng hòa trùng mặc dù đối với với chúng ta mà nói là việc lớn thế nhưng đối với địa cầu bản thân mà nói cùng trước khi có cái gì khác nhau đúng rồi mọi người chợt tỉnh nộ. từ bọn họ lập trường đến xem trận này nhất định phải tiến hành nhưng là từ địa cầu ý thức đến xem trận này tính là thất bại đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì mà một khi nàng xuất thủ rất có thể tử vong nếu như là ngươi ngươi biết thế nào tuyển chọn Hiển nhiên địa cầu làm ra đối với nàng bản thân mà nói chính xác nhất tuyển chọn cái này mới là hiện thực ngươi sẽ không muốn phản kháng sao? Giang Hà thở dài nếu là phản kháng có thể chúng ta có cơ hội thành công chưa có tiếng đáp lại một cái mạnh nhất chỉ có trạng thái nở trồng chủng tộc đối mặt một cái vô cùng cường đại thiên thể chiến sĩ nhân loại hiển nhiên không có chút nào phần thắng tính là diện sinh vật chiến hạm thì như thế nào còn có thiên thể chiến sĩ tồn tại mà thiên thể chiến sĩ phía sau càng là có thần vũ văn minh tồn tại nhân loại không có phần thắng chút nào ngươi thật muốn đi Giang Hà biến được bình tĩnh cũng không có người trả lời hắn rất tốt giang hà cười nhạt hắn biết được địa cầu ý thức kỳ thực làm không sai bo bo giữ mình cái này thật là tối ưu tuyển chọn thế nhưng hắn có thể là nhân loại đã như vậy ngươi cho là ngươi chạy thoát giang hà bỗng nhiên lạnh lùng nói nhân loại nếu là diệt vong ta nhất định sẽ đem ngươi cho hấp thụ ánh sáng tin tưởng ta ta hôm nay nắm giữ ngoại tinh nhân ngôn ngữ cùng văn tự tùy ý bịa đặt thành một cái tin tức truyền tống cho cái khác người quan sát vẫn là có thể làm được ngươi xác định ngươi rời khỏi vơ anh dâng chào hàn ý trong phút chốc hiện lên cô gái áo đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện lạnh giá ánh mắt nhìn chằm chằm giang hà sát ý nghiêm nghị, ngươi ở đây muốn chết? Cô gái áo đen một chữ một cái nói, đúng vậy. Giang Hà rực rỡ cười một tiếng, ta đang tìm chết, thế nhưng ngươi dám giết ta sao? Ta đối không gian nắm giữ ngươi cũng biết, ta lợi dụng sinh vật chiến hạm truyền tống cho cái khác người quan sát tin tức chỉ là một cái trước mắt, mà còn ngươi, có muốn hay không so không thể so, thế nhưng ngươi giết ta mau, còn là ta truyền tống tin tức mau. Với anh, hai người nhìn thẳng, lạnh leo ánh mắt trên không trung ba chạm, phục ra vô tận lực lượng, các ngươi chiến bại, nhân loại không biết vong, chết chỉ có các ngươi những ngày vượt giới người, mà nếu quả ngươi nhắn nhủ tin tức ta toàn bộ địa cầu đều biết phá hủy sở hữu nhân loại đều biết tử vong cô gái áo đen tức giận cùng ta có quan hệ gì đâu giang hà bị môi người chết chim hướng lên trời ta đều phải chết còn có thể quản nhiều như vậy ngươi xem đây là ngươi không đúng giang hà lắc đầu rất bất đắc dĩ nói ta với ngươi van xin hộ mang ngươi không phải là phải theo ta giảng lợi ích ta hiện tại với ngươi giảng lợi ích ngươi lại cùng ta van xin hộ mang nhờ vậy đại tỷ ngươi hiểu được nhân loại sinh hoạt trạng thái cùng đã chết có cái gì khác nhau như vậy sống thật tâm không bằng đã chết cô gái áo đen trầm mặc tựa hồ đang suy tư giang hà nói Hồi lâu. Nàng mới mở miệng, ngươi phải làm sao? Cái này được rồi. Giang Hà nợ nụ cười, nắm lấy phía sau cái nào đó ngoại tinh nhân, nợ nụ cười. khắt Đừng bắt ta. Ngoại tinh nhân khổ bức nói, đại ca, ta không bao nhiêu tiền, thật. Bắt cóc ta không ai tin, bọn họ sẽ một pháo đem mọi người đánh nát. Ai muốn bắt cóc ngươi? Câm miệng. Giang Hà không nhịn được nói. a Ngoại tinh nhân nu thuận câm miệng. Ta vừa mới cùng vị này ngoại tinh tiểu nhị thảo luận một cái có thể được phương pháp. Giang Hà nhàn nhạt nói, tuy rằng bọn họ một mực quan tâm địa cầu. Thế nhưng bọn họ chẳng bao giờ phát hiện dị thế giới tồn tại, đây cho ngươi bảo vệ có quan hệ à?" Cô gái áo đen không nói. "Ta coi như là." Giang Hà cũng không lưu ý, "Như thế, tiếp được tới, chúng ta bắt đầu hai cái thế giới dung hợp. Ngươi muốn dị thế giới Hàng Lâm?" Mọi người kinh hãi. "Tính là hai cái thế giới dung hợp, lẽ nào liền có thể đọ nổi sinh vật chiến hạng?" "Không." Giang Hà lắc đầu, "Ta muốn là hiện thế giới Hàng Lâm dị thế giới." "Ngược Hàng Lâm?" "Cái gì?" Mọi người kinh hãi. "Ngược Hàng Lâm? Nếu dị thế giới chẳng bao giờ bị phát hiện, như thế, để địa cầu Hàng Lâm dị thế giới a?" làm cho cả địa cầu thế giới, cùng dị thế giới chính thức dung hợp, lưu lại một hoang vu địa cầu, giả tạo ra nhân loại đã cùng sinh vật chiến hạm giao phong trong toàn quân bị diệt biểu hiện giả dối. Như vậy làm sao? Giang Hà nói một hơi. Mọi người trợn to hai mắt liếc nhau, đột nhiên cảm giác được, như vậy lại có thể có thể được. Cô gái áo đen cũng có chút kinh ngạc nhìn Giang Hà, nếu như vậy nói, các ngươi thấy thế nào? Giang Hà nhìn về phía mọi người, các ngươi có thể đưa ra các loại vấn đề. Bọn họ cũng không phải tốt như vậy lừa gà ta. Giang Tần những mày, nếu như là Đồng Quy Vu tận nói, cái này giao cho chúng ta tiểu huynh đệ giang hà một thanh kéo qua ngoại tinh nhân thành tựu thần vũ văn minh thổ dân ừ vị tiểu huynh đệ này đối chính bọn hắn người thủ đoạn giải rất. hai cái thế giới dung hợp có hay không tạo thành thế giới tan vỡ viện trưởng từ tu luyện quan điểm lo lắng cái này liền cần chúng ta địa cầu ý thức giang hà nhàn nhạt nói ngươi đã có thể điều khiển quy tắc nói vậy dung hợp hai cái thế giới cũng không phải vấn đề quá lớn a cô gái áo đen trầm mặc nàng tựa hồ đang suy tư kế hoạch có thể được tính hồi lâu nàng mới gật đầu có thể thử xem như thế bắt đầu đi giang hà trên mặt lộ ra rực rỡ dáng tươi cười lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều, mọi người đi theo hàng lâm dị thế giới, vương hạo chế tạo thái dương, dừng hạ chế tạo ánh trăng, tận lực đừng cho người bình thường cảm giác được bất cứ dị thường nào, dung hợp thế giới thời điểm, ta muốn làm cho cả dị thế giới tu luyện giả năng lượng hạ thấp 90. Như thế, bắt đầu đi, quét, mọi người bắt đầu bận rộn. Một giờ sau, kinh người va chạm bắt đầu, dị thế giới tinh không bên trên, thiên không đống nhiên đổ nát, địa cầu triệt để hàng lâm, dị thế giới mọi người bị chạy tới nguyên bản địa cầu hoàng vũ chi địa, nguyên trên thế giới bách tính cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu muốn xâm lấn, tự nhiên muốn xâm lấn triệt để ở địa cầu ý thức dưới sự trợ giúp nguyên thế giới hoàn mỹ hàng lâm chuyển rời thành công mọi người mừng rỡ bọn họ thành công trốn dị thế giới hoàn mỹ tránh thoát lần này kết nạn cái gì hòa trùng cái gì thiên thể chiến sĩ đi mẹ nó bọn họ thành công tránh được lần này kết nạn mà lúc này địa cầu viên này tinh cầu sinh đẹp thượng chỉ để lại giang hà một người còn có một chiếc thuyền sinh vật chiến hạm giang hà làm xong trở về a giang tần đám người hưng phấn giang hà tại chỗ đó bố trí đồng quy vu tận nguy trang biểu hiện giả dối hắn là người cuối cùng trở về mọi người cũng chờ hắn trở về chỉ là ngươi sớm biết rằng vô dụng đúng không cô gái áo đen bỗng nhiên mở miệng chuyển rời dị thế giới có thể được thế nhưng ngươi kế hoạch cái gọi là đồng quy vu tận biểu hiện giả dối căn bản không thể gạt được thần vũ người văn minh làm sao ngươi biết giang hà bỗng nhiên nhìn về phía nàng ta nghe hiểu được thần vũ văn minh ngôn ngữ cô gái áo đen cười nhạt ngươi nói kế hoạch gì cái này ngoại tinh nhân hiển nhiên căn bản không biết được hắn chỉ là ngươi đem cái khác người lừa gạt trở lại một cái nguy trang vậy ngươi còn đồng ý cái kế hoạch này giang hà nụ cười ngươi đem địa cầu sở hữu sinh linh phóng tới dị thế giới theo ta trói chặt đến cùng nhau bọn họ chết ta cũng sẽ bị phát hiện ta chết bọn họ cũng sẽ bị phát hiện cô gái áo đen nhàn nhạt nhìn hắn cho nên ngươi kế hoạch một bước cuối cùng chính là đem sở hữu địch nhân dẫn dắt rời đi ta nghĩ ta không có đoán sai a giang hà trầm mặc hắn yên lặng nhìn vũ trụ ở chỗ sâu trong chỗ đó địch nhân sẽ tới rất nhanh dù cho chính hắn cũng không nghĩ đến hắn cuối cùng sẽ làm quyết định này địa cầu bản thân quê nhà bảo trọng Quy một chương năm địch nhân xuất hiện Trong 515, địch nhân xuất hiện. Giang Hà, ngươi làm gì? Giang Tần chợt quát. Địa cầu mọi người sợ ngây người. Bọn họ vừa tới dị thế giới, kế hoạch hoàn mỹ chấp hành, chỉ là còn chưa kịp chúc mừng, chợt nghe đến địa cầu ý thức cùng Giang Hà đối thoại. Làm ta nên làm sự tỉnh. Giang Hà nhàn nhạt cười cười. Đích đích. Sinh vật chiến hạm bỗng nhiên truyền đến kỳ lạ cảnh cáo tiếng, đây là còn lại sinh vật chiến hạm gần đến gần tin tức. Giang Hà thở dài. Hắn biết được, thời gian không nhiều lắm. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn dưới chân đại địa, cứ việc bởi vì vừa mới chiến lược ngụy trang, khiến sinh vật chiến hạm phá vanh hồi lâu. Thế nhưng lúc này nhìn qua, vẫn là như vậy mỹ lệ. Đây là địa cầu. Hào hào sống. Giang Hà nhìn trước mắt cô gái áo đen. Tốt. Cô gái áo đen đồng ý. Tồn tại vô số ức năm, ngẫu nhiên sinh ra ý chí, nàng so người bình thường càng thêm chân quý bản thân sinh mệnh. Cho nên mặc dù biết địa cầu vấn đề, nàng vẫn như cũ không nghĩ xuất thủ, thế nhưng lúc này, Giang Hà đem sở hữu nhân loại sinh mệnh cùng hắn trói chặt đến cùng nhau, nàng nhất định phải bảo vệ mọi người. Như thế, đi thôi. Giang Hà bước vào sinh vật chiến hạm. Dị thế giới. Giang Hà. Giang Tần cả tiếng kêu lên. Hỗn đản này vạch dạ thúc giục trong cơ thể lực lượng nghĩ muốn phá vỡ không gian nhưng mà làm sao có thể cô gái áo đen tự mình thao tác đây hết thảy địa cầu nguyên thế giới cùng dị thế giới triệt để dung hợp không gian bình chướng không thể phá vỡ không người nào có thể phá vỡ vê anh và anh vận động lực lượng kinh khủng đánh giết mà đi nhưng mà vô hiệu sở hữu khoa học gia sở hữu biết được sự tình người lúc này đều nhìn đến kêu màn sáng trong càng ngày càng nhỏ thân ảnh bọn họ biết được giang hà căn bản không sống nổi đó là thế nào địch nhân a giang hà không ít người đã rơi lệ mà giờ khắc này màn sáng trong. kia sinh vật chiến hạm càng ngày càng nhỏ, dần dần tiêu thất tại mọi người trong tầm mắt. Giang Hà nhất định phải sống trở về a. Mọi người tại dị thế giới cầu khẩn. mà trên địa cầu chỉ có cô gái áo đen. Lúc này ánh mắt yếu ớt nhìn Giang Hà ly khai. Đương nhiên nàng không hiểu nhìn về phía dị thế giới, trong con ngươi ảnh ngược ra bạch dạ thân ảnh, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nàng xem hướng hư không, thần sắc vắng lặng, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đêm sâu hơn 3 ngoài không gian sinh vật chiến hạm nội, Giang Hà nhìn càng ngày càng nhỏ địa cầu từng cho là mình căn bản không quan tâm thế nhưng không nghĩ tới nhìn đến kia càng ngày càng nhỏ tinh cầu trong lòng hắn vẫn như cũ vạn phần xúc động địa cầu a hắn tự dễ cười cười bình tĩnh trở lại chuyện tới trước mắt hắn trái lại không sợ bọn họ còn bao lâu giang hà nhìn về phía duy nhất một ngoại tinh nhân người sống hắn gọi tiểu lục ừ đây là giang hà đặt tên bởi vì hắn đầu bảo thạch là xanh lá Ách. còn có 5 phút đồng hồ tiểu lục hiển nhiên không có thích hướng tên này rất tốt giang hà cười nhạt mở ra trạng thái chiến đấu chuẩn bị phục kích a tiểu lục vẻ mặt một bước không phải là chạy trốn sao phục kích tình huống gì thế nào giang hà liếc mắt nhìn hắn ngươi không biết cho là ta sẽ chết tại các người đám này yếu gà trong tay ta tiểu lục địch nhân rất cường đại nhưng có đúng là các ngươi hay không những này dựa vào sinh vật chiến hạm mới cường đại yếu gà hệ ngân hà cường đại nhất địch nhân là lâm ánh là vị kia thiên thể chiến sĩ về phần các ngươi giang hà ha hả cười một tiếng cái kia tiểu lục do dự hạ nghiêm túc cẩn thận hỏi ta có thể hỏi hạ ngài ngài làm sao có thể đến rồi hôm nay thực lực theo lý thuyết chỉ cần đến rồi trạng thái nợ chồng cũng sẽ bị kiểm tra đo lường đến ngày hôm nay đều đã trạng thái nở chồng đỉnh phong vẫn không có bị kiểm tra đo lường là bởi vì công pháp đặc thù gì sao a giang hà giống cười không cười nhìn hắn từ ta chỗ này hỏi đáp án sau đó trở lại thuần phục không có tuyệt đối không có tiểu lục điên cuồng lắc đầu không có là tốt rồi giang hà lạnh lùng nhìn hắn sau này ngươi sẽ biết hiện tại làm tốt bản thân sự tỉnh bằng không minh bạch tiểu lục mặt đều xanh biết giang hà cười lạnh một tiếng không để ý tới nữa hắn chiến đấu rất nhanh thì sẽ bạo phát đích đích đích, đích. sinh vật chiến hạm đỗng nhiên vang lên giang hà rõ ràng thấy tại dạ đã máy quỷ ăn e tượng xuất hiện rầm rạp 13 cái hồng sắc quan điểm đây là đến đây trợ giúp sinh vật chiến hạm mà sau lưng của hắn tiểu lục càng là sắc mặt trắng bệnh 13 cái chơi hạn tại sao có thể như vậy tiểu lục khẩn trương nói thông thường loại tình huống này tối đa tới bốn năm cái sinh vật chiến hạm a cự ly gần nhất mấy cái tới là đủ rồi thế nhưng lần này còn tại tăng 13 cái 14 cái 16 cái đáng chết tiểu lục hù dọa tiểu cuối cùng hồng sắc quan điểm tại mười cái địa phương ngừng lại mười cái lại có mười cái Tiểu Lục thất hồn lạc phách. Loại này quy mô số lượng, bọn họ làm sao có thể đánh thắng được? Thế nào? Trước đây không nhiều như vậy. Giang Hà nhìn hắn phản ứng có chút ngoài ý mớn. Không có. Tiểu Lục lắc đầu, trước đây tối đa 4 năm cái a, thế nhưng lần này, 19 cái. Phải biết rằng, lãnh địa nội tổng cộng mới hơn 20 cái sinh vật chiến hạng a. Điều này nói rõ, trừ gặp phải chuyện khẩn cấp vô pháp ly khai sinh vật chiến hạng, còn lại toàn bộ tới. Trời ạ, điều này sao có thể? Trừ phi. Tiểu Lục đương nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm đáng sợ. Trừ phi cái gì? Giang Hà hiếu kỳ nói trừ phi là đại nhân mệnh lệnh tiểu lục mặt như giấy trắng xong chúng ta chết chắc rồi đại nhân giang hà tâm thần vừa nhảy lâm mạnh sao hắn làm sao biết chú ý tới ở đây mà giờ khắc này dạ đã máy quỷ ảnh tượng kia 19 cái sinh vật chiến hạm đã chuẩn bị hoàn tất hướng về giang hà cái gọi là vị trí nhanh chóng trúng kích tốc độ bay mau dựa theo loại tốc độ này rất nhanh giang hà sinh vật chiến hạm cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết một đối 19. không có bất kỳ huyền niệm gì đánh như thế nào tiểu lục cả người run cái này dạ đã giám sát sử dụng cái gì kỹ thuật giang hà đột nhiên hỏi a Tiểu Lục vô ý thức hồi đáp, là không gian ba động kiểm tra đo lường kỹ thuật cùng trong tinh không lực hút biến hóa, cùng với hồng ngoại cảm nhận tập hợp kỹ thuật. Thật không, Giang Hạ không hiểu nợ nụ cười. Ba, tinh tế. 19 chiếc thuyền chiến hạm xuất phát, mỗi một cái sinh vật chiến hạm đều tản mát ra khủng bố khí thức, Vô luận chiến hạm trong nhân viên công tác đến cùng nhiều yếu, sinh vật chiến hạm đều có thể buộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Trên lý thuyết, một máy sinh vật chiến hạm đủ để tiêu diệt một cái trạng thái nở trồng định phong cường giả. Vô chiếc thuyền chiến hạm giết hướng địa cầu, sắc ý nghiêm nghị. Có người nói ở đây người quan sát bị thổ dân diệt, cẩn thận, thực lực đối phương rất mạnh. Người quan sát toàn quân bị diệt, thậm chí cũng không kịp truyền lại tin tức, cần phải cẩn thận. Minh Bạch, 19 chiếc thuyền chiến hạm trong lúc đó không ngừng giao lưu. Vô luận bình thường bọn họ nhiều thư giãn, một khi tiến nhập trạng thái chiến đấu, bọn họ đều là nhất hiếu chiến sĩ. Đối mặt một cái khả năng tiêu diệt bọn họ địch nhân, ai cũng không dám chậm chế. Rất nhanh, bọn họ đã đến địa cầu ngoài không gian ở ngoài, chỉ là, vô luận như thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra, khi bọn hắn đến mục tiêu địa điểm sau khi, thấy nhưng lại như vậy kinh người hình ảnh. Cái này, đây là mọi người sợ ngây người, thật. bọn họ nghĩ tới vô số khả năng, thậm chí địch nhân hạt nhân công kích. thế nhưng người đâu? bọn họ ngơ ngác nhìn trước mắt một mảnh hoang vắng tinh cầu. điều ra ở đây lưu trữ hình ảnh, quét, lưu trữ hình ảnh điều ra. bọn họ tại trong hình thấy một cái mỹ lệ lam sắc tinh cầu. thế nhưng trước mắt, nhưng là một cái ngàn lỗ chăm sang vứt đi tinh cầu, tràn đầy đại chiến sau phóng xạ. tại chỗ đó, bọn họ thấy được vô số vũ khí vết tích. viên tinh cầu này đã từng gặp phải bọn họ sinh vật chiến hạm khủng bố phá của anh kia từng cái một kỳ lạ hoạt động là sinh vật chiến hạm tiêu phối vũ khí vết tích. quả nhiên. Thổ dân tinh cầu tính là tiêu diệt người quan sát, cũng bỏ ra thảm trọng đại giới. Toàn bộ tinh cầu đều bị hủy sao? Đồng Quy vu tận, còn là xem một chút đi, phái không người kiểm trắc khí nhìn. Hừ, nói không chừng trốn đi. Ông, một máy đại không người kiểm trắc khí hàng lâm địa cầu. Rất nhanh, chúng nó phản hồi chân thật nhất tin tức. Địa cầu, không còn có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Ở đây, khắp nơi tràn đầy hoang phế cùng phóng xạ khí tức, bởi vì phóng xạ quá nặng, không có bất kỳ sinh mệnh tài năng ở ở đây sinh tồn. Trên mặt đất, thậm chí có một ít sinh vật chiến hạm vũ khí hài cốt. Hiển nhiên, trước khi bị tập kích sinh vật chiến hạm sau cùng dùng bạo tạc thức tập kích công kích ở đây ở đây không còn có bất kỳ giá trị gì đáng chết còn lại người quan sát giận dữ. bản thân chết thì chết lại còn hủy diệt rồi viên tinh cầu này mọi người hạ cấp đây chính là một viên văn minh tinh cầu A. nếu là bồi dưỡng lời hữu ích nói không chừng lại là một viên vô hạn sinh ra hỏa trùng tinh cầu A. toàn bộ hệ ngân hà lâm ánh đại nhân sở hữu lãnh địa mới có mấy cái thật đáng chết người quan sát căn bản là chết không có gì đáng tiếc đáng tiếc từng tiếng thở dài nghe nói cái này người quan sát số còn có mấy cái thực tập sinh sách bọn người kia quả nhiên không đáng tin cậy mấy cái sinh vật chiến hạm thông qua ra mật tín hiệu không ngừng giao lưu, mà bọn họ không biết là đang ở phụ cận, một cái bọn họ căn bản nhìn không thấy địa phương, cái kia thực tập sinh đang ở sinh vật chiến hạm nội nghe bọn họ đối thoại, nhất là nghe được bọn họ trực tiếp ném qua cho thực tập sinh thời điểm, càng là không gì sánh được tức giận. những này đáng chết tập trùng, bọn họ thiên tân vạn khổ công tác, dĩ nhiên là kết quả này. hắn khẳng định, nếu như những người này báo lên những tin tức này nói, nhà hắn người không chỉ có không chiếm được tiền tử, lâm ánh đại nhân lửa giận, còn có khả năng phát tiết cho người nhà mình, tất cả mọi người sẽ chết, đáng chết, đáng chết tiểu lục trong mắt sát ý đại thịnh cái này nhát gan nhát gan ra hỏa lần thứ nhất nỡ rộ sát ý rất tốt giang hà dường như ác mộng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn bay lên ngươi là sinh vật chiến hạm nhân viên công tác nên biết làm sao tiến công chúng nó những người này thái độ ngươi thấy được như thế phía dưới liền giao cho ngươi ta biết tiểu lục tự lẩm bẩm ba nhấn công kích cái nút vê anh trói mắt ánh sáng sỏ xuyên qua tinh thế Quy một chương 516, trăm phục kích chiến chương năm trăm phục kích chiến địa cầu bên ngoài Hơn mười chiếc thuyền dấu ở không gian ba động trong chiến hạm trôi hư không, bỗng nhiên, một đạo chói mắt ánh sáng bắn ra, trực tiếp đánh giết đến một người trong đó chiến hạm bên trên. Vô anh chói mắt ánh sáng nổ bắn ra, kia chiếc thuyền chiến hạm phá hủy, tình huống gì? Mọi người quá sợ hãi. Đây là bọn hắn sinh vật chiến hạm cường đại nhất vũ khí, ải ẩn sóng ánh sáng. Là ai? Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi. Nhưng mà vừa lúc đó xa xa rầm rạp sinh vật chiến hạm bỗng nhiên xuất hiện, thành thiên mấy trăm chiếc thuyền chiến hạm đang ở chậm rãi đến gần. Mọi người sắc mặt đại biến. Cái này đặc biệt sao cái gì? Đây là thứ quái quỷ gì? Đây là hạm đội. Mọi người hù dọa tiểu, bọn họ loại này hoang vắng địa phương, làm sao có thể biết có một sinh vật chiến hạm hạm đội. Hạm đội, đây chính là quân đội chính quy a. Mau, gửi đi hòa bình tín hiệu. Sở hữu chiến hạm điên cùng điểm kích hòa bình tín hiệu. Nhưng mà, đối diện vô số chiến hạm căn bản không có để ý tới bọn họ, tại bọn họ xa xôi địa phương trôi, đông nhiên bắn ra vô số rực rỡ kim quang, đó là ánh ẩn song ánh sáng. Bọn họ lại có thể trực tiếp công kích. Đáng chết. Trốn chốn trốn, trốn. Sở hữu chiến hạm quay đầu, điên cuồng chạy trốn. Trốn chốn trốn. trốn. Sở hữu chiến hạm liệu mạng chạy trốn. Về phần chống lại, ha ha, ngươi lấy cái gì chống lại? Đây chính là gấp mấy trăm lần số lượng chiến hạm a. Cũng may, đối diện xạ kích cự ly quá xa, chờ đến bọn họ phụ cận thời điểm đã có thể bị tùy tiện tranh thoát. Chỉ có bộ phận so sánh xào quyệt công kích, rơi xuống cái nào đó chiến hạm bên trên. Vâng anh. lại một chiếc thuyền chiến hạm ngã xuống. Trốn. Sở hữu trên chiến hạm nhân viên công tác ra đầu tê dại. Mà phía sau, dầm dạp chiến hạm còn tại đội giết. Mỗi một lần dày đặc bao trùm thức công kích, luôn luôn một chiếc chiến hạm ngã xuống. Đối phương tựa hồ đang trêu bọn họ. Vô lại một chiếc thuyền vê anh lại một chiếc thuyền rất nhanh 19 chiếc thuyền chiến hạm lại có thể chỉ còn lại có 8 chiếc thuyền chỉ là lúc này số 3 chiến hạm một cái ngoại tinh nhân bỗng nhiên cảm thấy một vài vấn đề đối phương xạ kích phương thức khó tránh thật là quỷ dị mỗi một lần đều vừa mới chỉ rớt rơi một chiếc hơn nữa kinh khủng kia số lượng chiến hạm tuy rằng ngay từ đầu khiến người ta hiểu được sợ thế nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu một ít đặc thù cảm giác trừ phi hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nguyên bản đang ở chạy trốn số 3 chiến hạm bỗng nhiên quay đầu lại ngạnh sinh xinh đánh về phía trong đó một đạo tia sáng mà đúng lúc này kinh người sự tỉnh xảy ra vê anh số 3 chiến hạm phá không mà qua ngạnh sinh xinh ngăn hạm đội đi một lần từ sóng ánh sáng nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì mà xa xa vê anh một cái chiến hạm ầm ầm ngã xuống lúc này hắn còn làm sao không minh bạch không nạn không nên những này hạm đội đều là ngụy trang chân chính chiến hạm chỉ có một số ba chiến hạm đưa ra cảnh cáo cái gì còn lại chiến hạm kiếp sợ rất nhanh phản ứng kịp một cái lúc này Khi bọn hắn đang sợ hãi trong may mắn, không hề bị hạm đội đuổi giết nguy cơ hạ bọn họ rốt cuộc nhìn thấu cái này cái gọi là hạm đội toàn bộ vấn đề. Với anh, một bó kinh người bảo thạch quang huy hiện lên, sở hữu hạm đội trước mắt tiêu thất, kia quân hạm tròng chỉ lưu lại một lẻ loi tại hiếm thấy, tại chỗ đó lặng lặng nổi lơ lửng, tựa hồ đang díu cợt bọn họ. Một chiếc, lại có thể thật chỉ có một chiếc, chỉ dùng một chiếc chiến hạm, liền tiêu diệt bọn họ ước chừng mười hai cái. Đáng chết, còn lại bảy cái bên trong chiến hạm ngoại tinh nhân vẫn nổ rồi. Mà lúc này sinh vật chiến hạm nội tiểu lục hơi biến sắc mặt, bị phát hiện. Đúng vậy. Giang Hà bình tĩnh nhìn về phía trước. Kế hoạch là ngay từ đầu đã sớm định tốt, hắn dùng bản thân năng lực lẩn tránh địch nhân tập trung, sau đó ẩn nút, dùng hết ảnh cùng không gian ba động chế tạo ra ảo giác, sau đó giấu ở trong ảo tưởng, dùng chân thật công kích đánh chết địch nhân. Chỉ là đối phương như trước kịp phản ứng, còn có bảy chiếc thuyền. Giang Hà nhìn về phía sau cùng mấy chiếc thuyền chiến hạm, phát hiện bị bản thân lừa dối chân tướng sau, bọn họ vây công qua đây, đang đang sát khí, xem ra là muốn đem bản thân tại ở đây vây giết. Chỉ là các ngươi thật có cơ hội sao? Giang Hà cười nhạt, tiểu lục không gian khiêu dược. Giang Hà ra lệnh minh bạch tiểu lục gật đầu sau đó vô ý thức nhìn giang hà chỉ thị không gian khiêu dược địa điểm nhất thời sắc mặt đại biến đại nhân vị trí này chấp hành giang hà lạnh giọng minh bạch tiểu lục cắn răng một cái cùng lắm thì vừa chết a với anh không gian khiêu dược khởi động ông sinh vật chiến hạm trước mắt tiêu thất bọn họ chạy thoát xung quanh sinh vật chiến hạm nhạy cảm bắt được không gian khiêu dược ba động buồn cười lại còn nghĩ tại trước mặt chúng ta chạy trốn truy không gian ba động phân tích hoàn thành không gian khiêu dược địa chỉ phụ chế chuẩn bị đi theo nhúng này chờ chờ cái này địa chỉ đã nói trước chuẩn bị sẵn sàng số ba chiến hạm vừa mới chuẩn bị nhú nè đống nhiên cảm giác được không đúng bởi vì vị trí này bất ngờ đúng là bọn họ trung gian ông không gian ba động hiện lên kia sinh vật chiến hạm lại có thể truyền tống đến rồi trong bọn họ giữa mấy cái trên chiến hạm ngoại tinh nhân đều giận tím mặt đây là nhiều coi thường bọn họ lại dám truyền tống đến trong bọn họ giữa quả thực hơi quá đáng giết cho ta mọi người nghiến răng nghiến lợi nhưng mà ở nơi này cái trong nháy mắt giang hà xung quanh lực lượng kinh khủng chấn động thời gian giảm tốc độ với anh thời gian chi lực chấn động Giang Hà xung quanh, bao hàm mấy cái chiến hạm ở bên trong tất cả thời gian, trước mắt chậm tốc đến nào đó điểm đóng băng. Giang Hà cho mình điền cùng gia tốc, trong cơ thể lực lượng bắt đầu tiêu hào. 90% 80% 70% 60% Giang Hà trong cơ thể đáng sợ kia năng lượng, lấy tốc độ kinh người tiêu hao, Nửa giây liền đi ước chừng 40%. Kinh khủng dị thường. Nhưng mà, đối Giang Hà mà nói, vậy là đủ rồi. Quét. hắn thân ảnh lói ra mỗi hiện lên một cái sinh vật chiến hạm đều mang đi mấy cái sinh mệnh, sinh vật chiến hạm rất mạnh, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ nhân viên công tác có khả năng cường đại đi nơi nào. Cái gọi là nhân viên công tác càng giống như là địa cầu thượng tu luyện giả cùng khoa học gia hợp thể, tuy rằng rất mạnh, thế nhưng đối mắt trước Giang Hà mà nói vẫn là yếu gà. Giết giết giết, Giang Hà tùy tiện gạt bỏ mọi người, một cái nhú nhảy, một cái bên trong chiến hạm người bị giết quăng, lại một cái nhú nhảy, lại là tiêu diệt một cái chiến hạm địch nhân. Giang Hà xuất quỷ nhập thần, thậm chí căn bản không người có thể đủ phát hiện hắn động tĩnh. 40 phần phần giết giết bảy chiếc chiến hạm trong chớp mắt chỉ còn lại có một cái quét giang hà lần nữa bước vào nhưng mà lúc này một cổ kỳ lạ bảo thạch lực lượng lóe ra xung quanh thời gian tốc độ chảy nhanh chóng tiêu thất dĩ nhiên trong chớp mắt đã khôi phục bình thường chiến hạm trong một cái cường tráng đại hán chính đang đợi mình quả nhiên là ngươi lam tinh một trăm hai mươi thổ dân đại hán ánh mắt lạnh lành lành. hắn cả người tử sắc ra cái chán viên kia tử sắc bảo thạch càng là lóe ra kỳ lạ quan huy chính là đạo này quang huy tiêu diệt hắn thời gian lực lượng ngươi là ai Giang Hạ ánh mắt nhìn thẳng, Thần Vũ Tinh, Thiên kỷ. Đại Hán giữ tợn cười một tiếng. Người là Thần Vũ Tinh nhân. Giang Hạ tâm thần vừa nhảy, Thần Vũ Tinh, danh như ý nghĩa, đó chính là Thần Vũ Văn Minh chỗ tại tinh cầu, nơi đó là cốt lõi nhất lĩnh vực, là thánh địa hạch tâm, là Thần Vũ Văn Minh phát nguyên địa. Không hề nghi ngờ, toàn bộ Thần Vũ Văn Minh trong, chỉ có Thần Vũ Tinh người mới là cường đại nhất. Mà lúc này lại có một cái người nơi nào? Thú vị, không nghĩ tới tới đây loại chim không thèm địa địa phương thí luyện còn có thể gặp phải loại chuyện này. Thiên kỳ hưng phấn không thôi, thảo nào manh thuốc bế quan trong đều bị thất tỉnh. Ngươi quả nhiên có năng lực như vậy. Toàn bộ Lam Tinh 124 giá trị, sợ rằng đều so ra kém ngươi. Ta tại trên người ngươi, cảm thấy siêu cấp hỏa trùng lực lượng. Ngươi chính là trong một vạn không có một siêu cấp hỏa trùng. Giang hà. cỏ. Trong một vạn không có một siêu cấp hỏa trùng. Đi mẹ đấy. Người ta đều là trong một vạn không có một võ học kỳ tài, mà hắn lại có thể chỉ là trong một vạn không có một siêu cấp hỏa trùng. Có khả năng bị người khác không ngừng hấp thu tài liệu đối phương mặc dù không có phát hiện hắc động tồn tại thế nhưng hiển nhiên đã cảm giác được hắn có thể lấy thôn vệ năng lượng năng lực khó trách ngươi có thể đạt được loại tình trạng này thiên kỳ tàn nhẫn nợ nụ cười siêu cấp hỏa trùng a coi như là sở hữu sinh vật chiến hạm hủy diệt chỉ cần bắt được một cái là có thể toàn bộ kiếm về. tiểu tử ta đã chấm ngươi nói không chừng ngươi có thể trợ giúp ta trở thành thiên thể chiến sĩ thiên kỳ ánh mắt của nhiệt giang hạ. thiên thể chiến sĩ lợi dụng siêu cấp hỏa trùng có thể trở thành thiên thể chiến sĩ còn có cái tiêu manh thúc người này là lâm mạnh cái nào đó cháu trai Hoặc là cái nào đó thiên thể chiến sĩ hài tử tới hắn bên này lịch lãm, người này thân phận xem ra không đơn giản a. Giang Hà ánh mắt đảo qua, trạng thái nở trồng đỉnh phong. Với anh, thiên kỷ quanh thân khủng bố chiến lược bạo phát, tiểu tử, đến đây đi. Thiên kỷ cười to, hướng về Giang Hà và tới. Sau này, ngươi chính là ta người. Quy một chương 517, chiến đấu khác nhau. Chương 517, chiến đấu khác nhau. Dị thế giới. Bạch Dạ có chút hoảng hốt. Từ Giang Hà sau khi rời khỏi, nàng bình thản tâm cảnh liền bị đánh vỡ. Giang Hà một người đi dẫn đi sở hữu sinh vật chiến hạm vô luận như thế nào xem đều giống như là một cái tìm đường chết tuyển chọn toàn bộ dị thế giới tràn ngập nhàn nhạt đau thương mọi người đều biết giang hà đi lần này khả năng vĩnh viễn không biết trở về vì sao biết như vậy bạch dạ nhìn tinh không tự lẩm bẩm thiên không trăng tròn như trước tại cô gái áo đen phụ trợ hạng toàn bộ dị thế giới giống nhau lúc đầu như vậy vật chuyển trên địa cầu người bình thường thậm chí đều không có cảm giác được dị thường mà nguyên bản dị thế giới mọi người đều bị chuyển rời đến đại dương trong hiện lên một khối trên đại lục ngược lại bọn họ nhân số vốn có cũng không tính nhiều lắm đông đông bạch dạ có khả năng rõ ràng nghe được bản thân tim đập ta làm sao vậy? Bạch Dạ trên ngực cảm giác thật là đau. Này, khiến ta hôn một cái. Tiêu Thanh Âm quen thuộc tựa hồ tại vang lên bên tai. Đã tưởng nàng một mực đem Giang Hà cho rằng một cái hài tử, hắn mỗi lần gặp phải Bạch Dạ, tựa hồ cũng hăng hái bừng bừng, nghĩ muốn cùng nàng phát sinh càng nhiều không thể miêu tả sự tình. Bạch Dạ luôn luôn cười cười, cảm giác rất đáng yêu, cũng rất ấm, bởi vì Giang Hà cứu nàng nhiều lắm lần, hai người cũng có nhiều lắm không hiểu duyên phận. Giang Hà nguyện ý vì nàng ngăn trở toàn bộ, nàng cũng nguyện ý vì Giang Hà mà chết. Cứ việc nàng không biết vậy coi như không tính là tình yêu. Cứ việc không có gì thế non hẹn biển cùng kinh tâm động phách cảm tình bạch dạ tính tình một mực rất nhạt dù cho gặp phải giang hà sau khi dù cho cha tìm bản thân thân thế thời điểm nàng vẫn cảm thấy mình đời này có thể cứ như vậy đi qua vô luận là không phải là tình yêu nàng đã từng nghĩ tới cùng giang hà cứ như vậy đi qua cả đời có thể cũng rất không sai đối với nàng mà nói tình yêu cũng chưa bao giờ là nhu yếu phẩm thân thế cái gì nếu như tìm không được quên đi nàng là nghĩ như vậy chỉ là nàng chẳng bao giờ nghĩ tới địa cầu đống nhiên phát sinh như vậy sự tình sau đó giang hà cứ như vậy đi hơn nữa tựa hồ vĩnh viễn cũng trở về tới lần thứ nhất bạch dạ hoảng hốt hai người chẳng bao giờ cự ly như vậy xa xôi cho dù là kéo dài dị thế giới nàng đều có loại hai người nhất định sẽ gặp mặt cảm giác thế nhưng hiện tại tựa hồ thật không thấy được bạch dạ mở mịt nhìn tinh không tại cô gái áo đen quy tắc chế định hạn dị thế giới cũng rốt cuộc có thể thấy cái thế giới kia tinh không nàng biết được giang hà tất nhiên trên không trung một chỗ nào đó giang hà bạch dạ trên ngực cảm giác được một cổ hít thở không thông đau đây là tình yêu sao thật tốt đau lần thứ nhất nàng như vậy hận bản thân hận bản thân vô lực nàng lực lượng tính là khôi phục cũng chỉ có trạng thái siêu rắn, tính là đột phá đến trạng thái nở chồng cũng giúp không được giang hà, vươn tay, quét, một cổ không hiểu lực lượng ở trong tay phong túng qua, vì sao? bạch dạ thấp gì già? giang hà tinh diệu là hát động, cho nên, hiện tại trong nháy mắt hấp thu lực lượng khổng lồ bức vào trạng thái nở chồng đỉnh phong, từ trạng thái cỡ lạc ít mà đến trạng thái nở chồng, giang hà thậm chí không có dùng lâu lắm thời gian, thế nhưng lần đây, năng tinh diệu là bật động, trên lý thuyết, hai người bọn họ tinh diệu đối ứng, bạch động tuyệt không tại hát động dưới, vì sao? nàng tốc độ tăng lên chậm như vậy, thậm chí còn không bằng người bình thường. ông, bạch dạ hấp thu một cổ lực lượng, bảy phần tiến nhập trong cơ thể, còn có ba phần không hiểu tiêu thất. đồng nhiên, bạch dạ nghĩ đến lúc đầu câu kia hầu như nói mê nói ta là người a. với anh, bạch dạ giơ tay lên, trước mắt vô tận lực lượng ngưng tụ, một mặt cái gương xuất hiện, trong gương vẫn là bạch dạ thân ảnh. bạch dạ giật giật, trong gương nàng cũng theo giật giật, không biến hóa sao? bạch dạ dừng một chút, nhiên mở miệng, ta có việc tìm ngươi, đi ra, bốn phía vắng vẻ, không có bất kỳ phản ứng nào. ai? Bạch Dạ cười có chút đắng chát, quả nhiên suy nghĩ nhiều sao. Lắc đầu, nàng xoay người rời đi. Chỉ là tại vừa mới chuẩn bị lúc rời đi thời gian, nàng đống nhiên dừng lại, bởi vì phía sau kia trong gương nàng kia một cái khác Bạch Dạ lại có thể không lúc đích. Quét, Bạch Dạ bỗng nhiên xoay người, trong gương Bạch Dạ lại có thể lộ ra dáng tươi cười. Ta chờ ngươi đã lâu. Với anh, Bạch Dạ tâm thần chấn động mãnh liệt. Ngươi lai like. đã từng cho rằng ảo giác đều là thật. Ba, địa cầu bên ngoài, thinh không, thiên kỷ cuồng ngạo xuất thủ, đối mặt đồng dạng có không tầm thường thực lực giang hà, hắn lại không sợ chút nào bởi vì đồng cấp bậc trong lúc đó đấu tranh, hắn chẳng bao giờ bị bại. Manh thúc khiến hắn qua đây ý tứ, hắn minh bạch. Đây là manh thúc tại lấy lòng hắn, vì giao hảo phụ thân hắn, vì bán một cái nhân tình. Nếu như là phổ thông đồ vật, hắn căn bản khinh thường qua đây. Thế nhưng, đây chính là siêu cấp hỏa trùng a. Phổ thông hỏa trùng chỉ có thể cung cấp một phần năng lượng, cao cấp hỏa trùng có thể cung cấp nhiều lần năng lượng, thậm chí năng lượng phẩm chất cũng biết so trước kia sẽ cao hơn một chút, chỉ có hỏa trùng kinh mạch tan vỡ triệt để phế bỏ mới có thể tiêu thất. Thế nhưng siêu cấp hỏa trùng vô hạn hấp thu, vô hạn thả ra, vô hạn nâng cao nếu như sử dụng thỏa đáng, đó chính là một cái vĩnh cửu vô hạn hỏa trùng. Nếu như điều kiện thích hợp, hắn thậm chí có thể hấp thu sức mẹ thiên thể chiến sĩ năng lượng. Đây là siêu cấp hỏa trùng chỗ cường đại. Thiên kỳ không biết Giang Hà là như thế nào trở thành siêu cấp hỏa trùng, thế nhưng hắn có thể cảm giác được. Giang Hà bên cạnh tiếc như có như không khí tức. Đó là thôn phệ mùi vị. Siêu cấp hỏa trùng. Thiên kỳ ánh mắt biến được của nhật. Hắn nhìn về phía đối diện, cái kia gọi Giang Hà thiếu niên tựa hồ căn bản không sợ bản thân. Thật là vô tri a. Thiên kỳ nở nụ cười, tiểu tử. Ngươi là không phải là nghĩ đến ngươi tại làm Tinh 124 kia một bộ thủ đoạn, ở chỗ này còn có thể sử dụng. Ở đây, thế nhưng vũ trụ a. Ừ. Giang Hà ánh mắt híp một cái, có ý tứ. Nơi này là vũ trụ. Thiên Kỳ cười nhạt, khỏe miệng lộ ra châm chọc dáng tươi cười, ngươi cũng biết, tại bên trong tinh cầu tác chiến cùng tinh cầu bên ngoài tác chiến là hoàn toàn bất hai đồng cái hệ thống. Tại bên trong tinh cầu tác chiến, ngươi tất cả năng lực đều dựa vào với tinh cầu lĩnh vực, tỷ như, ngươi trọng lực, nhiệt độ, lực hút. A. Giang Hà từ chối cho ý kiến. Hắn thi triển qua vài lần năng lực, cũng không có cảm giác được khác biệt rất nhanh ngươi sẽ biết thiên kỷ lạnh lạnh cười một tiếng ông hắn chiến trán kia tử sắc bảo thạch bỗng nhiên nỡ rộ quang huy mà mục tiêu lại là toàn bộ phạm vi công kích với anh thiên kỷ bản thân chiến hạm thứ nhất nổ giang hà ánh mắt trợ to cái này đặc biệt sao cái gì công kích đi không có bất kỳ do dự nào giang hà trực tiếp ly khai sinh vật chiến hạm với anh cái này nhìn như khủng bố sinh vật chiến hạm lại có thể trong phút chốc phá hủy từ sắc hào quang yếu ớt hiện lên hai cái sinh vật chiến hạm toàn bộ hóa thành mà nhỏ quét quét thiên kỷ cái chán kia tử sắc bảo thạch lói ra như hô hấp thông thường chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh chiến hạm trong chiến đấu có ý gì thiên kỳ lộ ra dáng tươi cười hoan nên đi tới vũ trụ a giang hà cười nhạt. vũ trụ thì thế nào thật cho là mình biết sợ hắn trong cơ thể lực lượng ấp ủ giang hà liền chuẩn bị xuất thủ nhưng mà trong chớp nhóm này hắn đột nhiên hơi biến sắc mặt ừ hắn cảm giác được một ít không giống với địa phương trọng lực hắn nếm thử sử dụng trọng lực khống chế vô hiệu không gian hiệu quả càng là yếu ớt đây là giang hà tâm thần nghiêm nghị cảm thấy sao thiên kỳ nợ nụ cười Đây là vũ trụ à, ngươi năng lượng, ngươi năng lực, đều là lấy Lam Tinh 124 làm cơ sở thi triển, ngươi cho là đến rồi thật chính vũ trụ trong, còn có thể mở dạng. Ngươi điều khiển Lam Tinh 124 không gian chỗ tiêu hao lực lượng, cùng điều khiển không gian vũ trụ lực lượng có thể một dạng. Quá nhiều người như ngươi như vậy tiêu ngạo, thế nhưng kết quả? Thiên Kỳ lắt đầu. Thật không? Giang Hà ánh mắt híp một cái. Hắn không để ý đến Thiên Kỳ, mà là nhanh chóng cảm ứng bản thân lực lượng. hoạt động tầng thứ nhất, kia sáng xung quanh tia sáng xuất hiện rất nhỏ và mẹo giang hà thân ảnh biến được mơ hồ thế nhưng chỉ là chướng nhãn pháp nếu như nhìn kỹ vẫn có thể thấy một chút khác biệt cùng trên địa cầu hoàn toàn ẩn thân còn chưa phải cùng hát động tầng thứ nhì nhiệt năng quét xung quanh nhiệt độ biến hóa giang hà đã từng tay trái thiên hàng mặt nhật tay phải băng tuyết thế giới thế nhưng hiện tại nhiệt độ biến hóa dị thường thông thả hai cái này cường đại chiêu số hầu như đồng thời trở thành phế thái hát động tầng thứ ba trọng lực quét giang hà xung quanh nhất thời trọng lực biến hóa thế nhưng tại đây hư vô trong tinh không không có bất kỳ vật tham chiếu nào dưới tình huống vô hiệu hát động tầng thứ tư năng lượng hát động tầng thứ năm không gian hát động tầng thứ sáu thời gian hát động tầng thứ bảy lực hút giang hà mỗi một lần nếm thử đều càng thêm tâm lệnh vô hiệu yếu ớt mỗi lần đều là kết quả này tại sinh vật chiến hạm loại này bắt chước bên trong tinh cầu sinh tồn trong hoàn cảnh hắn năng lực còn có thể dùng thế nhưng tại thật chính vũ trụ trong tựa hồ toàn bộ mất đi hiệu lực hắn bỗng nhiên có chút minh bạch thiên kỳ ý tứ nguyên lai like. đây là chân chính vũ trụ chiến đấu sao hiểu thiên kỷ quan thai nhìn giang hà sắc mặt biến hóa như thế thần Phuka. Thiên kỷ cái chán tử quang lần nữa nữa rộ. Đánh nát người khác tự tin, sau đó chinh phục, là hắn am hiệu nhất sự tình. Chỉ có như vậy mới có thể tránh cho thương vong, huống chi, lần này mục tiêu tuyệt đối không thể chết được, hắn có thể là siêu cấp hòa trùng Quy một chương 518, Giang Hà muốn tự sát. Chương 518, Giang Hà muốn tự sát. Ông. mạnh mẽ tử quang hóa thành một cái kỳ lạ tám lăng hình, đem Giang Hà giam ở trong đó, tám lăng hình mỗi một điều tím tuyến đều ẩn chứa làm người ta lực lượng kinh khủng. Cô ngay, Giang Hà mãnh liệt một quyền đánh thượng. Người anh, Chính hắn bị lạnh sinh sinh bắn trở lại đây là bắt lang tử cảnh thiên kỳ nhàn nhạt nói tự mình luyện thành tới nay cùng cảnh giới chẳng bao giờ có người đột phá qua vê anh anh giang hà từng quyền hạ xuống nhưng mà ngay cả mình bị cắn trả chạy như điên máu tươi hắn vẫn không có đi ra ngoài cái này nhìn như đơn giản từ sắc đường cong đưa hắn sở hữu đường chạy trốn phong kín giang hà có chút tâm lệnh hắn biết mình trốn không được bao lâu nói thật đi từ ly khai địa cầu thời điểm hắn chỉ biết bản thân có lẽ có một ngày sẽ bỏ mạng ở ở đây bởi vì hắn hoàn toàn không biết cái văn minh này hoàn toàn không biết cái này là cái vũ trụ từng cái một sinh vật chiến hạm đổi giết, thậm chí cái này thiên kỳ xuất hiện đều không phải là hắn có khả năng dự liệu hung chi tính là giết thiên kỳ hoặc là còn có thiên tám ngày chín hay hoặc là lâm bánh đây là một hồi không ngừng nghỉ truy đổi chiến thẳng đến giang hà bị bắt hoặc lá chết đi chẳng qua hoàn hảo giang hà nhìn mình quê nhà chỗ đó tất cả mọi người còn sống hôm nay địa cầu đã thành bước đi tinh cầu cùng vũ trụ trong còn lại nghìn nghìn vạn vạn đức không có mạng sống tinh cầu giống nhau như lúc căn bản sẽ không dẫn tới bất luận kẻ nào quan tâm chí ít cứu bọn họ giang hà bỗng nhiên bỏ qua dãy bỏ qua thiên Kỳ có chút ngoài ý mớn hắn nguyên tưởng rằng giang hà muốn dễ rủa thật lâu dù sao vô luận như thế nào xem giang hà đều không như là một cái dễ dàng buông thang người thế nhưng hiện tại hắn từ đối phương trên mặt thấy được giải thoát thú vị tinh cầu bị hủy sinh không thể yêu sao thiên Kỳ như có điều suy nghĩ yên tâm ta sẽ không giết ngươi ngươi thế nhưng siêu cấp hỏa chủng, trùng hắc, hắc. thiên Kỳ cười nói rất nhanh ngươi sẽ biết mình rốt cuộc có bao nhiêu sao quý giá vô luận nhiều ít cái bồi dưỡng căn cứ đều so ra kém một mình ngươi ông bắt lăng tử cảnh co lại xoay quanh tại giang hà xung quanh không ngừng nói ra, cần phải trở về. Thiên Kỳ nhìn phía xa, đối với như vậy đánh bại dễ dàng Giang Hà, hắn không có cảm giác nào, bởi vì loại chuyện này nhiều lắm lần. Rời đi bản thân dựa vào sinh tồn tinh cầu, tại vũ trụ trong có thể thi triển vài phần lực lượng. Thật chẳng lẽ cho rằng chính là một cái tinh cầu năng lượng, cùng vũ trụ là một cái cấp bậc. Phanh, Thiên Kỳ phất tay, trong tay một đoàn máy móc không ngừng phóng to, rất nhanh, một cái mê ngươi máy móc chiến hạm xuất hiện lần nữa. Máy móc chiến hạm rất nhỏ, hiển nhiên là nhẹ lượng cấp cá nhân chiến hạm, nhìn qua so sinh vật chiến hạm nhỏ rất nhiều thế nhưng mặt trong phải có phương tiện lại phi thường hoàn chỉnh bên ngoài kia kia tràn ngập máy móc kỳ diệu tia sáng cùng kia lệnh giá khuynh hướng cảm xúc nói rõ đây mới là khoa học sát điệu. thiên kỳ mang theo giang hà tiến nhập đinh hướng dẫn mở ra mục tiêu tuyển chọn đinh tuyển chọn hoàn tất gần tiến hành không gian chuyển đổi rất nhanh thì đi trở về thiên kỳ nhàn nhạt nói ừ giang hà có chút vắng vẻ gật đầu thiên kỳ thản nhiên nằm xuống dót cho mình chén nước thiên kỳ lộ ra nụ cười hưng phấn siêu cấp hỏa trùng tới tay chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng hắn tuyệt đối có thể đương nhiên hắn thấy bên cạnh giang hà sắc mặt biến hóa ảm đạm, ừ, thiên kỳ tâm thần vừa nhảy, sau đó lại thấy giang hà trong lúc vô tình leo khỏe miệng vết máu, tựa hồ căn bản không phát sinh cái gì, nhất thời tâm thần vừa nhảy, người này lẽ nào nghĩ muốn chạy trốn? hắn tâm thần cảnh giác, chỉ là hắn chú ý nửa ngày, lại ngoại ý muốn phát hiện giang hà thương thế càng ngày càng nặng, cái này mới cảm giác được không ổn người này lại có thể nghĩ muốn tự sát, người làm gì? thiên kỳ bỗng nhiên thất tình, mạnh mẽ không chế được hắn, người cứ nói đi, giang hà cười nhạt, ở trước mặt ta, ngươi lại dám tự sát, thiên kỳ tức giận, sinh không thể yêu sống có ích lợi gì? Giang Hà nhàn nhạt nói. Ngươi. Thiên Kỳ thật muốn tức giận mắng hắn một hồi, thế nhưng ngẫm lại hắn nói chuyện, thật đúng là như vậy. quê nhà bị phá hủy, bản thân lại bị trảo, người này là ý định tìm chết. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết. Thiên Kỳ càng thêm chú ý hắn nhất cử nhất động. Đây chính là siêu cấp hỏa trùng, tuyệt không thể khiến hắn chết ở chỗ này. Còn có trọng dụng. Ngay sau đó, Thiên Kỳ nhìn chăm chú càng chặt hơn. Lúc này, Giang Hà yên lặng ngồi xuống, tựa hồ vừa mới không có gì cả phát sinh. Mười giây, hai mười giây, ba giây, một phút đồng hồ bỏ qua. Thiên Kỳ nhìn không chuyển mắt. Đống nhiên, hắn chú ý tới có chút không đúng địa phương. Đó chính là Giang Hà sắc mặt càng thêm trắng bạch, mà hắn ra dĩ nhiên hơi hơi xuất hiện một ít vết nước. Tự mình hại mình. Không, không đúng. Đây là thân thể tổ chức áp bách quá độ, chỉ có một loại tình huống. Trọng lực siêu tiêu. Đáng chết. Thiên Kỳ lửa giận nóng ruột, người này quả nhiên còn là nghĩ chết. Quét, quét. Hắn vội vội vàng vàng điều chỉnh sinh vật chiến hạm nội trọng lực. Lam tinh 124 bình thường trọng lực xem ra cũng không cao, hoặc là rất thấp. Giang Hà tại vũ trụ trong hoàn cảnh căn bản không có thể xảy ra tổn nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy thân thể hắn rất khả năng trực tiếp tan vỡ mà chết đây là thiên kỳ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ lại có thể có thể nghĩ ra loại này tự sát phương pháp người này cũng là kỳ tài quét thiên kỳ điều chỉnh cảnh vật chung quanh đinh máy móc bên trong chiến hạm bắt đầu sinh thái hoàn cảnh bắt trước bắt trước trong bắt trước tiêu chuẩn làm tinh 124. bắt trước hoàn tất quét máy móc bên trong chiến hạm trọng lực trong nháy mắt khôi phục giải quyết thiên kỳ hơi có chút đất ý. tự sát đùa gì thế ở trước mặt hắn làm sao có thể tự sát chỉ là Theo Lam Tinh 124 sinh thái hoàn cảnh bắt trước hoàn tất, hắn bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng địa phương, ở đây trọng lực, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng khoa trương như vậy, đã như vậy nói, Giang Hà trên người những thứ kia vết nứt lại là chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Quét. Thiên Kỳ bỗng nhiên quay đầu lại, bắt lăng tử cảnh nội, Giang Hà đã qua tiêu thất. Không tốt. Thiên Kỳ ý thức được không ổn. Hoàn cảnh bắt trước thủ tiêu. Thiên Kỳ gầm lên giận dữ. Nhưng mà, hắn một câu lời còn chưa nói hết, xung quanh tựa hồ đừng im. Thời gian chậm tốc. Quét. Giang Hà phá vỡ không gian hàng lâm khỏe miệng mang theo lạnh lùng dáng tươi cười vũ trụ hoàn cảnh biến hóa ra quá ngoài ý liệu của hắn hắn xác thực không có ở vũ trụ trong chống lại thiên kỳ năng lực thế nhưng một khi ở đây bắt chước ra địa cầu hoàn cảnh nói ha hả băng tuyết thế giới xung quanh toàn bộ bắt đầu kết xương thiên hàng mặt nhật một đoàn tiểu thái dương đang không ngừng ngưng tụ nhiệt lượng không gian phong tỏa xung quanh toàn bộ bị phong tỏa thứ nguyên với hoành khủng bố ánh sáng chen qua trong nháy mắt này thời gian khôi phục bình thường thiên kỳ phản ứng thật rất nhanh từ phát hiện vấn đề đến sau cùng hoàn cảnh bắt chước thủ tiêu tổng cộng liền vẹn vẹn chỉ là có năm giây thế nhưng chính là còn con này 5 giây thời gian giang hà bạo phát ra bản thân có khả năng buộc phát ra lực lượng cực hạn người ở đây muốn chết thiên kỳ sát ý nghiêm nghị hắn rất muốn giao hấn một chút trước mắt cái này lại dám khiêu khích bản thân hỗn đản nhưng mà lúc này hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng tại sao mình không thể nói chuyện hầu như vô ý thức hắn cúi đầu nhất thời thấy được sợ hãi một màn một đạo thứ nguyên trạng ngang trời mà qua mà bản thân nửa người trên cùng nửa người dưới đã qua chia liệt nguyên lai like, hắn lại có thể bị thiên một mảnh mờ mịt bản thân lại có thể bị một cái tinh cầu thổ dân thật là buồn cười hắn có thể là thiên kỳ hắn có thể là muốn trở thành thiên thể chiến sĩ người a hắn có thể là thiên kỳ không cam lòng nhìn đến kia nhỏ bé nhân loại hắn chẳng bao giờ nghĩ tới vẹn vẹn 5 giây sai lầm vẹn vẹn trong chấp nhoáng này hoàn cảnh bắt trước là có thể khiến người này buộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng tinh cầu trong lĩnh vực tu luyện giả đến rồi vũ trụ địa cầu rất được áp chế bởi vì kia căn bản là khác biệt lực lượng thế nhưng đồng dạng, một khi bọn họ trở về bản thân quen thuộc hoàn cảnh bọn họ có khả năng buộc phát ra lực lượng cũng cũng không phải thiên kỳ có thể tưởng tượng được vì sao sẽ như vậy Thiên Kỳ mang theo nồng đậm không cam lòng mất đi ý thức. Trước khi chết, ánh mắt hắn như trước mở to lớn. Hắn căn bản không có thể tin tưởng, bản thân chỉ biết chết như vậy đi. Hô, Giang Hà miệng lớn thở phì phò. Thắng, hắn lại có thể thắng. Tại phát hiện địa cầu cùng vũ trụ chiến đấu hoàn cảnh vấn đề thời điểm, hắn liền dự định tương kế tự kế, giả chết bị bắt, sau đó phá sau rồi lập. Từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không thế nào phản kháng, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Thiên Kỳ đối mặt bản thân thời điểm lòng cảnh giác giảm xuống tới cực điểm. Sau đó mặt tự sát, càng là trong kế hoạch một cái không ngừng nếm thử tự sát người ai sẽ nghĩ tới hắn bỗng nhiên bạo khởi đã thương người một vòng tiếp một vòng cuối cùng hắn mới kế hoạch thành công hô giang hà thật lâu mới hồi phục tinh thần lại thiên kỷ định đi nơi đâu giang hà nhìn về phía máy móc chiến hạm hai người chiến đấu là ở trong nháy mắt hoàn thành căn bản vô dụng mấy giây thời gian mà giờ khác này không gian chuyển đổi năng lượng cái này vừa mới vừa hoàn thành gần đúng ngày giang hà không có ngăn cản như vậy đi cũng tốt thứ này về sau vĩnh biệt thần vũ văn minh đổi rét không biết đình chỉ giang hà nỗ lực đưa bọn họ mang hướng càng viết vương, như vậy bọn họ thì càng thêm không biết nhớ tới địa cầu địa phương này ông không gian chuyển đổi nhún nhảy bắt đầu Ca! giang hà nịt dây an toàn toàn bộ máy móc chiến hạm rất nhỏ rung động không gian chuyển đổi đi ông thưa không rung động máy móc chiến hạm phía trước đã xuất hiện không gian ba động nhưng mà ở nơi này cái trong nháy mắt một cổ cường đại lực lượng bỗng nhiên hàng lâm mạnh mẽ gạt bỏ không gian chuyển đổi lực lượng một đạo xa xa vượt quá giang hà sức tưởng tượng lượng trong nháy mắt nở rộ toàn bộ máy móc chiến hạm trong phút chốc tan vỡ vậy anh máy móc chiến hạm phá hủy Quy một chương 519, nguy cơ. Chương 519, nguy cơ. Vô anh. Máy móc chiến hạm phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Giang Hà ánh mắt đống nhiên trợt to. Cái này vô kiên bất tồi máy móc chiến hạm trong phút chốc biến thành vô số mảnh nhỏ. Không sai. Mảnh nhỏ. Trước mắt toàn bộ tựa hồ biến thành động tác chậm. Giang Hà tận mắt đến toàn bộ dễ dàng như vậy tan vỡ. Tận mắt đến kia lực lượng đáng sợ như ác ngộng tiểu hàn lâm. Trốn. Không có bất kỳ do dự nào. Giang Hà thúc giục tất cả lực lượng nhún nhảy đi ra ngoài. Vô anh Toàn bộ máy móc chiến hạm tại trong nháy mắt nát ấy. Vũ trụ trong kia xa xôi hệ ngân hà, một đạo kinh người ý thức đem giang hà tập trung, rất nhanh, hư không rung động, một cái khổng lồ ý thức hàng lâm, đó là một đoàn tràn ngập ẩn khí to lớn tinh cầu, xung quanh vô số ẩn khí lúc này như phong ma tiểu run. đây là tinh cầu, ông, ẩn khí ngưng kết, lại có thể hình thành một trung nhân nhân, đây là giang hà tâm thần bỗng nhiên vừa nhảy, hắn chợt nhớ tới một loại đặc thù tu luyện giả, thiên thể chiến sĩ, nếu như hắn không đoán sai nói, trước mắt vị này lại là trong truyền thuyết thiên thể chiến sĩ, mà toàn bộ hệ ngân hà duy nhất thiên thể chiến sĩ, lâm ánh, giang hà thấp giọng nói thật là to gan lâm anh trong mắt sát ý nghiêm nghị Phúc. giang hà quanh thân vô số vết máu trong nháy mắt phủ ra vẹn vẹn một câu nói vẹn vẹn một đạo sát ý giang hà liền hầu như không chịu nổi như vạn tiễn suy tâm ho khai khái giang hà ho khan một tiếng a giang hà một tiếng cười thảm hắn biết được bản thân xong vô luận trước hắn từng có nhiều ít hy vọng từng có nhiều ít biện pháp thế nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới vị này thiên thể chiến sĩ lại có thể sẽ đích thân xuất thủ vì sao hắn hầu như trong nháy mắt liền hiểu vì thiên kỷ còn nhớ được lúc đầu thiên kỳ nói qua mấy thúc nói như vậy cái gọi là máy thúc chính là lâm ánh lúc đó giang hà chỉ là hoài nghi hiện tại giang hà khẳng định đương nhiên toàn bộ đã nói được thông lâm ánh phát hiện mình là cái gọi là siêu cấp hòa trùng vì lấy lòng thiên kỳ thế lực sau lưng hắn đem hôm nay thật tốt chỗ đưa cho thiên kỳ thế nhưng thiên kỳ quá mức khinh địch cuối cùng chết ở trong tay mình cho nên lâm ánh phiền phức lớn ha ha ha ha ha, ha. nghĩ thông suốt cái này trung gian phân đoạn sau khi giang hà cười to thì ra là thế người còn dám cười lâm ánh một tiếng quát lạnh và anh và anh vô số máu tươi sỏ xuyên qua giang hà giang hà thân thể đang không ngừng tan vỡ thế nhưng hắn không để bụng hắn đương nhiên muốn cười thiên kỳ đã chết lâm anh cũng muốn theo không may như thế địa cầu nhất định là an toàn hắn nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành ta sẽ không giết ngươi lâm anh lạnh lùng nhìn giang hà ngươi không biết mình chọc người nào cũng không biết cho ngươi bản thân mang cho ta tới bao lớn phiền phức ngươi hiểu được ta biết sợ sao giang hà cười nhạt ngươi biết lâm anh cười nhạt ngu xuẩn ra hỏa rất nhanh ngươi sẽ biết tử vong là một món thế nào xa xỉ sự tình ngươi sẽ biết bản thân đắc tội là một cái thế nào tồn tại ngươi sống sót thậm chí là vĩnh sinh đều đưa sẽ vì chuyện này sám hối vì mình làm chuyện này quét lâm anh một thanh nắm giang hà tiểu tử chuẩn bị đối mặt tàn khốc tương lai a tại bọn họ trước khi tới ta trước hết để cho ngươi biết một chút về gác tội ta là hậu quả gì quét quang ảnh hiện lên hai người chớp mắt tiêu thất ba mà giờ khắc này địa cầu dị thế giới rất nhiều khoa học gia quỳ giảm xuống cô gái áo đen trước mặt bọn họ khẩn cầu cô gái áo đen xuất thủ thế nhưng đạt được chỉ có cô gái áo đen cự tuyệt ta không thể ra tay lâm anh thực lực trên ta xa ta như xuất thủ, tất nhiên sẽ tử vong. Mà đến lúc đó, dị thế giới tất nhiên sẽ bị phát hiện, toàn bộ địa cầu, mọi người đều biết chết. Cô gái áo đen cười khổ, nàng chỉ là địa cầu ý thức, không phải là thần a. Giang Hạ, nghĩ đến Hải Tử kia, nàng lần thứ nhất có mãnh liệt như vậy xúc động. Nếu như có thể, nàng so bất luận kẻ nào đều nghĩ cứu hắn, thế nhưng nàng không thể a. Chẳng qua, nàng không thể, không có nghĩa là người khác không thể. Nếu như là nàng nói, cô gái áo đen bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía kia vách núi đỉnh, chỗ đó, một bộ bóng trắng đồng bề đỉnh núi, theo gió lay động thời gian tựa hồ vào giờ khắc này dừng hình ảnh đỉnh núi bạch dạ lặng lặng nhìn thiên không trong khoảng thời gian này nàng suy nghĩ chuyện càng nhiều nhất là ngày đó bóng dáng xuất hiện nếu có người đang ở đây nhất định sẽ phát hiện bạch dạ trên cổ kia đỏ tươi dấu vết đó là vết thương là chính nàng lưu lại nguyên nhân rất buồn cười bản thân uy hiếp bản thân buồn cười A nhưng này là thật đột giang hà bạch dạ nhìn về phía thiên không có chút nhớ nhung niệm nguyên lai like. đây là tưởng niệm cảm giác lúc đầu biết được cuối cùng gặp lại lúc đầu biết được cự ly không xa cho nên ngay cả có đó cũng là nhàn nhạt tưởng niệm Có cũng được không, có cũng được, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Mà bây giờ, làm hai người chân chính gần vĩnh viễn ly khai, nàng mới biết được, cái này cổ tưởng niệm, không biết từ lúc nào lại có thể biến được mãnh liệt như vậy. Có thể. Đến lúc rồi. Bạch Dạ, ăn cơm. Căn cứ thí nghiệm có người ở gọi nàng. Lúc này căn cứ thí nghiệm, Giang Tần như trước mang theo rất nhiều người bận rộn, bọn họ cũng không có ly khai, bọn họ tại nghị hết tất cả biện pháp, xem bản thân phải chẳng có thể giúp đến Giang Hà. Mọi người sở hữu bị Giang Hà cứu người, đều ở đây trong. Bọn họ biết được Bạch Dạ cùng Giang Hà cảm tình, cho nên chứ ăn cơm thời điểm không ai đã quấy dày bật dạng còn nhìn không thấy sao giang tần giọng nói có chút nghiêm khắc nhìn không thấy trợ lý cũng là rất thất vọng tuy rằng bọn họ đang ở địa cầu bên ngoài cách đó không xa chiến đấu thế nhưng năng lượng phong tỏa toàn bộ chúng ta nhìn không thấy bất kỳ vật gì là dù cho giang hà đang ở địa cầu bên ngoài bọn họ vẫn như cũ nhìn không thấy cách gì thế giới cách năng lượng ngăn che? đáng chết giang tần hung hăng vô vô cơ khí giang hà nhất định nguồn sông a quét suy suy cơ khí thượng màn sáng nói ra dĩ nhiên xuất hiện hình ảnh Hình ảnh xuất hiện. Ai? Tất cả mọi người vẻ mặt một bức Xuất hiện hình ảnh. Khe nằm. Cứ như vậy đánh ra tới. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc đúng, lúc nào bọn họ những này công nghệ cao sản phẩm cũng cùng viễn cổ thời đại phá TV một dạng, không có việc gì đập hai cái thì có tín hiệu. Ngươi đặc biệt sao đùa ta đây? Chỉ là, rất nhanh có người nhạy cảm phát hiện, màn sáng xuất hiện là bởi vì một tầng năng lượng cường đại. Lực lượng này, một vị khoa học gia theo năng lượng truy tìm mà đi, nhất thời dừng lại. Chỗ đó, một cái bạch di nữ tử giơ tay lên, từng tầng một năng lượng từ quanh thân tỏa ra tiến nhập cơ khí bên trong, quần quần không ngừng cung cấp ủng hộ, người kia chính là Bạch Dạ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi. Lúc nào Bạch Dạ lại có thể cường đại như vậy? Phải biết rằng, ngay cả hầu tử đều không có bất kỳ biện pháp nào a. Ông màn sáng trong hình ảnh lói ra, cắt đứt mọi người suy nghĩ. Tại chỗ đó, mọi người rõ ràng thấy, thiên kỳ xuất hiện, thấy được Giang Hà bị bắt, thấy được Giang Hà sắc bén phản kích, đem địch nhân chém giết. Tất cả mọi người nhịn không được hoan hô. Tốt một cái Giang Hà. Chỉ là, phần này hoan hô cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh đáng sợ kia năng lượng hàng lâm kia làm người ta kinh sợ to lớn luẩn khí hiện thân viên tinh cầu kia người kia thiên thể chiến sĩ lâm ánh. mọi người sắc mặt đại biến bọn họ từ sinh vật chiến hạm chỉ có tại trong tài liệu lý giải đến mạnh nhất địch nhân Xong. mọi người tâm thần lạnh lẽo quả nhiên bọn họ thấy giang hà hầu như không có bất kỳ phản kháng chỗ trống cứ như vậy bị tùy tiện mang đi đối mặt một cái như vậy đối thủ giang hà hầu như không có bất kỳ phần thắng nào mọi người mặt sám như cho tàn vĩnh sinh sám hối lâm Anh một câu câu để cho bọn họ minh bạch Giang Hà gần đối mặt thế nào kiếp nạn. Thế nhưng Giang Hà cứu được bọn họ, bọn họ cũng không cứu được Giang Hà. À. Ngay cả hầu như vô địch địa cầu hóa thân đều không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ những ngày mạnh nhất chỉ có trạng thái siêu rắn trạng thái nở chồng người có thể làm sao? Mà đúng lúc này một tiếng thở dài vang lên. Ai? Mọi người bỗng nhiên quay đầu lại. Là Bạch Dạ. Ừ. Mọi người tâm thần vừa nhảy. Còn là đến bước này sao? Nhàn nhạt thanh âm từ Bạch Dạ trong miệng truyền đến. Thế nhưng không biết vì sao mọi người lại có thể cảm giác được như vậy xa lạ. Không riêng gì giọng nói, còn có kia kinh người khí tức. Ngưng. Bạch Dạ phất tay. Thời không tựa hồ vào giờ khắc này đứng im, không phải là địa cầu. Ở đây tất cả mọi người năng động, mà là vũ trụ. Màn sang trong, kia gần mang theo Giang Hà Ly Khai Lâm ánh, bỗng nhiên liền đứng im ở tại tại chỗ, kia phá không mà đi thân thể cũng vào giờ khắc này dừng lại. Đơ bên ngoài tuyết lớn, tay đều cứng. Quy một chương 520, Hắc ám chế tài giả. Chương 520, Hắc ám chế tài giả. Cái gì? Mọi người sợ hãi nhìn một màn này. Nguyên Bản, bỗng nhiên có khả năng thấy tình huống bên ngoài bọn họ đã rất kinh ngạc, dù sao nơi này là địa cầu còn là dị thế giới có khả năng xuyên thấu qua nhiều như vậy tầng thấy ngoài không gian thì chiến đấu một cái khác cấp bậc chiến đấu cũng đã vượt quá bọn họ ngoài tưởng tượng chỉ là bởi vì lo lắng giang hà không thời gian ngẫm nghĩ thế nhưng lúc này cái này đặc biệt sao vậy là cái gì lâm ánh người nào thiên thể chiến sĩ toàn bộ hệ ngân hà người mạnh nhất cứ việc tại thần vũ văn minh trong thuộc về bé nhỏ không đáng kể bình thường nhất thiên thể chiến sĩ thế nhưng đối với hệ ngân hà tới nói vẫn là vô thượng thần thế nhưng chính là như vậy tồn tại lúc này bị bạch dạ trực tiếp trách xuống trong hư không lâm ánh cứ như vậy đình trệ thời gian tính chỉ không hiển nhiên không phải là có tỉ mỉ người thậm chí có khả năng thấy lâm mạnh ánh mắt tại rất nhỏ chuyển động hiển nhiên hắn còn có ý thức nhưng là lại căn bản vô pháp lúc đích, đây mới là đáng sợ nhất mà giang hà còn lại là có chút kỳ quái từ lâm manh trong tay tránh thoát kinh ngạc nhìn một màn này cái này cái quỷ gì giang hà nhức đầu đâm hắn nhẹ nhàng đâm đâm lâm manh, không có bất kỳ phản ứng nào xung quanh thế giới vẫn ở chỗ cũ vận chuyển hắn rất khẳng định thế nhưng vì sao lâm mạnh bất động chính kỳ quái thời điểm đông nhiên thơ không rung động một bộ bóng trắng phá không mà đến bạch dạ giang hà kinh ngạc nhìn trước mắt xuất hiện người đã lâu không gặp tiểu tình lang kỳ hỉ bạch dạ khỏe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười giống cười không cười nhìn giang hà người là ai giang hà sắc mặt hơi trầm xuống sách thật là không thú vị rất khó bạch dạ lắc đầu tiểu tử kia người không muốn biết ông lướt một cái ánh sáng hiện lên lâm ánh trên người lực lượng tiêu thất nhất thời thân ảnh chợt lui cảnh giác nhìn bạch dạ người là ai ta thế nhưng thần vũ văn minh nhất tinh thiên thể chiến sĩ Gì? bạch dạ nghèo đầu nhìn hắn lại có thể năng động tấm tắc quả nhiên thật nhiều năm không xuất thủ, mới lạ không y ta. Bạch Dạ tự mình cảm nộ tự thân, thân thể này khôi phục tình trạng cũng quá yếu đi, ừ. người rốt cuộc là ai? Lâm Anh càng phát ra kiên kỵ, có khả năng tùy ý để hắn đứng im người, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? ồ nào, Bạch Dạ không nhịn được vẫy vây tay. với anh, Lâm Anh cả người bị đánh bay ra ngoài, phấp, máu tươi cuồn vún mọi người dại ra nhìn một màn này, cái này mẹ đấy tình huống gì? ngươi, Giang Hà cảm giác cái này cái này cổ chỉ tốt ở bề ngoài khí tức, nhớ kỹ, ngươi chỉ có ba giây. Bạch Dạ bỗng nhiên mở miệng. Thần sắc biến được lạnh lùng lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều ta cho phép ngươi và ngươi tiểu tình lang sau cùng 30 giây cáo biệt quét bạch dạ thân thể chấn động kia lạnh lùng mà lại lợi hại hai trong mắt đột nhiên biến mất khi nàng mở mắt lần nữa thời điểm biến trở về cái kia giang hà không gì sánh được quen thuộc người bạch dạ giang hà tính thăm dò hô một câu quét bạch dạ xông lại ôm cổ giang hà Gắt gao ôm lấy giang hà thân thể cứng đở lại rất mau mềm mại xuống tới người kia tiểu tình lang ba giây hắn đông nhiên có chút hiểu bạch dạ hiển nhiên vì hắn Cũng có chút cường đại tồn tại làm giao dịch nào đó bọn họ có lẽ chỉ có 30 giây thời gian ta nghĩ ngươi rất muốn rất muốn bạch dạ thấp giọng nỉ non giang hà tâm thần rung động đây là lần thứ nhất hắn từ bạch dạ trong miệng nghe thế dạng thông báo hắn rõ ràng đối với bạch dạ như vậy tính tình như vậy thông báo cũng liền ý nghĩa cáo biệt giang hà ôm một cái nàng ôm chặt hơn hai người hồi lâu không có mở miệng mà thời gian đang không ngừng trôi qua sẽ chết sao giang hà yên lặng thật lâu mới hỏi không biết đại giới rất lớn không có bạch dạ lắc đầu chỉ là sẽ từ xa ta biết tìm ngươi giang hà thần sắc biến được kiên định ngươi khả năng vĩnh viễn tìm không được bạch dạ ôn nu nhìn hắn vậy thì tìm cả đời giang hà nợ nụ cười bạch dạ thật sâu nhìn hắn một cái bỗng nhiên hôn lên kia quen thuộc mùi vị cảm giác quen thuộc khiến giang hà hầu như mê say nhưng mà như vậy hạnh phúc đã định trước ngắn ta chờ ngươi bạch dạ lưu lại ba chữ này thân hình bỗng nhiên lui về phía sau vê anh chờ nàng lần nữa mở mắt ra tập kia con ngươi đã qua biến được lạnh lành còn muốn chạy quét bạch Dạ dơ tay lên Xa, xa nghiêm túc cẩn thận gần chạy trốn lâm anh lại có thể lạnh sinh sinh bị lôi trở về. Mọi người ngược hít một hơi khí lạnh. Cái này mẹ đấy căn bản không phải một cái cấp bậc ga. Ta tiêu thất thật lâu lắm quá lâu. Bạch dạ lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười nhìn lâm anh. Để ngươi thành tựu ta tái nhậm chức tế phẩm A Không. Lâm anh thần sắc đống nhiên biến hóa kinh khủng. Với anh. Bạch dạ trong tay năng lượng giật tán. A. Lâm anh kêu thảm một tiếng bỗng nhiên thân thể du lên kinh khủng chung quanh quả loạn. Thế nhưng căn bản vô dụng tuyệt vọng thanh âm không ngừng nghĩ lên lại có thể cứ như vậy hóa thành vô số bạch quang hạt tiêu thất trên địa cầu mọi người ngơ ngác nhìn một màn này một cái thiên thể chiến sĩ liền chết như vậy bạch dạ, đến cùng là ai mọi người ngược hít một hơi khí lạnh không dám mở miệng duy có một người nàng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào bởi vì nàng đã sớm biết trật tướng quả nhiên là ngươi bạch lăng địa cầu ý thức tên kia cô gái áo đen lúc này ánh mắt phức tạp nhìn một màn này từ ba một năm kia cái này thần kỳ bạch động hàng lâm thời điểm nàng sẽ biết phổ thông không cấp bạch động làm sao có thể để cho nàng sinh ra ý chí chỉ có bạch lăng cái kia trong truyền thuyết tồn tại mới có khả năng này tiểu tình lang Bạch Lăng bỗng nhiên nhìn về phía Giang Hà, cười hì hì nói: Ngươi cùng Bạch Dạ lâu như vậy, giống như cũng chỉ là giắt giắt tay hôn một cái à? Thế nào? đều phải chia tay, tiếc nuối không? Giang Hà, a được rồi, ta gọi Bạch Lăng là Bạch Dạ tỷ tỷ. Yên tâm, hai chúng ta bản là một thể, ta sẽ không làm thương tổn nàng. Bạch Lăng cười hì hì vứt cái mị nhãn, trái lại ngươi, sau này còn không biết có thể không thấy kiếm đạo. Trước khi rời đi, có muốn tới hay không một phát? Ta không ngại thay thế muội muội cho ngươi hưởng thụ hạ, thế nào? Giang Hà, ai ai ai, thật là không thú vị. Bạch Lăng nhìn mặt không biểu tình Giang Hà, ta tốt muội muội. Ngươi thế nào liền tìm như vậy một cái đầu gỗ? Xách. Bạch Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà, Đông nhiên trong lúc đó, nàng thần sắc biến được nghiêm trọng, nhìn về phía vũ trụ chỗ xấu nhất. A, rốt cuộc đã tới sao? Ta lão bằng hữu. Bạch Lăng giọng nói lạnh lạnh. Quét. Nàng phất tay một cái, đem Giang Hà trực tiếp văng đến địa cầu, chờ Giang Hà phản ứng kịp thời điểm, thì đã đến rồi dị thế giới. Giang Hà, mọi người mừng rỡ. Nhưng mà, Giang Hà không để ý đến bọn họ, mà là nhìn về phía vậy còn tồn tại màn sáng. Chỗ đó. Bạch Lăng sau cùng nhìn địa cầu liếc mắt. Mơ hồ trong Giang hạ tựa hồ thấy được Bạch Dạ ánh mắt, thấy được kia một tia lưu luyến. Quét, Bạch Dạ phá không mà đi. Vũ trụ, lần nữa biến hóa hư vô. Nhưng mà, vẹn vẹn qua không được một giây đồng hồ, hư không rung động, một đạo kinh người khí tức từ trong bóng tối xuất hiện, kia từ trong hư không lộ ra bên bờ một góc, tản mát ra một cổ như viễn cổ tinh thần khí tức. Đó là một cái to lớn chiến hạm. Chiến hạm chất liệu rất là kỳ lạ, tựa như thật như ảo, tựa như thực thể vừa tựa hồ hư ảo. Mà kia chiến hạm bên trên, đứng vài bóng người, bọn họ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn như rất phổ thông. Thế nhưng bọn họ khí tức. Dù cho một phần nước vạn, nếu so với Lâm Anh Cường Đại không biết gấp bao nhiêu lần, những thứ kia tồn tại, căn bản không phải bọn họ có thể kiểm tra. Không biết vì sao, càng là tỉ mỉ muốn xem rõ ràng, trái lại càng là mơ hồ. Không có bất kỳ người nào có thể thấy bọn họ chân thân. Đây là giờ khắc này, địa cầu mọi người nín thở, chỉ sợ bọn họ ở vào thế giới kia. Bọn họ biết được, nếu như những này khủng bố tồn tại chú ý ở đây nói, tuyệt đối khả năng đủ nhận thấy được bọn họ, tuyệt đối khả năng đem ở vào dị thế giới bọn họ đánh văng ra ngoài. Cũng may, bọn họ những này nhỏ bé nhân loại cũng không có dẫn tới những thứ kia tồn tại chú ý rất nhanh, trên chiến hạm một người đi xuống, ở trên hư không dừng chỉ chốc lát, quả nhiên là nàng khí tức. Ha ha, nguyên lai like nhiều năm như vậy, ngươi lại có thể nuốt ở ở đây. thú vị, che giấu mình ý thức, ngụy trang thành không cấp bạch động, thảo nào lúc đầu không có tìm được ngươi. Bạch Lăng, ta cũng muốn nhìn, ngươi lần này đến cùng có thể tránh bao lâu. Truy, với anh, hư không rung động, chiến hạm lần nữa biến mất, mang theo cái nào làm người ta sợ hãi tồn tại. hầu như tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Giang Hà gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, dù cho thấy không rõ bất luận kẻ nào. Tại nơi chiến hạm tiêu thất trước khi, hắn một lần cuối cùng nhìn về phía kia như ảo tựa như thật là đáng sợ chiến hạm thân người thượng. Mơ hồ trong, tựa hồ thấy được mấy chữ. Hắc ám chế tài giả. Đợi nói, kỳ thực quyển sách này lúc đầu tiên cùng giới thiệu văn tắt, đều là hắc ám chế tài giả.